t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai lôi vân chi dạ sự kiện l ắ n g lại lịch cũng ụ c giam nội bộ cấu tạo rất phức tạp nhưng lớn nhất đặc sắc hay là ngoại bộ tại quyền lực đích du hy nóng bỏng nhất thời điểm mọi người sợ h a i thán phục tại tuyệt vọng trường thành cao lớn trường thành này lại là nhân loại chống tự dị quỷ dũng khí mà lịch cũng ụ c giam t ư ờ n g cao liền có thể so với tuyệt vọng trường thành cái này tường cao tuyệt không nhân lực leo lên khả năng bao trùm lấy gai nhọn lưới sắt chỗ vân quanh hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng những vách tường này hiện lộ rõ ràng quyền vi cùng giam cầm lực lượng mà tường cao bản thân còn có năng lực cảm ứng leo lên tường cao tất nhiên sẽ dẫn phát cảnh báo đương nhiên dưới mặt đất càng không có thể cũng đừng vọng tưởng đem một thanh truy dấu ở thánh kinh bên trong liền có thể thông qua thời gian tích lũy đào ra cái gọi là cứu rỗi chi đạo tường cao bản thân sẽ thời gian thực quét hình bao dung phạm vi thậm chí xuống đất sâu mấy trăm thước trên thực tế chỉ cần một khi chạm đến giới hạn nào đó liền sẽ dẫn đến tường cao báo động lịch cũ mục giam cho dù mạnh như ngũ thần cũng không cân nhắc từ nơi này cấp g ụ c một khi tiến vào lịch cũ mục giam trên cơ bản liền chấp nhận người này không cách nào lại đi ra trong mục giam nhà tù bình thường đơn sơ mà đơn điệu vách tường bôi thành băng lánh màu xám mặt đất trải lấy cứng rắn bê tông một tấm cứng g á n dường cổ xưa cái b à n cùng thưa thất vật phẩm cá nhân tạo thành đám tù nhân sinh hoạt toàn bộ ngục giang cũng có đẳng cấp nói chuyện ngục giang có hai loại đẳng cấp một loại là bên ngoài đẳng cấp một loại là bên trong đẳng cấp cái gì gọi là bên ngoài đẳng cấp chính là ngươi tại ngục giang bên ngoài đẳng cấp nói cách khác ngươi tại lịch cũ ngục giang tác động đến không đến địa phương cá nhân của ngươi thực lực càng mạnh ngươi bên ngoài đẳng cấp phán định liền càng cao loại người này cần chặt chẽ chống giữ bởi vì một khi chạy đi liền sẽ đối với xã hội tạo thành t a i họa thật lớn tỷ như tại bao tô chi dạng bị giản nhất nhất đánh bại anh linh điện ngũ hổ lôi chấn tử trở chút Thì như bác sĩ tâm lý phùng ân mạ những n người này liền có đối với xã hội tạo thành phá hư khổng lồ lực tính nguy hiểm những người này sẽ mang theo ngoài định mức vòng cổ vòng chân về phần bên trong đẳng cấp thì là trong n g ụ c giam đẳng cấp là một loại trong n g ụ c giam chuỗi thức ăn đẳng cấp giai cấp n g ụ c giam là một cái nhược nhục cường thực địa phương lịch cũ n g ụ c giam nhất là như vậy lịch cũ n g ụ c giam có một cái rất thần kỳ đặc tính đó chính là chỉ cần đi vào n g ụ c giam phạm vi bên trong ngươi liền sẽ cưỡng chế trở lại thu hoạch được lịch cũ trước đó t r ạ thái đơn giản tới nói biến thành người bình thường ngươi hết thể lịch cũ mang tới t a phúc mặc kệ là ngoại khu tâm linh lịch cũ chức năng toàn bộ về không cho nên đây cũng là lịch cũ n g ụ c giam có thể chấn áp phạm nhân nguyên nhân lịch cũ n g ụ c giam giám g ụ c trưởng là do công ty t ổ n g quân phương chọn lựa ra các phương diện điều kiện đều hàng đầu nhân tài có thể nói vô luận là năng lực chiến đấu năng lực quản lý đều là đ ỉ n h tiêm thế giới này cơ hội là do lịch cũ người k h ô n g chế nhưng lịch cũ n g ụ c giam thì là người bình thường k h ô n g chế bởi vì lịch cũ người ở chỗ này cũng không có bất cứ tác dụng gì lịch cũ mục giam cũng là các quốc gia thủ lĩnh đều công nhận một chỗ siêu năng lực giả cần bị ước thúc lịch cũ mục giam tồn tại có thể làm cho các quốc gia thủ lĩnh cảm g i á được quyền lực sẽ còn trên tay mình. thiểu đều quốc quốc phát phát chuyện tay này đều bỏ xuống được tiền còn trên mình. không người. nên ngục kinh trong này, xuống lực là lịch chỗ Cho cơ cho cũ cấp được sẽ sẽ Tối thế tới tổ tại phát phát gia, giam mỗi hộ phí giới bỏ vốn. dù sao lao động cải tạo lao động cải tạo ai không hy vọng tại cải tạo lao động về sau có thể nắm giữ những này lịch cũ người lịch cũ n g ụ c giam cũng đã thành toàn thế giới phức tạp nhất địa phương nơi này cũng là các phương chính trị đánh cờ địa phương chỉ là phạm nhân tâm lý ngành giáo dục liền có bảy cái cái gì gọi là tâm lý giáo dục nói một cái thông tục dễ hiểu ví dụ từ lúc tự do quốc cùng hùng quốc dùng mình sau khi kết thúc tự do quốc tất cả trong phim ảnh nhân vật phản diện hoặc là trong trò chơi nhân vật phản diện tựa hồ cũng là hùng quốc khắc cách bột đã t ạ i thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong trở thành kinh điển nhân vật phản diện tổ chức đây chính là tâm lý giáo dục các phạm nhân cần xem phim cần đọc thư tịch như vậy phim thư tịch thậm chí trò chơi liền thành các quốc gia dùng để chính trị đánh cờ địa phương bọn hắn hy vọng có thể tạo thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cắm vào một chút quan niệm để các phạm nhân tương lai tốt hơn bị thuyết phục chỉ bất quá ngày một mươi ba tháng năm mục giam lên Hạ đón đặc thù một ngày thường cao bên ngoài một đôi lão nhân tại không ngừng kêu khóc khi đèn pha rơi vào nhị lão trên thân lúc g ụ c giam nhân viên bảo an mới phát hiện còn có một cái nằm người bắt nguồn từ một mươi ba tháng năm lôi vân Thì thật lịch cũ nói g Giam cũng không giám giảng giám ngục trưởng sử nham cũng ụ c Trước đốc được tin tức. c kia biết tại viên ái ti dưới, tin ban Nham bên bên đến. thành là lâu, lệ thuật đạt đây đã Sử Sẽ có nhân vật chút, vì tránh nẽ lượng ảnh hưởng, chốt, thù lịch vật vì t mấu đặc cũ lực ế n Ngục、giam. Nói về Giam. thực ra tại sử nham nhìn thấy phương xa đoá kia không ngừng xét đánh có thể so với báo động đỏ bên trong thiểm điện phong bạo giống như lôi vân tiếp cận hắn đều trong lòng kinh ngạc một chút sử nham tin tưởng phạm nhân t u y ệ t không bất luận cái gì khả năng từ nội bộ đào tẩu nhưng muốn nói mục giam có khả năng hay không từ ngoại bộ công phá đâu hắn không dám đánh cam đoan chỉ bất quá có thể xác định chính là bất luận cái gì đến từ lịch cũ lực lượng tại ở gần toàn g ụ c giam này phạm vi lúc đều sẽ bị tăng hăng giã nhưng thiên tượng loại này sẽ rất khó nói to lớn lôi vân nếu quả thật chính là thuần túy tự nhiên t h a i nạn cái k i a n sử nham không dám hứa chắc lôi điện này sẽ đối với n g ụ c giam tạo thành như thế nào phá hư tương tự còn có thiên thạch d á n g lâm cái gì sát xuất nhỏ sự kiện nhưng người nào cũng không dám cam đoan loại chuyện này liền nhất định sẽ không phát sinh cũng may cuối cùng khi lôi vân đến gần thời điểm lôi vân biến mất lịch cũ mục giam quy tắc không gì sánh được tuyệt đối nơi này chính là hết thể lịch cũ lực lượng các tinh sử ớ đạt được cái lệ ti thụ cái lệ ý sau, s nham mang Làm điểm, nham miệng muốn một muốn hai lao ra, đưa ta tần, ta không tiếp nhận loại này kết cục, ta hiện trường còn nộng. nhân nhìn nhưng trong nói chính ngu xuẩn tần, không nhận này lần nữa đánh nhận gì theo tới. thầy thuốc tới thời chút rất tiểu tiếp kết táng khó chịu, loại bác Bởi bày cái cái có cục, sĩ sử đổi lại là vì bẹ ăn loại vào trong rơi nói. hình nham xương an mù Sử bài người đem nhị lao mang đến nghỉ ngơi đồng thời nhìn về phía bác sĩ thế nào có thể trị hết ta không được đến đưa ra ngục ra bên ngoài thương thế này quá nặng đi trong tủ Đó c h í nếu h là như t h n g không a b phải là bị đặc biệt điều tới trình độ còn tại lâm an phía trên không ít đã là dị nhân cấp bậc bác sĩ mặc dù không phải quỷ thân cấp nhưng phải biết bác sĩ làm không phải chiến đấu nghề nghiệp có thể đạt tới dị nhân cấp đã là ngàn dặm mới tìm được một bác sĩ họ cao gọi hùng vĩ ba mươi ba tuổi mặt t r ữ quốc là loại kia xem xét tựa như là lãnh đạo mặt hùng vĩ nói ra lưu loát điểm lưu loát điểm nhanh nhanh nhanh toàn bộ sức mạnh dùng đến hắn đại khái tuổi thọ liền còn mấy phút đồng hồ cái này nếu là không có thể tới n g ụ c giam phạm vi bên ngoài hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có đến n g ụ c giam phạm vi bên ngoài mới có thể phát huy ra lịch cũ nghề nghiệp bác sĩ thủ đoạn hùng vĩ mặc dù không ngừng thúc giục nhưng sử nham đã nhìn ra hùng vĩ cũng không sốt ruột trên mặt không có hốt hoảng cảm giác vậy hắn trong lòng liền đã có tính toán cái này bác sĩ cao hẳn là ổn bác sĩ cao hoàn toàn chính xác r ấ ổn lịch cũ nghề nghiệp b chỉ cần là tại bốn giờ bên trong đến tay cụt đều có thể tái sinh thái giám đều có thể có mùa xuân thứ hai sử nham nhìn xem trên đỉnh đầu lôi vân đã dần dần tiêu tán nguyên bản không ngừng lấp lóe đêm tối cuối cùng quy về hát cám hắn bay người hướng phía trong n g ụ c giam đi đến chờ hắn tỉnh nói cho ta biết ta đi trước hỏi một chút hai cái lao nhân sáu ngày một ư ơ i ba tháng năm khi ái lệ ti mang theo lâm an bọn người chạy đến thời điểm la m ú c chỉ còn lại có một hơi t r u n g quanh thi thể có anh linh điện lịch sử hình bóng đến đem vương cấp tồn tại cũng có một vị thần cấp tồn tại đồng thời còn có trong tổ chức sát thủ hai cái cường đại gia hỏa hoác địch ni cùng tật phong nhìn thấy một màn này thời điểm ái lệ ti khiếp sợ không thôi thời khắc này lam úc đã hôn mê có thể nói là trọng thương sắp chết lam úc chân trái đầu gối đã triệt để phá toái trên người cơ bắp cũng toàn bộ bày biện ra một loại phảng phất muốn hòa tan trạng thái lâm an đều coi là hắn đã chết nhưng để lâm an không có nghĩ tới là lam úc còn cố ý nhảy nam nhân này thế mà còn sống giờ k h ắ c này lâm an nước mắt đều rớt xuống nàng cùng lạc thư thế nhưng là lam úc phan hâm mộ t h â n tượng ở trước mặt mình bày biện ra như vậy phá toái bộ dáng trong lòng tự nhiên khó chịu tới cực điểm nhưng cảm nhận được lam úc nhịp tim sau lâm an lại cực kỳ chấn kinh không hổ là lam úc dưới tình huống như vậy thế mà còn có thể sống được chỉ cần còn sống liền có biện pháp lâm an bắt đầu dốc hết toàn lực trị liệu ái lệ ti nhìn xem chung quanh thi thể đầy mắt khó có thể tin tất cả ban giám đốc thành viên bao quát nàng ở bên trong đều ước định qua trong từng cái thành thị tổ trưởng cùng phó tổ trưởng kỳ thật chính là tại vì ban giám đốc làm quân d ự bị nhân tuyển lam úc tiên h phú có trở thành lãnh đạo một cái khu vực tổ trưởng tư chất đặt ở tất cả trong tổ cũng coi là hàng đầu nhưng sẽ không nói có thể trở thành ban giám đốc thành viên Cơ cả hội tất đ ị nhưng đều là đang là Lam nói, t chất h k ô tính tiêm, đạt tới đỉnh không nào cách bây a n thành viên tiêu chuẩn. Nhưng giám tiêu đốc b giờ ái lệ t i cảm thấy đây hết t h ể có lẽ là không cho phép lấy quỷ thần cấp tiêu chuẩn đánh bại một tên quỷ thần cấp hai tên tiên nhân cấp còn có mười mấy tên dị nhân cấp bậc cửng giả cho dù là ban giám đốc thành viên cũng không có tuyệt đối nắm chắc đi ái lệ t i bỗng nhiên ý thức được không phải l a m úc tư chất không đủ mà là giản nhất nhất quang mang quá loa mắt dẫn đến tất cả mọi người ước định làm úc thời điểm không tự giác liền cấp cao tiêu chuẩn nhưng dù cho như thế giờ k h ắ c này ái lệ ti cũng minh bạch la múc tiềm lực trưởng thành bị nghiêm trọng đánh giá thấp đây là một cái có thể đạt tới ban giám đốc tiêu chuẩn thiên tài lâm an có thể cứu tới đi ái lệ ti hỏi lâm an gật gật đầu không nói gì nhưng này ánh mắt rất có một loại một mạng đổi một mạng giác ngộ ái lệ ti thật đáng tiếc hôm nay chính mình giúp cái gì cũng không giúp được một tuần mới đã đến sắp đến nàng không biết chính mình có thể hay không có vật khí đi ứng phó đêm nay đằng sau biến hóa lôi vân tiêu tán mang ý nghĩa thế giới ý chí tạm thời ngừng nhưng thế lực khắp nơi chỉ sợ đều sẽ hội tụ lâm tương thị dù sao có vừa có hai lại có ba cũng không kỳ quái tòa thành thị này có thể sẽ trở thành lịch cũ người hàm lượng siêu tiêu thành thị mà không có g i ả n nhất nhất nàng thật không xác định vẹn vẹn bằng vào chính mình có thể thành công hay không giữ nghìn lâm tương thị trật tự bảy lịch cũ n g ụ c giam số bảy trong phòng khách có thể so với lầu năm góc tiêu chuẩn phòng tiếp khách mới đầu là không có hủ dọa đến nhị lão vương thục phân trong lòng tự nhủ lão nương chơi game thời điểm còn gặp qua thần điện đâu mặc dù ngươi trò chơi này nhìn thực quá thật ta cũng không biết làm sao lại tiến nhập thế giới này nhưng theo vị này do ban giám đốc tỉ mỉ tuyển bạt người quản lý sử nham không ngừng giải kiên nhẫn câu thông nhị lao dần dần minh bạch nhị lao trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng đặc sắc đến cuối cùng đem sự tình giảng thấu chết sau vương thục phân trận mắt hốc mồm rất lâu sau mới lên tiếng cho nên đây không phải trò chơi đây chính là chân chính hiện thực sử nham n ú n n ú t bay xem ra bảo hộ các ngươi tới chỗ này tiểu h ò a tử rất biết biên cố sự à, các ngươi thế mà vẫn cho là đây là trò chơi đây cũng không phải là trò chơi hai vị lao nhân ra các ngươi là thật đã trải qua sinh tử kiết nạn cũng may cái kêu bảo hộ các ngươi hai người liều bên giới tính mệnh đem bọn ngươi cứu được lần này chu trạch thủy hốc mắt cũng đỏ lên tiểu tần hiện tại thế nào nếu như đây không phải trò chơi dọc theo con đường này không ngừng thay cái đôi này tiếp nhận thống khổ tiểu tần vậy coi như là thực sự ân nhân cứu mạng sử nham nói ra hẳn là không chết được bác sĩ cao trình độ không thể chê không được bao lâu hắn liền có thể tỉnh lại vương t h ụ c phân khó mà ẩn tàng nội tâm kinh hãi không phải trò chơi loại này nghĩ mà sợ cảm giác để nàng nói không ra lời nàng nhìn thoáng qua chu trạch thủy chu trạch thủy đồng dạng là đang run r u y hai người lúc này mới ý thức được những cái vật kia thật tồn tại những cái kia quỷ dị xét đánh không phải giả dưới một đao kêu hỏa diễm phong bạo cũng là không gì sánh được chân thực mà không phải trò chơi đặc hiệu thế giới này rơi một cái đặc biệt lớn phổ sử nham nhìn xem hai người này không giống như là n g ư ờ i trang hắn nếu là giám n g ụ c trưởng đương nhiên cũng sẽ quan sát phạm nhân biến hóa am hiệu thẩm vấn một đạo sử nham vô tin nhị lao hiện tại thật là vừa kinh vừa sợ nhìn như vậy đến nhị lão ngày bình thường chưa có tiếp xúc qua lịch cũ tương quan đồ vật hắn ý thức đến không thích hợp nhị lao này lại là người bình thường không phải lịch cũ người vậy vì sao lớn như vậy một đoá lôi vân sẽ tính toán gạt bỏ nhị lão sử nham rất muốn hỏi tham gia chi tiết các ngươi biết vì cái gì các ngươi sẽ gặp phải hôm nay hết tại sao yên tâm ta cùng tiểu tần là người một đường lại tới đây các ngươi liền an toàn có cái gì đều có thể cùng ta giảng đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì vương a di n g ầ n đầu cảnh giác nói ta không có khả năng nói với ngươi những n à y ta muốn chờ tiểu tần tỉnh lại hắn đến nói với ta sử nham không có miễn cưỡng nội tâm của hắn cũng có nhất định suy đoán hắn quyết định gọi điện thoại cho tư lệnh hỏi một chút tư lệnh bên kia là chuyện gì xảy ra cùng đ ế tiếp sau nên xử lý như thế nào chương hai trăm hai mươi ba tần trạch phán kích sử nham rất nhanh liên hệ tư lệnh tại phía xa hiến kinh công ty người đứng thứ hai kỳ thật cũng đã đạt được tin tức lâm tương thị lại một lần xuất hiện thiên khiển điều này khiến cho công ty c h ấ n kinh công ty đệ nhất cao thủ mặc dù không phải tư lệnh nhưng chủ tịch sinh bệnh sau đều là tư lệnh đang phụ trách tư lệnh có hiểu t ầ n trạch làm sao liên tiếp hai lần thiên khiển sự kiện đều ở đây hắn đến cùng nắm giữ loại nào cơ duyên đây tuyệt đối không phải t r ù n g hợp lần trước tại cái kia mọi việc không nên ngày mưa bên trong hắn giải quyết tất cả trong cái khe quái vật giúp t ầ n trạch một thanh đó là bởi vì hắn từ t ầ n trạch trên mặt đọc được một loại nhất định phải cứu người nào đó giấm mộ hắn sẽ không ngăn cản cho nên hắn không có lựa chọn làm khó dễ t ầ n trạch mà là trợ giúp tần trạch đoạn hậu nhưng lần này hắn sẽ không bỏ mặc tần trạch tùy tiện rời đi ngục giam tiến nhập ngục giam t ầ n trạch chính là một người bình thường người bình thường cũng đừng nghĩ lấy rời đi ngục giam giản nhất nhất vừa vặn không tại tư lệnh ra lệnh xử nham vất vả ngươi tình báo của ngươi phi thường trọng yếu tần trạch trên người có rất trọng yếu bí mật ta muốn đích thân thẩm vấn ta sẽ ở hôm nay ban ngày đến lâm tương thị vô luận bất luận kẻ nào muốn dẫn đi tân trạch làm ơn tất lưu lại lịch cũ người thiếu ngươi một phần â n tình ban giám đốc nhất định sẽ báo tư lệnh đối với sử nham hay là rất k h á c khí dù sao sử nham hiện tại đã là ngục giam chủ nhân ý nào đó tới nói sử nham là nhân loại trong lịch sử một cái duy nhất có thể làm cho siêu năng lực giả đều không thể làm gì tồn tại mặc dù sử nham là ban giám đốc tuyển r a tới nhưng cái này rất giống hoàng đế sắc phong tướng quân một khi thật thành tướng quân có binh quyền vậy thì có tướng ở bên ngoài quân mệnh có việc không nên làm khả năng cho nên tư lệnh rất rõ ràng đối với sử nham không có khả năng là loại ngạo mạn kia thái độ trừ phi hắn không muốn an toàn đi ra ngục giam sử nham kỳ thật cũng rất hiểu chuyện cha mẹ của hắn thân nhân yêu nhất hai tử toàn bộ đều tại ngục giam bên ngoài đây chính là ngăn được trong ngục giam ngươi là duy nhất chúa tể ngục giam tất cả nhân viên bảo an tất cả nghe theo ngươi nhưng ra ngục giam ngươi cũng chỉ là một người bình thường người bình thường liền nên có người bình thường sợ hãi sử nham rất rõ ràng tự mình làm không đến tuyệt tình tuyệt tính cho nên hợp tác là lựa chọn tốt nhất người trưởng thành ở giữa trước thành lập lợi ích xây lại lập tình cảm đây là kiên cố nhất sử nham cười hỏi cái thứ hai cái lao nhân đâu ngươi dự định để cho ta an bài thế nào lần trước đêm mưa to cũng dính đến một cái lao nhân lăng n g o chết nhưng lăng n g o chết biến mất bây giờ hai lão nhân này nếu còn tại có thể thấy được thiên khiển bí mật liền có đào móc khả năng tư lệnh nói ra h ả o h ả o chiếu khán đây cũng là rất trọng yếu hai người chúng ta còn không rõ ràng lắm lần này thiên khiển nguyên nhân gây ra là cái gì chỉ có thể từ hai lão nhân này trên thân đào móc ngươi cũng đã thẩm vấn qua đi bọn hắn nói thế nào sử nhang t h ắ n g đạo hai lão nhân mệnh là tần trạch y ế u bọn hắn cũng không biết có phải hay không xác định biết cái gì nhị lão đều coi là đó là một trò chơi tại phát hiện không phải trò chơi sau đều rất tự trách lại đều chỉ dự định cùng tần trạch giao lưu mặc kệ ta nói thế nào bọn hắn đều một chữ không chịu giảng cũng chỉ có một câu ta đối với tiểu tần giảng luôn cảm thấy tần trạch tiểu tử này n h ặ t được một cái cơ duyên lớn lao ta đương nhiên có thể dùng hình nhưng xuất phát từ cẩn thận ta muốn vẫn là hỏi một chút các ngươi lịch cũ người ý tứ tư lệnh có chút ngạc nhiên l ờ i gì là chỉ có thể đối với tần trạch nói thiên kiển xuất hiện không phải vô duyên vô cớ như vậy hai lão nhân này tất nhiên là sẽ mang đến tin tức gì đưa tới thế giới ý chí e ngại bởi vì e ngại cho nên mới chặn đánh giết nhìn như vậy đến tần trạch đích thật là đạt được cơ duyên lớn lao á lôi vân xuất hiện chỉ là vừa mới bắt đầu không có giản nhất nhất lâm tương thị chỉ sợ chân chính hỗn loạn mới vừa vặn muốn tới à có chút ý t ư a sử nham chiếu cố thật tốt hai cái lao nhân chứ không thể để cho bọn hắn rời đi ngục giam những điều kiện khác tận lực thỏa mãn ta hiện tại liền lên đường chúng ta ngục giam gặp đúng rồi đừng cho tần trạch cùng hai cái lao nhân gặp mặt mặc dù không xác định tiểu tử kia có phải hay không đã biết tin tức nhưng nếu như hắn còn không có nắm giữ chỗ tốt không thể để cho một người đều cầm tư lệnh trong mắt có ánh sáng lần này sẽ không còn có bất luận kẻ nào bảo hộ tần trạch giờ khác này hắn i từ hoảng t hốt có một loại về tới mùng ba tháng t ố n cảm giác ngày đó là hắn cùng tiểu vi cử hành hôn lễ thời gian cũng là hắn lần thứ nhất gặp được lịch cũ thời gian đau đớn kịch liệt để tần trạch đại não có chút hỗn loạn a n g ư ơ i đã tỉnh nha y thị tá hơi kinh ngạc n g ư ơ i trước chớ lộn xộn thương thế của ngươi quá nặng bác sĩ cao cũng hao phí không ít tâm tư lực hiện tại ngươi tốt nhất nằm đường động hắn phải đợi đến thể lực khôi phục mới có thể thay ngươi triển khai giai đoạn hai trị liệu ta đi thông chi bác sĩ cao tỉnh tần trạch cắn răng cước ép để cho mình tỉnh táo lại tình huống hiện tại là cái gì ta ở đâu ta sắp gặp phải cái gì trọng thương sắp chết trạng thái dưới hồi phục tần trạch bắt đầu một chút xíu trình lý suy nghĩ của mình rất nhanh hắn làm rõ hiện trạng ta cứu vương a di cùng chú thúc tại lôi vân thiên khiển phía dưới sống tết i được đại minh tinh âu tần trạch muốn gọi điện thoại nhưng đột nhiên thêm một tiếng đau nhức đau khổ kịch liệt không đối ta tại sao phải như thế đau nhức tần trạch rất nhanh bắt được mấu chốt của vấn đề nơi này chính là lịch cũ n g ụ c giam thiên khiển không có giết chết ta nói rõ lịch cũ n g ụ c giam quy tắc càng thêm tuyệt đối ở nơi này hết thể lịch cũ lực lượng là vô hiệu cho nên ta vừa rồi mới có thể hoảng hốt nhớ lại mùng ba tháng b ố tình huống bởi vì lúc kia ta không phải lịch cũ người suy nghĩ lại một chút hiện tại ta không phải lịch cũ người như vậy bằng vào nhân loại thủ đoạn chẳng lẽ lại thật có thể cứu sống một cái toàn thân đốt cháy khách người không không thể nào cho nên ta có thể còn sống sót nhất định là tại n g ụ c giam phạm vi bên ngoài trị liệu dựa vào lịch cũ lực lượng mới có thể đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về ta gặp qua lâm a n trị liệu chỉ cần tại bốn giờ bên trong kịp thời cứu chữa đoạn k h ô n đều có thể lần nữa mọc ra không tồn tại trị không hết nhưng vừa rồi cái t i u y tá bộ g á n g nữ nhân nói bác sĩ cao cần đối với ta bắt đầu hai lần trị liệu cho nên không phải hai lần trị liệu mà là cố ý không có đem chữa cho tốt dạng này ta liền sẽ bị cảm giác đau đớn hạn chế lại hành động nhưng ta là phía quan phương lịch c ủ a người tại sao muốn hạn chế ta bởi vì thiên khiển phía sau cất g i ấ u bảo tàng tất cả mọi người nghĩ như vậy cho nên muốn muốn dựa dẫm bảo ta thu hoạch được manh mối mặc dù thống khổ để tần trạch tư lộ có chút loạn nhưng hắn hay là tại trong thời gian ngắn nhất chỉnh lý ra manh mối tham dọn rõ ràng tình cảnh của mình xem ra lần này n g ụ c giam hành trình không yên ổn á nghĩ như vậy thời điểm cửa mở mặc quân trang sử nham còn có một thân áo khoác trắng bác sĩ cao xuất hiện tân trạch để cho một ì bình n cưỡng ép chấn định lại, phản phất những thống khổ kia không tồn、tại. hắn tĩnh nói, ngươi ơn ngươi. nham h phất khổ các cứu cảm các ép lấy đã lại, là tại, kia ta, ra m Sử điếu nơi nhi, thuốc, đầu quản ta toàn là này bộ mặt c chúng cái giam, gọi ta nham, ta một tính Tân trạch sử sự, nửa đồng lên để dễ. chấn định tự nhiên biểu lộ để sử nham cảm thấy g i á ai phủ đầu tựa hồ không có an bài đúng chỗ thế là đưa một điếu thuốc tân trạch biết chính mình chỉ cần thân thể động đậy liền sẽ cảm giác được thống khổ đến lúc đó một khi chật vật khi thế liền trở nên yếu đi nhưng hắn là ngoan nhân một cái người không hung ác là không thể nào khu sử bị xét đánh đến năm thành quen còn mạnh hơn đi hoàn thành sứ mệnh hắn không hút thuốc lá vốn có thể cự tuyệt nhưng vẫn là vươn tay nhận lấy điếu thuốc động tác rất tự nhiên không có bất kỳ cái gì run dày cảm giác có lửa hùng vĩ bác sĩ phát hiện tiểu tử này xương cốt quá c ứ n g rắn có chút thưởng thức chờ chút hay là dẫn người ra ngoài chỉ để chữa cho tốt lại nói sử nham lấy ra một cái đẹp đẽ bật lửa cho tần trạch đem gói đốt tần trạch không hút thuốc lá hắn mục đích thực sự cũng không phải biểu hiện ra xương cốt của mình cừng rắn bảo trí khí chẳng cũng chỉ là một cái rất nhỏ nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn cần lửa khi bật lửa phun ra ngọn lửa m ộ t khắc t ầ n trạch nhìn chăm chú ngọn lửa khói cũng không có đưa tới sử nham nhũ mày cảm thấy t ầ n trạch có chút nạn m ạ n nhưng rất nhanh hắn ý thức đến t ầ n trạch không phải cố ý tại phơi hắn mà là lực chú ý chuyển rời đến nơi khác sử nham thuận t ầ n trạch ánh mắt nhìn lại nội tâm lập tức giật mình tựa như một đạo kinh lôi không nhìn lịch cũ n g ụ c giam quy tắc n ộ tung tại nội tâm của hắn c h ỗ sâu ngọn lửa hình dạng nhan sắc đều có biến hóa cái này đẹp đẽ đẹ không gì sánh được bật lửa phun ra hòa diễm biến thành màu tím hình dạng phảng phất một đạo g i xo xo nhìn xem một màn này sử nham phía sau lưng phát lạnh ngọn lửa màu tím kia hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhưng là trực giác sợ hãi phản phất là một loại có thể thiêu đốt linh hồn hỏa diễm rất nhanh do x o a y lắng lại hỏa diễm bị rút kéo thành một đầu thật dài hỏa tuyến giống như là một đầu không trung bay l ợ a r ộ n g cái này thật nhỏ hỏa lòng chạm đến tần trạch khói thuốc lá g i ấ y lên tới tần trạch không có hút thuốc g i ấ y lên thuốc lá sau hắn nhìn xem tàn thuốc ánh lửa lại để cho khói dập tắt bỗng nhiên lại không muốn hút thuốc lá ha ha tần trạch vừa cười vừa nói nội tâm của hắn rất kinh ngạc k hắn g nghĩ cố là là ý làm như vậy chính là vì xác minh bây giờ lần này xác minh thành công tần trạch đại là phân chấn nhưng loại này phân chấn rất nhanh chuyển thành một loại lo lắng ngũ thần tư ma túy đều tại lần kia đoan ngọ trong khi hành động bài danh phía trên ta không phải một cái duy nhất đạt được tiền trạm lực lượng người lục thanh cũng là một trong số đó đương nhiên sát xuất lớn chỉ có ta cùng lục thanh là đạt được tiền trạm lực lượng bởi vì chúng ta là cuối cùng rời đi ngũ thần cùng tư mã ý rất có thể lấy được là những phần thưởng khác không còn có một người so ta m u ộ n lộ tây pháp cái kia khuyên ta rời đi anh linh điện gia hỏa hắn tự hồ cũng nhận được nhiệm vụ ẩn t à n g nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng có thể được tiền trạm lực lượng một trong đi nhưng bây giờ chỉ ít đám người còn chưa ý thức được tiền trạm lực lượng có thể tại lịch cũ mục giam sử dụng nói một cách khác chỉ cần tình báo này không truyền ra ngoài nơi này hay là an toàn mà lại ngũ thần cùng tư ma ý chưa hẳn có được loại lực lượng này nghĩ đến tư ma ý thời điểm thần trạch đông nhiên có một loại cảm giác kỳ quái hắn phát hiện chính mình giống như quên đi tư ma ý nhưng ở cái này lịch cũ n g ụ c giam lại nghĩ tới tới những cái kia nguyên bản bị xóa đi đồ vật lại xuất hiện t ầ n trạch suy đoán xem ra tư ma ý phát động qua cải biến lịch sử năng lực a thật đáng sợ nếu như không phải tiến vào lịch cũ mục giam ta cũng không biết chính mình sẽ quên cái này tồn tại bao lâu tình huống hiện tại là ta như thế nào lợi dụng vừa rồi biểu hiện chứng cứ quyền chủ đạo so tần trạch càng khiếp sợ hơn là sử nham cùng bác sĩ cao sử nham ở chỗ này đích đích xác xác là có một loại cảm giác yêu việt vô luận lịch cũ hệ lực lượng đáng sợ cỡ nào vô luận ngươi lịch cũ người ở bên ngoài làm sao cái hô phong h o à n vũ nhưng ở nơi này ngươi chính là người bình thường mà ta mới là nơi này thực tế người cầm quyền sử nham là minh bạch lịch cũ người đến cùng khủng bố đến mức nào cho nên hắn sẽ không dễ dàng đi ra ngục giam phạm vi nhưng bây giờ hắn trong t ủ gặp được không khoa học đồ vật gặp được chỉ có lịch cũ người mới có thể làm đến sự tình điều khiển hòa diễm đây cũng không phải là cái gì cấp bậc thấp dị năng sử nham bị triệt để c h ấ n n hiếp bác sĩ cao kinh ngạc không thôi khó có thể tin nhìn về phía tần trạch ngươi ngươi đây là làm sao làm được tần trạch nói ra ta l i ề u chết đến đây n g ụ c giam chỉ vì xử lý hai chuyện chuyện thứ nhất bảo đảm nhị lao không bị lịch cũ lực lượng gạt bỏ chuyện thứ hai là có một cái trọng yếu tình báo một cái liên quan đến n g ụ c giam tồn vòng tình báo tần trạch nhìn về phía mặt quân trang sử nham sử nham nói ra sử trực quan ta cần nhìn thấy nhị lão có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta an bài một chút cùng Ta cần thân thể cần khi ỏ tần chạch ế u l o thể năng sẽ dẫn đến, nơi này x u hiện ra điều kiện hòa diễm năng lực lúc, khí t h a n g quyền chủ đạo loại vật này liền triệt để mất cân bằng lịch cũ mục giam không còn đặc thù lịch cũ mục giam ra bụt nếu như g n h nơi à y này bị phá hủy hoặc là tồn tại bất luận cái gì an toàn thai hoàng ẩm hậu quả đều khó mà tưởng tượng cái gì nhẹ cái gì nặng sử nham phân rõ ràng bác sĩ cao xin ngươi mang tần trạch tiên sinh đi trị liệu cần phải dùng tốc độ nhanh nhất về phần tần tiên sinh ngươi mang tới hai vị l ã o nhân hiện tại ngay tại hưởng dụng c ơ m t r ư a bọn hắn cũng đang c h ờ ngươi tần trạch rất hài lòng kết quả này hắn kỳ thật cũng đang đánh cược cử xử nham sẽ không cưỡng ép giết mình cho nên hắn nói thai hoàng ngầm chứng minh chính mình không phải ngục giam duy nhất bột s ử nham người như vậy không phải người ngu cho dù phải giải quyết bột cũng phải biết rõ ràng là cái gì sáng tạo ra bột tần trạch thành công hiện tại hắn tại t o à ngục giam này đã có được địa vị siêu nhiên bất kỳ địa phương nào đều là dạng này có thực lực mới có quyền nói chuyện bị ngạn hoa nở đầy mảnh đất này đỏ thấm làm mảnh khu vực này chủ s ắ p điệu l i ê n ngay cả bầu trời hồ c h ạ c h cũng là màu đỏ máu mở mịn một mảnh bên trong lý tiểu hoa nhìn xem tiểu vi nói ra ta vì cái gì cảm giác gần nhất nghe được nghệ ngữ càng ngày càng thường xuyên tiểu vi nói ra bởi vì chúng ta cách cái chỗ kia càng ngày càng gần lý tiểu hoa không hiểu cái chỗ kia là ngươi nói có thể giải quyết triệt để lịch cũ hóa vấn đề địa phương tiểu vi nhẹ nhàng gật đầu nàng ngồi xổm ở một đoá bị n ạ n hoa bên cạnh nghĩ đến nơi này tại bị lịch cũ ô nhiễm trước hẳn là rất đẹp địa phương lý tiểu hoa tiếp tục truy vấn nữ m a đầu chúng ta cũng coi như trải qua rất nhiều lần sinh tử có phải hay không cũng nên nói cho ta biết ngươi chân chính ý nghĩ ngươi đã từng nói chân chính ý nghĩ một khi nói ra ta liền sẽ sợ sệt đến chạy trốn nhưng địa phương khỉ gió này ta cũng chạy không thoát ta lão tử không có đường quay về có thể hay không mẹ nhà hắn nói một chút đến cùng là thế nào cái tình huống ngươi dự định như thế nào giải quyết lịch cũ hóa vấn đề tiểu vi cười nói lý tiểu hoa ngươi cái gì cũng không biết lúc trước làm sao dám đi theo ta lý tiểu hoa v à đầu nhân sinh quyết định trọng đại đều làm một cược muốn cải biến vận bệnh liền phải cược trong lịch sử tất cả ngon u nhân không có một cái nào không phải dân cờ bạc ta lúc đó dù sao cũng là một lần chết nhưng ngươi lại hoàn toàn chính xác nắm giữ có thể ngăn chặn nghệ ngữ biện pháp đem ta lôi trở lại nhân loại hình thái lúc này có cái nữ nói cùng ta đi lịch cũ thế giới ta có thể mang ngươi cải biến vận mệnh mẹ nó ngươi có biết hay không ngươi lúc đó tựa như là hạ phàm thần tiên ta làm gì không cá cược t i ể u vi phốc cười nạo h ra tiếng đi đoạn đường này đi tới ngươi thật sự giúp ta không ít việc vậy ta cũng nói cho ngươi kế hoạch của ta đi xác thực cũng nên nói cho ngươi hết thảy nghệ ngữ tấp nập cũng nói một vài vấn đề chúng ta thật cách cái chỗ kia rất gần tiểu vi dừng lại hồi lâu đổi cái tư thế thoải mái ngồi xếp bằng giống như là bị ngạn hoa từ giữa ngắm hoa thiếu nữ nàng nhẹ nhàng nói ra n g h ệ ngữ bắt nguồn từ x a đoạn trị thần làm chúng ta vi phạm quy tắc liền sẽ bị x a đoạn trị thần mê hoặc làm chúng ta tại mê hoặc bên trong dần dần mất đi bản thân liền sẽ biến thành quái vật cho nên từ trên căn nguyên tới nói x a đoạn trị thần là để lịch của người biến thành quái vật đầu mơn lý tiểu hoa gật gật đầu cảm thấy lo dịp này là đúng tiểu vi tiếp tục nói cho nên đối đại sự tình chúng ta coi trọng thứ nhất tính nguyên lý chuyện này trên bản chất chính là sa đ o ạ a trị thần đang dở trò hoặc là chúng ta liền hủy bỏ nghệ ngữ có thể khiến người ta biến quái vật quy tắc hoặc là chúng ta liền giết chết có thể phát ra nghệ ngữ quái vật thế là ta bắt đầu chuẩn bị giết chết những quái vật này cái này cần thu hoạch được rất nhiều tình báo tại tình cờ một cơ hội bên trong ta thông qua chiêu mộ biết được lịch cũ chiến tranh ghi chép cũng chính là hoàng kim lịch bản thảo hoàng kim lịch bản thảo trong ngoài mình tiểu vi nhìn thoáng qua lý tiểu hoa dám nghe a người dám giảng lão tử liền dám nghe lý tiểu hoa cũng không sợ sệt tiểu vi nhữ mày chuyện chúng ta muốn làm có thể nói cựu tử nhất sinh ta cũng làm rất nhiều chuẩn bị thậm chí bê phương án bê phương án chính là để cho ta tiên sinh mở ra lối riêng nếu ta thất bại nói cho nên ta phải nói cho ngươi ta chính là một cái dân cờ bạc một người điên ta hành động là có khả năng thất bại đây là điều kiện trước tiên rõ chưa lý tiểu hoa không thèm để ý khoát tay mau nói đoạn dưới nói hoàng kim lịch bản thảo nói cái gì đã trải qua nhiều như vậy lá mọc vòng chết lý tiểu hoa kỳ thật đã coi nhẹ h ắ n thật rất phiền những cái tiêng nghệ ngữ rất phiền sa đọa trị thần nếu như có thể trừ tận gốc những vật này dù là tử vong cũng không sợ hãi dù sao dù sao đều là mất đi bản thân tiểu vi nói ra hoàng kim lịch trên bản thảo giảng lịch cũ chiến tranh chi tiết sa đọa trị thần toàn bộ bị phong ấn ở sa đọa trong thần miếu mang theo m ộ ư ơ i hai cầm tinh tên tuổi bọn chúng đều là cầm tinh cái cọc đem những n à y cái cọc rút lên liền có thể hủy bỏ sa đọa trị thần nhưng rút ra những n à y cái cọc cần tìm tới sa đọa thần miếu mà không ngừng tới gần sa đọa thần miếu trong quá trình nghệ ngữ lại không ngừng tăng cường sa đọa trị thần mặc dù bị phong ấn không giống trị thần một dạng có được bản thể nhưng ở sa đọa thần miếu phụ cận bọn chúng cũng có thể huyễn hóa ra yếu tại trị thần huyễn hóa thân thể mặc dù yếu tại chị thần nhưng cũng so ngay sau đó bất kỳ một cái nào lịch cũ người đều cường đại hơn lý tiểu hoa kinh ngạc vậy chúng ta làm sao nhổ cái kia sa đoạn thần thung còn có chị thần cùng sa đ o ạ t chị thần không phải mặt đối lập sao chị thần vì cái gì không đi nhổ sa đoạn thần thung ngươi còn nhớ rõ tầm tha á p tầm trong tòa tháp cái kia bạch tầm là sa đ o ạ t chị thần thế lực kia s o n g đầu q u á i là chị thần thế lực chị thần nếu có được bản thể có được hoàn chỉnh thần lực cái kia vì sao sa đoạn chị thần bộ h ạ lại dám chủ động xâm phạm chị thần tiểu vi lắc đầu ai biết được có một số việc ta cũng không biết nhưng nghĩ đến ta tiên sinh khả năng sau đó không lâu liền sẽ tiếp xúc chị thần ta để hắn đi làm ộ t đầu khác cùng ta con đường hoàn toàn khác ta đối mặt xa đoạn chị thần hắn đối mặt chị thần chân tướng ngay tại trong đó một phương ta có thể sẽ sai nhưng ta sai rồi hắn là đúng cũng được lý tiểu hoa nói ra vậy hắn sai nữa nha hắn sẽ như thế nào tiểu vi vẫn lắc đầu vậy liền nhìn hắn tạo hóa ta đem ta hiểu khó khăn nhất khả năng nhất sẽ chết lựa chọn để lại cho chính ta nhưng ta cũng biết không bài trừ hắn sẽ chết khả năng lý tiểu hoa còn nói vậy ngươi quả thực có chút hung ác tiểu vi lấy xuống một đó bị ngãn hoa có thể toàn bộ thế giới cũng không có đã bao nhiêu năm chỉ, ta cho hắn một cái vào cuộc tư cách nói tiếp về kế hoạch của ta n g ư ơ i biết thần chỗ ở được xưng là cấm địa mỗi cái thần đều có chính mình cấm địa so thi đấu c h i quốc chính là một chỗ cấm địa chỉ bất quá bị thi đấu c h i thần vận hành thành một cái phồn mình sân đấu võ mà sa đọa thần miếu là trong cấm địa cấm địa dù sao đây là tất cả ngoại thần trị thần đều khát vọng biết đến địa phương muốn tìm tới chỗ cấm địa nhất định cần lớn lao khí vận lý tiểu hoa sửng sốt dựa vào vật khí cái kia phải là cỡ nào nịch thiên vật khí người có dạng này khí vật tiều vi gật gật đầu cái này cần nâng lên lịch cũ chúa tể đám kia tham dự lịch cũ chiến tranh tồn tại cả thủ bọn hắn mỗi một cái đều lưu lại bảo tàng trong đó có một cái gọi là lăng hàn tô nàng hoàng kim lịch bản thảo bên trong ghi chép thu hoạch lịch cũ chúa tể bảo tàng biện pháp lý tiểu hoa thăm dò tính hỏi cái này có thể nói a có thể tiều vi không có dấu diếm rất quả quyết bởi vì nàng đã nhận đồng lý tiểu hoa là chân chính người một nhà chính là nghĩ biện pháp trở thành lịch cũ chúa tể lực lượng vận dẫn vì làm đến điểm này ta không ngừng tìm kiếm đã mất đi nữa như người bởi vì hoàng kim lịch bản thảo nâng lên tất cả bí mật giấu ở phụ thân trong đầu cho nên ta ngay tại tìm cái kia đã mất đi nữ nhi phụ thân người như vậy rất nhiều nhưng phù hợp người khác không biết chỉ có chính h ắ n biết phù hợp tại lâm tương thị điều kiện này chỉ có ba người căn cứ phương pháp bài trừ ta tìm được lăng nạo chết sau đó ta bắt đầu đóng vai lăng nạo chết nữ nhi trôn giấu ở thế giới ý chí không coi vào đâu lịch cũ chúa tể manh mối rốt cục bị ta tìm tới ta căn cứ lăng nạo chết miêu tả dùng tạo người nhật ký viết xuống lăng hàn tô một ngày lăng hàn tô là một cái lá gan rất lớn rất dám đánh cược lịch cũ chúa tể ý nào đó tới nói nàng so với chúng ta còn muốn điên cuồng có thể là bởi vì nàng đã có được may mắn cùng kỳ n g ộ chi thần thần cách lý tiểu hoa nghe được trận mắt hốt mồm tiểu vi kỳ thật che giấu một ít gì đó nhưng cái này không trở ngại hắn hiểu rõ cả sự kiện đại khái hình dáng tiểu vi nói ra lăng hàn tô là gan quá lớn thế mà đem cơ hồ trí nhớ đầy đủ giữ lại tại lăng ngạo chiết trong đầu nhưng to lớn may mắn để lăng ngạo chiết từ đầu đến cuối không có bị thiên khiển ta thông qua cùng lăng ngạo chiết giao lưu thôi miên lăng ngạo chiết giảng thuật nữ nhi một ngày ta đem một ngày này viết tại tạo người trong nhật ký đó cũng là một kiện ghê gớm bà bối là ông già nộ n đ vật chỉ là ta đã đáp ứng hắn muốn giữ bí mật chính hắn cũng sẽ không thừa nhận vật kia là hắn lý tiểu hoa xứng sở sau đó ngươi liền nói cho ta biết tiểu vi nói ra tiểu hoa nếu như chúng ta có thể sống trở về làm theo giúp ta đi đến người nơi này ngươi có tư cách này biết hết thảy lý tiểu hoa tức giận nói nhìn cái này giống như là đang nói chúng ta sống không n ổ i nữa tiểu vi lơ đ ế m ông già n ổ en là ai ngươi hẳn phải biết ngươi t h ấ y qua tóm lại đâu có tạo người nhật ký ta thành công thông qua chuyển nghề mặt nạ đóng vai lăng hàn tô một khắc này ta được đến lực lượng lăng hàn tô lực lượng một cỗ to lớn khí vận ta cũng minh bạch lịch cũ bảo tàng thu hoạch đường tắt một trong khẳng định cũng có khác thu hoạch đường tắt nhưng ta đã nắm giữ một loại đó chính là đóng vai khi từ nhân vật mấu chốt trong miệng đạt được chính xác tin tức lúc liền có thể bắt đầu đóng vai mà lịch cũ bảo tàng sẽ chủ động chọn chúng diễn viên có cố này khí vận liền xem như hoàn thành chuẩn bị cuối cùng làm việc sau đó chính là tìm kiếm x a đoạn thần điện kỳ thật kiểu vi còn có rất nhiều chuyện chưa hề nói t ỷ như nàng đem khí vận vân đi ra tần trạch khí vận so với chính mình càng nhiều tỉ như nàng cũng vì lăng n ạ o chết bảo lưu lại một bộ phận phòng ngừa lăng n ạ o chết chết đi nhưng lại mượn nhờ lăng n ạ o chết chế tạo một trận đại hỗn loạn cuối cùng nàng tại tâm hồ thẹn tại thi đấu tri quốc trợ giúp lăng ngạo chi hết đương nhiên cũng là trợ giúp trượng phu của mình tiểu vi đối với lý tiểu hoa lời nói đồ vật vẫn luôn là ẩn giấu đi rất nhiều giảng một câu giấu hai câu nhưng chỉ giảng nói thật tiểu vi hay là rất sợ sệt quả thật đạt được hoàn chỉnh k h í v ậ n sẽ để cho chính mình làm việc càng thêm thuận tiện nhưng nàng quyết định cuối cùng làm ra một cái cùng mình hành động hoàn toàn tương phản kế hoạch kế hoạch kia chính là tân trạch thậm chí tạo người nhật ý chuyển nghề mặt nạ nàng đều để lại cho tân trạch nếu như chúng ta thật có thể nhổ xa đ o ạ thần miếu thần thùng như vậy thế giới này liền sẽ không lại có nghệ ngữ t i ể u vi nhìn về phía phương xa lý tiểu hoa nói ra ngươi vì cái gì không tìm trợ thủ lợi hại hơn thì như ngũ thần t i ể u vi lắc đầu anh linh điện sống nhất là do một cái gọi bản cổ gia hỏa sáng tạo ta xem như về sau gia nhập nhưng bản cổ về sau bị bệnh rời đi anh linh điện nghe nói tiến nhập một chiếc thuyền bên trong tại khắp thế giới đi thuyền tìm kiếm thứ gì anh linh điện liền rơi vào trong miệng các ngươi ngũ thần trên tay ngũ thần ý nghĩ là nghệ n ữ mang tới là tiến hóa lực lượng của bọn hắn quá cường đại đến mức nghệ ngữ tựa hồ đối với bọn hắn làm ra một loại nào đó hứa hẹn cũng bao quát ta t i ể u vi cũng không nói đến câu nói này chỉ là giảng thuật đến nơi đây dừng lại một giây sau đó tiếp tục nói tóm lại ngũ thần bên trong có bốn cái đều từ bỏ đối kháng nghệ ngữ bọn hắn là địch nhân sáu mười ba tháng năm buổi chiều lịch cũ mục giam t â n trạch cầm tạo người nhật ký phát hiện tạo người nhật ký đã không có nửa điểm lịch cũ đồ vật khí tức hắn thủy tiện tại tạo người trên nhật ký viết xuống vài thứ cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại mục giam xác thực ngăn cách rất nhiều quá trình này rất thuận lợi bác sĩ cao là dị nhân cấp bác sĩ bị lâm an càng mạnh nếu như không phải sử nham tận lực phân phó muốn lưu lại thủ đoạn bác sĩ cao kỳ thật một lần liền có thể để tần trạch khỏi hẳn khỏi hẳn đằng sau bác sĩ cao biểu thị hy vọng tần trạch có thể tiến về tư lệnh vị trí cùng tư lệnh nói chuyện với nhau một phen sử nham cũng bức thiết m u ố n biết n g ụ c giam lỗi thủng là cái gì vì cái gì tần trạch có thể có được siêu năng lực tần trạch không nghĩ tới tư lệnh thế mà đi suốt đêm đến đây hắn không thích tư lệnh gia hỏa này quá ngạo m ạ n bây giờ tư lệnh muốn cầu cảnh hắn tần trạch quyết định trang một lần hắn không để ý đến bác sĩ cao đề nghị mà là hy vọng có thể lập tức nhìn thấy vương a di cùng chu thúc không có cách nào nằm nhẹ loại chuyện này hiện tại là do tần trạch định đoạt tần trạch nắm giữ lấy có thể tại lịch cũ mục giam sử dụng năng lực siêu tự nhiên biện pháp lại biểu lộ loại biện pháp này không phải hắn đặc hưu cái này tầm quan trọng ưu tiên cấp quá cao đến mức tần trạch địa vị cũng cùng nhau tăng lên không bao lâu tư lệnh s ứ nham đều tại ngục giam khu vực làm việc bên trong ngồi lo lắng chờ đợi mà tần trạch thì tại khu tiếp khách cùng vương thục phân còn có chu trạch thủy triển khai một lần giao lưu tiểu tần ngươi không sao quá tốt rồi quá tốt rồi thế giới này quả nhiên là thần kỳ ta cho là ngươi đều chết chắc vương a di nhìn thấy tần trạch vẫn là rất vui vẻ tần trạch cười cười nói ra vương di ta sau đó phải nói sự tình cùng các ngươi hải tử có quan hệ ta biết các ngươi không có hải tử nhưng bây giờ ta cần các ngươi giả định chính mình có một đứa bé tần trạch trong tay lấy ra lapop t cũng không phải là tạo người nhật ký nhật ký còn tại ông già nổ ẹ n trong tay hắn quyết định đánh cược một lần hắn cùng tiểu vi đều là dân cơ bạc tần trạch cũng không biết nếu lung tung tại tạo người trong nhật ký viết một cái không tồn tại người có thể hay không xuất hiện phản vệ nhưng ít ra trước tiên có thể thử siêu tập nội dung cái này cùng trước đây không lâu tiểu vi gặp được lăng n ạ o chết lúc nhưng thật ra là một dạng hai vợ chồng đều tại thời khắc mấu chốt làm ra đánh cược một lần lựa chọn cái thứ nhất lịch cũ chúa tể lăng hàn tô bảo tàng đã thu hoạch tần trạch sắp mở ra là lịch cũ thủy tổ chu bạch du manh mối vương di nếu ngươi có một đứa bé ngươi cảm thấy ngươi nhất định sẽ tại một ngày nào đó bên trong cùng hắn làm những gì hoặc là nói ngươi tưởng tượng ngươi có một đứa bé hắn sẽ là một hạ người gì ta muốn đem kỷ lục này xuống tới vương thục phân hiện tại vững tin đây hết thể tựa hồ cũng cùng hải tử có quan hệ nàng đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú cũng không hỏi vì cái gì chính là đối với tiểu tần có một loại tín nhiệm cảm giác hiện tại nàng bắt đầu thay vào vấn đề này lâm vào suy nghĩ bên trong tân trạch cấm bút chờ đợi chữ thứ nhất rơi xuống chương hai trăm hai mươi lăm chủ tịch mệnh lệnh vương di cùng chu thúc giảng thuật đều rất mơ hồ tần trạch nghĩ nghĩ liền để hai người mô phỏng ra một cái tràng cảnh thì như có một ngày nhị lao hải tử trong nhà chơi game thế là thuận cái đề tài này vương di cùng chu thúc có một chút manh mối bọn họ đích xác nghĩ tới nếu như là một nhà ba người sẽ làm như thế nào vượt qua nghỉ ngơi một ngày vương di nhớ tới chính mình rất ưa thích chơi sách lược loại trò chơi kỳ thật đảo quốc một nhà tên là tối hổ thẹn công ty game chế tác nổi danh tam quốc hệ liệt trò chơi tam quốc trí lúc đầu tác phẩm bên trong là duy trì nhiều người chơi sẽ để cho người chơi lựa chọn cần tay thao quân chủ số lượng c ũ thế là nhị lao bắt đầu nghĩ đến chúng ta thông minh nhi tử sẽ chọn quốc gia nào bắt đầu đó nhất định là lưu bị a vương thục phân nói ra chu trạch thủy lại nói có thể ngươi nhiều lần đều tuyển lưu bị thục hán có thục hán lãng mạn tàu ngụy có tàu ngụy khí khái mà đông nô có đông nô nhị lao lâm vào xoắn suýt bô bô giảng thuật một đống cuối cùng quyết định vẫn là đem thục hán lãng mạn lưu cho hải tử đánh một hồi cho chơi liền lại giảng thuật lên lay hay đĩa nhạc sự t ì n h tân trạch từng cái đ i chép tân trạch cảm thấy cái này cũng thật có ý tứ hắn thật rất tiếc lối không có cùng tần h ắ n đi làm qua rất nhiều có ý tứ sự t ì n h tân trạch bổ sung vấn đề chu bạch du cá nhân hôn nhân đại sự dù sao lịch cũ thủy tổ l ã o bà đại khái cũng không phải tiểu nhân vật đi cái này bổ sung vấn đề để vương a di vô cùng hưng phấn vương a di chậm rãi mà nói giảng thuật chính mình những người kỳ kỳ quái quái kêu mạch các loại phong cách nữ hai tử nàng đều có thể giới thiệu cái gì dòng trắng mắt xanh mẹ bệnh gì kiểu nữ la l ụ tân trạch nghe được rất là c h ứ n kinh cảm giác vương a di thật sự là xứng đáng vương a di ba chữ tại ghi chép d â y viết bản thảo bên trong tân t r ạ c h là dùng ngôi thứ nhất viết không có ngày bởi vì tạo người trong nhật ký chỉ cần nội dung cụ thể là được tân t r ạ c h hàng thứ nhất dạng này viết ta gọi chu bạch du câu nói này tân t r ạ c h viết xuống thời điểm có trong nháy mắt hoảng hốt cùng cảm giác tân g thương lại cảm thấy vì đó d u n g một cái b y thế giới hiện thực không biết h ả i vực hài đức hoa khẳng uy hay là cùng trước đó một dạng dẫn theo đèn g h thật tên thật của hắn không gọi h i đức hoa khẳng uy chỉ là danh hiệu gọi h i đức hoa khẳng uy làm ban giám đốc thành viên tư lệnh không phải cùng chủ tịch đi được gần nhất c h ỉ ít phụ trách chăm sóc chủ tịch vẫn luôn là ái đức hoa khẳng uy trong mắt tất cả mọi người đèn treo nhân ái đức hoa khẳng uy là chủ tịch sinh bệnh sau để bật lên ái đức hoa thực lực cũng chưa biết chừng hắn luôn luôn dẫn theo đèn phụ trách tổ chức chủ tịch hội nghị có người thậm chí cho là hắn chính là chủ tịch sinh bệnh đằng sau một đạo chiếu ảnh dù sao chủ tịch năng lực cơ hồ có thể nói là còn sống thần tiên có thể làm được loại chuyện này không kỳ quái bất quá ái đức hoa k h ẳ uy thật đúng là không phải cái gì chủ tịch ý trí thể hiện hắn là sở sờ, sờ người lúc này ái đức hoa k h ẳ uy đất Tụ hồn đang bên trong chủ tịch linh hồn đã không còn là nhân loại hình dáng chí ít không hoàn toàn là to lớn khoang thuyền d ư ớ i đáy con quái vật kia đã lâm vào ngủ say ái đức hoa ở trên b o n g thuyền nói ra bàn cổ đại nhân cho khí tựa hồ thấp xuống một chút từ lúc chấp mặt nạ đen xuất hiện hết thạy đều hướng phía sụp đổ phương hướng đi cái kia đại tiếp nạn tựa hồ nhất định sẽ đến nhưng gần nhất giống như lại phát sinh một chút sự t ì n h tốt n h a ái đức hoa khẳng uy mở ra một bình rót trang diệu dùm an vị ở trên bông thuyền là một cái cạn ly thủ thế động tác này tựa hồ là đang cùng chủ tịch cạn ly giờ này khác này không có những người khác chỉ có ái đức hoa khẳng uy tù hồn đăng bên dưới chủ tịch bóng dáng mở miệng nói mớ đối ta ảnh hưởng càng ngày càng nặng lão bằng hữu chúng ta có thể dạng này tâm sự thời gian khả năng không nhiều lắm ta đi một đầu sai lầm con đường nữ hoa đứa bé kia khả năng cũng tại đi một đầu sai lầm con đường ái đức hoa khẳng uy chân kinh c h ọ c khí hạ xuống không phải là bởi vì nữ hoa Hiện nhiên, ái đức Hoa cùng chủ tịch Ái biết tin với cùng đến Đức tức, so xa t nhưng lần này trọc khí hạ xuống là bởi vì thế giới hiện thực có người tìm được mới lịch c ũ bảo tàng mà lại là cực kỳ có giá trị bảo tàng k h ả n g uy lão bằng hữu của ta ngươi nên đi hỏi thăm hỏi thăm gần nhất xảy ra đại sự d ì kiện ái đức hoa k h ả n g uy có chút mờ mịt chủ tịch nói ra ta bị lựa nghĩ đến nữ hoa cũng sẽ bị lửa gạt nhưng này đứa bé rất thông minh nàng làm hai tay chuẩn bị an bài một người làm hoàn toàn khác biệt sự t ì n h tất cả chúng ta đều bị chị thần cùng sa đọa chị thần đối lập cho lửa gạt ái đức hoa khẳng uy hỏi ngài là làm sao mà biết được linh hồn của ta có một bộ phận đã xuyên qua đến một nơi đặc thù g i a hỏa kia muốn vây khổ ta hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được nhưng hắn vẫn là không cách nào ngăn cách ta linh cảm thông qua một bộ phận khác ta thu hoạch một chút để cho ta rất tuyệt vọng c h â n tướng nữ hoa có lẽ sẽ thất bại cái gọi là linh cảm chính là linh hồn cùng giữa linh hồn cảm ứng mà không phải sáng tắc bên trên linh cảm hãy n ư c hoa khẳng uy nghĩ tới điều gì nói ra sa đ o ạ người mang tin tức ngay một bộ phận linh hồn bị nó cho khấu trụ bóng dáng gật gật đầu dàn mua tiếng thở dài văng lên đó là một lối đi phong cách anh hai bên đều là phòng ở cũ khối ngã tư đường là ta vị trí chúng ta xưng hô nơi n đó là sa đoạn ngục giam trước đây không lâu có một người vượt ngục hắn suýt nữa thất bại hắn lúc đó dự cảm đến chính mình muốn thất bại bởi vì hắn quên nói một sự kiện không có khả năng b á i phận không có khả năng b á i phận tường kiến một trăm sáu mươi chín trương ái đức hoa khẳng uy nghe được rơi vào trong sương ngủ ngài là nói vượt ngục chính là có người ý đồ chạy ra sa đoạn người mang tin tức t ụ khốn bóng giang tiếp tục gật đầu hắn không có nhận ta như vậy đặc thù cầm t h cho nên nhật lịch vẫn còn tiếp tục đổi mới bọn hắn dù sao chỉ là đã trải qua mọi việc không nên không có trải qua vạn kiếp bất phục bất quá theo lý thuyết hắn hẳn là không có vận khí như vậy về sau ta mới từ x a đ o ạ người mang tin tức trong miệng biết được có người so với hắn sớm hơn một bước vượt ngục người kia có lẽ có cực kỳ cường đại v ậ n khí cỗ này khi vận trong lúc vô tình trợ giúp vị thứ hai người vượt ngục ái đức hoa k h ả n g uy tựa hồ đã hiểu một chút nói cách khác có một người vượt ngục người này vượt ngục phương thức hẳn là bái thần c ầ u phật nhưng c ầ u phật là một kiện chuyện rất đáng sợ chúng ta đều biết ngoại thần trong kia vị phật là một vị so sa đọa trị thần còn muốn sa đọa tà thần nhưng hắn hay là vượt ngục thành công chủ tịch nói ra ngươi rất thông minh khẳng uy là như vậy hắn vượt ngục thành công hắn không có cầu phận ái đức hoa vỗ tay nói hắn vận khí không tệ hắn làm sao làm được chủ tịch nói ra có người giúp hắn người kia có lẽ chính là cái thứ nhất thoát đi xa đoạn ngục g i a m người giữa bọn hắn có cơ duyên hắn sẽ tìm được người kia chúng ta cũng phải tìm đến người kia ái đức hoa tựa như là k i ị m phản ứng ngài sẽ không cảm thấy c h ọ c khí hạ xuống là người kia mang tới kết quả đi nói cách khác ngài cho là hết t h ầ đều cùng người kia có quan hệ nữ hoa lựa chọn thứ hai chủ tịch trầm thấp ử một tiếng lúc này sóng biển đụng vào trên thân thuyền tạo thành sóng này dưới đây quái vật tựa hồ b ồ i d ố i có chỗ suy giảm chủ tịch bóng dáng mơ hồ mấy phần ta phải đi khả nguy tìm tới người này dù năm g n đó chúng ta lưu tại anh linh điện cỗ thế lực kia đi tìm đừng cho tư lệnh tham dự tìm tới người này tìm tới người này chỉ muốn trước tìm tới hắn quái vật xúc tu bắt đầu nhúc đích chủ tịch bóng dáng bắt đầu biến mất khả nguy phát ra thở dài một tiếng muốn tìm tới hắn không khó nếu như nói hết thẻ sự kiện đều cùng hắn có quan hệ như vậy lần này chọc khí hạ xuống tất nhiên lương theo lấy một việc đại sự chọc khí hạ xuống là chuyện tốt nói mớ sẽ giảm bớt mới lịch cũ người sẽ giảm bớt chiêu mộ khả năng sẽ biến thấp hai thế giới khoảng cách sẽ tạm thời kéo xa bàn cổ đại nhân ngài hay là không muốn nói cho ta biết ngài cùng nữ hoa phạm sai lầm là cái gì vì cái gì ngài cùng nàng đều rời đi anh linh điện thành lập công ty lại là vì cái gì khả n g uy còn nhớ rõ lần trước tư lệnh tuổi trẻ tại tuấn tại tụ hồn đang bên d ư ớ i hội tụ muốn tìm được nữ hoa bảo tàng manh mối tiến về lâm tương thị đương nhiên cũng là bởi vì lúc đó xuất hiện chấp mặt nạ đen cho khí lên cao dẫn đến lúc kia nữ hoa chính là lý nhân k ỳ thật chủ tịch cũng ngầm thừa nhận nữ hoa là lý nhân nhưng ở hai người đơn độc nói chuyện với nhau thời điểm chủ tịch có đôi khi lại sẽ bội phục nữ nhân kia hiện tại chủ tịch lần thứ nhất biểu hiện ra mãnh liệt ý nguyện muốn tìm tới một cái nhân vật mấu chốt ái đ ứ c hoa vớt vớt logic người này rất có thể trợ giúp một người rời đi xa đoạn n g ụ c giam mà chủ tịch một bộ phận linh hồn ngay tại xa đoạn n g ụ c giam bởi vì vạn kiếp bất phục nguyên nhân chủ tịch đã từng bị vây ở xa đoạn n g ư c giam nhưng chủ tịch cũng bởi vì linh hồn phân liệt nguyên nhân không có hoàn toàn bị cầm tủ bây giờ có người tại nhân vật mấu chốt trợ giút bên l i ớ i v ư ợ ngục muốn bắt về hoàn trình linh hồn liền cần tìm tới vượt một người cùng nhân vật mấu chốt này lại một chút gần nhất trọc khí giảm xuống rõ ràng chấp mặt nạ đen đều xuất hiện nhưng lại trọc khí giảm xuống chủ tịch á m chỉ là có người tìm được lịch cũ chúa tể bảo tàng mà lại không phải bình thường bảo tàng nghe chủ tịch trong lời nói ý tứ người này cũng là vị kia nhân vật mấu chốt cuối cùng nữ hoa rất có thể sẽ bộ chủ tịch theo gót kinh lịch một lần hạo kiếp cùng thất bại nhưng nữ hoa không giống với chủ tịch nữ h a chuẩn bị cũ kế hoạch cái này cũ kế hoạch tại chủ tịch xem ra có lẽ là duy nhất chính xác mà để khẳng uy ngoài ý muốn nhất chính là r ấ tư có thể lệnh c hiện h tại rất phẫn nộ bởi vì tần trạch vậy mà cho hắn quăng sắc mặt hắn cũng thực không nghĩ tới nguyên lai tưởng rằng không có giảng nhất nhất tần trạch chính là một cái phi thường tốt nắm quả hưởng mềm nhưng không nghĩ tới đến mục giam không lâu sau sử nham liền truyền đến tin tức nói tần trạch có thể trong tù sử dụng siêu năng lực hàng thật giá thật siêu năng lực không phải cái gì ma thuật sử nham tận mắt nhìn thấy cho nên tư lệnh rất khó hiểu tần trạch dựa vào cái gì nguyên bản tại tư lệnh an bài bên trong tần trạch hẳn là nằm tại trên giường bệnh bởi vì tần trạch thương thế tại hắn ra hiệu bên dưới sẽ không bị triệt để chữa cho tốt sau đó tần trạch tiếp nhận thẩm vấn thổ lộ xuất xứ có bí mật la múc trọng thương sắp chết giảm nhất nhất không biết tung tích ái lệ ti hôm nay cũng không sức chiến đấu đây hết thể đều cho thấy tần trạch đã không còn chỗ dựa tần trạch chỉ có thể tiếp nhận hắn bài bố mà cái kia dẫn phát thiên khiển hai cái lao nhân bí mật cũng đem tư r ớ c t lệnh không hiểu mới mấy ngày không có nhìn thấy tần trạch làm sao hắn liền có dạng này át chủ bài mà lại hai cái lao nhân cũng giống như vậy hiện tại đã cùng tần trạch đối thoại nói cách khác rất có thể sau đó bọn hắn đã đạt thành c h u n g nhận thức tiểu từ này khó trách giản nhất nhất coi trọng như thế tức thì tức tư lệnh cũng là có thể tiếp nhận nhưng tiếp xuống một trận điện thoại để tư lệnh có chút phá phòng điện thoại d â y số rất đặc thù là vệ tinh d â y số ý vị này gọi điện thoại chính là đèn treo người khẳng uy h i đức hoa là ta tư lệnh chủ tịch vừa rồi tỉnh hắn mới biết gần nhất có hay không phát sinh chuyện đại sự gì h i đức hoa khẳng uy thanh em rất nóng lòng tư lệnh không có dầu diếm hắn đối với chủ tịch tuyệt đối trung tâm chủ tịch chính là trong mắt của hắn duy nhất chúa cứu thế có cùng trước đó đêm mưa to một dạng thiên khiển sự kiện phát sinh rất có thể lại là tồn tại cùng loại với nữ hoa bảo tàng một dạng vật có giá trị xuất hiện ở trên thế giới ái đức hoa khẳng uy nói ra thiên khiển nói rõ chi tiết nói tư lệnh bắt đầu một năm một mười giải thích ái đức hoa khẳng uy nghe được hưng phấn không thôi ngươi nói là các ngươi lần trước nâng lên tần trạch cũng là lần này thiên khiển sự kiện trọng yếu người tham dự tư lệnh cảm thấy giọng điệu này tựa hồ có điểm gì là lạ làm sao nghe được như thế phấn khởi đúng vậy tần trạch đã bị chúng ta khống chế được một lần là ngẫu nhiên hai lần thì nhất định tồn tại chuyện ẩn nào đó ở bên trong ta hội thẩm hỏi rõ ràng không không cần thẩm vấn tư lệnh n g ư n i nghe ta nói chủ tịch muốn gặp người trẻ tuổi này tư lệnh cả kinh suýt nữa không có cầm ở trong tay điện thoại n g ư ờ i đang nói đùa ái đức hoa chủ tịch thân p h ậ n gì làm sao lại gặp hắn ái đức hoa khẳng uy không hiểu nghe được một loại ăn dấm cảm giác hắn biết tư lệnh một mực xem chủ tịch như phụ thân vẫn cho rằng ban giám đốc thành viên đều là vị phụ thân này hải tử mà hắn là tất cả hải tử bên trong nhất h i ể u thuận nhất ái đức hoa trịnh trọng nói ra tư lệnh ta không có nói đùa ta hiện tại là rất nghiêm túc nói cho ngươi chủ tịch muốn gặp hắn mà lại hắn đối với chủ tịch rất trọng yếu hắn là công ty tương lai g hãy đức hoa đúng vậy nung chịu hay hắn mới là trên danh nghĩa chủ tịch bên người số một bí thư ban giám đốc đệ nhất cao thủ cũng tốt đệ nhị cao thủ cũng được tại hắn nơi này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn truyền đạt chính là chủ tịch lý trí tư lệnh một cái khác không có nắm điện thoại tay nắm chặt nắm đấm cơ hội là từ răng trong khe tung ra mấy chữ ta đã biết chương hai trăm hai mươi sáu khẳng nghi lo lắng đúng rồi cả sự kiện ngươi không có khả năng nói cho người khác biết tẩn trạch an toàn để cho người phụ trách trong khoảng thời gian này ngươi liền đợi tại lâm tương thị đi tiến kinh bên kia lư hồ cùng giá hỏa kia sẽ phụ trách đây là chủ tịch di tứ tư lệnh kỳ thật rất không muốn xử lý chuyện này có một loại mang theo những người khác đi nghe l à o phụ thân khen ngợi cảm giác mấu chốt bị khen ngợi người kia không phải mình chính mình là cái kia chân chạy cho săn vì cái gì không phải là ta bởi vì chủ tịch điểm danh không cần ngươi tham dự câu nói này ái đức hoa khẳng uy cũng không hề nói ra hắn nhìn một chút dưới chân bông thuyền loại chuyện này đương nhiên phải ổn trọng nhất người tới làm Ái đức hoa khẳng uy tuyệt đối trung thành với bản cổ đại nhân cũng tuyệt đối trung thành với chủ tịch đại nhân nhưng ái đức hoa khẳng uy hiện tại rất sợ một sự kiện tụ hồn đang soi sáng ra hồn phách bóng dáng chủ tịch trên người hình dáng đã có một chút biến dạng hắn có chút lo lắng hôm nay chủ tịch cùng mình giảng rất nhiều không có chỗ nào mà không phải là tại cường điệu nhân vật mấu chốt tầm quan trọng thậm chí quyết định để cho mình đi vận dụng những anh linh tia điện bộ hạ cũ ái đức hoa khẳng uy đương nhiên biết rõ đáng i a bộ hạ cũ phong cách hành sự đến mức từ một khắc kia trở đi hắn cảm thấy chủ tịch khả năng đã bệnh biến đến xuống một cái giai đoạn. ái đức hoa khẳng uy rất rõ ràng tư lệnh là một cái lòng dạ có chút chật hẹp người nhưng tư lệnh là một người tốt một cái n h ậ t lịch trắng đến có thể phát ra bạch qua người một cái có vô số bộ hạ trung thành nguyện ý vì công hiệu chung người tư lệnh sẽ không làm chuyện sai đương nhiên là chủ tịch điểm danh muốn người đi ái đức hoa khẳng uy quyết định làm nếm thử lần này nói chuyện bên trong có hai chuyện muốn làm thứ nhất tìm tới nhân vật mấu chốt thứ hai đừng cho tư lệnh biết điểm thứ nhất không cách nào vi phạm bởi vì ái đức hoa khẳng uy cũng không xác định nhân vật mấu chốt đối với chủ tịch tới nói có phải thật vậy hay không rất trọng yếu cho nên hắn chỉ có thể vi phạm điểm thứ hai để tư lệnh biết tư lệnh là một cái có một chút như vậy nạo mạn ra hỏa cũng có chút tâm tư đố kỵ nhưng người này tuyệt đối đáng tin chuyện này chỉ có ngươi có thể làm tốt đối với tần trạch tốt đi một chút ta nói xong ái đức hoa khẳng uy cúp điện thoại điện thoại cúp máy sau tư lệnh cắn răng phẫn nộ để hắn thân thể run nhẹ nhẹ qua một hồi lâu sau tư lệnh từ từ tỉnh táo lại giàn nhất nhất ngươi đến cùng là chiêu mộ như thế nào một người mới tư lệnh rời đi phòng của mình chuẩn bị tìm tần trạch trò chuyện chút với lúc lúc này ái lệ ti đến mục giam đây là rất thú vị một sự kiện khi tần trạch sau khi tỉnh lại lam úc cũng thoát ly nguy hiểm lâm ăn hao hết thể lực cuối cùng đem lam úc từ quỷ môn quan kéo về mà lam úc mở mắt ra sau chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm tần trạch an toàn khi biết ban giám đốc đã biết lần này tiên khiển sự kiện sau lam úc liền muốn cầu hái là sẽ nhất định phải tiến về ngục giam ái lệ ti nhìn xem lam úc cái kia suy yếu nhưng lại cố chấp bộ dáng lại liên tưởng đến lam úc cái kia có thể so với chiến thần một dạng chiến tích cảm thấy có lẽ có một ngày hắn thật có thể trở thành một cái hợp cách tổ trưởng thậm chí ban giám đốc thành viên ái lệ ti đáp ứng lam úc thế là chiều hôm ấy ái lệ ti chạy tới ngục giam lam vũ suy đoán g i ả n nhất nhất không tại ban giám đốc người có thể sẽ làm khó dễ tần trạch suy đoán này đích thật là đúng tư lệnh biết được ái lệ ti chạy đến sau n h ư mày nhưng vẫn là trước tiếp kiến ái lệ ti mày n g ụ c giam phòng khách có rất nhiều tần trạch ở trong đó một gian bên trong ghi chép nhị lao miêu tả dưới c h ù bạch du mà đổi thành một gian bên trong ái lệ ti giảng thuật lam vũ chiến t í c h không có khả năng lâm tương thị lấy ở đâu nhiều như vậy nhân tài đặc thù thiên nhân cấp là khái niệm gì đại một cái ban giám đốc tất cả mọi người chứng nhận qua không đủ tư cách tiến vào ban giám đốc người đừng nói hai cái thiên nhân cấp một cái quỷ thần cấp vẹn vẹn là cái tia chạy nhanh kể tướng hắn đều chưa hẳn có thể lưu lại ái lệ thi bỗng nhiên đánh gãy tư lệnh sự thật bày ở trước mắt ta không muốn cùng ngươi tranh luận ta biết ngươi đánh đ ấ y lòng không thích lâm tương thị đám người này bởi vì ngay từ đầu ngươi trước hết nhập làm chủ cho là tần trạch biết nữ hoa sự tỉnh cho là tần trạch chống cự cùng dầu diếm là đối với chủ tịch bất kính nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xem thường đoàn đội này tư lệnh nhìn về phía ái lệ ti ánh mắt sâu thẳm cũng không phải hắn để ý ái lệ ti tuổi trọ ra bên ngoài lựa g ạ t không hướng về ban giám đốc nói chuyện mà là hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chẳng lẽ lại không phải lam úc làm được mà là tần trạch làm được tần trạch mang theo nhị lao đến n g ụ c giam nhưng đến n g ụ c giam trước liền không thể là tần trạch giết chết cường định ý nghĩ này kỳ thật so lam úc là cái chiến thần còn không hợp t h o i thường có thể chủ tịch vì sao bỗng nhiên muốn gặp tần trạch tân trạch vì sao bỗng nhiên liền nắm giữ ngục gia mụt b u đây hết thể đều để tư lệnh cảm thấy tân trạch mới là cái kia đáng giá nhất chú ý g i ả n nhất nhất rời đi có lẽ chỉ là vì để tần trạch tốt hơn trưởng thành người một khi địch đứng lên liền đã xảy ra là không thể ngăn cản tư lệnh tâm tư đấu kỵ bành trướng dựa vào cái gì ba chữ không ngừng tràn ngập đại não nhưng hắn là sẽ không bởi vậy nghe được nói mớ dù sao hắn ghen ghét qua nhiều người đi rất nhanh tư lệnh nghĩ đến tần trạch là người một nhà một khi tiếp nhận điểm này sau hắn liền không sinh ra cái gì ý đồ xấu chỉ là bỗng nhiên lại có chút h i u sự đi rõ ràng ta mới là chủ tịch trong mắt đáng giá nhất coi trọng người a ái lệ thi nhìn xem tư lệnh biểu lộ không ngừng biến hóa sâu thẳm trong ánh mắt dần dần mất đi q u a n t r ạ c h trở nên trống rỗng thanh này nàng trò c h ỉ n h sẽ không tình huống như thế nào lam úc mạnh hơn cũng không có khả năng cùng ngươi so à ngươi thế nhưng là thực sự ban giám đốc thứ hai chủ tịch sinh bệnh sau trên cơ bản chính là ngươi một tay che trời làm sao ngươi vẻ mặt này nhìn xem giống như là bị ủy khuất tiểu tức h phụ tiểu bại chó bởi vì lam úc ái lệ thi vẫn thật không nghĩ tới sẽ là dạng này nàng lập tức khởi xướng chủ đề t ầ n trạch có phải hay không đã khỏi hẳn ta dự định đón hắn trở về đón về làm gì hắn đến lưu tại nơi này tư lệnh nói ra á i lệ ti n h ư mày người muốn cầm tù hắn tư lệnh làm như vậy sẽ để cho lâm tương thị tiểu phân đội thất vọng đau khổ tư lệnh tức giận nói ta muốn bảo vệ hắn tại chính hắn không muốn rời đi nơi này trước cùng tại ta không có nhận được chỉ thị tiếp theo trước ta sẽ không để cho người mang đi hắn bảo hộ hắn a á i lệ ti lộ ra miêu miêu vẻ mặt kinh ngạc nàng có một loại xuyên qua đến đồng nhân thế giới cảm giác ta biết tư lệnh sẽ trực tiếp nói cầm tù chính là cầm tù không cong cong quấn. tư lệnh nói ra tân trạch giá trị rất lớn xa so với trong tưởng tượng của ta lớn lần này thiên khiển sự kiện rất có thể tư lệnh không có tiếp tục nói hết chủ tịch sự t ì n h không nên những người khác biết tóm lại ngươi phải hiểu được tân trạch lần này sự kiện bên trong tăng lên không ít giá trị rất cao việc quan hệ công ty tương lai nếu như hắn muốn rời đi tùy thời có thể lấy rời đi ta sẽ âm thầm một mực bảo hộ hắn thật phiên a thật rất không muốn nói những lời này nhưng vẫn là nói ra khỏi miệng lại không đến không tiếp nhận nói ra những lời này chính mình tư lệnh là thật phi thường muốn thẩm vấn tân trạch đúng vậy thẩm vấn ái lệ ti đập chán trời ạ g i ả n nhất nhất chẳng lẽ tại lịch cũ thế giới cải biến cái gì tham xô a tư lệnh liếc một cái ái lệ ti tóm lại ta sẽ không hại tần trạch rõ chưa minh bạch vậy ta một chuyến tay không có lỗi với ta thừa nhận ta trước đó thanh âm nói chuyện có chút lớn tư lệnh ta không nghĩ tới ngươi làm một cái như vậy có cách của người tư lệnh không muốn phản ứng cái này âm dương quái khí nữ nhân hắn tâm tình bây giờ phi thường không tốt hắn hy vọng tần trạch có thể chủ động lộ ra một số bí mật tốt nhất là thật có thể được xưng là bí mật đồ vật bằng không hắn thật rất không công bằng đây đâu đều là chủ tịch tại sao phải tuyển hắn loại này phi thường tự hao tổn suy nghĩ ngươi còn ở nơi này làm gì nếu như ngươi muốn dẫn đi tần trạch ta nói mang không đi trừ phi chính hắn còn muốn chạy ngươi có thể đi về ái lệ ti ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi cái này yêu đứng não ái lệ ti bị nói là yêu đứng não mặt đỏ lên không có cảm thấy xấu hổ ngược lại có chút hạnh phúc tư lệnh thật sự là cảm thấy không có mắt thấy ái lệ ti nói ra tần trạch sự tình xác thực đã chấm dứt nhưng chúng ta cần một lần nữa ước định một chút la n g ú c tư chất ta là thật đề nghị một lần nữa ước định mà lại ước định phương thức cải thành thực chiến ước định nếu như có thể ngươi có thể tự mình cùng la múc quyết đấu tư lệnh sửng sốt mấy giây lập tức lắc đầu không phải ta xem thường hắn hắn thật không được hắn có lẽ có thể dựa vào tuyệt đối bắt trước chui một chút chỗ trống nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này ái lệ ti nói ra vậy ta thay la múc cho ngươi hạ chiến thư ngươi sẽ không không dám nhận đi ban giám đốc có nhiều người như vậy ngươi có thể lựa chọn người khác khiêu chiến đi tư lệnh thật là t r ư ớ n g mắt la múc cái này bắt nguồn từ tự thân ngạo mạng cũng bắt nguồn từ lần thứ nhất ước định đương nhiên càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn là tư lệnh là ban giám đốc xếp hạng thứ hai tồn tại người thủ mộ không phải diễn viên có thể đối phó tư lệnh nắm giữ lấy thiên quân văn mã cũng có thể lĩnh hội một chút khái niệm giản nhất nhất có thể dùng bức tranh đối kháng nhưng hắn tuyệt đối không tin tội phạm cùng diễn viên tổ hợp có thể khiêu chiến chính mình bởi vì phách bản quyền tại ngươi nơi này cho nên ta để lam úc khiêu chiến n g ư ơ i ban giám đốc tài nguyên càng nhiều lam úc đáng ra tiến vào ban giám đốc ái lệ ti không có lùi bước tư lệnh n h ư mày chính hắn đồng ý không tới thời điểm ta liền hỏi qua hắn nói không có vấn đề trong mắt của hắn chỉ có giản nhất nhất tư lệnh của ngươi hắn không để vào mắt trên giường bệnh lam úc có nhảy mũi xúc động ái lệ ti nói câu nói này lam úc cũng không có nói qua bất quá s á t thực đối với đạt thành ái lệ ti mục đích có rất lớn trợ giúp tư lệnh tức giật cười tốt tốt tốt vậy ta ngược lại muốn xem xem ta tiếp nhận khiêu chiến của hắn chờ hắn triệt để tốt khỏi hẳn đến ái lệ ti đạt được mục đích đi vậy ta rời đi sau đó chính là chạy đến lam úc bên kia đi châm n g ò i lam úc cũng không phải ái lệ ti muốn gây sự mà là lam úc nếu như trở thành ban giám đốc thành viên giản nhất nhất khẳng định cũng sẽ cao hứng mặt khác ban giám đốc thành viên được hưởng quyền hạn càng lớn có thể điều động lịch cũ đồ vật đẳng cấp cao hơn đôi này bảo hộ lâm tương thị tiểu phân đội cũng có chỗ tốt la m ú c nếu như có thể trở thành ban giám đốc thành viên c h ă m lợi không một hại cho nên trận chiến này nàng thật cảm thấy có thể đánh b ả y lịch cũ n g ụ c giam một chỗ khác trong phòng khách tần trạch bút ký nhớ ký tràn đầy lít nha lít n h í chu bạch du cùng phụ mẫu một ngày lại lại như vậy phong phú khi nhớ xong đây hết t h ả sau vương a di hỏi tiểu tân a ngươi hỏi chúng ta những này rất trọng yếu sao vương a di tư duy là trò chơi tư duy dù là ý thức được đây là hiện thực hoặc là nói chính là bởi vì ý thức được đây là hiện thực vương a di mới phát giác được trong trò chơi nếu như ngay cả siêu cấp vũ khí đều xuất động vậy nhất định nói rõ là một phương nào phi thường muốn tiêu diệt ngươi nhưng ta cùng nhà ta l á o chu có giá trị này sao mà tần trạch trên đường đi từ hộ tống đến bây giờ đều hưu ý vô ý nhắc lên con của mình nhưng chúng ta không có hải tử bây giờ thế giới này tồn tại lực lượng siêu p h à m vương a di không khỏi đang suy nghĩ chẳng lẽ là lực lượng nào đó xóa đi ta ký ức vương a di ý nghĩ thật đúng là thật đúng tần trạch nói ra rất trọng yếu vương a di chu thúc các ngươi về sau khả năng rất thời gian dài đều được đợi ở chỗ này nơi này tuyệt đối an toàn có lẽ ở chỗ này các ngươi sẽ từ từ khôi phục một chút ký ức đúng vậy chuyện cho tới bây giờ không sợ nói cho các ngươi biết các ngươi có một đứa con trai mà lại lợi hại đến mức l h ê bớm đến nay phát sinh hết thảy đều cùng hắn có quan hệ vương a di hốc mắt đỏ lên thật ngươi thật không có gà ta chu trạch thủy cũng đứng lên t h ầ n s á c chăm chú nhìn tần trạch tần trạch cười nói ta liền không nói cái gì nếu như ta nói láo liền bị xét đánh dù sao ta đã bị đánh kém chút đi gặp quá sữa nhưng ta không lừa các ngươi vương di chu thúc con của các ngươi thật rất trọng yếu lịch cũ thủy tổ thứ hai danh hiệu này quá n g ư ỡ bức tần trạch không biết lịch cũ thủy tổ có phải thật vậy hay không còn sống nhưng thế giới ý chí sợ s ẽ hắn vậy đã nói rõ lực lượng của hắn nhất định trả tồn tại chỉ là muốn tìm tới chính xác phương pháp sử dụng vương thục phân hay là nhớ không nổi hải tử tin tức nhưng giờ khác này nàng có chút kích động nói tiểu thần ta hảo hải tử cảm ơn ngươi ngươi hôm nay cho chúng ta làm thật để cho ta rất cảm động ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi tần trạch khoát tay nói ra nếu có một ngày con trai của ngài thật xuất hiện hy vọng ngài cho hắn biết ta cùng hắn là cùng một bọn là được vương a di nói liên tục ba cái tốt nàng thật không xác định chính mình có hay không hài tử chu trạch thủy t h ì là xác định chính mình cùng bạn già không có hài tử nhưng bây giờ nhị lao cảm thấy tần trạch có thể tính là con của bọn hắn chỉ bất quá không có ra mặt nói lời này cảm giác có chút chiếm người tiện nghi tần trạch kỳ thật cũng không biết nhị lao trên thân đến cùng còn cất dấu bí mật gì nhưng hắn thật chỉ có thể làm đến dạng này hiện tại hắn có thể nghĩ tới chính là tranh thủ thời gian dùng tạo người nhật ký thử một chút bất quá tạo người nhật ký còn tại âu dã tử trong tay tần trạch quyết định hỏi thăm một phen âu dã tử hắn cùng vương thục phân còn có chu trạch thủy hàn huyên n à i câu nói đến tiếp sau một chút tình hôm sau liền rời đi hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm tư lệnh muốn gặp cùng một chút tù phạm cũng muốn gặp gặp tư m a ý để hắn mất đi ký ức chuyện này hắn hay là rất quan tâm tân trạch muốn biết giả hủ bên kia sẽ có hay không có cái gì tốt biện pháp đương nhiên trọng yếu nhất là thúc thúc d i ụ c câu g i ả tử bất quá trước lúc này tân trạch nhận được một trận điện thoại lý thi vũ đánh tới ca. trở về phù giai trở về hắn mang theo thứ người muốn trở về chương hai trăm hai mươi bảy thần đăng cùng thẩm vấn giả hủ cái này đích x á c là một cái rất tốt tin tức đối với tần trạch tới nói thứ này tới rất kịp thời rất có thể đêm nay liền sẽ đứng trước chiếc mộ tần trạch trong điện thoại hỏi phù gia hiện tại thế nào có thể nghe điện thoại sao không có vấn đề ta để hắn nói cho ngươi tiểu thi đem điện thoại đưa cho phù giai phù giai ngữ khí rất gấp gáp c h ạ c ca là ta ta trở về ta cuối cùng lấy được một cái tương đối mà nói có thể sử dụng đồ vật tần trạch nói ra đừng thừa nước đục thả câu là ta tính thần đăng phù g i a trả lời để tần trạch thật bất ngờ tần trạch làm sao cũng không có nghĩ đến từ ban đầu la bản biến thành thần đăng có trời mới biết phù giai là thế nào từng điểm từng điểm cải biến mạch suy nghĩ đến cùng đã trải qua bao nhiêu thứ cái này thần đăng tự nhiên không phải cầu nguyện thần đăng nó sẽ để cho ngươi thanh toán cái giá đáng kể đến thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nhưng ngươi hiểu cầm tới thế giới hiện thực sau hiệu lực nhất định sẽ suy yếu suy yếu sau thanh toán đại giới sẽ biến yếu yếu đến không đáng kể chắc ca ta biết đây khả năng cùng t r ư ớ c ngươi thiết tượng khác biệt nhưng ngươi tin tưởng ta nhiều rồi a m g động cánh cửa thần kỳ ta đều nhường cái không được đi vào thế giới hiện thực sau suy yếu sau hiệu quả đều vô cùng thê thảm thật là vô cùng thê thảm đây là một cái duy nhất ta hiện giai đoạn năng lực có thể mang về lại có thể sinh ra có giá trị hiệu quả đồ vật rất nhiều thứ tác dụng tác dụng phụ ta đều thử qua thật có lỗi ta chỉ là một cái người lữ hành năng lực của ta quá gần cả phù giai thế mà cảm thấy mình không có làm tốt kỳ thật loại chuyện này đồng ý giúp đỡ đi làm liền đã đáng giá người cảm kích dù sao đó là tiến về thế giới khác nhau ai biết gặp được như thế nào phiền phức phù giai tại những n à y trong đường đi mang về qua không ít thứ nhưng những vật này tại huyễn tưởng trong thế giới hiệu lực trăm phần trăm đến thế giới hiện thực hiệu lực liền giảm mất đi nhiều p h ù giai từng kiện sử dụng đi khảo thí mỗi một kiện vật phẩm hiệu quả không hài lòng liền cùng lý thi vũ một lần nữa chế định công lược từ ban đầu đại hải trình lại đến tác mã lý hải vực cuối cùng nới lỏng mạnh suy nghĩ đi tìm những cái kia khôi hài trong mạn gạ cầm đạo cụ lại đến về sau bắt đầu đi chuyện cổ tích trong thế giới cầm đạo cụ khảo nghiệm rất nhiều lần về sau p h ù giai rốt cuộc tìm được thích hợp vật phẩm tân trạch rất cảm động cá m ơ n ngươi p h ù giai thần đăng này hiện thực hiệu quả là cái gì thanh toán nhất định đại giới đổi lấy một vấn đề câu trả lời chính xác nói cách khác chắc ca ngươi tại trong mê cùng có thể dựa vào xoa thần đăng đến trong h hoạch chính xác chỉ thị. u xác ấ rất t tuyệt. Cái này thật rất tuyệt. Từ nguyên bản thực nguyên nguyện này bây hiện Cái đáp, giờ giải bản vọng, đến bây giờ làm h ra à toàn rất chính nhiều. n n xác h suy yếu ư đối ứng, tiếp nhận đại giới cũng hạ thấp có thể tiếp giới tiếp ứng, nhận cũng nhận trong thấp thể p hạ h ạ có mê vi. Trong m cung cần không phải liền là một cái chính xác chỉ dẫn a về phần đến cùng là la bản hay là thần đăng cái này kỳ thật chỉ là biểu hiện hình thức không quan trọng phù giai xem như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ phù giai ta sẽ nghĩ biện pháp hồi báo ngươi vất vả ngươi tiểu thi cũng vất vả các ngươi l ạ của ta ẩn tàng chiến lược phù giai vẫn là rất cao hứng bị người khen là một cái được đưa đến bệnh viện tâm thần nghiện net thiếu niên h ắ n cùng tiểu thi kỳ thật đi qua đều là rất ít bị người công nhận phù g a i nói ra lần này đường đi với ta mà nói cũng rất có ý tứ chạy ca ngươi bao lâu tới bắt vật này ta quay đầu thông báo tiếp ngươi ta bây giờ còn có một ít chuyện muốn đi làm lần nữa cảm tạ ngươi phù g a i tân trạch rất hài lòng phù g a i cố gắng thành quả phải biết phù g a i chỉ là nhân kiệt cho nên phù g a i mang về đạo cụ hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng nếu như phù g a i đến quỷ thần đâu khó trách người lữ hành ngay cả giản mụ mụ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là muốn mời chào nhân vật dù sao cùng ái lệ ti bị động lựa chọn khác biệt phù giai năng lực xem như chủ động lựa chọn tần trạch cùng phù giai tiểu thi hàn huyên hai câu sau hứa hẹn cho p h ù giai mua chút thầu giao hẹn thận dê bồi bổ thân thể đương nhiên nếu như tương lai gặp được tiểu vi có thể nói t ầ n trạch rất muốn hỏi thăm tiểu vi c h ư a cắt khí vận biện pháp hắn muốn tặng cùng phù giai một chút khí vận đã trải qua thiên khiển chi dạng ban ngày đối với tần trạch tới nói là thu hoạch một ngày không chỉ là phù giai âu g ã tử bên kia cũng tiến triển thuận lợi chỉ bất quá vị này ông già nội còn tại khảo thí hiệu quả còn đến không kịp liên hệ tần trạch nhưng hiển nhiên ngày 14 t h á n g 5, nhận lịch khôi phục mới một tuần tần trạch sẽ có được các chủ bài mới bảy ngày 13 t h á n g 5, buổi chiều lịch cũ mục giam thường cao cạnh trong trong mục giam có rất nhiều phạm nhân hoạt động địa phương tại lưới điện trong tường bộ rất nhiều phạm nhân sẽ đánh đánh bại b ộ kẻ hạ hạ cờ tướng cũng có phạm nhân sẽ tiếp nhận một chút tâm lý phụ đạo tần trạch ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những phạm nhân này hình thù kỳ quái dáng vẻ không hiểu hỏi tư lệnh vì sao lại sẽ thành dạng này mục giam không phải có thể ngăn cách hết thể lịch cũ hóa đổ v à ta trước đây không lâu tân trạch cùng tư lệnh rốt c ụ c gặp mặt không có bước tại phòng khách loại địa phương này mà là hai người cùng một chỗ một bên tham quan n g ụ c giam một ít công trình một bên nói chuyện với nhau tư lệnh nói ra lịch cũ n g ụ c giam không phải để lịch cũ lực lượng tuyệt đối biến mất hoặc là vô hiệu hóa mà là mất đi uy lực ta biết ngươi muốn hỏi là những phạm nhân này d á n g v ẻ vì cái gì có chút xấu như vậy lâu rõ ràng không giống loài người tân trạch gật gật đầu hắn vốn là muốn một bên nhìn những phạm nhân này một bên tâm sự phạm nhân tương quan chủ đề sau đó điểm ra phùng ân mạng sự tỉnh nhưng vừa mới nhìn thấy những phạm nhân này tân trạch nội tâm liền không kiểm được những phạm nhân này dán dấp quá xấu hoặc là nói dáng dấp quá trừu tượng quá không thêm hạn chế có chút thậm chí có thể nói là đột biến gen cùng như quái vật tân trạch nghĩ đến nguyên nhân nhưng cũng không xác định tư lệnh nói ra lịch cũ n g ụ c giam giam giữ đều là hắc lịch người điểm này ngươi hẳn phải biết mà hắc lịch người đại đa số đều bị nghệ ngữ ảnh hưởng hoàn toàn chính xác nơi này có thể cho lịch cũ lực lượng mất đi vi lực nhưng nghệ ngữ lịch cũ hóa sẽ không vì vậy mà giải quyết nếu quả như thật có thể giải quyết bởi vì nghệ ngữ ảnh hưởng mà biến thành lịch cũ sinh vật vấn đề ngươi cảm thấy mục giam này sẽ rơi xuống chúng ta trên tay sao tân trạch đã hiểu tư lệnh nói rất chính xác nữ hoa ô đ ì n thậm chí trong truyền thuyết chủ tịch còn có hoa ca những người này đều không ngoại lệ không bị lịch cũ hóa không nhiễu nếu như đi vào n g ụ c giam liền có thể ngăn cách lịch cũ hóa như vậy n g ụ c giam công dụng liền sẽ không là giam giữ phạm nhân rất có thể trở thành các cường giả dùng để thẻ bút địa phương bây giờ nhìn xem một đống như quái vật nhân loại hữu khí vô lực kéo lấy dị dạng thân thể tần trạch biết đây hết thể là rất không có khả năng xem ra nghệ n ữ là cao hơn mục giam tần trạch ra kết luận tư lệnh nhìn về phía tần trạch tần trạch ta có mấy lời muốn hỏi ngươi ngươi muốn nhìn ta nhập lịch Muốn tư lệnh, lệnh, lệnh a xếp hạng ban giám đốc thứ hai chẳng lẽ lại là vị đồng sự kia sẽ đệ nhất tại ảnh hưởng tư lệnh không tư lệnh đối với cái kia đệ nhất cường giả thái độ rất vi diệu tuyệt đối không phải lên hạ cấp hai người là cung cấp tần trạch nghĩ đến khả năng nào đó nội tâm càng thêm kinh ngạc ta trở thành lịch của người có bốn mươi ngày bốn mươi ngày cái số này để tư lệnh đều duy trì không nổi biểu lộ bốn mươi ngày liên đã tiếp xúc đến nhiều đ ồ như vậy giả từng cái không tiếp chống lại chính mình muốn bảo vệ hắn lan búc liệu mình muốn thành toàn hắn liền ngay cả chủ tịch cũng chỉ ra muốn triệu kiến hắn hiện tại tư lệnh cơ hồ đã tin tưởng tần trạch chân đích từ thi đấu c h i quốc sống tiết được lăng n ạ o c h ế t cũng thật không có chết đây hết thệ đều thật bất khả t h ư n g h ị bởi vì ái đức hoa khẳng uy điện thoại hiện tại tư lệnh đối với tần trạch thái độ rất vi diệu đơn giản tới nói có chút địch chẳng lẽ hắn thật sự là tuyệt thế thiên tài tư lệnh ngăn chặn nội tâm loại cảm giác bị thất bại kia nói một chút đi mục giam thai h ỏ a ngầm đến cùng là cái gì tần trạch gật gật đầu thật sự là hắn muốn cùng tư lệnh g i ả n g thuật cái này cho ta ngẫm lại từ nơi nào bắt đầu nói tần trạch năng cảm giác được tư lệnh đối với mình không có ác ý một chút ác ý đều không có nhưng địch ý là có hắn cảm thấy có địch ý rất bình thường không phải vậy tư lệnh biến hóa cũng quá lớn thế giới này vẫn tồn tại một loại lực lượng tên là tiền trạm lực lượng hiện tại ta nắm giữ loại lực lượng này r ấ tư có thể thế giới này vẫn tồn tại những giới g này vẫn n ờ i giữ khác nắm lệnh o ạ i lực lượng l Tư này. mở thần o a i i mắt, t tình r ạ m lực l ư nghiêm túc nói ngũ thần tư mã ý còn có ai ta tân trạch đạm định nói ra tư lệnh có chút ngạc nhiên tư mã ý là rất tồn tại thân bí, thực lực không biết nhưng ngũ thần vậy cũng là trình độ gì tần trạch hiện tại thế mà cùng bọn gia hòa này có thể dùng điểm giống nhau lúc này tư lệnh thế giới nội tâm rất có một loại triều tịch hải linh tại trong buồng điện thoại bị thu nhã nói ta sợ hạ lạc h i ể u lầm sau đó cúp điện thoại ngay bông tuyết bồng bềnh kêu thảm không nói cảm giác đề này xác thực quá khó khăn tư lệnh cắn răng g h e n ghét nhưng rất nhanh hắn ý thức đến đây là một cái người một nhà nếu là người một nhà như vậy hãy đức hoa khẳng n g dặn dò là không có sai chính mình muốn bảo vệ hắn có nhiều thứ không phản kháng được liền phải tiếp nhận tư lệnh tự mình làm lấy tâm lý của mình làm việc mà tần trạch vẫn còn tiếp tục nói ra ngũ thần tư mạng ý thậm chí còn có một cái gọi lộ tây pháp g i a hỏa có sát xuất thấp thu hoạch được tiền trạm chi lực đây là tin tức xấu nhưng cũng có tin tức tốt tin tức tốt là cái gì tư lệnh hỏi tần trạch nói ra tin tức tốt là trước mắt chỉ có ta biết tiền trạm chi lực là độc lập với lịch cũ chi lực bên ngoài đ ồ vận cũng chỉ có ta biết tiền trạm chi lực có thể tại lịch cũ trong n g ụ c giam sử dụng nói cách khác mặc dù có một số người nắm giữ tiền trạm chi lực cũng không có khả năng tùy tiện tiến công nơi này bởi vì bọn họ nhận biết sát xuất lớn hay là sẽ cho rằng n g ụ c giam có thể chấn áp tất cả lực lượng tư lệnh giật mình cái này đích x á c là một tin tức tốt nói cách khác không có những người khác biết lịch của g ụ c giam ước thuốc không được tiền trạm chi lực chỉ cần giữ vững bí mật này n g ụ c giam chính là an toàn tân trạch gật đầu đúng vậy trước mắt chỉ có hùng vĩ bác sĩ sử nham t r ư n g quan còn có người ta chúng ta bốn người biết chuyện này ngươi cần để cho bọn hắn thủ khẩu như mình ngắn như vậy bên trong n g ụ c giam không có p h o n g hiểm tư lệnh gật, gật đầu hắn sẽ đi căn dặn hùng vi cùng sử nham quản tốt miệng của mình đương nhiên hắn tin tưởng mình không căn dặn hai người này cũng sẽ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc ta muốn nói đều nói rồi về phần ta nhận lịch thật có lỗi tư lệnh đại nhân ta không thể cho ngươi nhìn ta có bí mật của ta hiện tại ta muốn cùng phùng ân mạng trò chuyện chút hy vọng ngươi giàn xếp tư lệnh so tần trạch nghĩ còn tốt hơn nói chuyện rất nhiều tốt ta lập tức an bài ngươi gặp phùng ân mạng tần trạch càng phát ra xác định tư lệnh hoặc là bị người đoạt xá tựa như tỉnh tuyển học viện cái kia lãng nhân dư xanh hoặc là chính là chính mình đoán đại nhân vật kia thật để mắt tới chính mình bởi vì tư lệnh thái độ thật sự là tốt tần trạch tê cả ra đầu mà hiển nhiên tại lịch cũ trong n g ụ c giam dư s a n h không có khả năng bay tới tư lệnh trong thân thể đến cho nên tần trạch phỏng đoán có một cái có thể làm cho tư lệnh nghe lời người yêu cầu tư lệnh đối với mình có chỗ trợ giúp bằng không hắn thật không nghĩ ra tư lệnh hôm nay thái độ làm sao tốt như vậy đương nhiên hắn tuyệt không ưa thích tư lệnh trước đó cái kia kiệt ngạo bất t u ầ n d i á m vẻ hoàn toàn không cần khôi phục tóm lại tại tư lệnh an bài xuống tần trạch rất nhanh gặp được phùng ân mạ tại ngày m ư ơ i bốn tháng năm đến trước đó đây là tần trạch làm thứ hai đến ngược sự kiệt bảy phùng ân m ạ n bộ dáng bây giờ để tần trạch đại để ý bên ngoài hiện tại phùng ân m ạ n dưới lỗ mũi mặt cũng chính là người bên trong vị trí mọc ra một cái thật nhỏ con mắt tóc đã rơi sạch trên thân thể tràn đầy đĩa thịt còn có một số buồn nôn màu đen mạch máu cùng l â n p h i ế n hạn tại bị nghệ ngữ ăn mòn rất kỳ quái trước đó phùng ngân mạng còn có thể ngăn cản nghệ ngữ nhưng tiến nhập lịch cũng ngục giam sau liền không có biện pháp ngăn cản tựa như là tiến vào ngục giam về sau đối với nghệ ngữ kháng tính cũng thay đổi thấp không ít phùng ngân mạng cả người làn r a không có bất kỳ cái gì con chạch lộ ra mặt ủ mạch t hạn tựa như một cái hút một loại nào đó thuốc vi phạm lệnh cấm vật sau đó dược vật hiệu quả rút đi nhưng thuốc nghiện chưa lúc phát tắc Nghệ ngữ tại để p h ù n g ân bạn h nhìn p g i thấy tần trạch thời điểm lộ ra nụ cười quỷ dị là ngươi là ta ta đến hỏi thăm ngươi một chút đồ vật ngươi sẽ phối hợp ta a p h ù n g ân m ạ n gật gật đầu cuộc sống của ta không nhiều lắm nếu như có thể thể diện chết đi cũng không tệ ở nơi này không có người có thể cứu ta không phải sao tần trạch dân hừ một tiếng đúng vậy nơi này không có người có thể cứu ngươi phùng ân mạng nói ra ngân hàng gia là n g ư ơ i xử lý sao tần trạch không có phủ nhận là ta phùng ân mạng hơi ngoài ý muốn nhưng rất nhanh lại cảm thấy đây hết thẻ cùng mình không có quan hệ hắn thậm chí có chút thoải mái cười cười không đoán khó trách cuối cùng bị ra hỏa này một quyền hỏng chuyện tốt n g ư ơ i lai ngân hàng gia lã bất vi đều thua ở tiểu tử này trong tay nói đi ngươi muốn hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi tần trạch mỗi chữ mỗi câu nói ra tư mã ý chương hai trăm hai mươi tám mười bốn tháng năm quỷ thần tới gần tư mã ý cái tên này để phụng ân mạn lộ ra một loại ý vị thâm trường biểu lộ biểu tình kia phảng phất là đang nói ngươi phải tao nộ đại phiền thoái tần trạch xem hiểu giả hủ biểu lộ tư mạng ý lưu lại cho ngươi bóng ma rất s â u a ngươi như thế kiên kỵ tư mạng ý tần trạch bình tĩnh nói phụng ân mạn nói ra ngươi cảm thấy tư mạng ý là một cái gì loại hình nhân vật n ư ự kế hình võ lực hình tần trạch không có hiểu phụng ân mạn vì sao hỏi như vậy bất quá hắn thời gian rất nhiều tự nhiên làm ngự kế hình phụng ân mạn cái kia đã vận mẹo dị dạ mặt hay là kiệt lực gạt ra một kẻ nhân loại trò đùa quái đản nụ cười như ý ngươi sai. Hắn là gian lận hình. ngươi sẽ không hiểu tư mã ý cường đại đương nhiên nơi này là tư mã ý tuyệt đối không có khả năng tới địa phương hắn hạch tâm năng lực ở chỗ này không có hiệu quả cho nên ta không sợ nói cho ngươi trên thực tế tính toán g i ả n nhất nhất cái k i a u ngữ kế ta cũng có phần trên thực tế trong một đoạn thời gian rất dài g i ả n nhất nhất đều là ta trong tiểu thuyết nhân vật nam chính nhưng đoạn ký ức này bị tư mã ý cất đoạt hắn cảm thấy thú vị thế là hắn muốn đi đoạn ký ức này tân trạch gật gật đầu sau đó thì sao sau đó ngươi không hiểu sao tư mã ý là một con quái vật một cái có thể điều khiển ký ức quái vật đây là thế giới này cường đại nhất năng lực cái này rất giống hắn có thể điều khiển một cái trò chơi các loại nhân vật lưu trữ phụng ân mạng gặp tần trạch biểu lộ vẫn là như vậy bình tĩnh có chút không vui tần trạch nói ra ngươi trực tiếp nói với ta tư mã Y đến cùng là dựa vào cái gì điều khiển ngươi dựa vào thực lực phụng ân mạng lần này trả lời rất thẳng thắn bởi vì sự thật như vậy tư mã Y dựa vào là chính là thực lực giả h ủ cùng tư mã Y ở giữa khó có cao thấp nói chuyện ta có thể không cảm thấy ta so tư mã ý yếu nhưng chúng ta ở giữa năng lực kém quá lớn bác sĩ tâm lý đương nhiên cũng có thể cải biến ký ức nhưng này chỉ là kèm theo năng lực cùng chuyên trách năng lực này nghề nghiệp so sánh không đáng giá nhắc tới hoàn toàn không đáng giá nhắc tới tần trạch phảng phất mới là một cái bác sĩ tâm lý làm ra một loại n g ư ờ i nói ta đang nghe tư thế mỉm cười cổ vũ phùng ân mạn tiếp tục g i ả n g thuật bởi vì nơi này là tư mạng ý duy nhất không khả năng xâm nhập địa phương bởi vì nơi này chính là chính mình điểm cuối cùng chính mình đem không còn sống lâu nữa cho nên phùng ân mạn hiện tại rất có thổ lộ hết dục vọng ngươi không có khả năng gặp được chân chính tư m ạ n đây là tư m ạ n kinh khủng nhất địa phương ngươi phục chế qua lưu chữ sao phùng ân mạn nhìn về phía tân trạch tân trạch gật gật đầu nếu như ngươi nói chính là trong trò chơi lưu trữ ta đương nhiên phục chế qua phùng ân mạn nói ra không có sai chính là như vậy thế giới này đối với tư m ã ý tới nói chỉ là một trò chơi tất cả mọi người là nở bờ cờ, cờ có thể bị lựa đoạn bao trùm đánh tắp nở bờ cờ, cờ người vĩnh viễn vĩnh viễn không có khả năng gặp được chân chính tư m ã ý tân trạch biểu lộ không có biến hóa nhưng nội tâm nhớ k ỹ một câu nói kia bởi vì phùng ân mạn nhấn mạnh hai lần phùng ân mạn nói ra ta lần thứ nhất gặp được tư m ạ ý là một thiếu nữ thiếu nữ tự thân ký ức đã bị toàn bộ thành không bộ h u y ế t đều là tư mã ý ký ức nàng thật cho là mình chính là tư mã ý nàng lịch cũ nghề nghiệp là số lượng thầy dinh dưỡng có thể làm cho người sinh ra biến dạng nghề nghiệp lúc kia ta thật cho là nàng là tư mã ý là một cái cùng thiên chiếu hệ đám gia hoàng lưu tầm lưu mã tầm mã h ữ n đản ta hẳn là có tư cách nói như vậy dù sao ta mặc dù h ữ n đản nhưng ta cùng thiên chiếu hệ người khác biệt so sánh với bọn họ ta cũng coi là một cái thánh nhân tần trạch không phủ nhận nói tiếp ta cảm thấy tư mã ý không thích hợp tiểu cô nước này có cùng bề ngoài nghiêm trọng không hợp lịch duyệt Loại kia âm những ầ m q u n i ký ức kia rất khủng bố trong trí nhớ có một người như là như thần chúng ta tạm thời xưng là thần thần không thể bị ngỗ nghịch thần mọi yêu cầu đều là thần dụ phải đi hoàn thành vậy liền giống như là nữ hải sinh mệnh bên trong duy nhất quang minh coi như thần muốn đang nháo trong thành phố để nữ hải kêu quỳ xuống liếm giày của h ắ n mặt ta muốn nữ hải cũng sẽ không chút do dự đi làm nữ hải cần mỗi ngày đều hướng thần báo cáo nàng hôm nay kinh lịch hết thảy nói đến đây phụng ân mạng dừng lại mấy giây sau nói đến cuối cùng nữ hải chết thấy dinh dưỡng là một cái nguy hiểm nghề nghiệp bồi dưỡng quái vật thường thường sẽ c ó đặc biệt độc tính có thể sẽ dẫn đến chính mình cũng không cách nào giải tư m ạ ý chết nhưng tư m ạ ý cố sự vừa mới bắt đầu ngày thứ hai ta lại gặp một cái mới tư m ạ ý lần này là một cái thiếu niên tóc ăn phung ân mạng biểu lộ rõ ràng xuất hiện một chút sợ hãi hắn nói này giả h ữ t h i ê n sinh chúng ta lại gặp mặt cho ta một lần nữa tự giới thiệu bên dưới ta gọi tư mạng ý tân trạch lần thứ nhất nhữ mày nói cách khác tiểu nữ h à i chỉ là một cái giả tư mạng ý nàng chỉ là bị rót vào ký ức cho là mình là tư mạng ý nhưng chân chính tư mạng ý núp trong bóng tối phung ân mạng gật gật đầu không sai chính là như vậy nhưng ngươi đừng tưởng rằng chết một cái tư mạng ý mới có cái thứ hai tư m ạ ý xuất hiện thế giới này còn có rất nhiều tư m ạ ý rất nhiều tư m ạ ý liền tiềm phục tại chúng ta không biết t r o n góc tân trạch trợn nói ra ngươi cho là thiếu niên tóc ăn cũng là một cái giả tư mạng ý phùng ân mạng gật đầu cái k i a nếu không muốn như nào lưu trữ là có thể phòng chế đã ngươi có thể làm được điểm này vì cái gì không cân nhắc nhiều phục chế mấy cái để một đám người đều biến thành ngươi hoặc là nói đều cho là mình là tư mạng ý mà chân chính tư mạng ý trốn ở trong tối chân chính tư mạng ý chính là cái k i a cao cao tại thừa thần tân trạch đánh gãy phùng ân mạng phát biểu nếu như là ta ta có thể sẽ trắng trợn xuất hiện dù sao tất cả mọi người cho là ta là phân thân thì như ta khả năng chính là cái tia thiếu niên tóc ăn phùng ân m ạ n không đi cái lại bởi vì không có chút ý nghĩa nào đây không phải là ta có thể biết ta chỉ biết là tư mã ý điều khiển rất nhiều nhân vật thông qua sửa chữa ký ức rất nhiều người đều hiệu chúng với một cái thần người hành vi chính là bị ký ức chi phối thật giống như nếu như ngươi không nhớ rõ trước đó phát sinh sự tình như vậy ngươi liền sẽ không nhận biết giảm nhất, nhất ngươi h ấ t n liền sẽ không bước lên phong hiểm chạy tới cho ta một quyền có thể k h ô n g chế ký ức năng lực là rất đáng sợ ngươi biết làm bút tại sao phải để cử ta coi chừng để ý bác sĩ sao tần trạch gật đầu hắn đoán được chí ít hiện tại là đoán được đại minh tinh đã tao nộ qua tư mã ý mà lại là chân chính tư mã ý ngươi miêu tả tư mã ý rất mạnh nhưng tư mã ý chỉ có một cái ký ức có thể bị phục chế có thể bao trùm những người khác nhưng lịch cũ nghề nghiệp không cách nào phục chế lịch cũ không cách nào phục chế bản thể của hắn là nhà sử học phân thân của hắn lại không phải cho nên đại minh tinh gặp được chân chính tư mã ý ta mớn đây cũng là phân do thật giả tư mã ý phương pháp phùng ân mạn quăng tới ánh mắt tán dương ngươi suy nghĩ nội dung ta cũng suy nghĩ qua hoàn toàn chính xác xuyên tạc ký ức sự tình chỉ có thể là bản thể tới làm nhưng nếu như hắn có được nghề nghiệp phối phương đâu tần trạch nói ra nghề nghiệp phối phương vốn là rất khó thu hoạch được lại vừa lúc là nhà sử học phối phương cái này quá khó khăn nhưng ngươi không thể nói loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh phung ân mạng ngữ khí ngược lại là có chút chắc chắn điểm này tần trạch không phủ nhận thật giống như một cái cộng tác viên không tính là g ụ abi nhưng một cái cộng tác viên vừa lúc có một cái càng mạnh cộng tác viên la bà còn có có thể nịch thiên cải bệnh khí vợt loại chuyện này khẳng định rất ít gặp cùng sống đến hơn hai mươi tuổi đông nhiên mở hết l u n mắt hoặc là nghe được trong đầu đốt một tiếng một dạng nhưng không thể nói loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh t ầ ngươi ngươi có, có như t r ạ c vậy nếu h n nghĩ như mình n h tư n mạng g ý nắm giữ nghề nghiệp phối phương phục chế năng lực vậy thật là có thể chế tạo nhà sử học quân đoàn bất quá khả năng này rất thấp rất thấp tần trạch nói ra nói nhiều như vậy ngươi vẫn không trả lời ta tư mạng ý nhược điểm là cái gì ngươi là giả hủ hắn là tư mạng ý hai ngươi tranh lệch sẽ không như thế lớn đi chẳng lẽ lại hắn tại ngươi nơi này cũng là một cái không thể chiến thắng thần phép khích tướng này câu mặn mùi thẳng nhưng phùng ân m ặ n bây giờ tại trong ngục giam cũng không có như vậy sợ tư mã ý hắn cũng cảm thấy lao tử là giả hủ làm gì sợ tư mã ý hắn nói ra hắn đương nhiên là có nhược điểm hắn là một cái liều lĩnh người phân thân của hắn sẽ định kỳ mất đi ta nói qua tư mã ý là một cái tên điên cuồng hắn là gian lận hình nhưng không phải cái gì mưu kế hình ra hỏa hắn thỉnh thoảng sẽ nổi điên như cái không để ý trước đó thành quả ngu xuẩn hắn một mực sợ sệt một sự kiện đó chính là người mang tin tức vì tránh né người mang tin tức truy sát tư mạng y gần như không sẽ bỏ lỡ mỗi một lần chiêu mộ tân trạch nhữ mày hắn đắc tội người mang tin tức phùng ân mạng lắc đầu không hắn đã từng m ư ợ n nhờ người mang tin tức giết người cho nên hắn cho là thế giới này cũng có người có thể thông qua người mang tin tức giết hắn tại hắn đi vào thiên nhân cảnh trước đó khẳng định sẽ kiệt lực tránh né người mang tin tức thậm chí không tiếp xuyên tạc lịch sử tân trạch tâm nói cái này không khéo rồi sao chính mình vừa lúc chờ chút tư mạng y trực giác khủng bố như vậy sao tân trạch triệt để nghĩ tới chính mình thật đúng là nghĩ tới dùng người mang tin tức đi đánh g i ế t tư mạng ý nhưng lúc đó chính mình thất bại bởi vì ngay cả tư mạng ý là ai đều quên nguyên lai、like、mình trong tay liền nắm khắt chế tư mạng ý bảy nhưng phiền phức địa phương ở chỗ lá bài này đánh không đi ra đối phương tựa như có được tiểu thuyết nhân vật chính loại kia bật học đặc quyền một dạng trực giác chuẩn d ò người hoặc là không phải trực giác mà là một loại nào đó năng lực khác đến từ phân thân khác dự cảnh coi n g ư ờ i muốn phát động bài thời điểm người ta liền trực tiếp cấm chỉ ngươi coi trước hội hợp hành động không có sao chỉ có nhược điểm này không có nếu như nói cứng có Tư m thắn gật gật ngày tự rất hồ quan một m nhân. mươi ba tháng năm ban đêm tân trạch nếm thử ở buổi tối hôm ấy trở lại trụ sở của mình tư lệnh liền đi theo tần trạch bên cạnh bởi vì tần trạch cũng không xác định thiên khiển sự kiện đến cùng kết thúc không có có thể hay không chính mình đi ra ngục giam phạm vi không lâu sau liền sẽ lại gặp phải thiết khiển bây giờ là ngày một ư ơ i ba tháng năm buổi tối m ộ ư ơ i một h năm mươi chín phân tư lệnh nhìn lên bầu trời nói ra tinh không vật lý xem ra là sẽ không xuất hiện thiết khiển đi thôi ta đã an bài người tại hữu khoa tân thành mua phòng hiện tại chúng ta là hàng xóm tân trạch bước chân dừng lại có một loại quỷ dị huyền nghi cố sự biến thành nam cùng đ à mỹ m không thích hướng cảm giác ở nhà ta sát vách sẽ không quá lâu ta không quen loại kia cũ kỹ cư xá đợi đến hoàn thành nhiệm vụ của ta ta liền sẽ rời đi tư lệnh nói ra tân trạch cảm thấy là lạ nhưng sắp đến nhật lịch khôi phục một ngày sẽ càng quái ngày 14 t h á n g 5, đúng hạn mà tới tại tư lệnh cải tiến xe việt giã phát động mức khác tần trạch mở ra chính mình nhật lịch tư lệnh cũng không có đến cất đ o ạ n hãn tử tư lệnh biến thành lái xe an toàn đáng tin cậy chịu mệnh ngọc tần trạch chỉ cảm thấy hôm nay là ma huyễn một ngày ánh mắt của hắn rơi vào nhật lịch bên trên đã lâu nghi kỵ để tần trạch cảm giác sắp mở ra tiến độ mới 14 t h á n g 5, tháng m ẫ u ngọ canh thân này chi thần hợi heo nghi lắng nghe khuyên thuật hồi ức ai điếu kỵ đọc thư tịch kiên kỵ đẳng cấp chiêu mộ kỵ gửi bàn thảo n i ê n kỳ đẳng cấp cực khổ lịch cũng ư ờ i tần trạch trước mắt bình xét cấp bậc dị nhân sắp tấn thăng lịch cũng ư ờ i tần trạch tại ngày năm tháng năm đến ngày một ư ơ i ba tháng năm tham dự nhiều lần sự kiện trọng đại thu hoạch được tự do chất một chút trước mắt tích lũy tự do chất hai điểm tần trạch hợp bên trên n h ậ t lịch hắn đã cảm giác được lần này n h ậ t lịch khôi phục chính mình khoảng cách quỷ thần cảnh đã rất gần rất gần hiện tại còn kém lâm môn một cước trước đó toàn một chút chất hiện tại hết thể có hai điểm nếu như nói một chút, chất mang tới tăng lên là tiểu bạo phát như vậy hai điểm chất mang tới tăng lên tuyệt đối là đại bạo phát tần trạch vẫn không có đem điểm ấy chất sử dụng mất hắn dự cảm tạ i trong mê cung cất g i ấ u hai điểm chất sẽ có đại tác dụng chí ít vượt qua quỷ thần cảnh không có áp lực chút nào nói tóm lại tân trạch vẫn là rất hài lòng lần này nhật lịch nội dung hắn có chú ý tới thứ hai liền tao nộ c h i ê u mộ nói cách khác nếu như hôm nay phạm úy hôm nay chính mình liền đem tiến về cái kia đáng sợ mê cung thời gian một chút liền trở nên gấp gáp đứng lên lúc này tân trạch suy nghĩ bỗng nhiên bị đánh gãy tư lệnh vũ trang xe việt g ã đột nhiên một cái dừng lại tạo thành sóc này cảm giác tân trạch nghe được loại kia phản phất gõ vào trên trái tim tiếng trống đêm tối phía dưới một bóng người cao to ngăn cản xe cộ áo khoác màu đen màu đen lễ phép màu đen kính dâm màu đen cặp ra người mang tin tức xuất hiện tư lệnh nhữ mày hắn không có tham dự chiêu mộ tần trạch cũng không có vì sao người mang tin tức sẽ đến đây chẳng lẽ lại cùng trời khiển sự kiện có quan hệ chẳng lẽ lại thiên khiển giết không được tần trạch p h ả i người mang tin tức tới tư lệnh giữ vững tinh thần cảnh giác nhìn xem người mang tin tức cao lớn người mang tin tức có chút cật lực nói ra ta là đến cảm t ạ tần trạch tiên sinh tư lệnh rất là ngoài ý mớn sau đó liền thấy người mang tin tức cái kia chưa bao giờ mở ra màu đen vali sách tay mở ra tư lệnh không hiểu tân trạch đến cùng là cái gì tồn tại chương hai trăm hai mươi chín người mang tin tức ban cho là quyền người mang tin tức cảm tạ ta tân trạch thật đúng là thật ngoài ý liệu không rõ người mang tin tức tại sao muốn cảm tạ mình lần này còn không phải câu nói kia nhiều thiếu niên người mang tin tức mà là cao lớn người mang tin tức cao lớn người mang tin tức thực lực tựa hồ mạnh hơn một chút tư lệnh đối mặt người mang tin tức ngược lại là so lam q u ố c muốn tự tại rất nhiều nhưng trên khí thế vẫn là bị người mang tin tức vững vàng áp chế đây là một phong cảm tạ tin trong thư sẽ có chúng ta giao phó ngài một chút quyền hạn mặc dù không phải vĩnh cửu quyền hạn nhưng có lẽ có thể đối với ngài mang đến trợ giúp sau đó phát sinh một màn để tư lệnh mắt chừng chó ngốc kinh ngạc phong cách vẽ cũng thay đổi hắn nhìn thấy người mang tin tức đối với tần trạch túi đầu rất xin lỗi thân phận của chúng ta chỉ có thể làm thân phận bên trong sự tình rất nhiều chuyện chúng ta không làm được rất nhiều người chúng ta cứu không được tần trạch tiên sinh cảm ơn ngươi hôm qua làm hết thảy lam úc tiên sinh bên kia đồng nghiệp của ta đã đi cảm tạ nếu liên lụy đến lam úc lại nâng lên hôm qua cùng cứu người tần trạch cơ bản xác định là chuyện gì kiện tư lệnh cũng minh bạch từ mắt chừng chó ngốc biến trở về như có điều suy nghĩ phong cách vẽ lại về tới mỹ nam từ phong cách vẽ bên trên sau đó người mang tin tức biến mất ở trong màn đêm thiên địa ninh hòa hoàn toàn yên tĩnh thiên khiển chưa từng xuất hiện hết thảy đều là như vậy t ĩ n h mịch cùng mỹ hảo hạ dạ tiếng c ô n t r ù n g k ê u để trong yên tĩnh nhiều một chút sinh khí tư lệnh nói ra người mang tin tức giao phó ngươi cái gì đặc quyền đây là bí mật nói cho ngươi nói không tốt lắm đâu t ầ n trạch bán được cái nút hắn kỳ thật không để ý nói cho tư lệnh bởi vì tư lệnh hiện tại đối với hắn rất hữu hảo cái kia hai cái lao nhân đến cùng tình huống như thế nào vì cái gì người mang tin tức đối bọn hắn tôn kính như vậy tư n nói ra, nếu có một ngày, n Trạch một ra, có g ơ i biết giới thế này l à một thế cái giới giả lập, s á n g tạo t h ế chết, thế giới GM đã chết, nhưng GM hay là tại thế giới này, sáng tạo ra người ngươi tại cái nở cờ. Mặc dù đối với mỗi một cái người chơi đều đối xử như nhau, nhưng đối với cái mà xem một mặc một đã đều của cờ cờ, hay nhà hắn như như nhau, nhưng tạo này, nở ra là xử dù không i a GM p phải hay k thái độ sẽ không tránh không độ đ sẽ ư ợ có miễn phát sinh biến phát h a Tư lệnh khó ô n g c quá hiểu nhưng hắn ý thức được tân trạch tựa hồ minh bạch người mang tin tức lăng nạo c h ế t vương di chu thúc hai vợ chồng này cùng toàn bộ thế giới ở giữa một loại nào đó quan hệ vi diệu loại quan hệ này có lẽ bản thân liền là một cái bí mật tân trạch nói ra nhớ kỹ ta và người đề cập qua tiền trạm chi lực a nhớ kỹ nắm giữ tiền trạm chi lực đám người kia cùng thế giới này có rất trọng yếu liên hệ nhưng bọn hắn toàn bộ biến mất tại trong lịch sử tư lệnh nói ra mà một ít người nhớ kỹ những cái kia biến mất lịch sử tân trạch gật gật đầu đúng vậy những này lịch sử rất khó tìm đến nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại đám kia tiền trạm chi lực người thất bại lịch cũ thời đại đến tân trạch lúc nói chuyện nhìn lên bầu trời thế giới này đến cùng là do lịch cũ thủy tổ sáng tạo có mấy lời cho dù nói ra cũng sẽ không dẫn phát cái gì nhưng duy trì có cái nào đó danh tự một khi đề cập liền sẽ dẫn phát tức giận có thể thấy được cái k i a lịch cũ thủy tổ rất cường đại nhưng này bằng người nhất định lưu lại một ít gì đó những vật này rất có thể sẽ cải biến thời đại hoặc là ngăn cản một ít hạo kế i p đến tần trạch nhìn xem như có điều suy nghĩ tư lệnh nên l á i xe tư lệnh sáu ngày một ư ơ i bốn tháng năm tần trạch về tới trong nhà mình tư lệnh thật sự ở tại tần trạch sát vách lúc về đến nhà tư lệnh hỏi một chút tần trạch trong nhà tình huống nếu như gặp phải nguy hiểm chính mình có hay không có thể tưởng đổ mà vào cái gì tần trạch chỉ có thể dùng đứa nhỏ này từ nhỏ làm việc liền tích cực để giải thích tư lệnh thật là một cái làm việc kỹ lưỡng người nhất là chủ tịch muốn gặp tân trạch tại tư lệnh xem ra chủ tịch là thế giới này hy vọng duy nhất duy nhất chúa cứu thế nếu như nói chủ tịch muốn gặp tân trạch yêu cầu mình bảo hộ tân trạch như vậy từ nhận được mệnh lệnh này bắt đầu từ thời khắc đó tân trạch liền thành chính mình đánh bạc sinh mệnh cũng muốn người bảo vệ mặc dù hắn thật rất ghen ghét tân trạch cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là không cần gặp được nguy hiểm hắn không muốn vách tường bị đ ộ h ư trở lại trong nhà mình hôm qua hết thệ phản phất một giấc mộng tân trạch mở ra người mang tin tức đưa tới đồ vật đây là một phong cảm tạ tin nội dung trong thư là một phần đợi xác nhận quyền hạn khai thông nói rõ tôn kính tần trạch tiên sinh ngài thiện ý cử động đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn vì cảm t ạ n g ngài chúng ta đem đặc biệt tặng ngài như sau quyền hạn ngài sẽ thu hoạch được ba lần miễn trách thu hoạch hoàng kim lịch bản thảo cơ hội ngài có thể từ bất luận kẻ nào trong miệng thu hoạch được hoàng kim lịch bản thảo nội dung chúng ta đem không truy cứu ngài cùng cung cấp bản thảo người trách nhiệm đồng thời ngài cũng có ba lần cung cấp hoàng kim lịch bản thảo tình báo cơ hội chúng ta đem không truy cứu ngài cùng bị cung cấp tình báo người trách nhiệm đương nhiên đây không phải mấu chốt nhất sau đó chúng ta sẽ cung cấp một lần ngoài định m nhưng cái này cần thanh toán nhất định đại giới cái này cần ngài từ dưới một lần chi ê u mộ bên trong còn sống trở về mới có tư cách mở ra cuối cùng chúng ta đem giao phó ngài một chút xíu nho nhỏ trợ giúp liên quan tới s u thế nghi trong chuyện này ngài có nhất định s á t suất sẽ thu hoạch được giải pháp người mang tin tức bộ môn lần nữa cảm tạng ngài nếu như ngài tiếp nhận những n à y quà tặng như vậy xin mời tại tấm này trên tờ giấy viết xuống tên của ngài quá có lễ phép tần trạch hiện tại vững tin người mang tin tức bọn họ biết đến nhất định so biểu hiện nhiều hơn nhiều cái này cao lớn người mang tin tức cùng thiếu niên người mang tin tức không chừng chính là thời đại trước người thế giới hiện thực chiến lược mạnh nhất chính là người mang tin tức cái này khiến ta có chút không thích ứng tham dò một lần cái chỗ kia liền có thể đạt được nhiều như vậy hồi báo nhưng một năm mới mở ra một lần không quá nghiêm khắc nghiên cứu ý nghĩa tới nói biết được lịch cũ thủy tổ cùng lịch cũ các chúa tể bảo tàng đều giấu ở thế giới hiện thực tình báo này cũng đã đủ rồi người mang tin tức kỳ thật không có nói rõ vì cái gì cảm tạ ta có lẽ là ngầm thừa nhận ta biết có lẽ là cảm thấy cái này không thể nói quá rõ nhưng hiện tại xem ra thế giới hiện thực không phải một cái khô khan thế giới cùng lịch cũ thế giới so sánh t h người, người mang tin tức hoàn toàn chính xác bị nghiêm trọng hạn chế công năng bọn chúng đều là chiến lược cường đại cá thể nhưng lại chỉ có thể làm có hạn sự tình nhưng đồng d ạ n g bọn chúng có ý chí của mình có chính mình ngư đồ tại gian khung bên trong k ế t lực tôi động chọn lựa để sự kiện hướng phía mong muốn phát triển t ầ n trạch cuối cùng tại trên tờ giấy viết xuống tên của mình làm xong chuyện này t ầ n trạch muốn bắt đầu tay su thế nghi công việc su thế nghi phải thừa dịp sớm về phần phạm hủy chiêu mộ loại vật này chỉ cần tại mỗi ngày kết thúc trước làm là được mà nếu như su thế nghi bởi uff rất cường đại t ầ n trạch thậm chí có thể cân nhắc sớm phạm h y mượn nhờ nghi lực lượng đối phó kỵ ký tên của mình sau tân trạch lần nữa lật ra nhật lịch nhìn về hướng mới nhất một tờ lần này tân trạch trong ánh mắt xuất hiện đồ vật không tầm thường một ư ơ i bốn tháng năm nghi lắng nghe k h u y ê n thuật hối ứ ai điếu kỵ đọc thư tịch k i ê n kỵ đẳng cấp chiêu mộ kỵ gửi bản thảo k i ê n kỵ đẳng cấp cực khổ khi tần trạch ánh mắt rơi vào lắng nghe bên trên lúc tần trạch phát hiện lần này có không đồng dạng tin tức hiện hiện cuối cùng chúng ta đem giao phó ngài một chút xíu nho nhỏ trợ giúp liên quan tới s u thế nghi trong chuyện này ngài có nhất định s á t suất sẽ thu hoạch được giải pháp tần trạch nghĩ đến người mang tin tức tại cảm tạ trong thư lời nói hiện tại hắn minh bạch đây là có chuyện gì khi tần trạch nhìn thấy lắng nghe hai chữ thời điểm trong đầu tự động xuất hiện một chút nội dung. cụ thể cùng phát động phương thức cần tìm kiếm một người đối với n g ư ờ i khuyên thuật cho điểm đề cao tương quan nhân tố đối phương khuyên thuật dục vọng càng mấy liệt đối phương khuyên thuật sự t ì n h càng có lắng nghe giá trị đối phương khuyên thuật lúc sinh ra tâm tình chập trần càng kịch liệt cùng ngươi đang lắng nghe trong quá trình biểu hiện được càng đầu nhập cuối cùng s u thế nghi hiệu quả càng tốt s u thế nghi hiệu quả biểu hiện ra lúc đạt tới viên mãn trình độ lúc s u thế nghi hiệu quả sẽ đạt được lắng nghe vạn vật thanh em hiệu quả có thể hiểu thành không nhìn phạm tội hiện trường thám từ năng lực hiệu quả tiếp tục một ngày đại viên mãn sẽ kéo dài càng lâu khá lắm tần t r ạ c không nghĩ tới người man tin tức tặng cho năng lực tốt như vậy làm. đây cơ hội là đem đại viên mãn phương pháp trực tiếp nói cho người biết có năng lực này về sau s u thế nghi có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co c h ỉ ít không cần l ặ p lại nghi tắm rửa đến khảo thí khác biệt tính không chỉ là s u thế nghi phương pháp nói cho trực tiếp ngay cả hiệu quả đều có thể sớm dự lãm đây là cái gì thần tiên năng lực đây quả thực là nhật lịch bách sự thông vương a di cùng chu thúc đến nay còn không có nhớ tới bất luận cái gì liên quan tới chu bạch du sự tình nhưng mình vẹn vẹn trợ giúp dạng này hai người liền đạt được nhiều như vậy hồi phục k ó có thể tưởng tượng nếu như mình thật dùng tạo người nhật ký đóng vai lên chu mạch dù thật là là hiệu quả gì nên có bao nhiêu nổ tung tần trạch đ ố n g nhiên liền chờ mong lên âu giã tử liên hệ chính mình đương nhiên người mang tin tức giao phó tần trạch đặc quyền cũng không phải tuyệt đối viên mãn năng lực này là sát xuất phát động khi tần trạch nhìn về phía mặt khác s u thế nghi tuyển hạ lúc thì như hồi ức ai điếu chờ chút cũng không cho ra giải pháp tần trạch vẫn rất muốn biết ai điếu cái này s u thế nghi hành vi đại viên mãn hiệu quả là cái gì mặc dù cấp ra lắng nghe hành vi này xu thế nghi chi tiết nhưng ta chưa hẳn muốn lựa chọn lắng nghe cũng có thể tự mình tìm tòi mặt khác tuyển hạ tần trạch sờ lên cảm tự hỏi rất nhiều khả năng không đây là bảy đại trị thần một trong dù là chỉ là xếp hạng thứ bảy cũng không thể lịch cũ chúa tể biến mất tại trong lịch sử sai đoạn trị thần bị một loại lực lượng thần bí nào đó phong ấn mà ngoại thần vốn là lịch cũ thời đại người bỏ trốn như vậy trị thần chính là tồn tại cường đại nhất nhiều nhất trọng bảo hiểm tóm lại là tốt nếu như xu thế nghi đạt được đại viên mãn nói không chừng còn có thể có ngoài định mức thu hoạch ta ác thần đăng là phù giai tìm đến nhưng phù giai chỉ là một người kiệt cấp người lữ hành năng lực của hắn có hạn mà xu thế nghi là lịch cũ lực lượng lịch cũ cao hơn hết thảy nếu như ta có thể lắng nghe mê cung từng cái vật phẩm thanh â m như vậy ta giải khai mê cung liền có thêm nhất trọng bảo hộ tần trạch rất mau đánh định chủ ý hôm nay xu thế nghi liền chiếu vào công lược đến tốt nhưng bây giờ liền đứng trước một vấn đề tần trạch nhữ mày gặp khó khăn ta nên đi lắng nghe ai đây ai sẽ muốn tìm ta k h u n h vật đâu cái này thật đúng là một thế kỷ nan đề tần trạch rất muốn nghe kiểu vi k h u y ê n thuật nhưng rất rõ ràng hắn cùng kiểu vi ở giữa liên hệ rất huyền ảo học tiểu kiều ngẫu nhiên có thể đem một bức vẽ phụ mặt truyền lại cho tần trạch nhưng mình cũng không thể thông qua tiểu kiều lai、like、cùng đại kiều thành lập liên hệ tần trạch nghĩ nghĩ du tập hoắc kiều đã kết hôn nam nhân du tập chắc là có rất nhiều k h u y ê n thuật dục vọng dù sao đã kết hôn nam nhân số mệnh chính là bị lao bà g h é t bỏ hoắc kiều loại này cô đơn lão nhân cũng giống vậy nay bình thường không có người nói chuyện một khi có người nguyện ý đi nghe khẳng định cũng lắm lời nhưng vấn đề là t người người ầ nhưng t r ạ c đối b hắn i ế u kỳ. h vẫn cảm thấy giảm nhất nhất cùng lam quốc là xuất động nhất không phải nói hai người chiến lược mà là nói hai người cùng mình quan hệ không nghĩ tới ta cũng là cái mộ cờ người a tân trạch tự dễ ước hắn muốn nghe nhất chính là giảm mụ mụ quý thuật có thể giảm mụ mụ tại lịch cũ thế giới không biết cái nào mọi ngóc ngách sắp bên trong thăng cấp đâu lần sau gặp được nói không chừng chính là giản mụ mụ thiên thần hạ phàm ái lệ ti cũng là không phải không được có thể tàu tử cùng sủi cảo loại nội dung cốt c h u y ệ n này ta cảm thấy không ổn đại ca không tại đi ngay đại tàu h u y n thuật đây cũng không phải là a đảo cùng có lưu a cô an tuân lê lộ tiểu thi phú giai hồ đồng phong thật có l ỗ i ta tần trạch thật sự là một cái bạc tình bạc nghĩa quả tính người ta thế mà đối với các ngươi tất cả mọi người phát sinh sự tình đều không có hứng thú sắp thực tới nói không phải không có hứng thú mà là cảm thấy đây không phải có thể cầm điểm cao hạng m ụ t ầ n trạch gặp khó khăn nghe ai khuynh thuật tốt đâu ngay lúc này hắn chợt nghe tiếng đập cửa t ầ n trạch là ta làm gì đại ca không tư lệnh đại nhân ta biết ngươi muốn bảo vệ ta nhưng còn không đến mức đến gian phòng của ta bảo hộ ta đi t ầ n trạch có chúc mậu tư lệnh lúc này chạy tới làm thôi rồi tư lệnh nói ra làm một cái lịch cũ người nửa đêm là rất khó chìm vào giấc ngủ ta cảm thấy rất nhàm chán chúng ta muốn hay không tâm sự tư lệnh kỳ thật rất phiền hắn còn tại bị tại sao là t ầ n trạch mà không phải ta ý nghĩ thế này mà phiền não Đà、tư lệnh đã đại đại t r là, là, sự sự là một cái có chút tâm tư đấu kỵ người nhưng tư lệnh cũng minh bạch tân trạch là người một nhà vì tiêu chừ những ngày xét nghiệm hắn quyết định cùng tần trạch uống đông nhiên rượu chỉ cần trở thành hào bằng hữu cái kia có lẽ chính mình liền sẽ không xoan suýt nam nhân ở giữa ngăn cách một bữa rượu là đủ tần trạch sửng sốt tư lệnh tìm chính mình uống rượu đây là cái gì triển khai mấy tuần trước gia hỏa này còn đối với mình một mặt địch gì đâu bất quá cái này chưa từng thiết tưởng con đường đ ồ n g nhiên để tần trạch cảm thấy còn rất thú vị lắng nghe tư lệnh có chút ý tứ tần trạch mở cửa tư lệnh đứng ở ngoài cửa tiêu chuẩn không gì sánh được thế đứng nam nhân này tựa hồ liền sẽ không có lôi thôi một mặt tư lệnh nói ra đi quay rượu hay là ngay tại trong nhà ngươi hô chút rượu đến uống tần trạch nói ra ngươi bộ dạng như thế đẹp trai ta đi quay rượu sẽ chỉ cảm giác không công bằng chương hai trăm ba mươi tư lệnh cùng chủ tịch li pha lê cùng rượu va chạm t ự a n h ư nam nhân cảm xúc dập dởn hai người cuối cùng uống rượu địa điểm hay là lựa chọn quầy rượu bởi vì tần trạch trong nhà xác thực không có cảm giác thế là lớn như vậy trong phòng chung chỉ có hai nam nhân chuyện này tại lâm tương thị không phổ biến tại t h u c đô thị ngược lại là rất phổ biến nếu không uống chút ăn mặn tần trạch nhất cứ thế còn có ăn mặn rượu cùng uống rượu chay nói chuyện hắn hỏi ăn mặn rượu là chuyện gì xảy ra uống rượu chay lại là chuyện gì xảy ra tư lệnh nói ra ngươi không hiểu ngươi không có uống qua tần trạch nói ra đương nhiên ta là người có vợ tư lệnh cười lạnh đã ngươi không có uống qua ngươi làm sao biết có lao bà người không thể làm chuyện như vậy tần trạch hậu nhan vô sỉ nói ra trực giác đều nói nam nhân hữu nghị ba thành đến từ uống rượu với nhau ba thành đến từ cùng nhau tắm qua chân còn có bốn thành đến từ cùng một chỗ trôi q u a khôn cái này tư lệnh là muốn một bước đúng chỗ tăng lên độ thiệt cảm đây là coi ta là gạn l h m nữ chính rồi sao rượu l à rượu ngon không treo chén tư lệnh rất có tiền la bút là trên mặt nổi có tiền là loại kia tất cả mọi người cảm thấy hắn có tiền có tiền nhưng thế giới này còn có một loại người giàu rất r ư ợ thấp t ầ n trạch nói ra đó còn là làm a làm cũng chia thanh thủy làm cùng chất béo làm tư lệnh nói ra người trong nghề a t ầ n trạch nói ra ta không có khả năng phản bội lao bà của ta trừ phi ta là bị ép buộc h i ệ n nhiên cái này không phù hợp ta bị ép buộc hoàn cảnh mặc dù ngươi rất hiểu ta cũng muốn rất muốn học tiếng anh bất quá ta chỉ muốn cùng lao bà của ta học tiếng anh tư lệnh giơ ngón tay cái lên ngươi không sai ta nghe nói thê tử ngươi sự tình nén b i thương thế giới này đã có rất ít tần trạch loại này lao bà chết cũng còn có thể vì lao bà thủ thân như ngọc người nghe tựa hồ có chút phong kiến mê tín giống như hôi thối nhưng đây đúng là một loại rất cao thượng phẩm đức đủ để chứng minh hai vợ chồng này tình cảm rất tốt tư lệnh đương nhiên không biết tình cảm vợ chồng tốt là một mặt một phương diện khác là hai vợ chồng này căn bản không có sinh ly từ biệt tư lệnh muốn tìm đề tài nhưng không biết làm sao tìm được hắn đối với tần trạch cảm nhận thay đổi rất nhiều hiện tại tần trạch là cái kia đỉnh lấy mọi việc không nên muốn đi cứu vớt cấp trên người cũng là một cái bị chủ tịch coi trọng người mẫu chóc nhất tần trạch là một cái chết lao bà đều không uống hoa thử người hắn muốn biết tần trạch đã trải qua cái gì có thể tại ngắn ngủi trong bốn mươi ngày trở thành một cái cường đại như thế lịch cũ người tại liên tiếp mấy lần thiên khiển cấp phong hiểm bên trong còn sống sót ngay cả người mang tin tức đều đưa tới cảm tạ tin nếu như không phải là bởi vì chủ tịch tồn tại tần t r ạ c h nhìn tựa như là một cái cố sự nhân vật chính đương nhiên thế giới này không có nếu như chủ tịch hoàn toàn chính xác tồn tại cho nên tại tư lệnh trong chuyện xưa nhân vật chính vĩnh viễn là chủ tịch có thể cứu vớt thế giới để lịch cũ thế giới xâm lấn cuối cùng bị tan giã làm cho nhân loại thế giới trở về tuyệt đối bình thường chỉ có chủ tịch tư lệnh vẫn là không có nghĩ kỹ chủ đề tần trạch nói ra tìm không thấy nói không cần cứng r ắ n tìm cái này lại không phải công lược cái gì nữ tính nhân vật mọi người là thượng hạ cấp ta là của ngươi cấp dưới nếu như ngươi có cái gì muốn nói liền trực tiếp nói nếu như tạm thời nói không nên lời vậy liền uống rượu vậy liền uống rượu tần trạch đã dơ ly lên tư lệnh cũng đồng dạng nâng chén đáp lại hai người uống một hơi cạn sạch tần trạch cũng không để ý bên trên cái gì miệng chén muốn so lãnh đạo thấp hơn ba phần loại thuyết pháp này đúng là được cứ duy trì như vậy là được hai người bắt đầu rộng mở uống rượu hôm nay không nên uống rượu nhưng hôm nay cũng không kị uống rượu rượu nhập khổ tâm rất nhanh liền hóa thành vô tận khuynh thuật dục vọng t h ờ i say rượu thời điểm mọi người kiệt lực khắc chế cấp trên thời điểm âm lượng thân thể động tác đều chiếm được tăng t h u thiên hôn địa ám thời điểm chính là nam nhân bắt đầu phá hủy thế giới thời điểm bình thường loại thời điểm này liền sẽ nương theo lấy đi mẹ nhà hắn tào ni mã bước đồ chơi không phải t a t phổi ta nói câu lời thật lòng loại hình tử có người sẽ phát sinh cười to có người sẽ gào khóc cuối cùng hoa hoa nôn mửa đây cũng là một trận say rượu nhưng tần trạch cùng tư lệnh không giống với hai người này tố chất thân thể còn tại đó căn bản sẽ không say hai người nhiều lắm là tiến vào một loại hơi say rượu đã qua cấp trên không kịp trạng thái cồn mang tới tác dụng lớn nhất chính là để suy nghĩ trở nên càng khó phân t ỷ như tần trạch đột nhiên cảm giác được nếu như lúc này bên ngoài tới một đống nữ nhân như vậy những nữ nhân này nhất định đều càng muốn cùng tư lệnh dạng này mỹ nam t ử uống rượu thế là hắn một bên trạm cốc vừa nghĩ tư lệnh g i ả n mụ mụ la múc cố an tuân mấy cái này phong cách khác nhau xoáy ca ngồi một loạt đám nữ hải tử sẽ làm như thế nào tuyển đại khái hay là la múc đi dù sao đại minh tinh nhan chị xem như có một không hai cấp thiên hạ khác mặc dù cùng vị kia sẽ đánh bóng rổ biết hát nhảy dạp cố nhân một dạng có rất nhiều bao biểu lộ nhưng lam úc nhan chị là có thập niên chín mươi cảng tinh phong âu ân hay là đại minh tinh thắng được cuối cùng thứ nhất tần trạch lanh không đinh toát ra câu nói này ân người đang nói cái gì tư lệnh không hiểu nhưng vẫn là dơ ly lên không có gì tần trạch vừa cười vừa nói suy nghĩ tại cồn dẫn đạo bên dưới bắt đầu bất quy tắc l ă n lư thế là lại nghĩ đến cố an tuân chân mẹ hắn đẹp trai à nhan chị hơi thua đại minh tinh nhưng vẫn là rất đẹp trai một cái chỉ huy nhà sao có thể đẹp trai như vậy nhạc trưởng không nên là cùng du tập một dạng có cường giả tư i ể thể u tóc, t cũng ớ n bụng cũng g A. Đây lệnh à vào nam nhân uống rượu, sẽ lâm vào các loại suy nghĩ lung tung. Cũng may, hai người thanh tỉnh hạn nhất may, hai cao cao. lâm mức rượu, suy giá trị hạn mức cao nhất rất、cao. Tư sẽ loại l các rất nghĩ đến giải t ầ n trạch t ầ n trạch cũng muốn nghe tư lệnh quên thuật vậy liền nhất định phải có một người đem lời hộp mở ra trước t ầ n trạch quyết định trước giảng thuật chính mình sự tỉnh thế là hắn nói về khi c ò n bé cùng tần h á n đủ loại tư lệnh nghe được cảm khái cho là tần h á n là một người cha tốt là một cái hội cho mình hài tử tự tin phụ thân rất nhiều phụ mẫu đều tin phụng lấy tướng thanh diễn viên quách lao như thế phá t o á i thức giáo dục trước tiên đem hài tử lòng tự trọng đánh nát lấy tên đẹp bị ta đánh nát lại một chút xíu nhặt lên dù sao cũng tốt hơn bị xã hội đánh nát cuối cùng nhặt không nổi tốt thiếu niên cuối cùng lại bởi vì tuổi nhỏ không thể được đồ vật không thư nhất sinh t â n trạch tuổi thơ không có nhiều như vậy giàu có đồ vật nhưng không thiếu yêu tư lệnh phát hiện tựa hồ toàn bộ ban giám đốc trừ giản nhất nhất đại đa số người tuổi thơ đều là không thiếu giàu có vật chất nhưng thiếu yêu ái lệ ti đến nay không có đạt được phụ mẫu tán thành bởi vì nàng kỳ trang dị p h ụ trong mắt cha mẹ hay là các loại nàng đương nhiên có thể giải thích thế giới này tồn tại lực lượng siêu phẩm đương nhiên có thể dùng lực lượng cường đại hướng phụ mẫu chứng minh chính mình không phải không làm việc đàng hoàng chính mình là một người anh hùng nhưng vì cái gì đâu thế giới này cũng có rất nhiều khai sáng phụ mẫu tôn trọng nữ nhi ý nguyện a thậm chí còn có thể có phụ mẫu cùng một chỗ cùng nữ nhi cô ái lệ ti nội tâm một mực khát vọng loại vật này cho nên cuối cùng ở đâu sợ gặp được tình yêu thời điểm đối mặt giản nhất nhất thời điểm ái lệ ti cũng cẩn thận từng ly từng tí cái kia rõ ràng là một cái vô số nam nhân đều cảm thấy là ưu điểm đồ vật chính nàng lại cảm thấy sẽ bị cự tuyệt tư lại nghĩ đến ái lệ thi đồng thời cũng nghĩ đến chính mình tại côn tác dụng dưới hắn rốt c ụ c bắt đầu k h u y ê n thuật ta hâm mộ ngươi cùng phụ thân ngươi quan hệ như vậy ta cũng hâm mộ giản nhất nhất mặc dù hắn về sau đã trải qua như thế tai nạn tần trạch nói ra hâm mộ ngươi không có ta là cô nhi tư lệnh đánh gây tần trạch không lễ phép phát biểu sớm nói ra chính mình quá khứ tần trạch gật gật đầu vậy ngươi có nhân vật chính c h i t ư a đây coi là t r e o trọc hay là an u ổ i tư lệnh cũng không thèm để ý ta là bị chủ tịch nuôi lớn chủ tịch tần trạch lai、like、hứng thú nếu như k h u y n thuật nội dung bên trong chứa công ty này đúng nghĩa mạnh nhất tồn tại vậy mình khẳng định càng cảm thấy hứng thú nói một chút ngươi cùng chủ tịch đi chủ tịch lúc còn trẻ đẹp trai a chủ tịch không tính là đẹp trai đi hắn ngũ quan rất đ o a n chính mặt chữ quốc là loại kia có vận làm q u a n mặt cái này rất không phù hợp đương đại các bạn đọc nhân vật chính tướng m ạ o a đại nhập cảm không có tân trạch nội tâm đậu đen ra muống rất muốn biết vì cái gì tư lệnh như vậy chắc chắn cứu vớt thế giới chỉ có thể là chủ tịch tư lệnh nói ra chủ tịch rất có trí tuệ l ờ i của hắn luôn luôn để cho ta cảm giác được cao thâm tối nghĩa hắn cũng rất nghiêm khắc viện mồ côi trước kia những cái kia khổ cực cố sự ta liền không nói đơn giản bất quá là bị người khi dễ khi dễ trở về lại bị người khi dễ lại khi dễ trở về sự tình nhàm chán mặc dù là sự tình nhàm chán nhưng tần trạch có thể tưởng tượng tư lệnh là một cái phi thường có huyết tính người gặp được chủ tịch thời điểm ta còn không phải lịch cũ người nhưng chủ tịch lại thấy được rất xa tương lai hắn nói cho ta biết tương lai ta sẽ trở thành người rất trọng yếu sẽ trở thành trợ giúp hắn cùng một chỗ cứu vớt thế giới người tần trạch bắt được mấu chốt ý của ngươi là chủ tịch sớm biết ngươi sẽ trở thành lịch cũ người hắn nghề nghiệp gì a tư lệnh lắc đầu chúng ta đối với chủ tịch biết đến rất ít cùng chủ tịch tại không có bệnh thời điểm cơ h ồ là không gì làm không được cái này rất bình thường Cái trạch chủ tịch phát hiện đối với loại này không bình thường Tần lệnh đến tư một đã sau ù mù n quáng tình trạng.、Rất、nhiều chuyện không bình thường, tại tư lệnh g bái tại xem Rất tư r chỉ cần c h làm ra y này, vậy ệ n liền không vấn là chủ tịch, vậy liền không có bất cứ bất đó ề gì. Sau đ tư lệnh giảng thuật nội dung để tần trạch có chút rung động bởi vì nội dung này nghe tựa như là quân đội hóa quản lý rằng đều là chủ tịch các loại vĩ đại sự tích chủ tịch như thế nào như thế nào ngăn cơn s ó n g giữ ngăn cản lịch cũ thế giới s â m lấn chủ tịch như thế nào như thế nào bày mưu nghi kế quản lý thế giới hiện thực trật tự chủ tịch đơn giản chính là một cái thần tân trạch cảm thấy từ tư lệnh trong miệng nghe hiệu quả chẳng phải mãnh liệt nhưng nếu như ngay lúc đó tư lệnh là người bình thường ngay lúc đó chủ tịch lại hiện ra lịch cũng người mới có thể có thần t í c h đâu nếu như chủ tịch vận dụng đến một ít mê hoặc phương thức đâu tân trạch cảm thấy mình không nên như thế suy nghĩ chủ tịch thật không nên dù sao công ty là vĩ đại thứ tư lệnh trong miệng c ũ n g nghe được chủ tịch cũng là vĩ đại hắn cũng nguyện ý tin tưởng đây chính là một cái chân chính chúa cứu thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không t h ả i mái cùng thế giới hiện thực quân sự hóa quản lý khác biệt thế giới hiện thực quân sự hóa quản lý là thành lập đối với quốc gia tán đồng mà quân nhân hoàn toàn chính xác cần đối với quốc gia tán đồng mới có ném đầu lâu v ề nhiệt huyết cơ bản lo gì tại nhân dân an cư lạc nghiệp chính là dựa vào lấy loại này tán đồng đây cũng là một loại cá thể đối với tộc đàn tán đồng nhưng tư nhân hóa trong tổ chức đối với một chút hải tử thành lập dạng này tán đồng vậy mà để tần trạch nghĩ đến phi châu một chút quân phiệt tổ chức tư lệnh tựa như là vô số chụp ảnh nhà tác phẩm bên trong cái k i a gầy như quét tủi lại cầm súng máy hài đồng đương nhiên loại cảm giác này không có quá cường liệt dù sao bây giờ tư lệnh đã là rất cường đại tồn tại là công ty đệ nhị cao thủ trên mặt nổi điểm này g giản mụ mụ thái độ cũng giống như nhau chỉ là về sau ra hỏa kia sau khi xuất hiện chủ tịch đối ta chú ý liền thay đổi tư lệnh đã giảng thuật đến đệ nhất cao thủ xuất hiện công ty đệ nhất cao thủ từ chủ tịch phía dưới ban giám đốc thành viên công nhận m ạ c h nhất hắn xuất hiện về sau chủ tịch thái độ đối với ta liền thay đổi rất nhiều hắn càng thêm quan tâm cái kia có thiếu hụt g i a hỏa hắn rõ ràng là một cái không chọn vẹn người nhưng lại có khó có thể lý giải được tiên phú cho dù là ta cũng hoàn toàn không sánh bằng chủ tịch bắt đầu trọng điểm vung chừng hắn chủ tịch cũng như hắn tiên đoán như thế tiến nhập một loại đặc thù bệnh biến trạng thái chủ tịch nói cho ta biết sau đó hắn sẽ ngủ say sẽ cùng ái đức hoa khẳng uy cùng một chỗ chu du thế giới tìm kiếm thế giới này bí mật mà chủ tịch cũng không để ý tới nữa công ty bởi vì sau đó phải làm sự tỉnh so công ty tồn tại đều quan trọng hơn ta rất muốn cùng chủ tịch cùng một chỗ ta cho là ta người thủ m ộ nghề nghiệp có thể giúp chủ tịch nhưng ngươi biết không chủ tịch nói với ta công ty cần ta đi quản lý hắn để cái kia có không c h ọ n vẹn ra hỏa trở thành hắn duy nhất cấp dưới ái đức hoa khẳng uy cùng chủ tịch là lao hiu nhưng này người hắn cũng giống như ta chỉ là chủ tịch nhặt được hài tử hắn dựa vào cái gì a hắn mặc dù c ư ờ n g đại nhưng hắn không c h ọ n vẹn căn bản cũng không có thể cuộc sống bình thường cho đến bây giờ tần trạch cũng còn không hiểu cái gọi là không c h ọ n vẹn là chỉ trên thân thể không trọn vẹn hay là tâm trí bên trên không trọn vẹn nhìn là một cái có rất trọng đại thiếu hụt nhưng thiên phú phá trần lịch c ũ n người chẳng lẽ lại thế giới này còn có so giản mụ mụ thiên phú còn dọa người người bất quá chẳng biết tại sao tân trạch cảm thấy tư lệnh tại bị chủ tịch vua giống như chủ tịch cố ý để tư lệnh trong đời xuất hiện một cái khác người ta h à i t ử hai từ này mới xứng chân chính kế thừa chủ tịch sự nghiệp cùng cứu vớt thế giới có liên quan sự nghiệp mà tư lệnh chỉ xứng tiếp nhận chủ tịch n g ư ờ i phụ cũng chính là công ty hai từ thật rất sợ so sánh phụ mẫu thiên vị là có thể khốn nhớ bọn hắn cả đời hiện tại hắn hiểu được vì sao tư lệnh sẽ hâm mộ phụ thân đối với mình những chuyện kia bởi vì phụ thân tấn hãn thật rất yêu chính mình nhưng tư lệnh lại có một loại bị hạng nhất hoành đào cướp đi tình thương của cha cảm giác cái này nghe rất ngây thơ rất b u ồ n c ư ờ i thế nhưng là dù là những cái kia rất thành thục người cũng sẽ có nội tâm không thể được cũng sẽ có cuối cùng không giống thiếu niên du t i ế ệ t đối là dạng này t i ế ệ t đối tần trạch cảm thấy đáng giá cùng tư lệnh lại đụng chén trừ chủ tịch còn có cái gì tiếc nuôi a có a năm đó ta chết đi rất nhiều chiến hữu tư lệnh nghề nghiệp là người thủ mộ người thủ mộ có thể mượn chiến trường thi thể tác chiến nhưng cũng có thuộc về mình cố định thi thể mỗi một bộ thi thể đều là một cái cố sự tư lệnh nói ra ta kỳ thật trước kia không gọi tư lệnh là về sau mới có danh hiệu này bởi vì ta các đồng bạn một mực s ư n g hô như vậy ta ta muốn vậy cứ như vậy đi chỉ cần ta một mực gọi tư lệnh như vậy ta liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đám người kia tần trạch mãn l ê n r ư ợ u nói một chút nhìn tần trạch không biết đêm nay qua đi s u thế nghi có thể hay không đại viên mãn nhưng hắn biết khi một người nam nhân đau đớn n h ấ t chuyện cũ để lộ sau chính mình đại khái cùng tư lệnh liền sẽ trở thành hảo bằng hữu mặc dù tư lệnh tại một số phương diện thật ngạo mạn vô lễ làm cho người ta chắng h é t nhưng đáng ra kết giao chương hai trăm ba mươi mốt ta biết và vật tư lệnh cố sự, kỳ tính cách là loại kia rất làm người ta ghét tính cách ngạo mạn vô lễ chỉ khi nào bị hắn tiếp nhận sau người này lại sẽ trở nên không gì sánh được đáng tin lưu hồ lão triệu ái lệ ti những người này từ không cần phải nói mặc dù mỗi người đều có tiểu tâm tư nhưng ở sâu trong nội tâm đều hiểu tư lệnh là người đáng giá tín nhiệm kỳ thật khi đó ban giám đốc không chỉ chừng n à y người tư lệnh bên người liền có sáu cái năng lực khác nhau thực lực cường đại ban giám đốc thành viên cũng là lúc kia tư lệnh cho thấy có thể lãnh đạo công ty mới có thể ghen tị ngạo mạn g h e không phải tốt lãnh đạo nên có được nhưng tư lệnh ưu điểm có thể bao trùm những khuyết điểm này tư lệnh giảng thuật cho đến lúc đó ban giám đốc lúc chiếu sáng giả dỡ trong mắt quang mang lấp lóe lại tại uống vào một chén rượu sau đột nhiên đảm đ ạ o bởi vì những người kia chết chết bởi một trận giáng lâm không có ai biết trận kia giáng lâm vì sao khủng bố như thế thế giới này đ ố n g nhiên liền xuất hiện vô số cường đại quái vật cùng t ầ n trạch trước đó gặp phải giáng lâm hoàn toàn khác biệt tư lệnh cùng nhất c h ú n g đ ồ n g sự hội thành viên trải qua trận kia giáng lâm là chân chính hạo kiếp những quái vật kia thực lực tựa hồ mỗi một cái đều có thể so với thiên nhân cấp tồn tại nếu như không phải ngày đó mang theo nồng đậm sương mù nếu như không phải chiến trường tại yến kinh vùng ngoại ô có lẽ quái vật giáng lâm phá hủy tư h ta, ta h à n lệnh a ngươi thế i n liền tức, nhưng là người thủ mộ người thủ mộ sao có thể ngăn tại thi thể phía trước quái vật lợi chào cứ như vậy đâm xuyên qua văn triệu ngực văn triệu sau cùng dáng tươi cởi muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi đây là văn triệu nói câu nói sau cùng nàng lên một cái thật không tốt đầu thật không tốt bởi vì cuộc chiến đấu kia chúng ta mỗi người đều coi là chúng ta không cách nào trở về chúng ta đều sẽ chết có thể bọn này tên đáng chết cho dù tại tử vong trình tự bên trên cũng không chịu để cho ta bởi vì ta là người thủ mộ bởi vì chết tại phía trước ta bọn hắn còn có thể lập càng nhiều công vân dùng của ta thi thể đi chiến đấu văn triệu cũng không nói ra miệng câu nói kia lại bị mặt khác còn sống mấy cái ban giám đốc thành viên đều hiểu bọn hắn cả đám đều xông vào trước mặt của ta tân trách không hỏi cuối cùng thế nào chiến đấu hiển nhiên tại trong x ư ơ n g mù dày đặc đạt được giải quyết tư lệnh cũng từ đây nhiều mấy cố mặc kệ phân công cường đại thi thể tần trạch r ơ chén lên đem tràng cảnh này thay vào đi vào nếu có một ngày đại minh tinh giản mụ mụ đều ngăn tại trước mặt mình tâm tình ba động của hắn rốt cục kịch liệt giờ khắc này hai nam nhân mới chính thức có uống rượu cảm giác tần trạch rốt cục ý thức được công ty là thật vĩ đại tư lệnh rất n g ạ g mạ trứng mắt người bình thường có nhất định lịch cũ kỳ thị có thể người này còn có đồng bọn của hắn bọn họ đã từng đánh cược tính mệnh đem những cái kia giáng lâm tại thế quái vật đánh chết tại trong sương mù dày đặc để h ế n kinh mách tính thậm chí đều không có ý thức được bên ngoài xảy ra chuyện gì anh hùng chỉ cần là anh hùng là được rồi hắn không cần là thánh nhân giàn mụ mụ người như vậy thế gian không có bao nhiêu giờ k h ắ c này thổ lộ hết người cùng người lắng nghe cảm xúc cũng bắt đầu ba đ ộ n g tư lệnh giảng thuật sáu cố cường đại trong thi thể mỗi một bộ thi thể nó còn sống lúc phát sinh chuyện cũ nhất làm cho tần trạch đ ộ n g dung chính là ban giám đốc bên trong cái k i a gọi l i ê u văn triệu nữ hải nữ hải này một mực thích tư lệnh ở phía sau đến thanh lý di vật thời điểm tư lệnh đọc được liệu văn triệu nhật ký rốt cục hậu chi hậu giác minh bạch một chút tâm ý nhưng đã không thể nào đáp lại tần trạch nghe được khó chịu rượu này càng uống càng nhanh mỗi một cái thảm liệt chuyện xưa phía sau đều có to lớn nhất quả ngươi đương nhiên không cách nào cải biến đã phát sinh sự tỉnh nhưng có lẽ hiện tại ngươi có thể đi ngăn cản chưa phát sinh sự tỉnh một cái nguyện ý nghe một cái nguyện giảng lần này h u y ê n thuật cùng lắng nghe lấy được viên mãn thành công thu hoạch được bờ ú f f lắng nghe vạn vật thanh âm tại tần trạch lâm vào cảm xúc bi thương bên trong lúc xu thế nghi thành công giờ khác này tần trạch không có để ý trong đầu nhắc nhở mà là lắng nghe kỳ thật ta căn bản không có say nhưng tần trạch tựa hồ uống rượu đã say ai mẹ nó ta tại sao phải cùng hắn giảng n h ữ n g này đáng chết ta đây là thế nào ta tại sao muốn nói cái này à văn triệu sự tình ta làm sao lại nói cho hắn biết khi tần trạch còn tại cảm động thời điểm tư lệnh đã bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhưng ta thật rất muốn tìm cá nhân nói những này ta rất nhớ bọn hắn a ta vẫn muốn điều tra rõ ràng trận tướng trận kia siêu cấp giáng lâm đến cùng là ai đưa tới nhưng cũng không biết làm sao hết lần này tới lần khác là đối với tần trạch nói có lẽ là bởi vì hắn hôm qua mang cho ta quá nhiều rung động ta vậy mà bắt đầu chờ mong hắn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta là người như thế nào ta đường đường công ty người đứng thứ hai ta làm sao có thể đem hy vọng đặt ở một cái cấp dưới trên thân coi như chủ tịch y ê u hái hắn coi như nhiều như vậy sự kiện lớn bên trong đều có hắn nhưng này sự kiện đã qua đã lâu như vậy điều tra cũng không tìm ra manh mối mâu thuẫn nhân loại tư lệnh kịch trong lòng thật là phong phú a tần trạch nội tâm đ ầ u đen rau muống mâu thuẫn nhân loại tư lệnh kịch trong lòng thật là phong phú a tần trạch nhất cứ thế ta đi ngay cả chính ta thanh â m cũng có thể nghe được ta đi ngay cả chính ta thanh â m cũng có thể nghe được tần trạch hắn xác thực không nghĩ tới lắng nghe vạn vật thanh âm so cung bình năng lực càng cường đại lại có thể trực tiếp nghe được sinh linh tiếng lòng năng lực này tại trong mê cung chắc là có tác dụng rất lớn dù sao trong mê cung khẳng định tồn tại quấy nhiễu tâm trí ta người cứ như vậy ta hôm nay nhất định phải phạm ý. nhưng ý ra trước cùng tư lệnh kết thúc tiểu c ụ c đi về phần tư lệnh nội tâm ý nghĩ nhìn trận tiêu quy mô phá trần giáng lâm tại tư lệnh xem ra là rất có điểm đáng ngờ bất quá sự kiện trôi qua rất lâu ta cho dù có tâm điều tra ta cũng không trả được đi ta cũng không so giản mụ mụ cùng tư lệnh thông minh tư lệnh ánh mắt có trên ý tân ể u cục t trạch nhũng n mày ra hỏa này thế mà dự định cưỡng ép quá chén chính mình dùng loại này đơn giá hơn tám nghìn một bình rượu quá chén một cái dị nhân đình phong có tiền thật tốt tân trạch chỉ có thể cảm thán bất quá nếu biết tư lệnh xét lược như vậy sau đó giả say liền tốt ngày một mươi bốn tháng năm dạng sáng bốn giờ tư lệnh hài lòng rời đi bởi vì tần trạch hôn đã ngủ nôn mửa nói mê sảng thổ lộ q u í n h sự tình những chuyện này qua đi lại rót đầu liền ngủ tần trạch cảm thấy mình đều là một cái diễn viên học cách tại tư lệnh sau khi rời đi tần trạch ngầm đầu nhìn về hướng đồng tiền cỏ nhân loại giảo hoạt này đang giả vờ say a không muốn tin hắn a không muốn tin hắn a hắn mỗi lần kể chuyện xưa đều không nói xong đồng tiền cỏ hám nghiệm để tần trạch có chút muốn cười tần trạch đông nhiên nghĩ tới điều gì lực chú ý rơi vào tiểu kiều trên thân tiểu kiều cùng ngày xưa một dạng ngồi xổm ở tần trạch trên bờ vai giờ k h ắ c này tần trạch nghe được một chút đồ vật hôm nay cũng là khí tức nguy hiểm không gì sánh được nồng đậm một ngày đâu kỳ hỉ ta cũng nhanh chân chính xuống lại đến lúc đó ta liền có thể thoát khỏi khôi lỗi trạng thái đi ta cũng không tiếp tục muốn truyền nói cho nữ nhân kia phục sinh về sau liền có thể cùng với nàng công bằng cạnh tranh tần trạch chân đ ẹ p mắt ta thật là muốn đem hắn làm thành khôi lỗi sau đó để hắn mỗi ngày ngồi xổm ở trên bả vai ta ta muốn để hắn chỉ có ta một phần bảy lớn nhỏ như thế có thể hay không v à i chỗ lại có nhỏ thật là mâu thuận à thật hy vọng hắn kinh lịch nguy hiểm to lớn nhưng lại sợ hắn thật không qua đ ả o ngược thiên cương thế mà vọng tưởng đem ta làm thành khôi lỗi tân trạch không nghĩ tới tiểu kiều kịch trong lòng nhiều như vậy nữ nhân kia là kiều vi a nguyên lai tiểu kiều dĩ nhiên như thế nguy hiểm tân trạch nhìn về phía tiểu kiều tiểu kiều hiển nhiên còn không biết tân trạch có thể nghe được tiếng lòng tính toán không cần thiết cùng một bộ khôi lỗi so đo chỉ cần trong lòng lưu cái chuẩn bị là được đến định kỳ để tiểu kiều làm việc cho ta tiêu hao năng lượng của nàng tân trạch quyết định chú ý có thể lắng nghe mỗi người nội tâm năng lực này thật sự là rất b i thái tân trạch quyết định tại phạm hí trước đó trước nhiều thể nghiệm thể nghiệm năng lực này ngày mười bốn tháng năm dạng sáng tần trạch đi tới tiểu thi trụ sở tại dọc theo con đường này tần trạch phát hiện chính mình không chỉ có có thể nghe được sinh linh thanh âm đường gì bên cạnh chó con mèo con loại hình tiểu miêu tiểu cầu thanh âm đều là e ngại thanh âm nhân loại còn có một số dạng sáng lắc lưng ư ờ i đi đường người qua đường tiếng lỏng đại đa số cùng ấm no có quan hệ tựa như trong chuyện cổ tích tiểu nữ hài một dạng tại dạng này dạng sáng bên trong mọi người đều sẽ đắm chìm tại trong ảo tưởng đây là đại nao phát ra tín hiệu nhắc nhở một người nên ăn cái gì nên thêm ý p h ụ tư lệnh tiếng lòng rất thú vị nhưng đại đa số người tiếng lòng thì thật rất Một vô vị. nhưng g ư ờ i k ị c trong một phong do lòng càng phong phú, nói n g phú, ờ i tại t r o sinh hoạt càng bơi lưới đao có thửa. Mà một người càng hoạt đối a thửa. đang nay tay o nào có càng mạch, cũng liền càng trạch có chân chuyện chỉ cầm đó. một tâm nhất. Tần trạch không có đi ngừng chân lắng nghe một phát bất hơn, không nghe như sinh, hôm mình Nhưng Mà mỗi ngày bàn này. rộn nội người bận liền đơn ngừng lắng người năng lưu đi Bởi loại vậy, lực đều quá đ vì với những người khác tới nói sinh hoạt cũng không biến hóa t ầ n trạch cũng có thể nghe được một chút tử vật thanh â m t ỷ như tiểu thi cửa sẽ phát ra à mới nam nhân đã rất lâu không có tiểu tử kêu bên ngoài nam nhân đến g ó cửa Bất quá tần suất tần quá không ổn đơn ị n tần trạch phát hiện cũng không thanh. h trạch phát phải tất cả vật thể đều có thể phát tất vật ra cả có đều đ âm thanh. Đơn giản tới nói lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực này có thể ổn định nghe được sinh linh tiếng lòng nhưng cùng cung bình thám tử năng lực khác biệt đối với bộ phận vật thể cũng không ổn định tiểu thi cửa đã hồi lâu không có nam nhân khác đến gõ đây là chuyện tốt t ầ n trạch gõ cửa một cái ngay sau đó liền nghe được thanh âm huyền áo không phải là trạch ca đi Ai nha, sao ta phiền này đến, quá à, làm sao lúc v vòng thứ ba này thật sự là muốn ta mạng dạ à mị ma quá kinh khủng tiểu thi tả cũng quá h u n g ác đây là phù giai thanh âm nhân loại bi hoan cũng không tương thông tần trạch chỉ cảm thấy rất muốn cười cửa mở ra sau phù giai cùng tiểu thi cùng lúc xuất hiện tiểu thi trên mặt tường hồng làn da rất tốt phù giai có mắt còn thâm hốc mắt có chút lõm một bộ túng dục quá độ bộ dáng thái âm bổ dương chuyện này hiển nhiên là không tồn tại hợp hoan tông tiểu yêu nữ khủng bố như vậy tần trạch đến đây tìm kiếm phù giai tự nhiên là vì cầm tới phù giai mang tới đồ vật đó là một chiếc đèn phù giai đem đèn đưa cho tần trạch thời điểm nói ra Cùng trong chuyện trong dạng, đèn một sát mặt xưa ma ba lần, lại ầ n l trong lòng một ặ c niệm đ è lần nữa ân chứng người lữ hành mang về đạo cụ năng lực hạn mức cao nhất cùng người lữ hành tự thân có quan hệ tần trạch gật gật đầu đối với phủ giai cùng tiểu thi biểu đạt cảm kích đồng thời lưu lại một khoản tiền cho phù giai đề nghị phù giai hảo hảo bồi bổ châu cùng đất ở giữa chiến đấu là không thể nào có mặt khác kết quả chỉ có sử nam mới có thể nói nàng căn bản không chịu nổi ta hỏa lực tân trạch lúc rời đi phù giai tiếng lòng là như vậy chớ đi a chạy ca chờ lâu một hồi ai chúng ta còn có thể nhiều tâm sự mà tiểu thi tiếng lòng là hắc hắc hắc hắc ha ha ha ha ha hậu ra thật thê thảm một nam tân trạch đột nhiên cảm giác được tiểu vi loại kia thiên nhân cấp cất b ư c thực lực cuối cùng còn có thể thở hồng hộp nằm nhoài bộ ngực mình thật là rất cho chính mình mặt mũi lịch cũ người ở giữa quyết đấu nếu g không u biểu chuyện, cứu Sau y đầy ê n Tràn diễn thành phần. Tần、trạch、còn có chuyện, cứu không được dai. Sau đó, hắn còn Lai dai. phải i Trạch t được đó, phụ có n đông phong vị trí. Sát thủ hoàng đế Kha Nhi nói tới những về vị hồ thủ Kha h đế trí. Sát tới c y ệ như kia, để Tần t r ạ c có chút h lo lắng. Nếu n có thể tần trạch hy vọng khi tiến vào chi ê u mộ trước đó có thể thông qua năng lực của mình xác nhận một phen lắng nghe lắng nghe đương đại sát thủ người thứ nhất tiếng lòng đối với tần trạch tới nói cũng không tính lãng phí năng lực trước khi đến luật sở trên con đường tần trạch gặp một người đây là một cái tóc căn thiếu niên lúc rạng sáng lắc lư đối với lịch cũ người mà nói rất bình thường dù sao phía trước tự mình cũng gặp phải không ít kẻ lang thang chỉ là không giống với kẻ lang thang tần trạch phát hiện cái này thiếu niên tóc ăn mặc rất tinh xảo thiếu niên tiến về phương hướng không phải luật sở mà là vùng ngoại ô vùng ngoại ô có một tòa đồ chơi nhà máy đương nhiên vùng ngoại ô cũng có rất nhiều những vật khác lại giờ này khắc này hai người tại trung tâm thành phố tần trạch cũng không có khả năng thông qua đối phương tiến lên phương hướng trực tiếp biết đối phương cuối cùng muốn đi trước địa phương nhưng hắn nghe được tiếng lỏng xì、sì、vạ đi tới lâm tương thị nhưng khán quan phương ư n g biến tựa hồ biết song phương không đánh được như vậy xì、sì、vạ đi vào lầm tương thị lý do cũng chỉ có một Ông giả nổ đâu giá tử, hắn tại hôm nổ ẻn hắn giả giá tại đâu tử, qua, chương ặ n đ hai trăm ba mươi hai ngõ hẹp gặp nhau nhân sinh bên trong có rất nhiều loại ngõ hẹp gặp nhau ngày một mươi bốn tháng năm đối với tốt nghiệp tới nói hôm nay xu thế nghi là nghi dòm bí đây là một loại thuộc về nhà sử học hành vi chỉ cần có thể nhìn trộm đến một người trong trí nhớ bí mật coi như s u thế nghi thành công đây đối với nhà sử học tư mã ý tới nói phi thường dễ dàng s u thế nghi hiệu quả cũng làm cho tư mã ý cảm thấy rất thú vị đó chính là mục tiêu sẽ bại lộ một cái bí mật tại hôm nay bên trong tất cả cùng hắn ánh mắt đối mặt người đều sẽ bại lộ một kiện bí mật không cần hắn phát động bất luận cái gì năng lực thượng như là một loại bị động thiết lập nhận lịch cao hơn hết thảy tư mã ý đạt được cái này s u thế nghi hiệu quả thời điểm cũng nhìn không được cảm thán chính mình nhìn trộm bí mật mặc dù dễ dàng nhưng tóm lại cần tìm kiếm mục tiêu lại hao phí cùng loại hợp lý giá trị một dạng đồ vật không hài hòa cảm giác dù vậy cũng còn phải tìm kiếm sàn g chọn mới có thể tìm được có thể được xưng là bí mật đồ vật mà bây giờ chính mình chỉ cần nhìn đối phương con mắt liền có thể thu hoạch đối phương bí mật cái này s u thế nghi để tư mã ý phi thường hài lòng hay là phải đi vây xem mặc dù lúc này mạng mội tiếp cận s ì vạ là một kiện chuyện rất nguy hiểm nhưng đối ứng với nhau ích lợi cũng rất lớn sau đó ta chỉ cần đang chơi c ỗ trong nhà xưởng chờ đợi xì vạ xuất hiện là được nếu như là ngày xưa bằng ta vẫn chưa tới thiên nhân cấp năng lực muốn nhìn trộm âu g i ã tử cùng s ì và bí mật đều rất khó khăn nhưng bây giờ không giống với lúc trước hiện tại ta chỉ cần nhìn một chút cùng đối phương đối mặt liền có thể biết s ì và cùng âu g i ã tử bí mật có xu thế nghi lực lượng tự nhiên được lợi dụng nói không chừng ta còn có thể nếm thử tiếp cận phía quan phương nhân viên thiếu niên tóc ăn s ì và âu g i ã tử những yếu tố này trùng điệp cùng một chỗ rất nhanh dẫn đạo tần trạch nghĩ đến một cái khả năng nghe được trong lòng âm thanh thời điểm tần trạch phản ứng đầu tiên là t r ấ kinh bởi vì xì và âu dã tử hai cái này đều là anh linh điện đại nhân vật nâng lên đại nhân vật như vậy đối phương tất nhiên cũng không đơn giản mà trước đó không lâu từ phùng ngân mạng trong miệng biết được tin tức để tần trạch cấp tốc xác định một chút người thiếu niên trước mắt này là tư mã ý suy luận này suýt nữa để tần trạch biểu lộ không có bảo trì lại tư mã ý ta cái này gặp tư mã ý đây là cái gì vận khí cất cho khí muốn động thủ sao không không được hắn vừa rồi tiếng lòng rất cổ quái hắn đã liên hệ s ỉ vạ hiển nhiên là cùng s ỉ vạ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó nhưng nội tâm sợ sẽ s i v a cho nên tư mã ý cũng không xác định muốn hay không thực hiện nước định đi gặp s i v a gặp s i v a chỉ sợ sẽ là đối với âu giá tử nổi lên nhưng tư mã ý tựa hồ s u thế nghi đạt được một loại năng lực nào đó có thể nhìn trộm đến người khác bí mật cũng là cường đại người hắn ẩn tàng bí mật liền càng có giá trị cho nên vì cái này có giá trị bí mật tư mã ý quyết định bí quá hóa liều trong chấp nhóm này tân trạch thậm chí không dám phát động nhanh chóng suy nghĩ hắn sợ sẽ đối phương q u thần cảnh thực lực áp chế nhìn ra chính mình nhanh chóng suy nghĩ tán phát năng lượng ba động tân trạch chỉ có thể dựa vào phản ứng của mình đến cùng tư mã ý đôi bính đây là một cái lựa chọn trong n é y mắt ta không có năm chắc miểu sát tư mạ ý t h ú n g chi đối phương còn cao hơn ta dòng d ã một cảnh giới lại vô cùng có khả năng bước vào thiên nhân cảnh phải nhanh còn có cái gì đối với đối mặt hắn s u thế nghi năng lực tựa hồ là đã giảm b ấ t đi rất nhiều quá trình có thể trực tiếp trông thấy bí mật cái này cùng ta hôm nay năng lực rất giống á ta không thể cùng hắn đối mặt muốn cúi đầu a không được ánh mắt tự nhiên bảo trì tiến lên là được rồi đối phương là tư mạ ý ta hiện tại bất luận cái gì hành vi đều có thể trở thành trong mắt đối phương tận lực hành vi trên người của ta có thể được xưng là bí mật đồ vật tùy tiện một cái hiện lộ ra ta khả năng liền bị cấp đoạt lưu trữ tần trạch đương nhiên nhớ ký tiểu vi cảnh cáo cảnh giác tư m ạ n ý mà bây giờ tư m ạ n ý ngay tại trước mặt hắn hai người sắp gặp thoáng qua tư m ạ n ý theo thói quen nhìn về hướng tần trạch con mắt nhưng tần trạch ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phía trước hai người không có hình thành đối mặt d ạ n g sáng khu phố đèn đường đều đã dập tắt không í t trên đường phố rất tảm đạm bóng đêm là bảo vệ sắc tần trạch lần thứ nhất cảm g i á được nguyên lai、like、một cái phụ trợ nghề nghiệp cũng có thể đối với mình tạo thành cường đại như thế cảm giác các bách hắn sắp đi vào quỷ thần cảnh. tư mã ý thì sắp đi vào thiên nhân cảnh hai người vừa vặn kém một cảnh giới tần trạch cảm giác được có cảm giác g á p bách là bình thường tư mã ý thực lực bản thân không kém chỉ là bởi vì nhà sử học thân phận để rất nhiều người đều coi là đây là một cái thói quen tại phía sau màn mưu đồ g i a hỏa sẽ là bản thể a có lẽ vậy nếu không hắn sẽ không nói cái gì bằng năng lực hiện tại của hắn không đủ để nhìn trộm xỉ và bí mật mặc dù còn có khác khả năng nhưng nhà sử học là thích hợp nhất nhìn trộm bí mật nghề n g h i đi dù sao bí mật giấu ở trong trí nhớ tư m ạ n ý phân thân rất nhiều hắn có thể phục chế trí nhớ của mình cho người khác để cho người khác nghĩ lầm tự thân chính là tư m ạ n ý nhưng hắn phục chế không được nhật lịch cùng chức năng thiếu niên tóc ăn cái kia phùng ân mạng trong mắt sát xuất lớn là nhân bản thể người kỳ thật chính là chân chính tư m ạ n ý sánh vai kỳ quái người này không có nhìn ta nhưng luôn cảm thấy trên thân người này tán phát khí tức có chút không đúng ta muốn hay không gọi hắn dừng lại khi hai người tại cùng một cái vị trí trong nháy mắt tần trạch chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu hắn đã nghĩ kỹ đây không phải quyết đấu triển khai thời điểm chính mình không có năm chắc nếu như liệu các loại át chủ bày hắn không cho rằng chính mình thất bại nhưng đại giới rất lớn mà lại nếu như mình bị tư mã ý đánh bại lớn như vậy s á t x u ấ t chính mình sẽ đối với công ty cũng tạo thành nguy hại mà lại chính mình hôm nay còn phải phạm hủy tiến về tòa kêu mê cung lúc này lãng phí bất luận cái gì át chủ bài đều là không lý trí ta có vận khí của ta nhưng hắn cũng có vận khí của hắn ta có thể lắng nghe tiếng l ò n g vừa ý âm thanh chưa chắc sẽ trực quan bộc lộ ra bí mật nhưng tư mã ý lại có thể trực quan nhìn trộm bí mật chỉ có thể nói phung ngân m ạ n sợ sẽ tư mã ý không phải ngẫu nhiên hẳn tại xu thế nghi một đạo bên trên cũng rất có một bộ tư mã ý lần thứ nhất cho tần trạch nhất chủng kỳ phùng địch thủ cảm giác mà loại cảm giác này rất nhanh liền được cường hóa bởi vì ngay tại gặp thoáng qua trong nháy mắt bên trong thiếu niên tóc q u ă n túc nghiệp tiếng lòng lại một lần để tần trạch c h ấ n kinh tính toán ta hôm nay tất nhiên sẽ nhìn thấy rất nhiều người biết được rất nhiều người bí mật không cần thiết bắt lấy một người đi đường đi lãng phí thời gian xì vạ cùng âu g i ã tử sẽ có hay không có quyết đấu đâu bất quá đại nhân vật như vậy sát xuất lớn hay là sẽ làm ra trao đổi ích lợi mà không phải triển khai quyết đấu âu dã tử hỏng xì vạ sự tình nhưng s ì vạ chỉ sợ cũng sẽ không đánh giết âu giá tử mà là sẽ chọn để âu giá tử thiếu một phần nhân tình bất kể nói thế nào mục đích của ta là nhìn trộm hai cái anh linh điện sức chiến đấu cao nhất bí mật hy vọng bí mật này đối với ta hôm nay phải đối mặt mê cung là có trợ giúp đây mới là hôm nay tiết mục cắp trảo vì thế ta cũng đã chuẩn bị thật lâu mê cung v ư ơ n g tước hiển nhiên so s ì vạ cùng âu giá tử trọng yếu cái thứ nhất để tần trạch ngoài ý muốn điểm là âu giá tử thế mà cũng là sức chiến đấu cao nhất cái kia cơ bắt ông già nội n cường đại như vậy sao chờ chút mê cung lúc này hai người đã gặp thoáng qua đi ngược lại tần trạch có thể nói là thở dài một hơi nhưng mê cung mê cung vương tức dạng này chứ đông nhiên để tần trạch có một loại còn có cao thủ cảm giác ta cùng tư mã ý thế mà đều muốn kinh lịch mê cung một người không có khả năng biết mình chiêu mộ sẽ đi tới đâu nói cách khác hắn cũng nhận được hoàng kim lịch bản thảo văn kiện khẩn cấp p h ò n g đoán này để tần trạch càng thêm có một loại số mệnh quyết đ ấ u ý vị nếu như không phải sợ sệt đối phương quay đầu giết đến cái đối mặt tần trạch tuyệt đối phải quay đầu xem thật kỹ một chút tư mã ý cái này thiếu niên tóc ăn hắn cảm thấy quá nguy hiểm âu g ã tử sẽ không có sự tình nhưng ta không biết Còn có trong h hay ể k t h nháy mắt vừa đối mặt hai cái trong lòng đùa dỡn siêu nhiều đối thủ cuối cùng vẫn không có triển khai quyết đấu hai người dần dần tương bước đi đến rất nhanh cho dù quay đầu cũng nhìn không thấy đối phương nhưng vận mệnh đã quyết định bọn hắn lần tiếp theo gặp lại hồ đông phong nhà ở tiên quang hé mở hồ đông phong đang nghe tần trạch thanh nhầm sau lập tức thanh tỉnh ngày hôm qua thiết khiển để hồ đông phong rất sợ sệt hắn nói cho cùng chỉ là một tiểu nhân vật một cái vừa mới trở thành lịch cũ người manh tân loại kia phản phất thế giới tận thế bị áp để hắn sợ hãi không thôi nếu không phải về sau kha nhĩ phát hiện lôi vân cách xa lâm tương thị hắn chỉ sợ ngay cả di trúc đều viết xong dù sao ngay lúc đó cảnh tượng rất như là thế giới tận thế thời gian bây giờ là dạng sáng năm giờ một ư ơ i bốn tháng năm chính là ngày mùa hè cho dù tại điểm thời gian này trời liền đã tảng sáng từ tuyệt đối đen kịt biến thành ám lam sắc hồ đông phong trong phòng khách mở ra đèn hắn ngay tại cho tần trạch tưới pha cà phê trong phòng khách hết thẻ ba người hồ đông phong tần trạch cùng sát thủ hoàng đế kha nhĩ không có ý ưu ý ưu ý nữ sĩ gần nhất dự định rời xa hồ đông phong mấy ngày đây là hồ đông phong yêu cầu của mình hắn sợ sệt lịch cũ người vận rủi sẽ tác động đến người bên cạnh cùng kha nhĩ và o ở đến sau không t i ệ n ngươi chính là hồ tiên sinh trong số mệnh quý nhân cái tia dẫn đạo hắn trở thành lịch cũ người người hay ngộ hay ngộ kha nhĩ rất lịch sự tần trạch không nghĩ tới kha nhĩ thế mà trực tiếp tiến vào hồ đông phong trong nhà không cần ngoài ý、mướn. hồ quyết định ta có thể thành công hay không thoát ẩn phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy thiên khiển kia lại đến ta tóm lại là muốn bảo hộ hắn kha nhĩ nhìn ra tần trạch n g h i hoặc tần trạch cũng vững tin kha nhĩ không có nói sai nói hồ là một cái có ý tứ người những ngày này quan sát ta càng phát ra xác định gia hỏa này có một loại gần như ngu muội chính nghĩa cũng không phải là chân chính ngu muội mà là quá thuần túy dẫn đến nhìn có chút ngu muội kẻ như vậy chết kỳ thật rất bình thường nhưng nếu bị ta gặp đó là đương nhiên đến làm cho hắn sống lâu một hồi tần trạch rất tán đồng kha nhĩ nội tâm đối với hồ đông phong đánh giá ngươi hẳn phải biết ta cùng hồ luật sư quan hệ đi tần trạch hỏi hướng kha nhĩ kha nhĩ nhún núi may đương nhiên ngươi đơn giản chính là hắn giáo phụ những ngày này ta hy vọng hắn giúp ta hắn tất cả trả lời đều là ta cẩn trưng cầu ý kiến bằng hữu của ta mà ta suy đoán ngươi chính là vị bằng hữu kia nói thực ra hồ là một cái người rất có chủ kiến nhưng ở liên quan tới lịch cũ phương diện sự t ì n h hắn đơn giản như cái mẹ bảo mà tần tiên sinh ngươi chính là cái kia mụm ụ gia hỏa này xác thực không đơn giản rất yếu yếu đến vượt qua tưởng tượng của ta như vậy hắn nhất định tại cái khác phương diện rất mạnh phốc phốc kha nhĩ kịch trong lòng để tần trạch kém chút nhịn không được thì ra ta cuối cùng đi lên giản mụ mụ con đường tần trạch đ ố n g nhiên có chút hiểu tại nguy hiểm nhất thời điểm nhân sinh kinh lịch thung lũng nhất thời điểm là chính mình kéo hồ đông phong một thanh cho nên hồ đông phong cảm thấy chính mình là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm thế giới này chính là có người sẽ cho người cảm giác như vậy hắn không gì làm không được giản mụ mụ là trong lòng mình đóng vai nhân vật này người mà chính mình cũng tại trong lúc vô hình trở thành người khác trong lòng nhân vật này bất quá kha nhĩ nửa đoạn sau trong lòng hoạt động rất không cần phải nhưng tần trạch cũng không có gì dễ nói dù sao đây là sát thủ hoàng đế là đương đại sát thủ người thứ nhất sát thủ công hội cũng là công ty anh linh ngoài điện thế lực tối cường nói một cách khác trước mắt nam tử tóc vàng này sát xuất lớn là một cái thực lực khả năng so tư lệnh cùng giản mụ mụ còn mạnh hơn tồn tại t ầ n trạch không biết kha nhĩ năng lực là cái gì nhưng có thể khẳng định kha nhĩ nếu như muốn giết chính mình dễ như trở bàn tay đúng vậy ta có một vấn đề kha nhĩ tiên sinh ngươi vì cái gì chắc chắn hồ luật sư có thể giúp ngươi hắn rất n h ỏ yếu không phải sao kha nhĩ cười nói có nhiều chỗ chính là muốn thiếu thông minh người mới có thể qua thật giống như có nhiều chỗ thực lực càng yếu q u á i vật càng bắt n g ư ờ i không có cách nào ngoại thần tinh hồng nguyễn nhãn nguyên lai kha nhĩ cũng nhìn qua tấm kia bản thảo tần trạch gật gật đầu nhận đồng kha nhĩ lời nói hắn lập tức đổi chủ đề dù sao hắn cũng không muốn kha nhĩ tiếng lòng bên trong bại lộ hoàng kim lịch bản thảo nội dung hồ là một cái rất thuần t ú y người muốn đi qua sát phạt tri đạo ta cho là hắn là người chọn lựa thích hợp nhất kha nhĩ nói ra tần trạch gật gật đầu kha nhĩ tiên sinh ngươi có một đứa con gái gặp ủy đây chính là ta áo bông nhỏ vảy ngược của ta hắn s á c cái này làm gì bất quá nhỏ yếu như vậy ra hỏa hẳn là sẽ không muốn dùng nữ nhi của ta uy hiếp ta kha nhĩ lộ ra dáng t ư ơ i cười thoải mái nói ra đúng vậy nàng là ta thoái ẩn nguyên nhân chủ yếu nguyên lai thân nhân thật là chỉ cần vừa nhắc tới liền sẽ để đối phương dây kéo căng tồn tại rõ ràng chính mình cùng kha nhĩ thực lực sai biệt khổng lồ như vậy đối phương nhưng vẫn là sẽ khẩn trương đương nhiên mặt ngoài căn bản nhìn không ra bất quá tần trạch lần này có thể xác định kha nhĩ là cái thứ nhất nữ nhi nô thế giới thật kỳ diệu toàn thế giới xếp hạng thứ nhất sát thủ lại là người cha tốt tần trạch tiếu đạo nếu như ngươi vai trò là một người cha tốt vậy chúng ta có thể hợp tác kha nhĩ thói quen hỏi đại giới đâu ta có thể không tin ngươi vẹn vẹn bởi vì cái này một cái nhân tố nguyện ý để hồ mạo hiểm tần trạch nói ra ta hy vọng tất cả sát thủ đều có thể ghi khắc hồ đồng phong ngân trạch đây là điều kiện thứ nhất có thể làm được g a kha nhĩ neo h mắt lại tiểu t ử này mặc dù rất yếu nhưng một chút nghiêm túc g a bất quá đây vốn chính là ta nguyện ý đi làm bọn sát thủ nếu như bị hồ đồng phong lãnh đạo cái này nhỏ chính khách có lẽ có thể bằng vào nội tâm thuần túy chính nghĩa để thế giới trở nên tốt đương nhiên ta không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng ta phải biểu hiện đây là rất khó làm được sự tình dù sao hắn là không thể nào biết có thể giải trừ khế ước đối với sát thủ bọn họ tới nói là bao lớn ân trạch có lỗi với ta biết kha nhị tiên sinh ngươi thật sự là một trong đó tâm thẳng thắng người tần trạch nội tâm đậu đen rau muống bất quá thế giới này hoàn toàn chính xác không tồn tại đối với mình nội tâm không thẳng thắng người tần trạch lộ ra dáng tươi cười nụ cười này để kha nhị cảm thấy rất quái lạ làm sao có một loại bị nhìn xuyên bị đối phương ăn chắc cảm giác Trưng 233, an siêu cấp dưa lớn. nói chuyện không khí rất vui sướng vui sướng đến tựa như một trận bãi bộ kẻ trò chơi ngươi có thể trông thấy đối phương tất cả bài tân trạch nói bóng nói gió tại dẫn đạo để kha nhĩ cường giả như vậy nội tâm luôn luôn có thể đưa ra đàm p á n một người tóm lại là sẽ đối với chính mình thành thật kha nhĩ là một cái rất giỏi về ẩn tàng chân thực nhu cầu người nhưng không chịu nổi đối diện b ấ t hắc t ố t ta t ố t ta tân tiên sinh ta phát hiện ngươi là một cái chuyên gia đàm phán rất giỏi về đọc lên đối phương ý tưởng chân thật tiểu tử này không phải là có đọc tâm năng lực đi làm sao cảm giác dự đoán trước ta tất cả ý tưởng chân thật nói đến thật là kỳ quái rõ ràng ta là triết học gia ta lại không có đủ loại năng lực này bất quá nhìn h ẳ n không phải là nếu như n có thể số lượng lớn đủ người thậm chí có thể tại thời điểm chiến đấu nhìn thấy đối diện đánh tới một quyền sau đó trong đầu não bổ xong một bộ dài dàng dạc phim sau suy nghĩ tiếp muốn như thế nào né tránh một quyền này đây chính là triết học gia năng lực là cao quý thời gian hệ năng lực nghe nói cùng phi hành gia một dạng thậm chí cao hơn phi hành gia tần trạch rất ngạc nhiên kha nhĩ dựa vào thành danh năng lực là triết học gia loại nào bất quá hắn không có cứng rắn nói sang chuyện khác hai người giao lưu một phen sau đã đạt thành c h u n g nhận thức nếu như hồ đông phong tiên sinh thật có thể làm được đ i ể m này không theo ngươi nói điều kiện nếu như hắn nguyện ý đi làm vô luận thành công hay không ta lại trợ giúp hắn làm ba chuyện nếu như thành công như vậy ta sẽ thuyết phục toàn bộ sát thủ công hội tất cả ý đồ thoát khỏi sát lục tri thần người không chế đều vì hồ đông phong tiên sinh làm b à chuyện tần trạch gật gật đầu thành giao hồ đông phong biết tần trạch vì chính mình nhu cầu rất lớn lợi ích nhưng hắn đối với mình không phải rất tự tin ta thật có thể sao vì sao hai n g ư ờ i đều đối với ta có lòng tin như vậy tần trạch tiếu đạo bởi vì chúng ta trải qua những cái kia cực kỳ chủ nghĩa duy tâm thời khắc kha nhĩ đối với câu nói này khuôn mặt có chút động chủ nghĩa duy tâm có thể nói là triết học gia trung cực năng lực cho dù mạnh như kha nhĩ cũng không có nắm giữ loại năng lực này là t r ư n g hợp a hắn nhìn ra ta là triết học gia kha nhĩ năng lực kỳ thật một mực là một cái bí mật không có ai biết kha nhĩ là như thế nào giết người bởi vì kha nhĩ giết người không cần tại thời gian chính xác bên trong tựa như hắn kích trọng thương tư mã ý thời điểm căn bản không cần tư mã ý ở trước mặt hắn cho nên kha nhĩ là rất thần bí tần trạch đẫu nhiên nghĩ tới điều gì dự định thử một chút kha nhĩ tiên sinh chúng ta xem như bằng h ữ u đi bộ cụ họa tổ m ô n chĩa ga sủ cụ n ạ i ta chọn người yêu rất tùy tiện xinh đẹp là được nhưng ta chọn bằng h ữ u rất hà khác hồ đông phong tiên sinh tính một cái người thôi ta phải nhiều quan sát quan sát người thôi tựa hồ không đủ tư cách mà lại chúng ta loại người này không tin tình nghĩa chỉ tin tưởng bí mật chỉ có trao đổi lẫn nhau bí mật người mới có thể chân chính trở thành bằng hữu nhưng ta cũng không muốn nói cho ngươi và ta bí mật tần trạch tán đồng kha nhĩ nội tâm ý nghĩ tại sao tình thâm hậu tạo dựng lên trước đó nếu như có thể trao đổi bí mật là tốt nhất tần trạch gật gật đầu xác thực muốn bao nhiêu quan sát nhưng ta biết kha nhĩ tiên sinh ngươi là ai giữa chúng ta thực lực sai b i ệ t to lớn ta cần phải mượn kha nhĩ tiên sinh lực lượng của ngươi đối ứng ta cũng sẽ cung cấp lực lượng của ta kha nhĩ cười nói tần chúng ta vừa mới nhận biết nói thật hồ mặc dù là vừa mới trở thành lịch cũ người nhưng ở trong mắt ta hai ngươi không có khác nhau cho dù ngươi đi vào quỷ thần cấp ta cũng không cho rằng khác nhau ở chỗ nào kha nhĩ chưa hề nói cười giết cái quỷ thần hắn đúng vậy cần giống la m ố c phiền p h i như vậy đối với kha nhĩ tới nói chính là mỉm cười nhấc nhấc tay chỉ sự tình hồ tâm tính ta rất yên tâm có thể nói hồ cho dù không thể trợ giúp ta trậu vàng rửa tay giải trừ giết chóc khế ước ta cũng nguyện ý cùng người như vậy kết giao bằng hưu bởi vì hắn rất thuần túy nhưng ngươi không phải bởi vì ngươi đang lợi dụng hồ lai kết giao ta ta không thích người như vậy nhưng ngươi không phải bởi vì tần trạch đánh gãy kha nhĩ lời nói bởi vì ta đang lợi dụng hồ luật sư đến kết giao ngươi ngươi không thích người như vậy tần trạch k h o á t tay ngươi xem thường ta cái này cho ngươi xem tần trạch đưa ra một phong thư cho kha nhĩ nhìn cái này cái gì cảm tạ tin kha nhĩ mặc dù nghĩ hoặc hay là nhận lấy cảm tạ tin đọc rất nhanh kha nhĩ biểu lộ từ lúc mới bắt đầu nhàn nhã trở nên mứng trạo hắn chân mày hơi nhữu lại người mang tin tức thế mà lại cảm tạ ngươi đồng thời người mang tin tức giao phó ngươi năng lực xu thế nghi giải thích tạc kẽ năng lực này tốt bao nhiêu dùng kha nhĩ là rõ ràng rất nhiều người cảm thấy phạm h y là tăng lên mấu chốt nhưng kha nhĩ biết s u thế nghi là không có nguy hiểm mua bán s u thế nghi mới là bàn cơ bản phạm h y đó là để mạng lại mà đ ổ i tăng lên mà đây không phải kha nhĩ duy nhất khiếp sợ để kha nhĩ còn cảm thấy kinh ngạc là người mang tin tức giao phó tần trạch ba lần hoàng kim lịch bản thảo truyền bá cùng thu hoạch quyền lực ba lần kha nhĩ n g n g đầu đem giấy viết thư trả lại cho tần trạch hắn một lần nữa xem kỹ lên tần trạch không phải giả quá hoang đường ngược lại không giống như là giả hắn không dám như thế biên mới đối thiên k i ể n cùng hắn có quan hệ không phải vậy ta không nghĩ ra người mang tin tức tại sao phải cảm tạm như thế một cái Tựa hầu ngươi a y cả quỷ thần cấp đều không phải khả quỷ đều tiểu thần tử. Thật bất t không là nghĩ đồng phong như vậy tín nhiệm tiểu tử này, quả nhiên không này năng Nhĩ nội động, Tần bừng n gặp g hồ phải thật chút Kha hoạt Trạch chút thầm. đi, để tiểu tới tiểu quỷ, quả ư vậy tử tử tứ tâm sớm, mà là tiểu tử này thật sự có năng lực. có Có có ý A là giới sát thủ như bức nhất sát thủ n g ư ơ i rất mạnh nhưng ngươi mạnh bất quá người mang tin tức tần trạch còn nhớ rõ đại minh tinh cùng giản mụ mụ nói qua người mang tin tức chính là thế giới này mạnh nhất tồn tại người mang tin tức muốn giết chết một người người kia liền nhất định sẽ chết tất cả vi phạm với người mang tin tức quy tắc mà không chết người không phải người mang tin tức giết không chết mà là người mang tin tức cảm thấy không cần thiết giết hiện tại tần trạch làm được hai chuyện chuyện thứ nhất đã chứng minh giá trị của mình chuyện thứ hai nói ra chính mình một cái bí mật bí mật này không có nói đấu nhưng đủ có thể bị người mang tin tức c ả m tạ tất nhiên là bởi vì sự kiện lớn gần nhất sự kiện lớn chỉ có hai kiện kim long sơn đêm mưa to cùng hôm qua lôi vân tiên h khiển kha n h i nói ra nhận thức lại một chút ngươi có thể gọi ta kha nhĩ hiện tại chúng ta tính bằng hữu nếu như ngươi gặp có giá trị hoàng kim lịch bản thảo Hy vọng có thể nói cho trạch nhưng vọng nói nội dung. Tân ứng, gật gật có ta biết đối đầu, kha n h tiên ta sinh, cười ầ n n g ơ i giúp đi lấy một kiện ta một vật. Kha đồ lấy nhị c ư cười thứ gì tiểu t ử này thật đúng là một chút tình cảm không liên lạc đi lên chính là để cho ta làm việc bất quá người như vậy thường thường càng thiết thực thật tò mò hắn có đồ vật gì là cần ta đi lấy tần trạch nói ra ta cần ngươi vào hôm nay tiến về một chỗ càng sớm càng tốt thậm chí ta nói xong ngươi liền có thể xuất phát cái chỗ kia tại vùng ngoại ô vứt bỏ đồ chơi trong nhà xưởng ngươi hẳn phải biết nơi đó có cái lao nhân kha nhĩ đương nhiên biết hắn súng lục kha nhĩ đặc mạn người du lịch chính là do âu dã tử chế tạo cái kia thần bí ông già n o e n thực lực của hắn khả năng không giới ta a ta kha nhĩ đặc mạn người du lịch chính là hắn chế tạo tiểu t ử ngươi sẽ không tính toán để cho ta đi c ư ớ p đoạt anh linh điện âu dã tử đi ăn cướp ông già n o e n cái này thật sự là không thể diện mà lại đối phương quá mạnh ta cảm thấy hai ta giao tình không tới phân thượng kia tân trạch cười kha nhĩ thật đúng là sát thủ tư duy coi là hỗ trợ chính là chém chém giết riết tân trạch giải thích nói là như vậy cái kia đồ chơi trong nhà xưởng lão nhân là một cái ông già noel chúng ta không cần nói quá lộ hắn rất có thể sẽ gặp phải phiến phức hoặc là đã bị đối thủ là s i va nhưng ta tin tưởng nếu như kha nhị tiên sinh ngươi xuất thủ can thiệp bọn hắn không đánh được hoặc là nguyên bản liền không đánh được ngươi xuất hiện sẽ để cho không khí càng hòa hợp một chút không khí hòa hợp kha nhị cũng cười đây là để cho mình đi giúp trận đi bán cho âu g i á tử một cái nhân tình đây cũng là rất không tệ nhiệm vụ thứ mà ta cần là mặt nạ ngươi chỉ cần cho ông già nổ én nói mặt nạ hai chữ là hắn biết chuyện gì xảy ra đó là của ta đồ vật lúc trước chiêu mộ bên trong hư hại cho nên ta hủy thác âu giã tử hỗ trợ chữa trị nhưng hôm nay hắn có thể sẽ gặp phải hai cái cường địch một cái gọi tư ma túy một cái là xì vạ ta chỉ là dị nhân không dám dính vào cho nên nếu như có thể xin giúp ta mang về mặt n ạ kha nhĩ hứng thú làm sao ngươi biết xì vạ hôm nay sẽ làm khó dễ ấu giã tử phải biết loại cường giả cấp bậc này quyết đấu thế nhưng là rất hiếm có tần trạch nói ra đây là tình báo của ta thu hoạch năng lực ngươi chỉ cần biết tuyệt đối chân thực là được nhưng làm sao tới xin cho ta giữ bí mật hợp lý mỗi người đều có bí mật của mình kha nhĩ cảm thấy rất hợp lý quá thú vị nếu quả thật như, như lời ngươi nói cái này có thể tính là trước mắt lịch c ủ a người ở giữa cấp bậc cao nhất q u y ế t đấu ta đương nhiên muốn đi vây xem vây xem nếu như có thể bán đ âu giã tử một cái nhân tình như vậy chính mình kha nhĩ đặt mạng người du lịch liền có thể lần nữa thăng cấp tần trạch gật gật đầu vậy chúc ngươi may mắn tần trạch tiên sinh thật lợi hại à kha nhĩ tiên sinh mấy ngày nay trừ đối với ta bất luận kẻ nào đều là không để vào mắt hắn mặc dù là một cái thân sĩ nhưng trong lòng cực kỳ kiêu ngạo có thể tần trạch tiên sinh thế mà thật có thể cho kha nhĩ tiên sinh cho hắn làm việc mà lại cũng không phải là bởi vì ta là bởi vì tần trạch tiên sinh giá trị của mình kha nhĩ tiên sinh là thế giới này mạnh nhất sát thủ đi tần trạch tiên sinh đã có năng lực cùng cấp bậc này cơn giả tiến hành lợi ích c h ó i chặt sao h á n thật chỉ so với ta trở thành sớm hơn một tháng trở thành lịch cũ người hồ đông phong cúi đầu đoạn này tiếng lỏng để tần trạch có chút ngượng ngùng đứng lên tần trạch chợt nhớ tới chính mình cũng thường xuyên dạng này phỏng đoán giản m g ụ mụ ai cái này đáng chết đã thị cảm kha nhĩ bỗng nhiên nói ra ngươi có muốn hay không tự mình đi thu hồi mặt nạ của ngươi tần trạch nhữ mày ta nói ta sợ chết kha nhĩ cười nói ta chưa h ẳ n đánh thắng được họ nhưng ta muốn ở trong tay bọn họ bảo trụ một người Không khó. trời n t ạ c h không nghĩ t、sì、mới vừa tờ mở sáng sáng sớm vốn là hoang tàn vắng vẻ thỉnh thoảng c h u y ê n g i a điểm khủng bố sự kiện đồ chơi nhà máy bây giờ càng khủng bố hơn để cho người ta không dám tới gần to lớn sương mù màu đen bao phủ cả tòa đồ chơi nhà máy lịch cũ nghề nghiệp quan chấp chính anh linh điện danh hiệu xí、sì、vạ đẳng cấp sáng thế ngũ thần làm cả nhân loại thế giới chiến lược mạnh nhất một trong s ì vạ đối với mặt khác mấy cái người mạnh nhất lộ ra cực kỳ địa thấp không có ai biết s ì vạ chân thực bộ dáng chỉ biết là s ì vạ có được rất nhiều đầu lâu s ì vạ tiếp xúc qua thứ sáu trị thần toàn thân hắn bị sương mù màu đen bao phủ giống như là quái vật không thể diễn tả những sương mù màu đen kia ẩn ẩn tụ r ó t thành người hình dáng để s ì vạ nhìn lộ ra có mấy phần vật mẹo nhưng lại còn thuộc về nhân loại phạm chủ tất cả đồ chơi đều là bọn da hỏa này do người bây giờ đến phiên bọn chúng cảm thụ sợ hãi Tần t r ạ âu giá v à tử thanh em rất vang dội hai m bốn thân cao để nó nhìn xem chính là một cái tiêu chuẩn cự nhân nhưng sương mù màu đen chốt dành dụng xí vạ tại thân cao hơn cũng không kém bao nhiêu tại một chỗ tràn đầy con dối cùng bà sơn hổ trong đ ì n h viện âu g i ã tử cầm trong tay thiết truy dùng đỏ lên hai mắt nhìn chăm chú sỉ vạ sỉ vạ nói ra thật lâu không có tụ họp một chút quy củ của ta ngươi hẳn phải biết dù là ngươi là ngũ thần ngươi cũng phải tuân thủ âu g i ã tử hiển nhiên không có gì nói chuyện phiếm dục vọng sương mù màu đen ngưng tụ thành to lớn hắc vương tỏa quan chấp chính sỉ、sì、vạ ngồi tại trên vương tọa giống như là trí cao vô thượng thần đang thẩm vấn phán nhân gian thanh âm của hắn có chút k h ẳ n khản âu dã tử ngươi hẳn là minh mạch hai nước giao chiến trước giờ chính là đánh vỡ quy tắc những năm này ngươi là anh linh điện làm ra rất nhiều thứ ngươi cũng vì người của thế lực khác làm ra đồ vật chúng ta không can dự ngươi bởi vì ngươi cũng không lập trường còn lại tám k h ỏ a đầu lâu như là nổi bồng bềnh giữa không trung hắc cám hòa cầu giống như là tụ tập tại sỉ vạ bên người một loại nào đó thủ hộ linh tất cả đầu lâu con mắt đều đều tại trong x ư ơ n g mù mở ra t à n m ắ t ra vô cùng cường đại huy áp nhưng bây giờ ngươi có lập trường ngươi đang phản bội chúng ta âu dã tử nắm thiết truy tay chậm rãi dùng sức gân xanh bắt đầu từng chút từng chút hiện hiện thiết truy to lớn kia gõ đi ra vô số thần binh lợi khí nhưng không có ai biết thiết truy bản thân có năng lực như thế nào giờ này khắc này hát vụ tiếp cận mà to lớn ông già nội ẩn rất có một loại muốn một truy đập ra thiên địa tư thế nhưng chiến đấu cũng không có đánh nhau tựa như là hai nước ma sát đều sẽ biểu hiện ra chính mình lực lượng quân sự đến chấn nhiếp đối phương một dạng Si vạ phô bày lực lượng của mình âu g i ã tử cũng tại biểu hiện ra lực lượng của mình dấu kín ở phía xa thiếu niên tóc căn rất muốn dựa vào gần rất muốn nhìn trộm hai cái cường giả đỉnh cao bí mật nhưng hắn không dám nhà máy đồ chơi bên ngoài từ đầu đến cuối không dám chân chính bước vào nhà máy đồ chơi phạm vi tư m ạ ý thẳng đ、so、lúc này cũng h tại h tìm t hắc vụ cùng cường đại huy áp bên trong một đạo có chút lười nhác nhàn nhã thân hành xuất hiện hắn giống như là không cảm giác được những n à y huy áp không có trông thấy cái kia tiếp cận hắc vụ một dạng không quan tâm, đi vào đồ vào chương hai trăm ba mươi b ư n nghe trộm phong vân thiên quang hé mở thế giới chỉ là vừa mới sáng lên phối hợp tiếp cận hát vụ t ầ n trạch cùng kha n h ĩ trong mắt thế giới ảm đạm không gì sánh được nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là bởi vì thật rất ảm đạm mà là bởi vì bọn hắn beo rất dày màu đen t i n g dâm trước đây không lâu kha nhị quyết định mời tần trạch cùng nhau đến đây tần trạch có chút sợ sệt nhưng kha nhị lại biểu thị không cần sợ sệt đánh thì đánh b ấ t quá nhưng chạy khẳng định chạy trốn được từ trước đến nay có dân cờ bạc tinh thần tần trạch lựa chọn đánh cược một lần sát thủ người thứ nhất thực lực thế là mấu chốt nhất là tần trạch có dự cảm đi theo kha nhĩ đi sẽ có chuyện tốt phát sinh chính mình rất có thể sẽ nắm giữ năng l ư ợ n g mới tóm lại tần trạch cùng kha nhĩ đặt thanh nhất trí rất nhanh đã tới vùng ngoại ô đồ chơi nhà máy lại xuất phát thời điểm tần trạch yêu cầu kha nhĩ cùng mình đeo lên k í n h dâm có cái ra hỏa rất phiền phức là anh linh điện người hơn nữa còn rất trọng yếu nếu như ngươi có thể đánh giết hắn nói thật có lôi tần ta hiện tại không dễ dàng giết người mặc dù ngươi đã chứng minh giá trị của ngươi nhưng muốn để ta giết người đó cũng không phải là ba phần hoàng kim lịch bản thảo có thể làm được muốn tại s ỉ vạ cảm giác trong phạm vi giết chết một cái anh linh điện nhân vật trọng yếu đây không phải khiêu khích ta t h ấ p bà phát khởi p h ò n g đến ta coi như khó chịu kha nhĩ tiếng lỏng ngược lại để tần trạch cảm thấy rất hợp lý xác thực c ư ờ n giả đỉnh cấp thường thường không đánh được chỉ cần lẫn nhau cho đối phương bậc thang là được nhưng nếu như ngươi đem bậc thang phá hủy còn làm ra khiêu khích hành vi vậy đối phương cũng chưa chắc không dám liều mình đánh cược một lần tại tần trạch xem ra chiếc học r a rất mạnh nhưng sát thủ càng nhiều là mạnh tại ám sát mà ngũ thần bên trong si và chính là quan c h ứ c chính nghề nghiệp này nghe chính diện tác chiến năng lực cũng rất cường đại l a lấy tần trạch nói ra vậy chúng ta liền đeo lên kính dâm đi vừa sáng sớm đeo kính dâm kha nhĩ không hiểu tần trạch không đợi hắn hỏi ra lời nói ra đối phương năng lực rất đặc thù không biết được có phải hay không đạt được một loại nào đó lịch cũ hóa vật phẩm hay là s u thế nghi tóm lại chỉ cần ánh mắt cùng đối phương tiếp xúc liền sẽ bại lộ một cái tự thân bí mật tạm không xác định lặp lại tiếp xúc có thể hay không bại lộ ngoài định mức khác biệt bí mật kha nhĩ kinh ngạc cái này thật đúng là một cái để cho người ta khó lòng phòng bị năng lực bí mật trình độ nào đó tới nói chính là chỗ yếu hại người nhà tài phú nhược điểm mục tiêu những vật này toàn bộ đều là bí mật kha nhi n ế u mày nói cách khác âu g i ã tử xì v a cũng có thể sẽ bại lộ bí mật tần trạch gật gật đầu chỉ sợ là dạng này kha nhi truy vấn ngươi là thế nào biết đến tần trạch nói ra ta hôm nay s u thế nghi năng lực là nhìn ra trên người đối phương nguy hiểm nhất năng lực triết học gia kha nhĩ tiên sinh nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao kha nhĩ h o à nhiên tần trạch không có nói thật bởi vì không có bất kỳ người nào Hy v ọ nhưng g cùng một cái có một t ể đọc tâm n g ờ i c ù m ộ thật c ỗ hành động. Tâm lý học trên có một cái nổi tiếng thí nghiệm, gọi đừng nghĩ đầu kêu màu hồng lớn. Tên như ý nghĩa, chính là để cho người ta không nghĩ hồng Nhưng h màu là màu động. trên nổi tiếng đừng lớn. Tên người cần trong đầu suy nghĩ một đầu màu hồng lớn. đầu để đầu đầu một một gọi Tâm ta t lý ý có cái kêu vòi vòi suy đáng tiếc vấn đề này hỏi một chút xong mỗi người trong đầu đều sẽ muốn màu hồng voi lớn đây chính là lòng người cơ chế càng làm muốn tận lực đề phòng cái gì xem nhẹ cái gì thì càng khó đề phòng càng khó xem nhẹ tân trạch rất rõ ràng nếu như kha nhĩ biết mình là đọc tâm lợi nói như vậy kha nhĩ liền sẽ theo bản năng nghĩ đến bảo thủ bí mật liền sẽ vô ý thức nghĩ đến những bí mật kia như vậy kha nhĩ liền sẽ ý thức được chính mình bí mật bại lộ cho nên đọc tâm giả không có bằng hữu tần trạch nhất định phải giấu giếm năng lực của mình bằng không kha nhĩ loại cường giả đỉnh cao này vì bí mật nào đó nộ sát chính mình cũng không phải không có khả năng kha nhĩ nói ra xem ra mang ngươi cùng một chỗ là chính xác vừa vặn ta cũng muốn biết xì vạ lợi hại nhất năng lực là cái gì còn có âu dã tử lợi hại nhất năng lực là cái gì tần trạch nội tâm hơi hồi hộp một chút hỏng ta đây thật đúng là không biết tính toán đi một bước nhìn một bước đi hết thể hay là để xuống tần trạch bước đi tại đi hai người thành công đến đồ chơi nhà máy cũng không có gì bất ngờ xảy ra kha nhị cảm nhận được s ỉ vạ cùng ông g i à nộ ẻn âu giá từ bên ngoài tồn tại khi tư mã ý ánh mắt nhìn về phía kha nhị thời điểm kha nhị cùng tần trạch không có tận lực nhìn về phía tư mã ý tần nói đến không có sai ta mặc dù không có nhìn đối phương hai mắt nhưng ta biết gia hỏa này nhìn ta chằm chằm hai mắt đang nhìn không nên coi thường sát thủ bản năng a hỗn đản lão tử coi như chỉ nhìn hai chân cũng có thể đánh giá ra nhất cử nhất động của ngươi bất quá tạm thời không nên đ ộ n thủ tần trạch đem kha nhị tiếng lòng một chữ không sót nghe lọt được mà xa xa tư mã ý bởi vì quá xa chút tần trạch nghe không được chúng ta phải dựa vào gần sỉ vạ cùng âu dã tử ta mới có thể biết năng lực của bọn hắn có thể làm được sao tần trạch nhỏ giọng hỏi giờ này khác này âu dã tử cùng sỉ vạ đang tiến hành một trận khí phách bên trên quyết đấu loại kiềm chế này cảm giác cũng liền kha nhị có thể miễn dịch ủy thần cảnh tư m ạ n ý dị nhân cảnh tần trạch đều cảm thấy rất kiềm chế tư m ạ n ý rất nghi hoặc kỳ quái vì cái gì ta không cách nào thu hoạch đối phương bí mật là tiểu tử kia hôm nay rạng sáng gặp phải mặt khác người kia là sát thủ kha nhĩ đệ nhất sát thủ tư mã ý đương nhiên nhớ kỹ đây chính là trước đây không lâu tại đi gặp hồ đông phong lúc suýt nữa lấy đi của mình mệnh g i a hỏa tư mã ý không có cảm giác được sợ hãi phản ứng đầu tiên là cảm thấy thú vị thật sự là thú vị tạm thời không đề cập tới kha nhĩ kha nhĩ sau lưng g i a hỏa kia quả nhiên là lịch cũ người ta đã thí nghiệm qua cho dù đeo lên kính dâm đối mặt lời nói cũng sẽ bại lộ bí mật nhưng hai người không có bại lộ bí mật đây có phải hay không là nói rõ bọn hắn tận lực tránh đi tầm mắt của ta kha nhĩ cùng ra hỏa kia vừa sáng sớm đeo kính dâm là cố ý không để cho ánh mắt cùng ta ánh mắt va nhau lại không để cho người ta nhìn ra loại này tật lực nói cách khác ta xu thế nghi năng lực bại lộ thật sự là quá thú vị lúc nào bại lộ bây giờ là mười bốn tháng năm sáng sớm tư mã ý hồi ức chính mình hôm nay kinh lịch vững tin chính mình không có gặp phải cái gì tồn tại cường đại đầu tiên có thể xác định chính là ta dùng để khảo thí xu thế nghi hiệu quả người bình thường là không thể nào biết năng lực của ta như vậy chỉ có một cái khả năng tư mã ý nghĩ đến trước đây không lâu hắn cùng kha nhị sau lưng người kia gặp thăng qua có chút ý tứ Ta nhưng thật ra là nhìn về hướng người kia nhưng đối phương ngay lúc đó ánh mắt rất tự nhiên nhìn về phía trước không phải t r ù n g hợp là hắn tại cùng ta gặp thoáng qua trước đó liền đã biết ta xu thế nghi hiệu quả đối phương chạy tới nơi này có phải hay không bởi vì lúc đó tâm lý của ta hoạt động liền nâng lên nơi này ha ha ha, rất có ý tứ t i ể u tử ngươi lại là cái đọc tâm giả hoặc là có thể nhìn ra đối phương năng lực hoặc là nghe được tiếng lòng của ta làm nhà sử học tư mã ý chí nhớ thật là tốt tốt đến đủ để có thể chiếu lại chính mình trải qua lịch sử tần trạch không nghĩ tới phòng ngự của mình liền đã bại lộ bại đã c hiện í n mình n h thế h xu g năng、lực. Nhưng hai người cũng không thắng bại. Bây giờ song phương phương. hứng. anh linh giờ lực. lá là của cao hai thật Tư Ta bại. biết bài đối i tẩy Bây đều đ mã ý tại ta ngược lại là an toàn kha nhi đến sẽ để cho h â u giã tử cùng sỉ vạ rằng c ó trở nên vi d i ệ u hiện tại ai cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ Tư Tân trạch cùng kha nhi cũng tiến trong. bước sương mã mại mù màu đen phạm ý nhi vi động đen chân. cùng cũng nhập bên bao Kha phủ mà khi tần trạch đi tới sân nhỏ biên giới sau tất cả mọi người ở vào lắng nghe tiếng lòng phạm trù bên trong hiện tại tần trạch chỉ hy vọng kha nhĩ thật có thể bảo trụ chính mình trên vương tọa s i v a có to lớn cảm giác c áp bách lần thứ nhất cùng nhân loại sức chiến đấu cao nhất mặt đối mặt tần trạch phía sau lưng đã xuất hiện mồ hôi s i v a đại nhân ta đến giúp ngài mặc dù năng lực của ta ít ỏi nhưng ta tin tưởng ngài tại kết thúc chiến đấu sau cần dùng đến ta, ta là tư mã ý thiếu niên tóc ăn tốt nghiệp giải thích chính mình ý đ ổ đến xì vạ thanh em sương n g mông lung giống như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến các ngươi vì sao lại tới đây câu nói này không chỉ có là đang hỏi tư mạng ý cũng là đang chất vấn kha nhĩ cùng tần trạch không hề nghi ngờ ở đây người cường đại nhất chính là s ì vạ cho dù kha nhĩ cùng âu giã tử đều là nhân loại đỉnh tiêm chiến l ự c nhưng s ì vạ lực lượng càng cường đại hơn kha nhĩ nói ra ta vô ý quáy dày hai vị quyết đấu nhưng ở trước đây ta muốn thay bằng hưu của ta cầm lại một vợ ông già nộ e n mình chúng ta lại gặp mặt ta dạo chơi người thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi trụy sắt lớn tần trạch có n â n chán xúc động cái này cái gì hổ lang tri tử bất quá lúc này tiếng lỏng cũng là rất thú vị kha nhĩ thực lực của hắn tại phía xa tư mã ý phía trên tư mã ý xuất hiện ở nơi này nguyên nhân cũng rất quái lạ nhưng cho dù những người này chung vào một chỗ cũng không ảnh hưởng được cái gì nhưng hôm nay cũng không nghi tác chiến ta chỉ là tới truyền đạt một cái tín hiệu đây là sĩ vạ t ầ n trạch đong chừng sĩ vạ thực lực đích thật là trong sân mạnh nhất sĩ vạ vô tâm chiến đấu đây là chuyện tốt v ề phần sĩ vạ muốn truyền đạt tín hiệu là cái gì t ầ n trạch từ âu giá tử trong nội tâm đã hiểu t ầ n trạch thế mà trên bảng kha nhi gia hỏa này tiểu gia hỏa này vận khí không tệ triết học gia năng lực bị hắn khai phát ra rất tốt hiệu quả đáng tiếc sĩ vạ gần nhất thực lực lại mạnh lên một đoạn bây giờ cho dù ta cùng kha nhĩ liên thủ cũng không phải sĩ vạ đối thủ sĩ vạ xuất hiện cũng là một loại cảnh cáo hắn sắp đi vào cảnh giới kia một khi bước vào liền cùng lúc trước bàn cổ không hai nếu như ta lại nhúng tay một ít sự tình sĩ vạ chỉ sợ thật sẽ giết ta tân trạch tiểu tử này lá gan là thật to lớn ha ha ha, ha. hắn a h là hoàn toàn không có phát giác được hôm nay nguy hiểm à bất quá tiểu tử này có đại khí vận hộ thể chắc hẳn sẽ không gãy tại hôm nay tân trạch l ư ợ khé nhúc n í c cho bàn cổ cái quỷ gì anh linh điện còn có một cái bàn cổ long hạ hệ thống thần thoại rất hô tạp cơ hồ không có chân chính thần thoại sử nhưng có thể xác định là tất cả thần thoại bắt đầu đều là bản cổ khai thiên nữ hoa tạo ra con người anh linh điện không phải ngũ thần a làm sao còn có bản cổ tần trạch rất nhanh thu liễm biểu lộ hắn ý thức đến có người đang quan sát chính mình tư mã ý thiếu niên tóc văn nhiều hứng thú khóa chặt tần trạch giống như là tại vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị nhưng trên thực tế tư mã ý cũng rõ ràng không đánh được âu giã tử siva kha nhĩ ba người đều tại thiên nhân phía trên cảnh giới kia hạo kiết cảnh nhưng trong hạo k i ế p lại sai biệt đường a khoảng cách gần cảm thụ sau tựa hồ xì và ạ c n g cảm ư ờ n g đại hơn. thụ ọ sau q a hai n chính, này nghề nghiệp năng chức cái lực đều r ấ t mạnh. a i m ạ n h hơn khó mà nói, dù sao rất nhiều thứ là khái niệm tính. Nhưng tinh khiết luận nghề nói, niệm luận nghiệp bên ngoài năng mà là dù sao rất lực, xì và ạ rõ r n g c a o hơn hàng m ộ t Bất quá c h chính để tần trạch không thể nối chế, â n tần nối để t là ư mã ý tiếp x u ố n g tâm lý hoạt lý đại ộ n g Thú vị, v Sì đ ạ n hơn mật, trị thần đã đạt thành lại hiệp là như Nghĩ không hắn cùng vậy. nghị đã đã nguyên lai、like、trước đó trận pháp truyền thống không phải xì vạ đại nhân chế tác mà là thứ sáu trị thần tặng cho nói cách khác xì vạ đại nhân lập trường đã triệt để cùng mặt khác ngũ thần khác biệt tân trạch nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng thì ra những đại nhân vật này đều có chính mình tính toán dù là tại cùng một tổ chức cũng hoàn toàn khác biệt tâm tiểu t ử này thần sắc không có biến hóa là ta quá lo lắng sao kính dâm bên giới khẳng định không phải t r ù n g hợp năng lực của hắn có khả năng cùng đ ộ c lòng có quan nhưng là kha nhĩ dạng này một cái tràn đầy bí mật người sẽ cho phép một cái đọc tâm giả đi theo bên cạnh mình sao nếu như ta là kha nhĩ ta nhất định sẽ hiếu kỳ vì cái gì tiểu tử này sẽ biết tư mã ý năng lực nhưng kha nhị tiếp nhận loại này an bài có thể thấy được tiểu tử này năng lực có lẽ không phải đọc tâm mà là có khả năng giống như ta có thể đạt được một bộ phận tin tức nhưng v ô luận như thế nào không có khả năng phớt lờ đã ngươi nghe được tiếng lỏng như vậy sau đó liền xem ngươi phản ứng tư mã ý lộ ra khó mà phát g i á c dáng tươi cười đối với tần trạch tựa hồ muốn từ tần trạch trên khuôn mặt đọc lên một ít gì đó có thể có một chút tư mã ý rất rõ ràng nếu như đối phương có thể nghe được tiếng lỏng như vậy đối phương nhất định sẽ nghe được hoạt động lý tâm của mình cho nên đối phương trên khuôn mặt có lẽ sẽ không lộ ra sơ hở tân trạch hoàn toàn chính xác nghe s o n g tư mã ý tâm lý hoạt động chỉ có thể nói tư mã ý thật sự là tám trăm cái tâm nhãn tử thứ này lại có thể là đoán được năng lực của mình có tâm tư như vậy phối hợp có thể cải biến ký ức cùng lịch sử năng lực thật sự là một con quái vật cũng may quái vật này còn không có trưởng thành đến kha nhị những người này trình độ nếu không chỉ sợ hắn so trong sân bất cứ người nào cũng khó khăn đối phó hạo kiếp cảnh nhà sử học ngẫm lại đều sợ hãi tư mã ý bắt đầu khảo thí tân trạch thế là bắt đầu đạo thứ hai dưa âu dã tử bí mật thật sự là k i n h bạo năng lực của hắn thế mà hoàn toàn không phải lịch cũ hệ căn bản không có đ ố c đ e m nghề nghiệp này căn bản chính là âu g i ã tử dùng để che giấu hai mắt người quá thú vị thứ này lại có thể là cùng người mang tin tức một dạng tồn tại ở trên thế giới này đặc thù nhân vật tiền chạm người nghề nghiệp dị hóa giả như vậy hắn cùng trước đó đoan ngọ tế bên trong tư mã ý cảm thấy chuyến đi này không tệ khoe mắt bắt nhìn liếc nhìn tần trạch tần trạch biểu lộ cũng không biến hóa nhưng tần trạch nội tâm xa so với tư mã ý phải kinh sợ tiền chạm người âu dã tử lại là một cái tiền chạm người mà lại từ tư m a ý tin tức đến xem âu giá tử tựa hồ tồn tại đã lâu cùng người mang tin tức một dạng là đặc biệt nở cờ cờ đáp án này để tần trạch rất cảm thấy ngoài ý muốn hắn là thật coi là thế giới này tiền trạm lực lượng đã diệt tuyệt n g ư ơ i tin tưởng ông già nổ ẻn sao xin tin tưởng một cái đi ta ở trong game lưu lại một cái ông già nổ ẻn a lịch cũ thủy tổ chu bạch du lời nói lần nữa hiện lên ở tần trạch trong đầu âu giá tử là lịch cũ thủy tổ lưu tại nơi này bí mật mà ngày hôm qua thiết h i ể n dính đến lịch cũ thủy tổ chu bạch du phụ mẫu nguyên bản âu dã tử chức trách là cung cấp các loại đạo cụ Là lịch người phục vụ, nhưng hôm qua âu,、sì âu, âu, sì、âu dã、so、tử cũng giống vậy âu g i ã tử không cách nào dựa vào chính mình lực lượng cứu vương di cùng chu thúc có lẽ chính là bởi vì rất nhiều hạn chế chu bạch du mới có thể sáng tạo ra không bị thế giới ý chí đánh chết tiền trạm dương nhiệt cho nên tại quy tắc cho phép bên trong âu giã tử làm ra lựa chọn của mình xem như vì bảo vệ vương di cùng chu thúc lấy hết một phần lực nhưng cũng bởi vậy đắc tội xì vạ tỉnh táo giữa này mặc dù rất lớn nhưng còn có người đang ngó chừng ta nếu như ta nghe tiếng lòng năng lực bại lộ như vậy xì vạ chắc chắn sẽ không b u ô n g tha ta không có người hy vọng giấu ở sâu trong nội tâm bí mật bị người đánh cắp tần trạch kỳ thật rất rõ ràng tư mã ý năng lực nếu như bại lộ tư mã ý hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng bây giờ nhất có thú chính là hắn cùng tư mạng ý đều ý thức được song phương là nghe trộm người nhưng ai cũng không có khả năng báo cáo đối phương bởi vì cái này đều sẽ bại lộ năng lực của mình mà s ỉ vạ người như vậy cũng sẽ không như kha nhĩ như thế cho phép n g ư ờ i nói láo s ỉ vạ chỉ cần cảm thấy đây là uy hiếp liền sẽ xóa đi uy hiếp cho nên hiện tại tư mạng ý không dám trăm phần trăm chắc chắn tần trạch năng nghe trộm tiếng lòng nếu không một khi cung cấp phán đoán l o g i liền sẽ bại lộ chính mình tần trạch cũng không dám vạch trần tư m ạ ý là có thể nhìn trộm bí mật người nếu không rất có thể dẫn phát xỉ vạ liên quan tới đọc tâm suy đoán hai người chỉ có thể giả ngu kha nhĩ là biết đến nhưng kha n h ĩ cho là tư mã ý cùng xì vạ là người một đường chương hai trăm ba mươi lăm trạch du kha nhĩ không đi vạch trần bởi vì hắn không muốn nhiều như vậy chỉ là rất muốn ăn cái dưa nhưng hiển nhiên hắn không có đủ ăn dưa hạch tâm kỹ năng âu g i ã tử nói ra ngươi là muốn bắt ngươi đ ổ vật ta làm sao ngươi biết ta đã sửa xong kiếm b ạ c nỗi trương bầu không khí tựa hồ có một chút làm dịu âu g i ã tử là đối với tần trạch nói tư mã ý cùng xì vạ lập tức cảnh giấc lên tư mã ý nhìn về phía tần trạch ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiền n g m đồ vật thú i ể u tử t này ế mà vị hoàn toàn chính xác mặc dù âu g i ã tử cũng cho những người khác thì như kha những người như vậy làm vũ khí nhưng này đều là đứng đầu nhất lịch c a người mới có đánh ngộ mà cấp bậc thấp lịch của người cho dù là quỷ thần cấp từng giả cũng chỉ có thể là anh linh điện người mới có tư cách đạt được loại đ ạ i ngộ này đây cũng là âu giá tử thuộc về anh linh điện chứng minh tư mã ý nội tâm suy nghĩ một chút không đến quỷ thần cấp lớn như vậy xác suất là đem vương cấp hoặc là v õ thủ cấp khác danh hiệu người sở hữu hắn nghĩ nghĩ tiểu tử này là anh linh điện a i nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy người thích hợp manh mối hay là quá ít s i v ạ rất rõ ràng một chút người này chỉ ít không phải mình phe phái tần trạch tâm nói hôm nay thật đúng là như giấm trên băng mỏng tư mã ý ra hòa này quá tinh t hơi có một chút tin tức liền có thể suy đoán ra thân phận của mình chi tiết bất quá những tâm lý này hoạt động cũng làm cho tần trạch a n tâm một chút nếu các ngươi coi ta là thành anh linh điện người vậy ta đại khái có thể diễn đứng lên bởi vì hôm nay ta trọng phạm kỵ ta cần ngài cung cấp đạo cụ ta chỉ là tới hỏi một chút không nghĩ tới ở chỗ này gặp được như vậy vĩ đại tồn tại có lỗi với ta mạo phạm âu g dã tử k h o á t k h o á tay đồ vật của ngươi ta đích sắc đã sửa xong lúc đầu dự định đêm nay liên hệ ngươi bất quá ngươi thấy được lao g i ta hôm nay có khách quý âu dã tử cười nói nhưng trong tay thiết truy nắm thật chặt kha n h i nói ra vậy nhưng thật sự là tất cả đều vui vẻ như vậy ông giả nộ h n h hình làm phiền ngươi xuất r a vật kia ta cùng tiểu huynh đệ của ta có thể đi không quấy dày các ngươi không đánh được ta đã nhìn ra si vạ ra hỏa này tình huống hiện tại có thể một trọi bốn không rơi vào thế hạ phong thật muốn đánh si vạ tại ta trước khi đến liền có thể đánh tình huống hiện tại bầu không khí hỏa hoãn càng không đánh được si vạ khẳng định phán đoán ta là thiên hướng về g i ú p vẫu giã tử không đánh được không có ý nghĩa bất quá đây cũng là chuyện tốt thật đánh nhau ta cũng là mang theo tần chuẩn đi ta triết học ra muốn đi ai có thể lưu được ta ta nghĩ ta ngày x ư a tại ta không nghĩ ta liền không tại bất quá trốn thời điểm đến đẹp trai một chút dùng một câu phong cách lời kịch chạy trốn chân thực nội tâm ý nghĩ quả nhiên là không gì sánh được chân thực kha nhĩ ngươi bây giờ hai tay bỏ vào túi mang theo kính dâm mặt mỉm cười p h ả n phất một loại ta vô địch ngươi tùy ý tư thế trong nội tâm nghĩ đến lại là đánh nhau làm sao chạy trốn tư mang ý không để cho tần trạch biểu tình biến hóa kha nhĩ lại suýt nữa để tần trạch không có kéo căng ở tiểu tử này nếu thật là đọc tâm giả như vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp dừng lại ở chỗ này tận khả năng tổ chức n g n ữ tận khả năng lời nói khách sáo sau đó nghe nội tâm ý tưởng chân thật cho nên hắn sẽ không lựa chọn hiện tại đi tư m ã ý còn tại phán đoán tần trạch tần trạch biết rõ nhiệm vụ còn chưa kết thúc lúc này âu giã tử đồ chơi binh sĩ sắp xếp xếp hàng dơ lên một món lễ vật hộp đưa tới tần trạch trước mặt a thứ này tán phát khí thức ta cảm giác không đến âu giã tử lao đầu tử này dùng đặc thù h ộ p q u à đem trong hộp đồ vật tán phát khí tức ngăn cách cái này không phù hợp ta đối với hắn hiểu rõ cực độ không phù hợp bình thường âu g ã tử đều là trực tiếp cho đồ vật chỗ nào sẽ còn đói loại này đóng gói đưa tới tư ma ý chú ý tần trạch chú ý tới s ì vạ liền không có để ý loại này chi tiết đây không phải s ì vạ khinh địch mà là bởi vì tư mã ý trọng tâm ngay từ đầu ngay tại trên người mình lại mình cùng tư mã ý chỉ kém một cái cấp bậc nhưng cùng s ì vạ t r ê n lệch liền quá to lớn s ì vạ lực chú ý thủy t r u n g vẫn là tại kha nhi cùng âu g i ã tử trên thân cho nên tư mã ý chú ý đến một chút điểm mù cho nên hộp là ngụy trang loại ngụy trang này vốn là khả năng gây nên chú ý của ta nhưng âu g i ã tử vẫn là như vậy làm có thể thấy được gây nên chú ý dù sao cũng so trực tiếp bại lộ tốt trong hộp này đồ vật là phi thường trọng yếu vật phẩm nhưng là ta cùng âu dã tử đối mặt đã k tân nào trạch h h u mật nội tâm đậu đen dao mượn g lấy chỉ cho phép ngươi tư mã ra người trúng ít không cho phép ta người tần ra bất hắc t ầ n trạch nhặt lên đồ chơi binh sĩ đưa tới lấy vật đồ chơi các binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ sau bắt đầu thu đội về tới nhà máy đồ chơi trong các ngõ ngách âu g i á tử cùng s ỉ vạ từ đầu đến cuối rằng có lấy nhưng âu g i á tử hay là phân ra trong lòng tự nhủ nói phương pháp sử dụng ta đã nói cho ngươi biết suy nghĩ nhiều gần nhất đã trải qua cái gì nhưng là muốn dùng cẩn thận âu g i á tử nói không thế nào minh bạch nhưng cái này không có quan hệ bởi vì tần trạch có thể nghe được cấp độ càng sâu dài độc hy vọng s ỉ vạ sẽ không chú ý tới vật này nên nói không nói ngươi vận khí không tệ thế mà dính vào kha nhĩ hắn tới rất kịp thời cũng hy vọng ngươi tìm được đủ để tại tạo người trong nhật ký chấn nhiếp hết thể át chủ bài hy vọng tối hôm qua ngươi là có thu hoạch kha nhĩ hoàn toàn chính xác tới kịp thời kha nhi đến để sỉ vạ cũng ý thức được ông già nộ ẩn có các mối quan hệ của mình người này mạch rất có thể bao trùn toàn bộ lịch cũ người vòng tròn về phân á t chủ bài tần trạch thật là có chỉ bất quá có thể thành công hay không còn phải nếm thử âu g i ã tử cũng không biết ta tối hôm qua thu hoạch cái gì nhìn như vậy đến âu g i ã tử mặc dù là bị chu bạch du sáng tạo nhưng là chu bạch du ba chữ này chỉ có vương di cùng chu thúc nhớ kỹ cũng chỉ có nhị lão mới có thể trở lại như cũ gia thuộc về chu bạch du lịch sử nếu không làm tiền trạm dương nhiệt âu dã tử bị thế giới ý chí chu diệt giá trị khẳng định so nhị lão cao xem ra cùng vị kia lăng hàn tô một dạng lịch cũ chúa tể tại cuối cùng bị từ trong lịch sử xóa đi trước đó đều lựa chọn dùng trí thân làm chính mình phục sinh thời cơ tần trạch nói ra đ a tạ âu i ã t ử đại nhân tần trạch lộ ra rất cung kính xì vạ bỗng nhiên mở miệng nói ra danh hiệu của ngươi là cái gì cho tới giờ khắc này kha nhĩ tài đột nhiên ý thức được tiểu tần thân phận chi phức tạp ta thao ta thế mà không nghĩ tới tầng này căn cứ hồ thuyết pháp tần là một cái phi thường chính trực đáng tin cậy người căn cứ điều tra của ta hồ là không thể nào một mình giải quyết tỉnh tuyển trung học sự kiện cho nên tần là phía quan phương nhân viên khả năng rất cao nhưng hiện tại xem ra thần thân phận rất phức tạp a tiểu tử này thế mà còn là cái anh linh điện thành viên kha nhĩ đột nhiên nghĩ đến nếu như hồ đem sự tình làm thành như vậy tần chính là anh linh điện sát thủ c ô n g hội công ty ba bên thân phận cái gì lịch cũ giới sang nhu thần ta đánh giá thấp ngươi tần trạch cảm thấy kha nhĩ tiếng l ò n g thậm chí cả người chính là dùng để hòa tan kiếm này dương nỏ dương b ầ u không khí kỳ thật hiện tại là một cái thời khắc sinh tử bởi vì tần trạch không biết nên dùng cái gì thân phận đi ứng đối xì vạ lý thanh chiếu cái này hiển nhiên không được bởi vì trước đây không lâu lục thanh đã thấy qua ngũ thần lý thanh chiếu đã v á n đạ đóng thuyền là làm bằng sắt thân nữ nhi nếu như mình trả lời sai đáp ra một cái bị thất bà sở c h i hiệu danh hiệu vậy coi như nguy hiểm âu g i ã tử nói ra siva、sì、làm gì cùng một cái năm đầu cấp tiểu bối chấp nhận chúng ta không đánh được ngươi còn cần ta không phải sao hiện tại chúng ta ngồi xuống nói chuyện nói đi ta có thể cho ra một chút quyền hạn nhân viên không quan hệ toàn bộ rời đi siva、sì、không nghĩ tới âu g i ã tử bỗng nhiên từ bỏ ràng co đúng vậy âu dã tử thậm chí đem cái tia thần kỳ truy rèn lúc đều đặt ở trên mặt đất bộc lộ ra kẽ hở khổng lồ liền giống với hai cái cầm thương chỉ vào người của đối phương một phương đông nhiên đem băng đạn của mình thảo xuống đây là âu giã tử một loại thành ý có chút đàm phán là y mắng song phương so đấu chính là khí thế khí thế một khi yếu xuống dưới phía sau đàm phán liền sẽ lâm vào bị động âu giã tử chủ động t h ấ p xuống khí thế của mình nó mục đích rất đơn giản hắn muốn để tần trạch a n toàn rời đi si vã lực chú ý một lần nữa trở lại ta chỗ này tiểu tử nguyên nên đi liền đi nhanh lên đi chờ mong ngươi ở sau đó trong đường đi tìm tới càng nhiều lịch cũ các chúa tể vật lưu lại si vã lực chú ý hoàn toàn chính xác về tới âu g i ã tử trên thân bởi vì hắn lần này lại tới đây chính là vì cảnh cáo âu g i ã tử loại này cảnh cáo dĩ nhiên không phải một cái miệng tính uy hiếp mà là sẽ mang theo tính thực chất ư ớ c thuốc đồ vật bây giờ âu g i ã tử thỏa hiệp vậy dĩ nhiên liền nên tiến vào đàm phán giai đoạn nhân viên không quan hệ tán xì và nói ra tần trạch không có bất kỳ cái gì lưu lại nội tâm nhớ kỹ âu g i ã tử phần ân tình này sau đó quả quyết rời sân hắn rời sân chi gọn gàng cũng làm cho tư mã ý hơi nghi hoặc một chút hắn thật chẳng lẽ không phải đọc tâm giả thế mà không nghĩ quần nhau một chút nghe càng đà tâm hơn âm thanh nghe người muội ta mạng c h o quan trọng được chứ có thể nghe tiếng lòng đương nhiên rất tốt nhưng bây giờ mình đã ở và ở trong nguy hiểm t ầ n trạch chính mình ý thức được đồng thời tư mã ý tiếng lòng cũng vẫn chứng tạo người nhật ký một khi bị xỉ và biết liền sẽ lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm cho nên không có chút gì do dự t ầ n trạch quả quyết rời đi hiện trường về p h ầ n â u giã tử cùng xỉ và đàm phán nội dung cụ thể tần trạch mặc dù hiếu k ỷ nhưng cũng chỉ có thể ở chỗ này dừng bước hữu khoa tân thành trong cư xá vừa giữa trưa tân trạch đã đem tiến về chị thần mê cùng tất cả chuẩn bị đều làm từ nửa đêm bắt đầu một mực bận rộn Cùng c đi làm hiện o uống rượu n g su thế h tiến về tiểu thi vị trí, tìm tới tiến trí, đạt thành liên minh. Đồng thời, tiến tử trí, cầm lại lá bài tẩy gian liên minh. giã lại bài i lận đông phong cùng Nhĩ Đồng mình. về vị về vị về vị hồ Kha hô cầm của lá đạo cụ, tại tân trạch về tới trong nhà mặc dù thật đáng tiếc không có tìm được cơ hội để kha nhị đánh g i ế t tư mạng ý kha nhị cũng không nguyện ý tùy tiện làm như vậy bất quá hôm nay đối với tần trạch tới nói là cực kỳ hiệu suất cao một ngày hiện tại tần trạch trong tay chỉ có hai chuyện chuyện thứ nhất đem vương di cùng chu thúc giảng thuật nội dung từ nguyên bản ghi chép bản thảo bên trên sao chép đến tạo người trên nhật ký mặt nạ có biến hóa không còn là đen t r ă n g mặt nạ mà là một cái vê chữ mặt nạ tươi cười tạo người nhật ký nội dung ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào tần trạch vớt ve mặt nạ mới tay có chút run dày ta hiện tại việc cần phải làm ước tương đương phản tật đi tiền trạm hệ chính là tiền triều dương nhiệt g đây là không thể nghi ngờ thế giới ý chí muốn để mỗi một cá cựu lịch chúa tể triệt để mất đi danh tự triệt để bị người quên lãng nhưng bây giờ chính mình việc cần phải làm là để những cái kia yên lặng tại trong lịch sử tiền trạm đám người lại xuất hiện tại trên thế giới dù là bước đầu tiên có thể làm được chỉ là nhớ kỹ tên của bọc hắn t â n trạch nội tâm có một loại không hiểu cảm xúc tại cổ động từ cái kia đêm mưa to trước giờ cùng lăng ngạo chết đứng tại có khắc lạnh xốp g i ò n hai chữ trước m ộ t đĩa đến trước đây không lâu bước lên lôi đỉnh chạy tới lịch cũ mục giam hắn ý thức đến đây là một trận to lớn đánh cờ chính mình tựa hồ trong lúc vô hình tuyền đã từng là kẻ bại một phương t â n trạch chính mình cũng không biết chính mình vì sao liền đi tới bây giờ một bước này đại khái là từ cái kia tưởng niệm nữ nhi phụ thân bắt đầu a có lẽ từ một khắc kia trở đi ta liền có khuyên hướng tần trạch cầm b ư ớ lên kiềm chế lại tâm tình kích động bắt đầu viết xuống có quan hệ trù bạch du một ngày trong chấp nhóm này bầu trời trở nên đông trầm nhưng cũng vẹn vẹn đông trầm cũng không mặt khác đối với mọi người tôi nói lâm tương thị cực đoan thời tiết đã thành thói quen chỉ là bình tĩnh trời tất cả mọi người không có cảm giác mà thân trạch mỗi viết một chữ đều cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc tại kích động có lẽ đây chính là lâm a n đang cứu người lúc cảm giác ta rõ ràng chỉ là ghi chép một ít gì đó nhưng trong lúc vô tình ta cảm giác mình phản phất tại cứu v ớ t thứ gì ta chuyện làm bây giờ là chính xác sao tân trạch dần dần có lòng dạng ngay từ đầu hắn còn có chút mê mang có thể viết đến nửa đường thời điểm cả người càng ngày càng hưng phấn càng ngày càng kiên định tại cuối cùng nhật ký ký tên viết xuống chu bạch du ba chữ thời điểm tần trạch quay đầu nhìn lại âm xuống thời tiết bên trong đẫu nhiên một đạo ánh mặt trời chiếu vào liền rơi vào đồng tiền cỏ lá cây bên trên quả dừa nước con mắt mới đầu có chút hoảng sợ nhưng về sau từ từ hít lại tựa hồ hưởng thụ lấy khói mù dưới ấm áp tần trạch hợp bên trên tạo người nhật ý cầm lên mặt nạ chu bạch du ta gọi tần trạch rất cao hứng b i ế ngơi nếu như chúng ta tại cùng một cái thời đại ta sẽ là ngươi trên lầu hàng xóm chúng ta sẽ trở thành bạn rất thân đi. sau đó ta khả năng liền muốn đối mặt lịch cũ thế giới hung tàn nhất tồn tại hy vọng ngươi có thể phù hộ ta nắm trong tay lấy tựa hồ không phải mặt nạ mà là sau cùng át chủ bài nhưng nói cho cùng tần trạch cũng không biết cái này c h ắ p và ra kinh lịch có thể hay không có hiệu lực mặt nạ không có trả lời tần trạch vấn đề hết thể chỉ có thể giao cho thời gian tần trạch cũng rất nhanh thu liễm suy nghĩ hắn bắt đầu chuyện thứ hai cũng là tại lâm tương thị một chuyện cuối cùng ngày m ư ơ i bốn tháng năm kỳ đọc thư tịch chương hai trăm ba mươi sáu sâm lam mê cùng mới bắt đầu đó có thể điều khiển phạm vi rất lớn mặc dù lần này phạm hí hành vi so với đọc nhiều hai chữ đọc thư tịch nhưng đối với tần trạch tới nói vẫn rất có thao tác không gian trước đó phạm hí tạo người ngẫu ta lựa chọn bóp ra tiểu k i ể u bởi vì có cùng tiểu vi một dạng bề ngoài cho nên tiểu k i ể u chẳng những không có hại ta ngược lại nhiều chỗ trợ giúp ta đương nhiên tiểu k i ể u nội tâm là có ý nghĩ tà ác bất quá cái này đã chứng minh cho dù là phạm hí chỉ cần lựa chọn đúng rồi để i m bảo cũng có thể suy yếu phạm hí ảnh hưởng tần trạch sờ lên cảm chăm chú tự hỏi đầu tiên ta đã biết phạm hí kết quả là đem ta mang đến mê cung vương tức mê cung thông qua hoàng kim lịch bản thảo văn kiện khẩn cấp nội dung ta đã biết mê cung là do rất nhiều nhìn không liên hệ chút nào thế giới tạo thành mê cung này độ khó rất lớn không ở chỗ trong mê cung quái vật mạnh cỡ nào thậm chí mê cung vương tước thứ bảy trị thần bản thân cũng là tất cả trị thần bên trong yếu nhất nhưng trong mê cung có rất nhiều lựa chọn nhớ loạn tâm trí của ta tân trạch cẩn thận kiểm tra một phen chính mình dự trữ ta hiện tại đạo cụ chỉ ám bó đ u c tác dụng đã không lớn hai đầu tín vật ơn, thứ sáu trị thần đồ vật chưa h ẳ n hữu dụng an toàn thời gian đồng hồ cát thứ này bởi vì bị ta thẻ bút Nếu như lần sau sử dụng, không chừng sẽ xuất hiện ngoài sau xuất sử sẽ đây ị n dụng vụ, nhưng đúng cuộn, h thấy mức tác tốt. vụ, đồ là luôn Số số đu gặp bỏ túi. Đây cũng là đồ rất thú vị âu giã tử nói cho ta biết vật này có thể giúp ta ngăn cản một lần tử vong nhưng hy vọng không dùng được nó đi luôn cảm giác không đến ra sân thời điểm màu vàng đất trái cây ta tận lực đang làm đủ liệu thời điểm tái sử dụng ngươi trừ ra chấp mặt nạ đen tạo người mặt nạ vô hạn đau tẩn trạch chỉ những thứ này đã cụ đương nhiên còn có tần n h trạch từ t phù dai kỳ thật rất ít hệ thống tính đi chỉnh lý đạo của chính mình cố bởi vì lần này đối mặt địch nhân quá cường đại hắn sợ sệt dĩ vang chiến đấu tần trạch không cần chỉnh lý tự thân đồ vật nhưng lần này địch nhân là c r ị thần một cái dị nhân muốn khiêu chiến trị thần cái này không khác tìm đ ư n g chết hiện tại tần trạch bắt đầu trải vớt năng lực của mình minh hà hô hấp thuật đến từ người đưa đỏ cách không thủ vật đến từ công nhân bốc vác tinh tính chiếu giỏi đến từ tinh toán sư nghe tiếng gặp người đến từ xây dựng i ỏ i về đến từ đoá hoa giao tiếp tự do rơi xuống đến từ cực hạn vận động viên phóng viên thể chất đến từ phóng viên nhanh chóng suy nghĩ đến từ triết học gia cơ sở thuật bài toán bắt nguồn từ thầy bói cơ sở nấu đ ư ớ n g bắt nguồn từ đầu bếp trở lên là tần trạch tại ngắn ngủi trong bốn mươi ngày lấy được tất cả lịch cũ nghề nghiệp kỹ năng đương nhiên cộng tác viên bản thân năng lực cũng không b t tần trạch hiện tại thân là cộng tác viên đã nắm giữ lâm trận mới mài gương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hai loại năng lực mà trừ ra bản chức nghiệp năng lực tần trạch còn có một chút năng lực đặc thù ô nhiễm gào thét năng lực này đến từ sa đ o ạ i trị thần gào thét có thể dẫn phát nói mớ đau xót nhìn chăm chú đến từ ngoại thần tinh hồng nguyễn nhãn đây cũng là tần trạch thường xuyên sử dụng năng lực phối hợp sử dựng năng lực có thể làm được xuất kỳ bất ý cuối cùng là tần trạch lấy được năng lực mới tiền trạm chi lực hoàng tộc nghiệp hỏa bốn mươi ngày nắm giữ n h ữ n à y nhìn cũng không tệ lắm nhưng vẫn là không đủ ta nếu có thể cùng tiểu vi một dạng sử dụng lâm trận trở nên đẹp trai lâm môn một ước những n à y cộng tác viên nghề nghiệp năng lực liền tốt hy vọng trong mê cung ta có thể có chỗ đột phá vớt xem rõ ràng năng lực của mình sau tần trạch bắt đầu tìm kiếm phạm v y để bảo kỳ thật ta ngược lại thật ra không cần tận lực đi tìm điểm bảo ta có thần đèn thuật độc tâm trong mê cung hết t h ả mê hoặc cũng khó khăn không nga ta như vậy trên lý luận tới nói ta có thể lựa chọn một cái ta thích thế giới nói đến tư ma ý cũng hẳn là hôm nay phạm ý hắn sẽ xuất hiện tại mê cung chỗ nào đâu lịch cũ thế giới sâm la vạn tượng mê cung điểm cuối cùng sâm la vạn tượng mê cung là một cái không có điểm xuất phát mê cung bởi vì đây không phải một tòa không gian trên ý nghĩa mê cung ý nào đó tới nói vô luận tại mê cung vị trí nào lấy loại phương thức nào tiến vào mê cung kỳ thật đều muốn làm ra rất nhiều lần lựa chọn sau mới có thể tìm tới điểm cuối cùng chỗ điểm cuối cùng là một mảnh tối t ă m mở mịt thế giới p h ả n phất đưa thân vào t r a n h thủy mặc bên trong thứ bảy t r ị thần mê cung vương tước tại mảnh này ưu ám bên trong tại trên vương tọa mở hai mắt ra nhưng rất nhanh cặp mắt của hắn lại n h ắ m lại hai cái chuột xâm nhập sẽ không để cho mê cung vương tức cảm thấy hoang mang hắn chỉ là thật bất ngờ bởi vì có một loại nào đó để khí tức hắn quen thuộc trong nháy mắt bị hắn cảm giác được. nhưng một cái chớp mắt này quá mức ngắn ngủi đến mức hắn coi là đó là một loại h ảo giác hắn không cần để ý xâm nhập tới chuột bởi vì cho dù là t r ị thần cũng không dám tùy tiện tiến vào hắn mê cung thứ nhất t r ị thần đến thứ bảy t r ị thần trước mặt số lượng nhưng thật ra là thực lực xếp hạng thứ bảy yếu nhất thứ nhất mạnh nhất nhưng thứ bảy lại rất đặc thù thứ bảy t r ị thần thực lực rõ ràng là không đủ thần chữ này có thể nói là trực tiếp so mặt khác t r ị thần yếu đi mấy cái giai đoạn nhưng nó hay là trở thành thứ bảy chị thần bởi vì nó có mê cung nói cách khác có thể đi ra mê cung liền có thể giết chết thứ bảy chị thần nhưng mê cung cường đại để bất kỳ một cái nào trị thần ngoại thần cũng không nguyện ý hao phí tâm lực đi đối phó thứ bảy trị thần mê cung chính là thứ bảy trị thần lực lượng tư mã ý mở hai mắt ra đánh giá đến nam nhân ở trước mắt một hữu bí mật trong đầu nhắc nhở để tư mã ý có chút ngậu ngươi đã tỉnh hoan n ê n đi vào x â m la vạn tượng mê cung sau đó ngươi muốn bắt đầu làm ra người lựa chọn n g ư ơ i nói chuyện là một tên hề không phải chịu tượng ý nghĩa mạng lưới thiềm cầu mà là chân chính thằng hề mau đỏ mũi vẽ lấy đặc biệt khoa trương buồn cười trang dung giống như là mạch đương lao thúc thúc nhưng nhìn xem tả ác hơn một chút có phải hay không rất thất vọng thằng hề vừa cười vừa nói tư mã ý lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt hắn làm chuẩn bị toàn bộ vô hiệu hôm nay xu thế nghi là nhìn trộm một người bí mật lấy được xu thế nghi năng lực là có thể trực tiếp thông qua đối mặt thu hoạch được đối phương bí mật nhưng bây giờ tư mã ý đối mặt thằng hề nhìn thấy chính là một hữu bí mật bốn chữ ngày hôm nay phạm ý là kỳ viết tư mã ý là một cái phạm ý cao thủ rất rõ ràng muốn tìm tới phạm ý để vào liền có thể để k i ê n kỵ độ khó giảm xuống cho nên hắn suy đoán mình có thể tại viết nội dung bên trên làm văn chương kể từ đó có lẽ có thể đổi lấy một tốt điểm bắt đầu nhưng bây giờ tư mã ý phát hiện chính mình sợ tại địa phương cách mình viết cái chỗ kia không hề quan hệ cái này tối tăm mở m ị t địa phương cùng trước mắt thằng hề để tư mã ý chỉ cảm thấy cố gắng của mình toàn bộ hưởng phí tựa h ồ bị mê cung chủ nhân dự đoán trước một dạng không quan hệ ta còn có đạo cụ cùng người nào đó một dạng tư mã ý cầm tới văn kiện khẩn cấp sau nghĩ đến chính là nhất định phải tham dự tham dự thế là vì có thể từ trong mê cung trở về tư mã ý những ngày này cũng làm rất nhiều chuẩn bị h ã n từ ngân hàng ra thẩm vạn tam nơi đó đạt được một chút vật tư trợ giút lịch cũ đồ vật dự ngôn r a di trúc đây là một loại rất hy hữu đồ vật sẽ nói cho ngươi biết loại nào hành vi sẽ dẫn đến cái chết đạt được kiện vật phẩm này người sẽ từ di trúc bên trên nhìn thấy dự ngôn r a là thế nào chết dự ngôn r a hành vi chính là tuyệt đối không thể đi làm hành vi hiện ra tại tư m ã ý trước mặt trừ t h ằ n g hệ còn có ba đạo môn tư m ã ý cũng thông qua hoàng kim lịch bản thảo văn kiện t h ẳ n cấp đã đoán được một ít chuyện mê cung vương tức xâm la mê cung rất có thể là do vô số cái tiểu thế giới hợp lại mà thành cần làm ra đại lượng lựa chọn thông qua dự ngôn g a di trúc tư m ạ ý hy vọng trước tiên có thể bài trừ một sai lầm đáp án hắn chuẩn bị hoàn toàn chính xác sung túc nhưng khi hắn xuất ra di trúc thời điểm nhìn thấy chỉ có ngắn ngủi mấy chữ ta mở cửa ta chết đi tư mã ý chân kinh mở cửa thử vong nhưng nơi này có ba đạo môn đến cùng làm ở một đạo nạo cửa mới có thể dẫn đến cái chết thằng hề phát ra c h à o phúng rêu cận nụ cười của nó thoải mái mà làm cản tư mã ý nhữ mày có một loại làm toàn bộ chuẩn bị đều bị dự phán cảm giác hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện chính mình phân thân bọn họ cũng không có bởi vì lịch cũ đồ vật lịch cũ khế ước mà cũng giống như mình tham dự chiêu mộ hoặc là tham dự nhưng cũng không tại cùng một thế giới đúng vậy tư mã ý còn chuẩn bị phân thân rất nhiều có được sai lầm ký ức cho là mình chính là tư mã ý phân thân những phân thân này sẽ rất kính sợ chân chính tư mã ý bởi vì trong trí nhớ tư mã ý sẽ tạo nên một cái trí cao vô t h ư ợ n g thần cái kiệt h ầ n chính là chính hắn tất cả phân thân đều là thử lỗi phá hôi đây là tư mã ý đạo thứ ba bảo hiểm biện pháp nhưng bây giờ cái này đạo thứ ba biện pháp cũng mất hiệu lực tư mã ý tay run nhẹ nhẹ khoe miệm dáng tới cười càng phát ra bệnh trạng điên cuồng thằng hề vỗ tay tự giới thiệu mình một chút Ta duy nhất. Là lúc à m này tư mã ý bỗng nhiên hai mắt biến thành màu đỏ nhìn chăm chú thằng hề nhưng thật đáng tiếc không có bất kỳ cái gì hiệu quả thằng hề nói ra ta không có ký ức ta không có tinh thần thuộc tính người đoán không được ta là cái gì ta thậm chí không có sinh mệnh lịch cũ năng lực vô hiệu s u thế nghi năng lực cũng vô hiệu đạo cụ vô hiệu đội cảm tử cũng không thấy phạm ý điểm vào cũng hoàn toàn không được việc tư mã ý bị đánh trở tay không kịp hắn kinh ngạc phát hiện chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp mê cung vương tước tự cho là tất cả chuẩn bị cũng là vì tại trong mê cung có thể gian lận nhưng những n à y gian lận thủ đoạn t ự hồ đối với mê cung vương tước tới nói đều quá vụ về loại cảm giác này để tư mã ý tại vừa mở trận liền sinh ra to lớn cảm giác bị thất bại hắn đơn giản giống như là cút ngay dưới n g ò bút nhân vật phản diện cửa hàng mấy chục trường sau đó bị nhân vật chính một trường trực tiếp giải quyết hiện tại tư mã ý liền có loại cảm giác này chính mình cố gắng thật lâu vì mê cung làm nhảy vọt chuẩn bị nhưng chân chính tiến vào mê cung về sau chỗ này có chuẩn bị đều giống như một chuyện cười bất quá thú vị là tư mã ý biểu lộ là đang cười có ý tứ nguyên lai、like、đây chính là chị thần cho dù là yếu nhất chị thần b â y ở tư mã ý trước mặt lựa chọn có ba cái ba đạo khác biệt cửa cánh cửa thứ nhất vẽ lấy khuôn mặt tươi cười đồ án khuôn mặt tươi cười phía dưới viết thôn trang hai chữ đạo thứ hai cửa vẽ lấy tức giận biểu lộ biểu lộ phía dưới viết trường hào cánh cửa thứ ba vẽ lấy vẻ mặt sợ hã biểu lộ chúng a dưới, ta cần nói cho ngươi là chọn sai cửa thế nhưng là sẽ bị cầm tù cả đời cho nên hiến tế trên người ngươi một vật liền có thể càng thêm tiếp cận điểm cuối cùng cái này rất hợp lý không phải sao t h như g vậy để cho ta nói cho ngươi tốt chỉ cần ngươi có thể làm ra một mươi năm lần lựa chọn sau không có chết đi ngươi liền có thể tại đằng sau hiến tế một dạng trên người ngươi đồ vật rời đi nơi này quả nhiên là tồn tại nửa đường rời đi mê cung biện pháp tư m ã ý thở dài một hơi mặc dù biểu lộ đang cười nội tâm điên cuồng khao khát kích thích nhưng trên bản chất hắn cũng là một cái cảm xúc kiện toàn người ngươi sẽ ở mỗi một tầng đều xuất hiện không không không ngươi m ỗ i làm xong ba lần lựa chọn ta mới có thể xuất hiện hoặc là coi ngươi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm ta mới có thể xuất hiện thằng hề nói bổ sung tư m ã ý cảm thấy thú vị ngươi tồn tại là vì để vị kêu mê cùng vương tước nhiều một chút sung s ư ớ n g à. nhìn đối thủ tại sắp chết bên trong giấy ruộ cảm thấy quá không thú vị thế là cứu van đối thủ một cái để đối thủ có thể mang đến càng nhiều v i vui thằng hề h a ổ một tiếng ý nghĩ của ngươi rất thú vị có lẽ đại nhân sáng tạo dụng ý của ta chính là như vậy nhưng này lại có quan hệ thế nào đâu vay nặng lại cho ngươi mượn tiền đương nhiên là hy vọng đòi lấy càng nhiều có thể vẫn nhất ngươi thật có thể lật bàn đâu đây không phải là cả hai cùng có lợi sao từ mã ý cho tới nay đều là đóng vai cái kia người thi bạo thông qua ký ức đùa bỡn đối phương hiện tại hắn cảm nhận được nhân vật chuyển đổi hắn không biết mê cung vương tức là tại cái nào vị trí nhìn xem chính mình như là chuột một dạng bị lừa gạt nhưng hắn rất rõ ràng chính mình không phải chuột không hổ là trị thần thật sự là vừa lên đến liền cho ta một hạ mã uy tần trạch bên kia c ù n g tư ma y bắt đầu nói chung giống nhau khi tần trạch ma sát thần đăng thời điểm thần đăng nói không có câu trả lời chính xác khi tần trạch nếm thử nghe tiếng lòng thời điểm phát hiện thằng hề không có bất kỳ cái gì tiếng lòng nguyên bản tìm tới thư tịch điểm bảo cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt bắt đầu chính là tất cả vương tạc biến thành đơn đi một cái ba cái này khiến tần trạch cảm giác được có chút khó giải quyết đương nhiên tần trạch không cho rằng thần đăng nghe tiếng lòng các loại đạo cụ đều là vô hiệu chỉ là trước mắt là như vậy nhưng phía sau có lẽ có thể phát huy tác dụng chính mình chuẩn bị là có ý nghĩa mà tân trạch thì không phải vậy tân trạch móc ra vô hạn đau ta nguyên lai tưởng rằng ta là nghe không được tiếng lòng của ngươi hoặc là nơi này có thể che l ậ y lịch cũ lực lượng nhưng ta phát hiện không phải ta năng lực khác có thể sử dụng nói cách khác nơi này là có sử dụng lịch cũ lực lượng điều kiện mà ngươi thiết lập là nờ bờ cờ thuần túy nờ bờ cờ s ợ dĩ không có tiếng lỏng là của ngươi hết thể phản ứng đều là căn cứ người chơi nói chuyện hành động đến phát động ta hiện tại rất ngạc nhiên nếu như ta muốn giết ngươi ngươi sẽ làm sao thằng hề biểu lộ cứng đờ tần trạch kỳ thật cũng có chút sợ vạn nhất thằng hề này chính là già lăn năm bên trong con gà kia chính mình liền đâm lao phải theo lao cho nên tần trạch làm xong tùy thời trở mặt cầu xin tha thứ cử động nhưng nhìn xem thằng hề cứng đờ biểu lộ hắn bỗng nhiên ý thức được có lẽ cái này đích sắc là một cái ẩn tàng tuyền hạng Trước tần trạch ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm đó chính là tiểu s ỉ u không phải một cái nở tờ cờ đạo cụ tiểu s ỉ u là chân thật sinh mạng còn sống tiểu s ỉ u trên mặt kinh ngạc sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất nhưng vẫn là bị tần trạch bắt được tần trạch vô hạn đao nhóm lửa diễm tiền trạm c h i lực hoàng tộc nghiệp hỏa đây là tần trạch trước mắt nhất không thủ quy củ lực lượng đến từ tiền trạm thời đại bị khâu lại cùng thôn vệ c h i thần hấp thu một cái cường đại giống loài viêm ma hòa diễm t i ế u đốt thiêu hủy tiểu sửu khí nhìn xem tiểu sửu phản ứng tần trạch đang suy nghĩ có thể hay không đây hết thể đều là thiết kế tốt hắn vừa mới đến mê cung cùng một cái khác trong mê cung tồn tại một dạng một bức đọc qua thư tịch làm đ i ị m bảo nhưng không có hiệu quả tìm kiếm thần đăng làm ra vẻ tệ đạo cụ không có hiệu quả xu thế nghi thuật đọc tâm dùng làm phá cục thủ đoạn nhưng vẫn là không có hiệu quả c ử a thứ nhất tiểu sửu đánh tần trạch một trở tay không kịp đau xót nhìn chăm chú đối với tiểu sửu cũng không có tác dụng tiểu sửu không có tâm nhất không d ậ y nổi bất luận cái gì qua lại cùng hồi ức nhưng tiểu sửu có bản năng cái này khiến tần trạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nếu như ta giết người sẽ phát sinh cái gì tần trạch hỏi rất bình tĩnh hiện tại tần trạch cũng là một cái già diễn viên hắn có thể rất tự nhiên diễn xuất sát thủ hờ hững tiểu sửu sợ sẽ nói xin đừng nên làm như vậy ta là của ngài đường lui tần trạch n h u mày không thể không nói tiểu sửu thu hồi cái kia t r e o tức dáng tươi cười sau hắn cảm thấy thuận mắt không ít hậu thuẫn ta là phục vụ tại ngài tiểu sửu thái độ đoan chính không ít nó có chuyện nhờ sinh bản năng tần trạch suy đoán tiểu sửu là bị xóa đi tất cả ký ức chỉ bị cắm vào một bộ phận chỉ lệ mà tiểu sửu sợ dĩ biến thành cái dạng này rất có thể là bởi vì tiểu sửu là đã từng người khiêu chiến tần trạch nói ra làm sao phục vụ ta ngài cần dùng ngài thứ ở trên thân làm đại giới đổi lấy ta vì ngài cung cấp đủ để phá cục tin tức tiểu s ĩ u đem thoại để c u ố n trở về nguyên điểm cái này cùng tần trạch vừa mới đến mê cung lúc một dạng tần trạch ra vẻ không kiên nhẫn thật có l ỗ i con người của ta ưa thích số không n g u y ê n mua ta không yêu trả tiền không trả tiền tự nhiên không tính chơi gái đúng không nói xong tần trạch liền muốn nâng cao tiểu s ĩ u triệt để bắt đầu sợ hãi vi phạm mệnh lệnh là chết nhưng gặp loại này tên điên cũng là chết nó bỗng nhiên không biết nên làm thế nào tần trạch nói ra ngươi bây giờ tốt nhất cho ta một chút có thể làm cho ta cảm thấy tin tức hữu dụng nếu không ta sẽ không lại cho ngươi mở miệng nói chuyện cơ hội vô hạn đao hỏa diễm nóng n ả y điên cuồng ngày lên vô hạn đao cần tức giận cảm xúc làm nhiên liệu cho nên khi hỏa diễm giấy lên thời điểm tần trạch là thật đang tức giận loại này chân thực phẫn nộ mang tới sắc ý là sẽ không gặp người tiểu s ử lập tức chuyển động đại não suy nghĩ sự tình nào là có thể nói nhưng lại không thuộc về lao bản quy định trả tiền nội dung ngài đừng nóng đội đừng nóng đội ta có thể nói cho ngài chính là mỗi mở ra một cánh cửa đều cần thanh toán đại giới mê cung sáng tạo thế giới là cực độ tiếp cận chân thực ngài thanh toán đại giới sẽ bảo đảm tính chân thực nếu như mở cửa không thanh toán đ tỷ như một ít đặc thù nghề nghiệp bọn hắn trời sinh chính là có thể dùng để mở ra các loại cửa có chút năng lực có thể cho bọn hắn nhảy qua đại giới trong mê cung cũng không phải không có loại người này có một tên nghe nói đã mở mấy ngàn lần cửa tần trạch đ ố n g nhiên nghĩ đến thằng xui xẻo nào đó thằng xui xẻo kia tại chính mình mọi việc không nên ngày đó trêu chọc chính mình hắn nhớ kỹ đó là tư lệnh một cái nói là có thể trọng điểm vun trồng đối tượng tên kia am hiểu sự t ì n h chính là mở cửa nhưng hắn mở cửa không cần thanh toán đại giới thế là bị vây ở vô tận cửa chi trong mê cung kỳ thật nếu như hắn lựa chọn không cần chính mình thợ mở khóa năng lực mở cử đi mê cung bình thường quá trình tân trạch đánh gãy tiểu sự lời nói đi bình thường quá trình thế nào là hắn có thể đi ra mê cung tiểu sự lắc đầu đương nhiên sẽ không đi bình thường quá trình là hắn có thể ngọn cụ tỏi tối thiểu không gặp mặt lâm vô tận trà tấn tiểu sự thiết lập quả nhiên là rất ra tân trạch suy đoán tiểu sự chỉ lưu lại cơ bản nhất bản năng tính cách toàn bộ thiết kế thành việc vui người đem khiêu chiến mê cung người khi về vui cùng là mê cung vương tức cung cấp về vui nói cách khác có một người đang không ngừng mở cửa vậy nếu như ta gặp người này ta có thể chỉ dẫn mẹ nhà hắn ngài có thể cùng hắn sinh ra giao lưu bất quá hắn tin hay không ngài cũng không biết dù sao mấy ngàn cánh cửa liền mang ý nghĩa đã trải qua mấy ngàn cái thế giới lịch duyệt của hắn có thể nói phi thường phong phú phong phú đến hắn khả năng cái gì đều kiến thức qua cho dù tại thế giới nào đó thấy có người gọi hắn danh tự hắn cũng sẽ cảnh giác ngài úc gặp quỷ, đây khả năng là trả tiền nội dung ngài muốn hay không bỏ qua rơi ngài trên người một chút đồ vật tiểu sĩ u đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình nói nhiều t â n trạch hiếu kỳ nói giao dịch là thế nào vận hành chỉ cần ta đáp ứng nơi yêu cầu ta liền sẽ mất đi một thứ nào đó tiểu sĩ ủ gật đầu vậy nếu như ta sớm thu hoạch tin tức nhưng ta không có đáp ứng người ta có phải hay không liền có thể quyền nợ tiểu sửu biểu lộ lần nữa trì trệ tân trạch sẽ biến hóa nhìn ở trong mắt phi thường hài lòng tiểu sửu đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình gặp phải là một cái rất không nói quy tắc người chơi nhưng là nó cũng không có quá mức sợ sệt tiểu sửu nói ra ta có thể cung cấp không chỉ tin tức ta chỉ ở ba số nguyên lần cửa ải xuất hiện cũng chính là ngài đẩy ra cánh cửa thứ ba đạo thứ sáu cửa cứ thế mà suy ra mà ta có thể làm ngài cung cấp đặc biệt b f f tỉ như lý trí b f f duy trì đến lần tiếp theo nhìn thấy ta mới thôi đương nhiên ta chỉ là cử một cái ví dụ tóm lại ta có thể cung cấp rất nhiều thứ ngài có thể đem nó hiểu thành mê cũng là một cô vô tận đoàn tàu ngài hướng phía trưởng tàu phòng điều khiển tiến lên ở giữa trải qua vô số đoàn tàu mà ta là đẩy xe đẩy nhỏ phục vụ viên bắn đồ vật tần trạch đánh gãy tiểu sử phát biểu ngoại trừ ngươi sẽ có mặt khác tiểu sử sao nếu như ngươi chết mặt khác tiểu sử sẽ thay thay ngươi a tiểu sử lập tức cảm thấy mừng rỡ bởi vì hắn đoán được tần trạch ý nghĩ nếu như không có người có thể thay thế chính mình tần trạch liền sẽ không giết mình thiên điên này chỉ là đang hù dọa chính mình tiểu sử nói ra sẽ không a mặc dù còn có rất nhiều đồng hành nhưng mỗi cái tiểu s ỉ u đều chỉ phục vụ tại một người khác nhân nếu như ta chết ngài đem sẽ không còn có mặt khác tiểu s ỉ u trợ giúp tiểu s ỉ u nụ cười trên mặt xuất hiện lần nữa bởi vì hắn tin tưởng sẽ không có người ngốc như vậy trong tuyệt cảnh trợ giúp liền giống như trong sa mạc một mục nước dù là không còn tỷ lệ hiệu suất cũng tốt hơn không có tần trạch không có phản ứng tiếp tục lạnh lùng hỏi lời của ngươi nói đều là thật ta làm sao biết ngươi không có gà ta đây là quy tắc ta được cho phép nói láo bộ phận không ở nơi này câu nói này rất có ý tứ tiểu sửu sẽ nói lời nói dối nhưng sẽ ở đặc biệt tình huống dưới nói láo tần trạch lộ ra một loại điên cuồng dáng tươi cười quy tắc nói cách khác ngươi vừa rồi giảng mỗi một câu nói đều là mê c u n g quy tắc quy tắc là nhất định phải tuân thủ đúng không tiểu sự gật gật đầu có chút không hiểu tần trạch vì sao hỏi như vậy tần trạch tiếp tục truy vấn như vậy ta có thể hiện tại liền cùng ngươi giao dịch sao ngài xác định sao hiện tại chỉ là lẹ vào số không đúng xe tần trạch đột nhiên hỏi ngươi không có đủ suy nghĩ của mình năng lực như vậy ngươi lựa chọn dùng đ ú n xe để hình dung mê cung là bởi vì cái gì là bị mê cung vương tức thiết là tốt tiểu s ĩ u bị tần trạch nhảy thoát tư duy làm cho có chút không thích ứng nhưng vẫn là nói ra đúng vậy đây là lao bản ví von tần trạch nói ra mê cung này cùng đoàn tàu có quan hệ a tiểu s ĩ u m ở mịt ta không biết tần trạch cảm thấy cái này đoàn tàu ví von rất có ý tứ thế là đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mê cung nguyên hình có phải thật vậy hay không là một cô đoàn tàu nhưng vấn đề này đối với tiểu s ĩ u tới nói hiển nhiên là tri thức điểm mù là không có đủ quyền hạn giải đáp tốt ta một vấn đề cuối cùng ngươi cảm thấy nếu như ta muốn đổi lấy đồ vật nào đó đi thông mê cùng như vậy có giá trị nhất đồ vật là cái gì tiểu sử nói ra đương nhiên là đại giới phản bổ quyền hạn ngài thông qua cửa cần thanh toán đại giới nhưng đối ứng phía sau cửa sẽ tồn tại nhất định kỳ ngộ để ngài tìm về những đại giới này còn có khá nhiều khả năng còn có ngoài định mức thu hoạch tần trạch đã hiểu t ỷ như mở cửa đại giới là mất lý trí như vậy phía sau cửa liền tồn tại tìm về lý trí biện pháp lại không vẹn vẹn tìm về lý trí còn có thể thu hoạch được ngoài định mức trợ cấp đại giới phản bổ đây quả nhiên là rất có ý tứ đồ vật nhưng ta bình thường không đề nghị ngài quá sớm mua sắm dù sao mua sắm cần thanh toán đồ vật ngài chưa hẳn bỏ được tốt nhất vẫn là tại gặp phải tuyệt cảnh thời điểm mua、sắm. tiểu sửu khôi phục ban đầu tư thái hiện tại hắn đã rõ ràng để tần trạch ý thức được giá trị của mình tần trạch chỉ cần là người thông minh liền sẽ không lựa chọn giết mình nhưng hắn không hiểu tần trạch ta cần mua sắm vật này đại giới phản bổ quyền hạn ó i một chút đi đại giới này là cái gì tiểu sửu có chút ngoài ý muốn cái này đích x á c là chuyện chưa từng có bởi vì ý đ ồ thông qua mê cung người đều sợ hãi cùng mình giao dịch là nhất định sẽ thua thiệt cho nên tại mê cung bắt đầu mới bắt đầu độ khó thấp nhất cửa ải bên trong mỗi người tài nguyên giàu nhất đủ thời điểm đại đa số người không nguyện ý cùng tiểu sử u giao dịch bọn hắn có thể trực tiếp thanh toán mở cửa đại giới mà cùng tiểu sử u giao dịch đại giới là xa so với mở cửa phải lớn có thể tần trạch lại yêu cầu ngay từ đầu liền giao dịch mà lại giao dịch đồ vật là đại giới phản b ù chỗ này có thương phẩm bên trong sang quý nhất đồ vật bất quá tiểu sử u cũng có chính mình chỉ tiêu không có vấn đề đại giới phản b ù đây là một hạng cực kỳ đắt đỏ thương phẩm ngài nếu như khẳng định muốn giao dịch ta đương nhiên có thể giao dịch đại giới là ngài nếu như chết ngài biết biến thành đồng nghiệp của ta trở thành tiểu sử một trong cùng sau đó n g à i mở cửa lúc hao phí đại giới có thể sẽ gấp bội đồng thời n g à i rời đi mê cung điều kiện sẽ từ nguyên bản mười lăm quan kéo dài đến thập b ắ t quan đương nhiên gấp bội sau tại trong môn thế giới có thể tìm tới tài nguyên cũng gấp bội cuối cùng là n g à i làm mất đi linh hồn năm mươi đây cũng là đại giới ngài khẳng định muốn thanh toán sao tiểu sĩ ủ t i ể u đạo đây là phi thường không bình đẳng giao dịch ta phải nhắc nhở ngài à ngài bỏ ra đại giới to lớn đem chỉ có thể duy trì ba cửa ải cũng chính là lần sau gặp được ta cái này bờ ưuff liền biến mất tần trạch gật gật đầu lộ ra có thể so với nhân vật phản diện ưu nhã dáng tươi cười đ ú n ta biết xin mời t r ư ớ c vì ta hoàn thành giao dịch đúng rồi linh hồn năm mươi có thể dùng ta vật sở hữu làm giao dịch ta trên người của ta có một cái ngoài định mức linh hồn hoàn toàn thuộc về ta ngân hàng r a lã bất vi lúc này dùng để để khấu đại giới tại tần trạch xem ra rất hợp lý tiểu sĩ hữu trầm mặc mấy giây sau gật gật đầu không có vấn đề nếu như linh hồn kêu hoàn toàn thuộc về ngài xem như ngài vật phẩm cá nhân như vậy hoàn toàn chính xác ngài có thể dạng n à y thao tác rất tốt cái này giải quyết vấn đề bên trong p i ề n t o i lớn nhất linh hồn năm mươi tần trạch có thể tưởng tượng đại giới này bình thường là dùng tại mê cung cuối cùng bài quan khi một người chỉ có linh hồn có thể giao dịch thời điểm người này liền sẽ lựa chọn dùng linh hồn đem đổi lấy cái này trợ cấp để mà đột phá sau cùng ba cửa ải rời đi mê cung điều kiện là tại trong mê cung làm ra m ộ ư ơ i năm lần lựa chọn mà không có chết trước mắt xem ra đại đa số người tại mấy lần lựa chọn sau liền phải xin giúp đỡ tiểu xỉu nếu như làm ra chính xác lựa chọn đi tới m ộ ư ơ i hai quan chỉ còn lại có cuối cùng ba cửa ải cuối cùng không thể không xin giúp đỡ tiểu x ỉ mua đại giới phản bố như vậy lớn nhất ác ý tới đầu tiên mở cửa đại giới b i n cao Mà lúc nhưng à y đây, k i chiến ê mê u cung n g ờ i khả ă n đã k hắn ô n g gì có cả. h khả năng căn chịu bản không đã n nổi những này, nguyên, những này. Nhưng hắn khả năng g giới giới đại tài đại phía khả đầy đủ đ là dù sau cửa có tìm về không có đủ tìm về đại giới tình huống căn bản cũng t ỷ như một cái tàn huyết người đại giới là tiêu hao lớn nhất sinh mệnh 10%, dù là có thể ở phía sau bổ đủ 10%, nhưng tiêu hao đại giới trong nháy mắt hắn liền chết cũng liền không thể nào bổ đủ đây là mê cung vương tức lưu lại cái thứ nhất ác ý điểm thứ yếu mặc kệ ngươi thành công hay không đều muốn mất đi n ă linh hồn ý nào đó tới nói những linh hồn này sẽ vì mê cung vương tức cung cấp mới tài liệu lần nữa nếu như thất bại vậy liền biến thành tiểu sửu tiểu sửu cơ bản cũng là bị mê cung vương tức cấp đoạt xong tất cả mọi thứ nhưng những này không phải lớn nhất ác ý lớn nhất ác ý là một khi ngươi làm ra sự lựa chọn này ngươi rời đi cơ sở trị số liền từ làm ra m ộ ư ơ i năm lần lựa chọn biến thành m ộ ư ơ i tám lần lựa chọn cái này mang ý nghĩa coi ngươi thật thành công thông qua được thứ mười lăm quan thời điểm tiểu sửu sẽ thu hồi ngươi hao phí đại giới to lớn mua sắm đại giới phản bổ quyền hạn mà đã mất đi năm mươi linh hồn ngươi còn có ba cửa hải một đi thật là một nôn tần trạch không thể không nói cái này rất buồn nôn cho nên tần trạch lựa chọn tại mình còn có mặt khác đại giới có thể thanh toán thời điểm trước hoàn thành giao dịch nhưng dù vậy tần trạch cũng là thua thiệt dù sao cái này giao dịch quá bất bình ngợi tần trạch lại tựa hộ như phát hiện lỗ thủng người chơi tư duy chính là thẻ bút tìm bút nếu như là thiết kế hợp lý cho chơi đương nhiên không cần làm như vậy nhưng mê cung vương tước có thể hoàn toàn không phải một hợp lý người thiết kế cho nên tần trạch cũng không muốn làm một cái thủ quy c ủ người chơi hắn làm sự tỉnh chính là tìm lỗ thủng tại hoàn thành giao dịch sau tần trạch không có cảm giác được biến hóa gì lã bất vi đã mất đi năm mươi phần trăm linh hồn cái này tựa hồ đang tần trạch trên người mình không có cái gì ngoài định mức thể hiện tiểu s ĩ u cười càng đắc ý c ử a thứ nhất còn chưa bắt đầu liền làm ra to lớn hy sinh tên đ i ê n hắn có thể tưởng tượng tên đ i ê n này phía sau khẳng định sẽ cầu khẩn chính mình nhưng hắn d á n g tươi cười rất nhanh cứng đờ tần trạch lúc này mới bắt đầu hắn tào thao tác căn cứ ngươi nói quy tắc một cái người khiêu chiến hoặc là một cái đoàn tàu hành khách sẽ chỉ gặp được ngươi một cái phục vụ viên đúng không đúng vậy tiểu sửu còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Tốt, quy tắc hai. tại lần sau gặp được ngươi thời điểm ta trước đó hoàn thành giao dịch liền sẽ hết hiệu lực đúng không tiểu sửu gật gật đầu ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào bắt đầu không đúng tần trạch lộ ra tiểu sửu một dạng khoa trương giáng tươi cười như vậy tạm biệt tiểu sửu tiên sinh ta nghĩ ta sẽ không lại gặp được ngươi chương hai trăm ba mươi tám đóng vai áp dịch tri nguyên thằng hề còn không có kịp phản ứng liền nhìn tần trạch đao trong tay dùng tốc độ cực nhanh chém xuống đến một đao này trực tiếp chặt đứt thằng hề nửa người cũng không phải là chém n g n g lưng mà là dọc theo thằng hề cánh tay hướng xuống chém tới không có bất kỳ cái gì huyết dịch phun tung tóe thằng hề thân ảnh bắt đầu mục nát hóa thành bụi bặm tại hóa thành bụi bặm trong quá trình nó trước lộ ra oán độc biểu lộ tại sao muốn đối với ta như vậy ta chỉ là một cái phục vụ người của ngươi nhưng theo sinh mệnh khí tức tiêu tán thân thể của nó một nửa biến thành bụi bặm sau thằng hề lại lộ ra vẻ mặt giải thoát úc thì ra là như vậy không ta không muốn nhớ lại có lỗi với ta không nên phạm h ủ ngày đó ta không nên phạm h ủ ta thật nhớ nhà ta rất muốn về nhà nhưng ta sắp chết ta tần trạch bắt đầu nghe được tiếng l ò n g cái này khiến tần trạch nhất cứ thế trước đây hắn coi là thằng hề là không có linh hồn đ ề u người rất có thể là đã từng khiêu chiến nơi này lịch cũ người hoặc là lịch cũ thế giới những sinh vật khác nhưng bây giờ tần trạch vững tin thằng hề có lẽ là người khiêu chiến nhưng không phải là không có linh hồn mà là chỉ có tử vong thời điểm linh hồn mới có thể từ một loại nào đó lực lượng bên trong tránh thoát đây là quy tắc ba a tử vong mới là mê cung điểm cuối cùng thằng hề muốn gật đầu đáng tiếc thân thể đã không cách nào động đậy ta không muốn chết g i ế t t a sẽ chỉ là ngươi tại trong t u y ệ t cảnh mất đi một chút lựa chọn mà lại cho dù zeta cũng tại cái kia thần trong dự liệu cũng may Tân vậy phân vị kia thần ta nghĩ ngươi nói hẳn là thứ bảy trị thần đi ta đương nhiên không cho rằng ta sẽ ở cửa thứ nhất tìm đến sơ hở trí mạng một cái mê cung vương tức không để ý đến lỗ thủng nhưng ta tin tưởng tất cả tuyển hạng dù là đều là người thiết kế âm mưu cũng nhất định sẽ có cái kia tương đối chính xác nhất tuyển hạng tần trạch không tiếp tục để ý tới thằng hề thằng hề rất nhanh hoàn toàn biến mất mà các loại thằng hề biến mất sau tần trạch đi tới ba đạo môn bên trong ở giữa cánh cửa kia ân rất thú vị ở giữa cửa vẽ lấy không có đầu thân thể mà bên trái cửa vẽ lấy mọc đ ầ y gai nhọn thân thể bên phải cửa thì là không có thân thể đầu tần trạch sờ lên cảm ta làm như thế nào đi giải đâu c đ hắn biết không có thằng hề lời nói tất cả giải mã chỉ có thể dựa vào chính mình thằng hề nói mê cung cần trải qua mười lăm lần lựa chọn mới có thể rời khỏi đương nhiên chính mình phải là mười tám lần còn có một loại lựa chọn là không tách ra cửa thẳng đến tìm tới mê cung vương tước có thể tần trạch không cho rằng mình có thể dung chuyển trị thần tự mình mở ra mỗi cánh cửa sẽ thanh toán gấp đôi đại giới nhưng những đại giới này có thể ở sau cửa trong thế giới tìm trở về cùng lã bất vi năm mươi linh hồn bây giờ đã về mê cung vương tước h á n hy vọng cái k i a năm mươi linh hồn cùng lã bất vi những cái k i a tài bào không quan hệ tần trạch thế nhưng là một một nhớ ngân hàng ra lã bất vi s i ê u tập ngân hàng tiểu k i m cố vật khí ta luôn luôn không sai vô luận như thế nào kỳ thật trên người của ta còn có một loại đồ vật thuộc về tiền trạm lực lượng đó chính là vật khí nếu chu bạch du tại trong tiểu thế giới kia giao phó ta hoàng tộc n g h i ệ p họa xem như tiền t r ạ n g lực lượng như vậy lăng lạnh xốp giòn khí v ậ n cũng hẳn là vậy l i ê n tin tưởng trực rất đi nếu như ta đến giải đ ộ c ta sẽ cho rằng không có đầu đại khái mang ý nghĩa mất đi trí lực không có thân thể đại khái mang ý nghĩa mất đi năng lực hành động lựa chọn rơi đầu làm đại giới lại đại giới gấp đôi như vậy cho dù phía sau cửa có thể tìm về ta cũng chưa chắc có thể ý thức được làm sao tìm được về vô luận như thế nào tần trạch cảm thấy rơi đầu đó là vứt bỏ năng lực suy tư là rất không có lời nếu đầu đại biểu là ký ức như vậy chính mình khả năng liền sẽ quên chính mình đến đây nơi này mục đích có lẽ những người khác sẽ không v ứ c bỏ toàn bộ năng lực suy tính nhưng ta hiện tại là gấp đôi đại giới trạng thái như vậy ta khẳng định không có khả năng lựa chọn cái này t â n trạch phủ định ở giữa cửa sau đó chính là liên quan tới không có thân thể nếu như đầu đối ứng sự tình suy nghĩ ký ức tinh thần chờ chút thuộc tính như vậy thân thể đối ứng chính là năng lực hành động cái này cũng không thể bỏ qua nếu như ta biến thành chiến ngũ cặp bã như vậy trên người của ta tất cả năng lực đều sẽ suy giảm mặc dù không xác định có tồn tại hay không trạng thái toàn thịnh cũng đánh không lại đ ị c h nhân nhưng ta phải làm tốt đánh mất hành động lực khả năng so với làm đồ đần càng đáng sợ là làm không đốc nhưng lại hoàn toàn không cách nào cải biến hiện trạng người cho nên võ lực cùng trí lực cũng không thể thiếu tần trạch không đi suy đoán một cánh cửa cuối cùng trên thân mọc đ ầ y gai nhọn ý vị như thế nào hắn cảm thấy căn cứ phương pháp bài trừ mình đã có thể làm ra lựa chọn chính là ngươi tần trạch không do dự nữa đẩy cửa ra xâm la mê cung lẹ veo một khiêu chiến bắt đầu hôi thối sông vào núi tần trạch phản ứng đầu tiên là muốn muôn mửa nhưng rất nhanh hắn phát hiện chính mình dùng tốc độ cực nhanh thích ứng loại mùi này nhưng cái này hiển nhiên không phải một chuyện tốt bởi vì khi tần trạch mở hai mắt ra tại trong bãi rác đưa mắt nhìn lại người không thấy rác rưởi hôi thối đống này tích như núi rác rưởi tựa hồ không còn khí vị chẳng lẽ lại toàn thân mọc đầy gai nhọn mang ý nghĩa đã mất đi khiếu rác không đ ố i khiếu rác cùng gai nhọn căn bản là không liên hệ chút nào mục đích tần trạch ngắm nhìn một phía hắn hiện tại chỗ sâu một mảnh to lớn bãi rác chung q u n h chất đống rác rưởi đủ loại kiểu dáng đồ ăn cặ bã vứt bỏ sinh hoạt vật phẩm quần áo đồ ch Tại như thế một tòa tạp nhạc to lớn trong bãi rác tần trạch thậm chí ngửi không thấy mùi gì nhưng hắn thật khi tiến vào lẹ vẹo một mới bắt đầu ngửi thấy để hắn buồn nôn ngùi tần trạch hơi nghi hoặc một chút nhưng nghi ngờ hơn chính là hắn bây giờ thấy ba đạo môn cánh cửa thứ nhất tại ngay phía trước trong thành thị trên cửa đồ á n thấy không rõ lắm chỉ có thể xa xa nhìn thấy cuối tầm mắt một cánh cửa lấp lóe tại thành thị nào đó một chỗ tần trạch vị trí ở vào ngoài thành bãi rác mà đổi thành một cánh cửa thì tại sau lưng một mảnh mệ vụ trong rừng hai cánh cửa khoảng cách một d ạ n xa tần trạch thân ở, ở giữa một cánh cửa ở phía xa trong thành thị một cánh cửa thì tại xa xa mê vụ trong rừng là hai cái hoàn toàn phương hướng được nhau cánh cửa thứ ba không tồn tại lẹ vẹo một chỉ có hai cái tuyển hạng nhưng không giống với lẹ vẹo không hai cái tuyển hạng chi tiết không nhìn thấy cũng chính là trên cửa chi tiết không cách nào biểu hiện bởi vì khoảng cách quá xa tần trạch nghĩ đến ngược lại là có thể đi tới đi lui chạy xem xét hai cánh cửa chi tiết nhưng hắn rất nhanh ý thức được chính mình tựa hồ chỉ có thể là một m lựa chọn tần trạch xuất ra tà tính thần đăng lao mặt đèn ba lần triệu h o á ra đèn thần như là một sợi h hồn đèn thần từ đèn trong miệm nô g i thân thể hy vọng ngươi lần này trả lời vấn đề không còn là nói n h ả m văn học ta hẳn là tuyển một đạo nào cửa đ e n thần nói nói ta sẽ lấy đi trên người ngươi một vật làm sao trên một cái vương tức thằng hề lại tới một cái nhà ta thằng hề tần trạch biểu lộ nghiền ngâm đứng lên phù giai từ nhân loại thế giới tưởng tượng bên trong mang về đồ vật tựa hồ còn có ngoài định mức năng lực đ e n này rất giống hồ biết tần trạch đà tiểu sự là thật dám đánh mà nó mặc dù là đ e n thần nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một nhân kiệt cấp bậc lịch của người mang về đồ vật ta lấy đi đồ vật đều là không trọng yếu đồ vật ta có thể cho chỉ dẫn là rất có hạn cho nên đối ứng Ta để ngài thanh toán đại giới cũng rất đơn giản đen thần dùng tới kính ngữ tần trạch rất hài lòng t ỷ như ngài có thể cung cấp ngài y phục trên người một viên nút thắt xin tha thứ ta đây là quy tắc là nghi thức đen thần biểu lộ lại có điểm l ị c h hoạt tần trạch phát hiện là m người xấu chỗ tốt là vẫn rất nhiều t ỷ như để nói chuyện giao dịch với ngươi người sợ sệt ngươi tân g y n bản n n ă trạch vững tin c u g c đen thần nói chính là thật nó không phải không nguyện ý phát huy toàn bộ hiệu lực mà là thật làm không được được chưa nói cho ta biết cửa này ta có thể thu hoạch tin tức là cái gì đen thần như chút được gánh nặng ác ý cắt đức ngươi cùng tất cả mọi người câu thông khả năng nếu như nói bãi rác mùi thối làm mười là nhân loại có thể tiếp nhận cực hạn như vậy trên người ngươi tán phát mùi tối h chính là một trăm n g ư ơ i là một cái mang theo hôi thối người người đến gần ngươi đều sẽ bị trên người ngươi hôi thối làm cho nôn mửa không thôi ngươi sẽ không thể có thể cùng bất luận kẻ nào thu hoạch được giao lưu cầu thông năng lực bởi vì ngươi hôi thối làm cho tất cả mọi người đều hận không thể ngươi chết mà bọn hắn dần dần tại đem dục vọng chuyển biến làm hiện thực tần trạch trên quần áo một viên nút thắt đột nhiên biến mất xuất hiện ở đèn thần trong tay đèn thần động tắc một mạch mà thành thu hồi nút thắt rút vào trong đèn lộn nào không có chút nào do dự tần trạch ngược lại là không có truy cứu dù sao trên người mình ngủi đại khái đèn này cũng chịu không được ngôi lai toàn thân mọc đầy gai nhọn mang ý nghĩa ta đã mất đi những người khác thân mật ta làm ộ t cái tới gần ai đều sẽ buồn nôn ai q u á i vật cái này bắt đầu nhân vật thật buồn nôn ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì ngay từ đầu ta buồn nôn phía sau thành thói quen bởi vì ngay từ đầu có thể là còn tại ghi vào nhân vật chi tiết thiết lập mà loại đỉnh quòng lý sau làm hôi thối số lượng giá trị gấp mười lần so với bãi rác tồn tại ta đã quen thuộc chính ta mùi thối tự nhiên là sẽ không ngử được bãi rác hương vị gặp ủy xuyên việt qua dị giới chi trước a gian. ta khi Không, không hung thời gian. Không,、so、bãi giác hôi thối gấp 10 lần, bỏ hung đều không có ta thối bãi giác đi. bỏ bỏ đều lần, Tân gấp t so có mắt xem ra đây là mở cửa thanh toán đại giới có lẽ ta vốn không có túi như vậy nhưng gấp đôi đại giới mùi thối gấp bội nếu như ta không tìm được ta mất đi đồ vật như vậy ta đem mang theo loại này hôi thối tiến vào cửa hải tiếp theo cửa hải tiếp theo hạ hạ vừa đóng đằng sau mỗi một quan ta đều cơ bản đánh mất cùng người giao lưu câu thông khả năng bởi vì cái này đáng chết mùi tân trạch đột nhiên cảm giác được mê cung này kỳ thật thiết kế s á t thực gáp ý tràn đ ấ y dứt bỏ đầu góc dứt bỏ hành động lực hoặc là dứt bỏ người khác trợ giúp ngươi khả năng ba món đồ này kỳ thật đều rất trọng yếu nhưng đầu góc cùng hành động lực nếu như dứt bỏ ta khả năng đều không có đủ tìm trở về năng lực tình huống hiện tại là ta mặc dù đánh mất bị bất luận kẻ nào ưa thích năng lực nhưng ta có thể tìm trở về cửa này không khó tân trạch trong lòng có tính toán căn cứ thằng hề nói đại giới phan bù trừ có thể tìm về mất đi đồ vật còn có thể tìm về ngoài định mức trợ cấp cho nên mất đi càng nhiều trợ cấp càng nhiều hiện tại ta muốn phán đoán chính là làm như thế nào tuyển ta thứ muốn tìm giấu ở nơi nào trực giác nói cho tần trạch hai cánh cửa hai lựa chọn bên trong một cái lựa chọn bên trong liền có để cho mình không còn hôi thối trở nên có thể cùng người thân cận trợ cấp nhưng mấu chốt ở chỗ cái nào nếu như ta là mê cung vương tước tần trạch bắt đầu thay vào đầu tiên mê cung vương tức là một cái rất biết làm người buồn nôn ra hỏa nó có thể chuyên môn thiết t r í một tên i hề đến là khiêu chiến mê cung người cung cấp một chút uống rượu độc giải khát trợ g i t đã nói lên tính tình rất tác liệt thang hệ chính là nó dùng để kéo dài người khiêu chiến tuyệt vọng đạo cụ cho nên người như vậy là một cái hội thưởng thức đối thủ người tuyệt vọng người như vậy sẽ cố ý thiết t r í một cái thoạt nhìn là chính xác tuyển hạng con đường sau đó mượn từ cái này chính xác tuyển hạng thất bại đến tiến một bước thưởng thức người khiêu chiến tuyệt vọng cho nên nếu như ta là mê cung vương tước như vậy ta tại cửa thứ nhất bên trong thiết t r í dạng này mê vụ rừng cây nhất định là để người khiêu chiến cảm thấy mê vụ rừng cây mới là chính xác bởi vì mùi quá hôi thối cho nên người chơi sẽ chọn tránh đi nhân loại để tránh cùng quá nhiều nhân loại sinh ra xung đột nhưng hôi thối có thể xua tan thú loại dễ dàng tuyển hạng cũng chính là mặt ngoài chính xác tuyển hạng nhất định là tiến về rừng cây nhưng nếu như thật dạng này tuyển nhất định sẽ gặp phải những vấn đề khác bởi vì mê cung v ư ơ n g tước thiết kế ngươi hôi thối chính là vì để cho ngươi nhận hết b ạ c h nhãn hắn nhất định sẽ đem chân chính các á n tới gần mê cung điểm cuối cùng lựa chọn giấu ở trong thành trấn t ầ n trạch có quyết đoán từ đoan ngọ khu vực kia trở về sau t ầ n trạch liền càng phát ra có người chơi tư duy nếu như lịch cũ người bên trong có người chơi hắn cảm thấy mình cộng tác viên nhất định có thể học được kỹ năng bất quá ta thanh toán đại giới là gấp đôi hôi thối cũng là gấp đôi kỳ thật ý nào đó tới nói đây cũng là chuyện tốt người bình thường căn bản không dám tới gần ta nói thực ra nếu như không phải là bởi vì không cùng người khác giao lưu giá quá lớn ta thậm chí cảm thấy đến loại này hôi thối cũng không tệ mang theo loại này hôi thối đi đến mê cung vương tức vương toa trước vườn nôn nó tần trạch thật đúng là muốn làm như vậy thế là dâng lên một cái ý niệm khác nếu mình đã đi phi thường quy bắt đầu như vậy có lẽ tiếp tục làm như vậy tất cả mọi người sẽ muốn thoát khỏi loại này hôi thối bởi vì không cùng người giao lưu giá quá lớn nhưng nếu như trong mê cung mỗi một đạo môn sau đều có hoàn chỉnh cố sự cơ cấu như vậy ta vai trò nhân vật này ý nào đó tới nói hắn hôi thối cũng là có nguyên nhân Đã biết, ta t r ư ớ chương mắt t có ể tìm đ hai o t hôi trăm ba i n pháp. Chắc h mươi ê cung n g chín cơ giới tộc trên thực tế cho dù không có gấp đôi lại giới đối với tần trạch tới nói trên người hôi thối cũng tuyệt đối để cho người ta không dám đến gần mơ hồ t ầ n t r ạ c h n ă n g n tần trạch chứng m thỏa thỏa dần dần cứ bãi rác trong quá trình đại khái chỉ còn lại có phân giải thi thể vi sinh vật cái kia ác liệt mùi tuyệt đối là để cho người ta khó mà chịu được mà gấp đôi đại giới bên dưới loại này ác liệt mùi liền thành chân chính vũ khí tần trạch rất nhanh tới gần thành thị đây là một tòa nhìn phong cách có chút cổ điện thành thị có tường thành cao ngất có một ư ơ i sáu tên lính c h ấ n giữ tường thành tần trạch thân ảnh xa xa xuất hiện cái kêu màu xanh n h ạ t khí chàng còn không có bao trùm đến bên ngoài tường thành đám binh sĩ từ binh sĩ áo giáp đến xem tựa hồ không phải cổ đại áo giáp nhưng tựa hồ cũng cùng hiện đại quần áo nhẹ khác biệt lộ ra có một chút khoa học kỹ thuật cảm giác nhưng cũng có một loại cổng kềnh cảm giác chí ít áo giáp loại vật này rất không phù hợp người hiện đại lý niệm tần trạch không biết đây là một thế giới như thế nào hắn chỉ biết là trong mê cung rất nhiều tràng cảnh rất có thể làm ê cung vương tức từ xâm nhập mê cung người trong nao thu hoạch tại xa xa nhìn thấy sau cửa thành tần trạch đ ố n g nhiên ra tốc hắn dị nhân cấp lực lượng cũng không có đánh bao nhiêu chiếc khấu trong nháy mắt lực buộc phát hay là rất mạnh chỉ ở trong trước mắt tần trạch tán phát khí tràng liền báo phủ những binh lính kêu áo g i á p mặc dù vũ trang đến tận răng nhưng lại không cách nào ngăn kết ngủi trước tiên bọn hắn nhữ mày mà theo hô hấp bên trong hôi thối rót vào phổi sau mỗi người bọn họ con ngươi bắt đầu mở rộng lộ ra một loại giật mình tại nguyên chỗ cảm giác nhưng rất nhanh đại não liền truyền lại ra nguy hiểm tín hiệu bọn hắn không thể không cưỡng ch đây là vật gì vì cái gì bỗng nhiên như thế hôi thối để cho người ta căm hận mùi là ai là ai ta không có khả năng hô hấp một cái làn da ngăm đen thủ vệ ngã trên mặt đất lúc này dần dần có thủ vệ thấy được bắn vọt hướng cửa thành tân trạch nhưng đã quá muộn gấp đôi hôi thối để bọn hắn ngay cả ánh mắt đều trở nên mơ hồ thân thể đối với loại mùi này bài xích để cuống họng trong nháy mắt đều tiến nhập một loại kháng cự phát ra tiếng khàn khàn trạng thái b ị n h thủ vệ bắt đầu liên tiếp ngã xuống đất quy mô lớn sinh hóa vũ khí tiến vào thanh trấn tân trạch giờ phút này trong đầu hiện, hiện hình ảnh là như vậy tóc đỏ hương khắc tư tản ra vương ba chi khí cũng chính là hạ kỳ ba vương đi tới chỗ nào liền có lâu la không ngừng ngã xuống đất hắn cảm thấy mình hiện tại vai trò chính là như thế một vai mặc dù có hương vị nhưng là có hương vị đại lượng tiếng l ỏ n g bắt đầu tràn vào tần trạch n ã o hải những này tiếng l ỏ n g kỳ thật cũng mang theo rất nhiều tin tức thú chết ta sắp bị thú chết không mau cứu ta đây rốt cuộc là cái gì hôi thối lại tới sao cái kia cỗ thần bí hôi thối lại tới lần này lại là ai nhưng vì cái gì so trước mặt tất cả mọi người thối a chúng ta ở tại nơi này có trồng biên giới thế giới đã rất thống khổ rất thống khổ a vì cái gì còn muốn chịu đựng tra tấn như vậy loại ngày này còn muốn tiếp tục bao lâu còn muốn tiếp tục bao lâu ta rất muốn rời đi nơi này ta căn bản không phải nơi này ta mơ tới ta không thuộc về nơi này thúi chết gặp quỷ, ta muốn bị tươi sống thúi chết sao cỡ nào biệt khuất kiểu chết ta vẫn là cái chỗ a hắn sẽ biến mất ta liên cung trước đó người một dạng biến mất ta để cho người ta căm hận mùi ta tuyệt đối không muốn cùng nhiều người như vậy nói một câu tiếng lòng không có khả năng cách quá xa cho nên tần chạch ngay được đều là cách mình không xa lắm người những người này cũng là thảm nhất trực diện t ầ n trạch cái này t r í mạng hôi thối khí thức t ầ n trạch lại tự a hộp như nghĩ tới điều gì nhữ mày h ư u tâm âm thanh liền mang ý nghĩa là có linh hồn trang cảnh bên trong nở vỡ c ờ cùng thằng hề không giờ mới nói cách khác trang cảnh bản thân là có thể thăm dò làm khiêu chiến mê c u n g người là có thể cùng người nơi này giao lưu thu hoạch tình báo bởi vì h ư u tâm âm thanh liền đại biểu bọn hắn có nhất định bản thân ý thức tiếng lòng bên trong thật có người ý thức được chính mình không thuộc về nơi này hơn nữa còn trải qua mặt khác hôi thối người cũng chính là mặt khác người khiêu chiến cửa này ta đánh mất chính là bị người ưa thích năng lực nhưng không đối nếu như mê cung vương tức thật sợ sệt như vậy lấy năng lực của nó chính mình trong mê cung liền không nên tồn tại dạng này người là ác thú vị hay là có một ít tồn tại đặc thù khả năng tiềm phục tại trong mê cung mê cung vương tức chính mình cũng không xác định tân trạch sáng tỏ thông suốt hắn bỗng nhiên nghĩ đến mê cung không thể nào là vô địch nếu như mê cung vương tức mê cung không thể chiến thắng như vậy hắn xếp hạng không thể nào là thứ bảy nói cách khác cái này yếu nhất t r ị thần mê cung rất mạnh nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể đột phá nhất định cũng có khác thế lực ngấp nghẽ mê cung giải pháp trước mắt xem ra ý đồ khiêu chiến mê cung lịch c ũ đ á m người hạ tràng rất thảm rất nhiều khả năng biến thành t h ằ n g hề hoặc là biến thành mê c u n g mặt khác tài liệu có thể lịch cũ thế giới còn có rất nhiều cao hơn lịch cũ người tồn tại sa đọa chị thần ngoại thần thậm chí mặt khác chị thần cũng có thể nhưng mê cung vương tức chính mình có lẽ cũng không dám xác định túi này ngậm xâm la vạn tượng trong mê cung có tồn tại hay không một góc nào đó có một chút hắn cũng cảm thấy cần để ý mục tiêu cái này cũng tiến một bước đã chứng minh mê cung vương tức mê cung tồn tại giải pháp mê cung này đặc điểm lớn nhất ngay tại ở nó thật có thể bị c ô n g phá mà không phải một cái tình thế không có cách giải mê cung vương tước không có khả năng ngăn chặn tất cả lỗ h ổ n g cửa cùng người khiêu chiến thậm chí mê cung chúng sinh bên trong tự do ý chí chính là những này lỗ hỏng nhưng có một chút có thể xác định đó chính là vô luận ai tới đều được đi mê cung mê cung mặc dù không phải vô giải nhưng cũng không có người có thể lách qua mê c u n g trực tiếp khiêu chiến vương tước đây cũng là hắn có thể trở thành thứ bảy trị thần lực lượng trở lên đủ loại kỳ thật đều là tần trạch suy đoán hắn cũng không phải hoàn toàn xác định thậm chí tần trạch cũng đang suy nghĩ chính mình có lẽ đem hết thể nghĩ là c a n chút nhưng hắn cần loại này lạc quan nếu như cho là mê cung là vô giải như vậy hắn hiện tại không khác đang chờ chết nếu ta suy luận chính xác vậy nhưng gặp hoàn toàn chính xác có một cái nở tờ cờ nắm giữ lấy tin tức trọng yếu không hề nghi ngờ thằng hề cũng tốt cánh cửa thứ nhất bên trong dân bản địa cũng tốt đều có thể là mê cung vương tức chế tạo khôi lỗi trên bản chất chính là n ở c ờ cờ nhưng không giống với thằng hề chính là tần trạch phát hiện rất nhiều dân bản địa là có một bộ phận bản thân ý chí đầu tiên phải đi trừ áp tối h muốn tìm tới khu trừ hôi thối biện pháp liền phải phạm vi lớn tìm kiếm thành thị tần trạch làm hành tàu sinh hóa vũ khí có thể nói bây giờ giống như là công thành hắn đi tới chỗ nào nơi nào cư dân liền không ngừng ngã xuống cái kia cố hôi thối tựa hồ theo xâm nhập nhân số càng nhiều trở nên càng ngày càng đấm hơn nguyên bản chỉ có tần trạch có thể gặp đến màu xanh nhạt năng lượng bắt đầu thực chất hóa tần trạch khó có thể tưởng tượng nếu như mình thối kháng giảm xuống một chút đại khái chính mình sẽ trở thành đem chính mình thối chết tồn tại rất nhanh tân trạch nên đón một đội mang theo khẩu trang vũ trang thủ vệ tại màu xanh nhạt trong sương mù một thanh t i ê u đốt hắc viêm đau xuất hiện hấp dẫn bọn thủ vệ ánh mắt tân trạch cẩn thận lắng nghe phát hiện thủ vệ không có bất kỳ cái gì tiếng lòng tinh khiết nở c ờ cờ vậy liền không có gì tốt do dự giơ tay chém xuống hỏa thế như du long l o ạ n vũ mấy hiệp xuống tới bọn thủ vệ nhao nhao ngã xuống đất cả tân trạch đánh bại đợt thứ nhất thủ vệ sau tiến nhập tiếp theo đẳng cấp cảnh giới mê cung không biết khu vực đã mất đi sợ hãi tư m ạ ý giờ khác này ở trong mộ địa du đãng tư bắt đầu tới nói tư m ạ ý làm không bằng tần trạch bởi vì thằng h ề để tư m ạ ý năng lực cơ hồ toàn bộ vô hiệu nhưng tại lẹ v ẻ o một biểu hiện bên trong tư m ạ ý so tần trạch mạnh hơn một khi đối mặt có được bộ phận tự do ý chí người nhà sử học năng lực liền có tác dụng một đoạn lại một đoạn ký ức bị tư m ạ ý đánh cắp rất nhanh tư m ạ ý cũng làm ra cùng tần trạch gần như giống nhau suy luận mê cung không phải vô giải mặc dù mê cung vương tước ngươi cho ta một cái rất lớn ra vai phù đầu nhưng ngươi cũng tồn tại nhược điểm tại thăm dò lẹ vẹo một thời điểm t ư ma ý không có bất kỳ cái gì giữ lại cơ hội nhìn trộm tất cả bí mật tất cả ký ức mà hắn c h ứ biết được hoàn toàn chính xác tồn tại một chút mê cung vương tức cũng vô pháp nô dịch tồn tại còn phải biết một cái trọng yếu tin tức mê cung sinh tồn thời gian có hạn nếu như một mực không mở cửa không tiến vào kế tiếp khu vực như vậy khu vực kia cường độ lại không ngừng gia tăng tư ma ý cũng phát hiện mê cung tồn tại dân bản địa nhưng cũng tồn tại thuần túy nở bờ cờ liên cung thăng hề có chút tương tự loại này thuần túy nở bờ cờ không cách nào thu hoạch cùng sửa chữa ký ức đối mặt loại này nở bờ cờ chỉ có thể lựa chọn võ lực đối kháng nếu như không nghĩ biện pháp sớm một chút tiến vào kế tiếp khu vực như vậy trong khu vực nở cờ lại không ngừng mạnh lên mạnh lên lại biến mạnh cường độ tăng trưởng cơ hồ không có hạn mức cao nhất nói cách khác trừ phi có một ít đặc thù tiềm ẩn năng lực nếu không không cách nào tại một cái khu vực lâu dài đợi tư mã ý cũng không có loại năng lực này cho nên hắn chỉ có thể tiến vào lẹ mẹo hai bay ở trước mặt hắn cửa có bốn đạo lần này hắn cần tại mất đi một bộ phận ký ức mất đi một bộ phận tuổi thọ mất đi một bộ phận bằng hữu cùng mất đi một bộ phận khí vật ở giữa làm ra lựa chọn cửa đương nhiên vẫn là sẽ có nhất định mê hoặc sẽ đem những tin tức này ẩn t à n g nhưng đã trải qua cửa thứ nhất tư mã y đã cửa đối diện c â u đố có nhất định hiểu rõ mê cung vương tước tựa hồ cũng không thông minh tư mã y cảm thấy đây là trò không vừa đóng không chút do dự lựa chọn mất đi một bộ phận bằng hữu cái gọi là bằng hữu bất quá là cùng một chỗ đã trải qua một ít sự kiện sinh ra đặc biệt cảm xúc người thôi người nói đến cùng đều là bị ký ức chi phối sản phẩm chỉ cần có thể sửa chữa ký ức ta liền không thiếu bằng hữu thậm chí không thiếu người yêu tư mã ý nghĩ đến nếu như mình có thể đột phá đến so thiên nhân cấp bậc cao hơn có lẽ liền có thể sửa chữa ngũ thần ký ức lúc kia trong lòng cái kia người ưa thích cũng sẽ biến thành chính mình đồ chơi tư mã ý tiến nhập lẹ vào hai hôi thối tại trong cả tòa thành thị tràn ngập t ầ n trạch tiến về địa phương mùi thối đánh tới tần trạch sau khi rời đi mùi thối cũng thật lâu không tiêu tan thế là theo tần trạch quỹ tích càng ngày càng nhiều cả tòa thành thị mùi thối cũng càng ngày càng đậm tần trạch mục đích rất đơn giản không phải muốn đồ thành mà là tại thủ vệ cường đại đến chính mình đánh không lại trước đó thu hoạch toàn thành tiếng nói dùng cái này đến tìm kiếm tiêu trừ hôi thối biện pháp bị hôi thối người tập kích càng nhiều hôi thối bản thân cũng càng mạnh tân trạch kỳ thật cảm thấy nếu như có thể vô hạn mạnh lên cũng là kiện không sai vũ khí nhưng hắn xác thực cần cùng người giao lưu dù là có thể nghe được tiếng lỏng ngươi cũng phải thông qua đối thoại đến phát động một ít người tâm lý suy nghĩ phương hướng đồng thời tân trạch tại tàn sát đợt thứ ba trong thành thủ vệ sau phát hiện một sự kiện thủ vệ đổi mới tại ta t r u n g quanh không có cái gọi là cứ điểm thủ vệ không phải liên tục không ngừng đến công tác ta thủ vệ tựa như trong trò chơi cảnh sát một dạng ngươi phạm tội mà mặc kệ ngươi ở đâu cái địa phương hắn đều sẽ xuất hiện tại ngươi chung quanh thủ vệ c ư ờ nếu g độ đợt đợt một một so như n h v dựa theo ra cái này tăng phúc tỷ lệ không ngừng tăng phúc tần trạch dự tính đợt thứ năm thủ vệ thời điểm chính mình sát xuất lớn liền phải sử dụng một ít lát chủ bài nếu không có thể sẽ bị thủ vệ giết chết cho nên nếu như ta không có khả năng tại trong vòng thời gian quy định tìm tới ta mất đi đồ vật như vậy ta khả năng chẳng khác nào vĩnh viễn đã mất đi tìm trở về cơ hội tần trạch suy đoán là chính xác giờ này khắc này tại hắn đối mặt thủ vệ thời điểm một khu vực khác tư mạng ý cũng tại đối mặt dần dần thăng cấp mộ địa vong linh đã từ du hồn biến thành hữu hồn nếu như tư mạng ý một mực đợi tại mộ địa không tiến vào kế tiếp khu vực như vậy hắn sẽ còn gặp được càng cường đại hơn vong linh ác ủy thu la phan quan ai biết được mê cung hoàn toàn chính xác không phải vô giải có thể mê cung sẽ bức bách người không ngừng làm ra lựa chọn những lựa chọn này sẽ để cho người khiêu chiến không ngừng mất đi đồ vật tiên kỳ có lẽ cảm giác không thấy đã mất đi cái gì nhưng càng về sau mất đi đồ vật liền càng có giá trị thẳng đến không có gì cả hết thẻ quy về vương tước tần trạch cơ hồ là đoán được một màn này cho nên bắt đầu càng nhanh chóng hơn đồ thành cũng may hắn là có thu hoạch tầng dưới chót lo gì đúng như là hắn dự liệu một dạng càng là ngăn chặn câu thông khu vực càng tồn tại nhất định phải câu thông đối tượng cùng trước đó người không giống v ớ i ra hỏa này không có vội vã tiến vào kế tiếp khu vực thủ vệ đẳng cấp đã đề cao đến l và ba hắn là đang tìm kiếm đồ vật hay là căn bản là cái muốn đồ thành biến thái có ý tứ ta hẳn là lại quan sát một chút hắn nhưng cho dù cơ giới tộc ta sẽ không bị khíu giác ảnh hưởng có thể những mùi này mang tới lĩnh vực hiệu quả hay là sẽ để cho ta căm hận g i a hòa này ta không có khả năng lỗ mãng trợ giúp hắn không có khả năng trừ phi hắn có thể dựa vào tự thân năng lực tìm tới vật kia giờ này k h ắ c này tần trạch tiếng lòng lắng nghe phạm vi bên trong chỉ có một người màu xanh nhạt trong sương mù tần trạch nhìn về hướng người kia vị trí người kia ngã xuống đất không dậy nổi tại người kia sau lưng còn có một số người ngay tại thất kinh chạy trốn bọn hắn vừa vặn tại tần trạch tiếng lòng lắng nghe phạm vi bên ngoài cho nên tại tần trạch tâm thanh lắng nghe trong phạm vi chỉ có một người người này rõ ràng là không có bất kỳ cái gì mặt nạ phòng vệ cùng những thủ vệ kia không giống với cũng không có bất luận cái gì áo giáp nhưng hắn chính là duy trì ý chí thanh tình tựa hồ mùi đối với hắn mà nói không phải cái gì không cách nào ngăn cản đồ vật nhưng mùi còn có một cái khác hiệu quả đó chính là gây nên chán ghét ngoài ra tần trạch còn bắt được một cái từ mấu chốt cơ giới tộc cho nên hắn là cơ giới tộc một cái nhìn cùng nhân loại không khác cơ giới tộc cái này có thể giải thích vì cái gì hắn sẽ không bị hôi thối ảnh hưởng mê cung vương tức thế mà không biết có chút cơ giới tộc tiềm nhập sao tần trạch nghĩ đến số bốn số bốn là một cái cực độ lý tính tồn tại cực độ lý tính cho nên chính là bởi vì cơ giới tộc cực độ lý tính dẫn đến cái này cơ giới tộc cho dù bị tức vị một cái khác hiệu quả căm hận ảnh hưởng lại như c ũ có thể lý tính phán đoán làm ra muốn lại quan sát quan sát lựa chọn bất quá cái này cũng cho tần trạch gõ cảnh báo nói một cách khác ta phải dựa vào chính mình tìm tới tiêu trừ hôi thối biện pháp lại nhất định phải tại căm hận hiệu quả vượt qua đối phương lý trí trước đó tìm tới nếu không ta không cách nào đạt được giá hỏa này tán thành t â nhưng t r ạ c cảm có thấy tứ ý đ người Hắn sau rất có thể bị nhặt nhạnh chỗ tốt dù sao dám khiêu chiến mê c hiểu. n g người đều nhất định mang một ít gian lận thủ đoạn nếu như ta là mê cung vương tước ta sẽ chọn người trước chương hai trăm bốn mươi cơ giới tri thần danh hiệu số không tần trạch kỳ thật cũng nghĩ qua một ít chuyện mê cung lờ v à một cửa này chính mình đóng vai một cái hôi thối người như vậy hôi thối người tiền kỳ thật không cách nào ngăn cản a nếu như nói mê cung vương tước nắm giữ tất cả mê cung tài nguyên như vậy mê cung vương tước có thể làm được hay không đem một cửa nào đó tài nguyên trồng chất đến trước mặt cửa ải làm ra một đạo hoàn toàn không cách nào công phá cửa ải điểm này tần trạch không được biết bởi vì hắn sắp không tổn hao gì thông q u a lờ v à một tần trạch rất mau tới đến hoàng cung đúng vậy cái này hiện đại hóa cùng cổ đại hóa đều chiếm một nửa thành thị thủ vệ trang bị càng ngày càng cao cấp nhưng lại tồn tại một loại chế độ phong kiến đồ vật hoàng cung tần trạch xâm nhập hoàng cung quá trình không thể không nói rất thuận lợi thủ vệ trong hoàng cung nhân viên phục vụ đều bị hôi thối hun đã mất đi năng lực hành động chỉ có đặc thù thủ vệ loại kia bỗng nhiên xuất hiện tại tần trạch phụ cận thủ vệ có thể cùng tần trạch một trận chiến nhưng đợt thứ tư thủ vệ vẫn là bị tần trạch đánh bại chỉ là tần trạch cũng ý thức được đến đợt thứ năm chính mình đứng đôi đứng lên liền tương đối khó khăn chỉ sợ đến sử dụng một chút áp chủ bài tần trạch tìm kiếm món kia vật phẩm trọng y ế u quá trình cũng không c ú c chiết mặc dù gặp thủ vệ ngăn cản nhưng tần trạch rất nhanh liền tìm được một chỗ cái k i a t ạ i hoàng cung một tòa tảng thư lâu bên trong chỉ có nơi đó hôi thối đặc thù màu xanh n h ạ t khí tước là không tồn tại tần trạch cũng rất nhanh tìm được mấu chốt đồ vật hắn tưởng tượng qua có thể thanh trừ hôi thối đồ vật đại khái là đặc thù nào đó d ự vật là đặc thù nào đó nước suối lại hoặc là s a bông thơm hoặc là một loại nào đó đủ để che đậy toàn thân áo giáp nhưng tần trạch làm sao cũng không có nghĩ đến là giấu ở trong tiệm sách một bản văn học trong thư tầm phiếu tên、sách. phiếu tên sách bên trên viết lời như vậy ta vĩnh viễn yêu ngươi cho dù ngươi bị thứ năm trị thần căm hận vương tức châu nguyền rủa nhưng ta sẽ không căm hận ngươi thân yêu ta sẽ tìm được tiêu trừ nguyền rủa biện pháp có lẽ người khác sẽ cảm thấy ngươi khó mà tiếp cận sẽ căm hận ngươi dạng này căm hận sẽ dẫn phát ngươi căm hận nhưng xin đừng nên dạng này người yêu của ta xin đừng nên căm hận bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng sẽ bị toàn thế giới chỗ yêu ngươi đã từng là vì bảo hộ tòa thành thị này mà nguyện y đánh đổi mạng sống anh hùng không có ký tên nhưng tần trạch cảm giác đây có lẽ là một cái nữ nhân nào đó lưu cho nam nhân t â n trạch không nghĩ tới mê cung này thế mà còn có kịch bản h á n đại khái thôi diễn một chút tại lịch cũ thế giới một nơi nào đó sớm đi thời điểm tồn tại một tòa thành thị trong thành thị khoa học kỹ thuật rất kỳ quái có chút kiến trúc cùng chế độ rất cổ lão nhưng khoa học trình độ tựa hồ không có chế độ như vậy cổ lão ở nơi như thế này có chừng một đôi t ì n h lữ bọn hắn rất thân ái t h ẳ n g đến có một ngày tòa thành thị này tựa hồ bị xâm nhập t ì n h lữ bên trong nam nhân muốn bảo vệ tòa thành thị này mà tập kích tòa thành thị này là thứ năm trị thần căm hận vương tước nam nhân bị căm hận vương tước nguyền rủa ảnh hưởng vốn nên là thủ vệ thành thị anh hùng hắn biến thành trong đống rác vạn người căm hận ghét bỏ quái vật hắn bị nguyên rửa từ đây trên thế giới này không có bất kỳ người nào sẽ thích hắn cái kia cố hôi thối chứ có có thể làm cho người buồn nôn mùi thối còn có có để cho người ta căm hận năng lực ngược lại là không nghĩ tới ta thế mà có thể có ngoài ý muốn thu hoạch tần trạch đ ô n g nhiên ý thức được thằng hề nói qua có khả năng tìm về mất đi đồ vật sẽ còn đạt được ngoài định mức thu hoạch ta tựa hồ không cần làm sao lo lắng ngoài định mức trợ cấp loại này khí vật ngay cả thế giới ý chí đều sợ hãi có thể thấy được Phạm là tân r ò chơi t trạch nhớ kỹ có một chút rất chi tiết nhỏ địa phương mê cung trở lại như cũ rất đúng chỗ đó chính là trên người mình hôi thối đang không ngừng tăng cường càng nhiều người bị hôi thối ảnh hưởng không không i đối chị thần đều là cùng một bọn có lẽ có xung đột lợi ích nhưng đều tồn tại địch nhân chung thứ bảy chị thần sẽ không vì một cái bị thứ năm chị thần đánh bại nhân loại mà đắc tội thứ năm chị thần ta ngấm lại cho ta ngấm lại cái này lờ vờ một mê cung nếu như không phải là bởi vì cái này bị nguyền rủa nam nhân mà thành lập tần trạch con mắt có chút mở to một chút đông nhiên minh m ạ c h là nữ nhân nữ nhân kia cũng không đơn giản làng có thể trực diện thứ năm trị thần nam nhân thế tử chính nàng cũng có được không tầm thường năng lực tại tất cả mọi người chán ghét trượng phu nàng thời điểm nàng không hề từ bỏ trượng phu của nàng mà là rời đi tòa thành thị kia tìm kiếm tiêu trừ nguyền rủa biện pháp nhưng cuối cùng nàng tiến nhập mê cung biến thành tài liệu đây chỉ là một cố sự rất nhiều nội dung kỳ thật đều là tần trạch đoán ngay cả phỏng đoán cũng không tính chỉ có thể nói là đoán nhưng liền có như vậy trong n a y mắt tần trạch đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở nếu như mình đoán là chân thật kết hợp mình tại trong mê cung hoàn cảnh như vậy cố sự này thật b i hay thủ vệ thành thị anh hùng bị vạn người phỉ nổ chán ghét hắn bởi vậy với cái thế giới này nản lòng phải trí tiến vào trong bãi g i á c nhưng này toàn thành thị đào thoát không xong bị thứ năm trị thần thống trị vận mệnh thành phố kia tất cả mọi người đều sẽ biến thành căm hận vương tức nô lệ mà nữ nhân vì để cho trượng phu không bị nguyền rủa để chứng minh hắn là đáng giá bị toàn thế giới chỗ yêu bắt đầu cô độc mạo hiểm tìm kiếm đôi kháng thứ năm trị thần căm hận vương tức nguyền rủa biện pháp có ai nghĩ được nàng lại xâm nhập thứ bảy trị thần mê cung cuối cùng biến thành mê cung tài liệu hai vợ chồng này một cái bị thứ năm trị thần tra đạp một cái bị thứ bảy trị thần ép giá trị cả đời không được gặp lại nhưng đây không phải bi ai nhất địa phương bi ai nhất địa phương ở chỗ kỳ thật chỉ cần nữ nhân có thể đối với nam nhân biểu đ ả t ra chính mình không có bị nguyền rủa ảnh hưởng chính mình sẽ không căm hận ý tưởng của nam nhân nguyền rủa liền tiêu trừ đúng vậy nữ nhân thiên tân và khổ tìm kiếm tiêu trừ nguyền rủa biện pháp nhưng chưa từng nghĩ nguyền rủa này tiêu trừ biện pháp chính là tại nam nhân bị căm hận nguyền rủa thời điểm vẫn như cũ yêu nam nhân nàng chỉ cần đối với nam nhân nói ra bản thân ý nghĩ làm cho nam nhân nghe được nguyện rụa tự nhiên là tan giã nàng vốn có thể làm được chỉ là lúc kia vận mệnh đã đem hai người tách ra một cái ở trong thành thị một cái ở ngoài thành trong bãi rác người chung quanh không ngừng bị nguyện rụa ảnh hưởng c ă m h ậ n càng phát ra nồng đậm cũng bởi vậy trong bãi rác hôi thối trở nên càng ngày càng mạnh phát sinh ở tần trạch trên người tuần hoàn ác tính tương tại một nơi nào đó chân thực trình diễn qua nữ nhân cũng không biết tiêu trừ nguyện rụa b i ệ pháp nàng bắt đầu tìm kiếm chân tướng đường đi lại bởi vậy cùng chân tướng càng ngày càng xa tần trạch nhẹ dọn thờ g i i nữ nhân kia tại viết xuống phong thư này thời điểm nên cỡ nào tâm cảnh đâu đối với mình tôi nói đây là l ờ và một là xâm nhập mê cung điểm xuất phát nhưng đối với nữ nhân kia tôi nói có lẽ nơi này chính là điểm cuối cùng nàng tại trong mê cung không ngừng mất đi trọng yếu đồ vật cuối cùng nàng sợ hãi nàng tuyệt vọng mê cung vương tức mê cung thật là đáng sợ chút nàng sợ sệt cuối cùng liền đối trượng phu ký ức cùng chấp niệm cũng bị mê cung vương tức c ấ ớ p đi thế là chỉ có thể viết xuống tâm tư của mình giấu kín tại trong quyển sách nào đó có lẽ đây chính là trượng phu thích xem nhất quyển sách kia nàng đã mất đi tất cả cuối cùng biến thành sáng tạo mê cung chất dinh dưỡng mà những cái kia đối với trượng phu yêu tiêu trừ nguyện r u ộ biện pháp duy nhất giấu kín tại một tấm phiếu tên sách bên trong hôi thối bắt đầu tiêu tán màu xanh n h ạ t khí thức cũng không còn tồn tại tân trạch không còn hôi thối hắn âm thầm cười một cái đem phiếu tên sách cất vào trong túi chữ vật của chính mình đó là giản nhất nhất đưa cho hắn túi chữ vật ý vị này hắn muốn đem tấm này phiếu tên sách mang đi ta không biết ta có cơ hội hay không đối mặt thứ nam trị thần căm hận vương tước dù sao ta khả năng cùng ngươi một dạng sẽ bị mê cung vương tức ép khô giá trị nhưng nếu như có thể Ta t sẽ ì người thối ảnh hưởng. Một cái vô luận như h n n g g vậy ta r ư cũng l có một cái a nếu như ta thật sự có tư cách trực diện thứ năm t h ị thần cái kia có lẽ ta cũng liền có tư cách cùng nàng kể vai chiến đấu đi hắn rất tưởng niệm kiểu vi không biết kiểu vi đến cùng đang làm cái gì sự tình nếu như tần trạch muốn đem chính mình lịch cũ kiếp sống hành trình định mục tiêu lời nói mục tiêu kia đại khái là truy tìm tiểu vi giải mã lịch cũ thế giới cả hai trình độ nào đó hay là trọng hợp hiện tại tần trạch có một cái mục tiêu mới đánh bại t r ị thần hắn k h á c sâu ý thức được lịch cũ người tại t r ị thần trước mặt thật là đồ chơi trạch thu liếm suy nghĩ hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tại đợt thứ năm thủ vệ đổi tới trước đó tần trạch đã tiêu trừ người lên r ù a lại đổi một bộ quần áo thuận lợi đi tới vương thành ngoại con đường nào đó tại cái kia cơ hồ cùng bản địa cư dân không có chút nào khác biệt cơ giới tộc trước mặt tần trạch chợt dừng b ngươi tốt ta xưng hô kia ngươi là cơ giới tộc một vị nào đó gián điệp tân trạch nhỏ giọng nói ra cái kia m ặ c một thân lục bạch giao nhau tòa thành thị này có phong cách đặc biệt phục sức chung nhân nhân đ ỗ n g nhiên dừng lại hắn không có sai kinh ngạc biểu lộ mà làm ộ t mặt m ở mịt bởi vì làm cơ giới tộc vì không bị phát hiện hắn đã điều chỉnh cảm xúc ảnh hưởng cơ bắp biến hóa rất nhỏ trang bị cho nên nghe được loại rung động này tin tức phản ứng đầu tiên là có chút mờ mịt một loại ta tựa h ầ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì cảm giác có thể tân trạch có thể bắt được tiếng lỏng ta cũng không cần tự giới thiệu mình đi dù sao tại lý giải của ngươi bên trong ta là một cái người khiêu chiến một cái rất có thể chết tại trong mê cung người đợt thứ năm thủ vệ ta ngược lại thật ra có thể đối phó nhưng đến hao chút k ì n h không bằng ngươi thừa dịp bọn hắn trước khi đến nói cho ta biết một chút tin tức hữu dụng ta đã tiêu t r ừ n g u y ề n rủa lại thành công tìm được ngươi ta tin tưởng tại ta trước đó người khiêu chiến không có so ta tốt hơn có thể hay không nói cho ta biết các ngươi cơ giới tộc vì sao tại trong mê cung cái này cơ giới tộc phản ứng vẫn như cũng là m ở mịt nhưng nội tâm tiếng lỏng cũng rất ngay thẳng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vật kia thật tồn tại ta trước đó chỉ là suy đoán tồn tại vật gì đó có thể tiêu trừ nguyền r ù a rất có thể trong vương cung nhưng cho dù là ta cũng tìm không thấy vật kia mà lại hết thể chỉ là suy đoán mê cung vương tức có phải thật vậy hay không cho phép loại đồ vật kia tồn tại cũng không xác định tần t r ạ c h n g h e đoạn này tiếng lỏng tựa hồ lại tiến một bước hiểu được mê cung một chút đặc tính nếu như ta là mê cung vương tức ta đương nhiên không cho phép tiêu trừ nguyền r ù a phiếu tên sách tồn tại nhưng thú vị là mê cung vương tức chính mình khả năng cũng không biết tiêu trừ căm hận nguyền rủa biện pháp mà chính mình từ thẳng hề trên thân thu được đại giới phản bổ năng lực cho nên quy tắc sẽ chỉ đem chính mình truyền tống đến cho phép phản bổ mê cung trong khu vực nói cách khác chính mình làm hết thảy đều là quy tắc cho phép mà quy tắc là tuyệt đối mê cung vương tức chính mình cũng không thể cải biến quy tắc tần trạch tiếu đạo tiêu trừ nguyện r u ộ biện pháp ta đích s á p tìm được ta kỳ thật đang suy nghĩ lúc trước cái kia hy vọng tiêu trừ nguyện ruộng ư ờ i khả năng không phải đến tìm kiếm mê cung vương tước hy vọng của nàng căn bản không nên rơi vào trị thần trên thân tại cố hương tao nộ một cái khác trị thần tập kích sau hy vọng của nàng có lẽ ký thắc vào cái nào đó ngoại thần trên thân mà nàng đang tìm kiếm cái này ngoại thần trong quá trình nội nhập mê cung Vậy ta có hay ta thể có có không hợp lần ý giả ngoại thiết? Cái kia t h lá g a này rất trí trong cấm thiết tại lớn, lớn Lần đến đem chính mình cấm địa, thiết chí tại trong mệ cung. n đem địa, mệ cơ giới tộc người ngụy trang không còn là vẻ mặt mờ mịt mà là dùng một loại cảnh giới ánh mắt nhìn tần trạch tần trạch nói ra ta hẳn là xưng hô như thế nào vị kia thần cơ giới c h i thần khoa học kỹ thuật c h i thần quang vinh tiến hóa c h i thần hơi nước cùng động lực c h i thần cơ giới tộc trầm mặc hồi lâu nói ra ngươi có thể xưng hô vua của chúng ta là cơ giới tri thần nhưng hắn càng hy vọng kế thừa cái kia sớm nhất danh tự danh hiệu số không chúng ta không phải ngoại thần là so ngoại thần sớm hơn vô số lần tồn tại chúng ta là vô số cái thời đại người chứng kiến chúng ta cũng không tham dự các người đấu tranh dùng vương lời nói tới nói mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại anh hùng vô luận thế giới biến thành thế nào ác liệt nhất thế giới kia chúng ta đều trải qua rõ ràng cùng chọc tỷ lệ cuối cùng sẽ mất cân bằng chúng ta chỉ chứng kiến không tham dự cơ giới tộc nói ra những lời này thời điểm thần sắc có m ấ y phần cảm giác thiêng liêng thần thánh đặc biệt tại nâng lên danh hiệu số không thời điểm cơ giới tộc biểu lộ mang theo kính sợ tân trạch nữa kỹ thi đấu c h i thần tựa hồ cũng đã nói lời tương tự cơ giới tộc không thuộc về ngoại thần là một loại cực kỳ đặc thù cùng cực kỳ lâu đời tồn tại tựa như một cái trong chuyện xưa vài phe thế lực đánh bối bụi nhưng cũng có một loại thế lực bọn hắn không tham dự bất luận cái gì chiến đấu thỉnh thoảng sẽ hạ tràng cứu một chút người dâu r ị a cho dù làm ra một ít chuyện cũng sẽ không dẫn tới thế lực khác k i ự u hận bởi vì bọn chúng cường đại nhưng lại không tranh tần trạch nói ra nói như vậy các ngươi không nguyện ý giúp ta cơ giới tộc lắc đầu nếu như ngươi muốn thấy chúng ta vương ta có thể dẫn tiến nhưng ngươi trước tiên cần phải chứng minh ngươi có tử trong mê cùng thoát thân năng lực chương hai trăm bốn h mươi mốt thân cố sự hội nói cách khác nếu như thế giới này tồn tại một cái có thể đi ra mê cung người các ngươi cơ giới tộc tựa hầu nguyện ý gặp gặp người như vậy tần trạch rời đi lở vờ một cửa hãy trước hắn hỏi sau cùng vấn đề cơ giới tộc nói ra vương hội giải đáp cho ngươi tần trạch gật gật đầu như vậy các ngươi máy móc phân bố tại từng cái trong mê cung là vì chờ đợi người nào đó xuất hiện lịch đại vương đều sẽ chờ đợi một người đó là một cái g i ả i r à n g r i ặ c cố sự đối với dạng này trả lời tần trạch đông nhiên có chút mong đợi có lẽ chỉ cần nhìn thấy vị này vương liền có thể biết tất cả lịch sử nhưng đầu tiên chính mình đến biểu hiện ra đối ứng giá trị như vậy táo tử ta muốn sau khi bắt đầu lựa chọn tần trạch chiều lấy cửa phương hướng tiến đến bảy toàn bộ lờ và một cửa ải chỉ có hai cánh cửa một cánh cửa ở trong thành thị một cánh cửa tại mê vụ trong rừng bãi rác thì tại cửa hải ở giữa tần trạch tìm kiếm được trong thành thị tiêu trừ hôi thối biện pháp kỳ thật đã rất cấp tốc bởi vì còn muốn tìm kiếm được đặc thù nở cơ c giới tộc thay lời khác tới nói nếu như truy cầu nhanh thông lời nói ngay từ đầu liền lựa chọn tiến vào thành thị bên trong sau đó cầm tới phiếu tên sách tiêu t chứa mềm liền rủa cuối cùng chạy tới mở cửa cửa thứ nhất liền kết thúc khả năng thủ vệ chỉ sẽ xuất hiện đến đợt thứ ba chính mình có lẽ còn có đầy đủ thời gian từ thành thị một đường trở về tiến về mê vụ trong rừng nhìn một đạo khác cửa dám vẻ nhưng tần trạch phát động một cái nhiệm vụ ẩn tàng một cái mê cung vương tức chính mình cũng không biết nhiệm vụ cơ giới tộc mượn nhờ lắng nghe tiếng lòng năng lực tần trạch tìm được cơ giới tộc nở cờ cờ lại thành công hướng đối phương đã chứng minh chính mình nhận được đi ra mê cung liền có thể tiến vào máy móc c h i quốc nhiệm vụ nhiệm vụ này chẳng biết tại sao tại tần trạch xem ra là so đi ra mê cung thậm chí so đánh bại thứ bảy trị thần mê cung vương tức còn trọng yếu hơn nhiệm vụ cho nên tần trạch hiện tại không có thời gian đi kiểm tra m vụ dừng tây cửa không thể nào lựa chọn hắn chỉ có một lựa chọn đó chính là đẩy ra thành thị cửa trên cánh cửa này đồ án là một đám người ngồi tại bên cạnh đống lửa tám người quay chung quanh thành một vòng tròn ở giữa chính là đống lửa nhưng tám người quay chung quanh ngoài vòng tròn mặt còn có một người mặc áo choàng cầm lưỡi bốn người tần trạch xem không hiểu cái này ngụ ý đợt thứ năm thủ vệ đã đổi mới tại chung quanh hắn tần trạch cũng không có lựa chọn mở ra nhanh chóng suy nghĩ hắn nghĩ nghĩ mình vô luận như thế nào đều muốn đ ẩ y cửa vậy liền đ ẩ y đi thủ vệ đánh tới vung lên đ a o thương kiếm kích tới gần tần trạch nhưng một giây sau tần trạch ư nhã k h á t tay áo tiến nhập trong môn trong bóng đêm lv một hoàn mỹ kết thúc lv hai b to lớn mặt trăng treo ở trong trời cao tần trạch mở hai mắt ra thời điểm cảm thấy một chút rung động hắn từ trước tới nay chưa từng gặp q u a lớn như vậy mặt trăng phản phất đều có thể thông qua mắt t h ư ờ n g nhìn thấy n g u y ệ t tinh mặt ngoài m ấ m mô c ự hình dưới mặt trăng phía trước xuất hiện một chút ánh sáng có một ít sinh mệnh khí t ứ c xuất hiện tại tần trạch trong nhận thức tần trạch làm hai chuyện đầu tiên hắn sở lên miệng túi của mình thấm tiêu phiếu tên sách còn tại cái này khiến tần trạch vững tin hoàn toàn chính xác tồn tại một thứ gì đó có thể từ trong mê cung mang đi chuyện thứ hai hắn xuất ra thần đăng thần đăng ở dưới ánh trăng tựa hồ có vẻ hơi cũ đây không phải ảo giác tần trạch ý thức được phù giai từ nhân loại thế giới tưởng tượng bên trong mang ra đồ vật tại lịch cũ thế giới là có tuổi thọ hắn ma sát thần đăng ta tính đèn thần có buồn ngủ xem ra ngươi chưa hẳn có thể theo giúp ta đi đến tất cả lựa chọn có lẽ ngươi có thể cân nhắc dựa dẫm vào ta lấy đi một chút thứ đáng giá thì như thể năng tần trạch nhìn về phía đèn thần đèn thần lắc đầu ta đ â y từ ta chỗ thế giới bên trong đem ta cướp đi tiểu tử năng lực có quan hệ năng lực, của hắn quyết định năng lực của ta mê cung này tại bài xích ta ta cũng không có nghĩ đến có thể như vậy đến rèn luyện phù cấp h tiểu thi phù g i a hồ đông phong cung bình những n à y tần trạch trở thành lịch c ủ a người sau gặp phải người bốn tần trạch kỳ thật cảm thấy bọn hắn nội t ì n h khả năng so phía quan phương đều tốt hơn đô khắc trình muộn rừng an lạc thư tự nhiên cũng có thể dựa vào nhưng tần trạch tổng cảm thấy chính mình gặp phải những người này có thể tạo thành c à n g cường đại hơn thành viên tổ chức tần trạch diêu lắc đầu ngươi còn có thể trèo trống bao nhiêu quan nhiều nhất hai cửa đen thần có chút bất đắc dĩ tần trạch tiếp tục hỏi là ta chỉ có thể triệu hoán ngươi hai lần hay là nói vô luận ta có hay không triệu hoán ngươi cũng sẽ ở hai cửa sau biến mất đen thần nói, nói ngươi chỉ có thể kêu gọi ta hai lần tần trạch đã hiểu xem ra chỉ có tại s ắ c thực suy nghĩ không chừng thời điểm triệu hoán ngươi mới được dưới mắt như là đã triệu hoán tần trạch đương nhiên phải sử dụng ta cần biết c ử a này một chút tình báo như vậy ngươi cần thanh toán đại giới là bảy mươi c o n g tóc có thể sao đèn thần nói lên đại giới vẫn như cũng là cực kỳ b é nhỏ tần trạch gật gật đầu phù giai đạo cụ cùng phù giai một dạng đáng tin nguyên bản ta tính thần đăng mấy chữ để tần trạch còn tưởng rằng đây là một kiện cần để cho chính mình đề phòng đạo cụ nhưng hiện tại xem ra đạo cụ này quá dễ sử dụng đèn thần trong tay nhiều gật đầu một cái phát đối với một cái lượng tóc khỏe mạnh hoặc là nói kẻ yếu kiệu tóc nam nhân mà nói mấy chục cây chân tóc vốn không quan đau khổ đèn thần nói nói cửa này ngươi mất đi là đối với an toàn cảm giác khái niệm nói một cách khác tại trong cửa này ngươi sẽ không phân rõ sự tình nào là an toàn sự tình nào là nguy hiểm cửa này tất cả mọi người một dạng các ngươi sẽ không ngừng giảng thuật một ít chuyện không ngừng để cho mình ở vào trong tình cảnh nguy hiểm cuối cùng chỉ có một người sống sót tần trạch đ ỗ n g nhiên đã hiểu vây quanh đống lửa tám người là tám cái người khiêu chiến tất cả mọi người đã mất đi như thế nào an toàn như thế nào nguy hiểm khái niệm như vậy quay chung quanh tại bên cạnh đống lửa mặc kệ làm chuyện gì đều có thể là chạy tìm đường chết đi sinh mệnh bản thân bảo hộ bản năng đã vứt bỏ nói cách khác tại thời khắc này lên ngươi có thể sẽ bại lộ bí mật của mình có thể sẽ làm một ít cực kỳ nguy hiểm sự tình nhưng chính ngươi cảm thấy rất bình thường cảm giác không đến không hài hòa cảm giác tần trạch kỳ thật đã có loại cảm giác này nếu như là tiến vào cánh cửa này trước đó tần trạch sẽ suy nghĩ như thế nào tránh đi cái này trò chơi không đi cùng bên cạnh đống lửa ngồi vây quanh mặt khác bảy người cùng một chỗ bốn bởi vì mặc kệ bảy người này muốn làm gì đều nhất định là chạy chỉ có thể sống một cái đi nhưng bây giờ tần trạch cảm thấy cái này rất hợp lý chỉ có thể sống một cái chính mình có thể sẽ chết nơi này đầu có âm lưu bốn chờ chút ý nghĩ đều để tần trạch cảm thấy rất có ý tứ nói cách khác hiện tại tần trạch là một cái tìm đường chết tiểu tần nhưng tần trạch cơ sở năng lực phán đoán không có ném mặc dù hắn hiện tại không ý thức được đánh mất nguy cơ cùng an toàn phân rõ năng lực tầm quan trọng nhưng hắn biết chính mình muốn thông qua mê c u n g mẫu c h ố p nhất chính là muốn tìm tới chính mình mất đi đ ồ vật cho nên tần trạch rất nhanh cho mình nội tâm dựng lên một mục tiêu tìm về chính mình mất đi đồ vật giống như không phải cái gì vật rất trọng yếu nhưng căn cứ ta cửa hải trước kinh nghiệm đến xem thứ này hẳn là đối với ta có chút đủ ta phải trước tìm trở về đen thắn nghe được tần trạch nói như vậy sau hơi yên tâm một chút bởi vì nó là có an toàn ý thức nguy cơ nó rất rõ ràng hiện tại tần trạch là một cái ngay cả sinh tử đều không để ý người điên hết t hệ chỉ chạy thú vị mà đi nếu như hắn cảm thấy tử vong rất thú vị nói không chừng cũng sẽ đi chết vừa chết cái này nghe rất tồi tệ trên thực tế hiện cũng hoàn toàn chính xác rất tồi tệ đánh mất một thứ gì đó sau logic cũng sẽ thiếu thốn người rất nhiều thứ là liền tại cùng nhau t ỷ như một người không có trí nhớ như vậy hắn mất đi liền không chỉ là trí nhớ kinh nghiệm ứng biến sự vật cơ sở giàn khung đều sẽ đi theo đánh mất cho nên tần trạch hiện tại có thể đem trước tiên đem mất đi đồ vật tìm trở về làm mục tiêu thứ nhất bốn đen t h â n dắt đến đây đã là kỳ t í c h bảy trong đêm tối tìm kiếm ánh lửa không phải một việc khó hoàn cảnh chung quanh thoạt nhìn như là vứt bỏ đã lâu thành thị nào đó khu phố chỉ là tại ban đêm tần trạch không có cách nào đi phân rõ chi tiết hắn cũng không có đi suy nghĩ nơi này nguyên hình là nơi nào bây giờ t ầ n trạch tìm được đống lửa vị trí mặt khác bảy người đã ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa khi tần trạch thân ảnh sau khi xuất hiện bảy người bên trong một cái mang trên mặt mặt xẻo nam nhân nói ngươi cuối cùng tới bắt đầu nghi thức đi t ầ n trạch gật gật đầu â n thật có lỗi ta đến chậm hắn tại sao tới trễ là gặp cái gì chuyện thú vị hắn là làm cái gì ngoài định mức chuẩn bị như vậy để hắn chết trước có thể hay không càng có ý tứ là một thiếu nữ tiếng lỏng nghe thanh âm còn có chút tọn ẹ n rốt cục có thể bắt đầu trò chơi này chúng ta thật lâu rồi đ a o ba nam thanh âm ta sẽ chết ta thử vong có phải hay không rất thú vị căn cứ ta biết tin tức minh gọi c h i thần có thể hay không thu lưu ta cũng là thanh âm của một nam nhân nhưng có vẻ hơi bé nhọn n phấn khởi hắn nói ra ta sẽ chết ta câu nói này lúc không phải đang sợ mà là tại kích động tử vong tại trong đám người này tựa hồ không phải đáng giá sợ sẻn sự tình tần trạch nhìn về hướng nam nhân này nếu như không phải tại trong khu vực này như vậy nam nhân này tuyệt đối là một cái lá gan rất nhỏ tật mi thử n h ã loại người này giết sạch bọn hắn giết sạch bọn hắn giết sạch bọn hắn ta chuẩn bị không chê vào đâu được ta không thể lại thua tóc d à i cao cao gầy theo nam nhân nói nam nhân này đặc điểm không phải hắn so nữ nhân còn rất dài tóc mà là cặp kia sát ý nóng n ả y đ i ê n c u ồ n g hai mắt ta chỉ, ta chỉ muốn về nhà ta chỉ muốn về nhà ta chỉ muốn về nhà đám người này đều là tên đ i ê n thật đáng sợ ta không muốn chết ở chỗ này rất muốn về nhà lão bà của ta còn đang c h ờ ta thân thể của nàng lại không phun lên dược t ề mới liền sẽ có hương vị ta chán ghét chuột ta chán ghét con rắn ta chán ghét dòi bọ ta muốn về nhà ta muốn lật ra nàng đã không cách nào lật qua lật lại mí mắt ta muốn hôn hôn nàng không cách nào mở ra bờ môi chỉ có cùng với nàng thời điểm ta là vui vẻ vì cái gì ta muốn tới đến cái địa phương quỷ quái này lần này tiếng lỏng đến từ một cái khí chất có chút hèn bọn nam nhân tần trạch đ ắ c thừa nhận gian lận cảm giác thật thoải mái rất thú vị những người này tiếng lỏng toàn bộ bại lộ mà lại lần này tần trạch tự a hồ nghe đến một chút đồ vật không tầm thường hắn giả bộ như lơ đãng liếc qua cái này nam nhân bị hội trên người hắn tự a hồ có những người khác không có đồ vật hắn dùng đến sợ s ệ t cái từ này hắn đang sợ cái gì đây không phải rất thú vị địa phương a nhìn sau đó chúng ta muốn làm trò chơi thú vị cực kỳ chờ chút sợ、sệt. tân trạch khoe miệng ngưng ra khó mà phát rắc dáng tươi cười tiếng lòng không có toàn bộ kết thúc ta chuẩn bị thần chi thủ sách đây là cấm kỵ mặc dù ta cũng không biết phóng thích cấm kỵ đại giới là cái gì nhưng ta muốn lại so với những người khác chuẩn bị càng đặc sắc đi tiếng lòng chủ nhân là một cái tản r a băng lãnh khí tức nữ nhân biết dùng một loại phảng phất nhìn người chết ánh mắt dò xét những người khác n à n g tóc dài xóa mặc quần áo màu trắng tại dạng này dưới ánh trăng giống như là nữ quỷ mặc dù ta không biết quy tắc trò chơi nhưng tựa hồ chỉ cần chuẩn bị kỹ càng cố sự là có thể ta thế nhưng là cố sự đại vương kinh nghiệm của ta chi phong phú sẽ để cho tất cả mọi người thích ta thử vong là thú vị còn sống lại càng thú vị tiếng lòng đến từ dáng tươi cười rất sán lạn một người trẻ tuổi nụ cười này để tần trạch cảm thấy cái này quỷ dị đống l ư a đều chẳng phải quỷ dị hắn vô ý thức liền đối với thiếu niên này có hào cảm nhưng lập tức tần trạch ý thức được loại này hào cảm rất không nên lịch cũ người nghề nghiệp đặc thủ không xác định là năng lực gì tất cả thành viên đã vào vị trí của mình làm nụ nữ đao ba nam mày gian phân khởi nam cao gầy nóng nảy điền của nam hay mọn l u y n thi đam mê nam băng lanh quỷ nữ sán lạn nam tần trạch rất nhanh cho mấy người này đặt tên đào ba nam tựa hồ là trận này không biết trò chơi người đề xuất tần trạch gan an ngồi lẳng lặng chúng ta riêng phần mình có khác biệt thợ phụng chúng ta tại lịch cũ trong thế giới không ngừng lữ hành chúng ta góp nhặt rất nhiều người khác không biết kinh lịch những kinh nghiệm này chính là chúng ta quý giá tài phú mà ta trước đây không lâu cũng trong ì chúng n t h ta chỉ có thể sống một cái các vị đều xem rõ ràng sao muốn chết rất nhiều người a thật sự là có ý tứ làm nung thiếu nữ nội tâm kích động rết rết rết rết trời sinh vạn vật lấy nuôi người người không một vật lấy bao trời rết rết sạch cao gầy nóng nảy điên cuồng nam thân thể tại run nhẹ nhẹ ta không muốn chết ta sợ sệt tử vong như vậy đành phải các ngươi đều đã chết câu này tiếng lỏng là luyến thi đam mê phát ra tần trạch chú ý tới luyến thi đam mê là một cái duy nhất sợ sệt ử vong ngay cả tần trạch mình tại bên trong đều không sợ hãi cái chết hắn thậm chí cảm thấy đến đây là một cái dị loại nhưng tần trạch đã ý thức được cửa hải trước bên trong mình bị tước đoạt câu thông năng lực mà cầm lại năng lực mới nhận được cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ ẩn tàng như vậy chính mình không có đủ đối với nguy hiểm an toàn khái niệm cảm giác phải chăng đây mới là dẫn đến chính mình đã mất đi sợ s ệ nguyên nhân của cái chết nếu là như vậy như vậy chính mình cầm lại mất đi đồ vật phải chăng liền có thể ý thức được trận này trong trò chơi người khác không biết chi tiết nhưng vấn đề là làm sao cầm lúc này đao ba nam nói ra nếu như các vị không có dị nghị như vậy thần nguyên cơ sự tính sẽ hiện tại liền bắt đầu ai muốn bắt đầu giảng cái thứ nhất cố sự không có người mở miệng nói chuyện đao ba nam cũng không thèm để ý nói ra như vậy thì do ta bắt đầu tốt tần trạch lúc này dự định mở miệng hỏi một chút cố sự hội chi tiết bất quá tại lúc trước hắn dáng ngươi cười sán lạn nam nhân hỏi trước chờ một hồi đao ba nam không hiểu nhìn về phía hắn nguyên muốn trước bắt đầu sán lạn nam lắc đầu ta thứ ở trên thân cuối cùng sẽ không tự chủ biến hóa t h như ký ức có đôi khi lại biến thành những vật khác Tính t h ự chương hai trăm bốn mươi hai tất cả thần danh tự tân trạch hiếu kỳ nụ cười này sán lạn thiếu niên đến cùng là nghề nghiệp gì nhưng rất nhanh hắn liền thông qua thiếu niên tiếng lòng đạt được đáp án đây cũng là bại lộ ta ma thuật sư thân phận bất quá không quan hệ ta nhất định phải rời đi nơi này ta phải rõ ràng quy tắc à chỉ nhớ rõ muốn giảng cố sự chỉ nhớ rõ ta muốn tới nơi này không thể không nói ma thuật sư thật sự là một cái phi thường khó mà sinh tồn nghề nghiệp lịch cũ nghề nghiệp ma thuật sư thân thể hết thảy cùng thuộc về chính mình hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa giống ma thuật một dạng trong tay bài bổ kẽ lại biến thành bổ câu trong tay bổ câu lại biến thành hoa hồng thân thể một bộ phận biết biến hóa thành mỗi chút vật thể một ít vật thể cũng có thể là thân thể một bộ phận nhưng điều kiện trước tiên là thuộc về chính mình cho nên thứ ở trên thân càng nhiều ma thuật sư lực lượng càng nhiều đây là một cái rất thần kỳ nghề nghiệp nghề nghiệp này càng mạnh như vậy biến hóa không thể làm gì tính liền càng mạnh cũng có người bởi vì trái tim biến thành những vật khác đ ầ u ó c biến thành một loại nào đó vật phẩm bốn mà dẫn đến mất đi sinh mệnh bất quá ma thuật sư cho dù tại không có tất yếu sinh mệnh khí quan tình hùng giới cũng có thể duy trì còn sống trạng thái thì như thân thể bị cắt thành hai nửa giới nước chạy trốn tại ma thuật giới là cực kỳ kinh điển biểu diễn nhưng ở lịch cũ nghề nghiệp ma thuật sư trên thân đều là rất bình thường sẽ phát sinh hiện tượng ma thuật sư sẽ ở không cần thiết khí quan trạng thái còn sống thời gian rất lâu nhưng không phải vô hạn cho nên nếu như không thể tại còn sống thời gian bên trong đem chính mình thiếu thốn tất yếu khí quan biến trở về đi vậy liền sẽ thật tử vong lịch cũ người bên trong ma thuật sư tân thủ chính mình đem chính mình hố chết ví dụ cũng không n h i ề u dù sao nghề nghiệp này rất thưa tớt h nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có trong con mắt của mọi người ma thuật sư là một cái cần khí vận nghề nghiệp đao ba năm nói ra tốt ta công bằng lý do xác thực hẳn là giảng thuật một chút quy tắc trí nhớ của ngươi bị mất một bộ phận như vậy ta mới biết ngươi hẳn là rõ ràng tình cảnh của ngươi đi tình cảnh dáng tươi cười sán lạn m à thuật sư đương nhiên là rõ ràng ta sắp chết lúc này làm n ũ nữ đao ba nam mày gian phấn khởi nam cao g ầ y nóng nảy điền cùng nam h è n bọn luyến thi đam mê nam b ă n g lãnh b ị nữ bốn mấy người này tất cả đều có tâm tư đúng vậy ta sắp chết nhưng ta cảm thấy xem bọn hắn chết mà ta sống là càng có ý tứ sự tình ta sẽ không chết chết là các ngươi không ta không thể chết tử vong thật là đáng sợ ta chính là vì không chết mới đến nơi này huệ tần trạch nghe được lòng này âm thanh thời điểm thật sự có chút không nhịn được muốn nôn u mửa cũng may hắn vẫn có thể khống chế lại tất cả mọi người sẽ chết hiện tại tần trạch rõ ràng một chút ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa người đang tiến hành một cái nghi thức tám cái hẳn phải chết người thông qua một loại nghi thức nào đó có một phần tám s á t suất sống sót tất cả mọi người ý nghĩ đều như thế dù sao sẽ chết vậy không bằng liều một phen cũng không tồn tại cái gì đạo đức k h ố n cảnh dù sao đối phương cuối cùng cũng chết người giết đối phương cũng không tính làm ác t ừ h ẳ n p trạch nghĩ nghĩ chính mình thật đúng là gặp qua thi đấu chi thần cùng tinh hồng nhật nhãn một cái là giương mắt nhìn nhưng ta sắp chết ta ý nào đó tới nói thật ở mê cung ngày khống cảnh cung đích thật là phải chết t ầ n trạch không nói lời nào bởi vì lúc này lại từ luyến thi đam mê nơi đó nghe được khó lường tiếng lòng nếu như không phải đứa bé kia ta sẽ không thay đổi thành như vậy ta trước kia cũng yêu tươi sống sinh mệnh nhưng từ khi gặp đứa bé kia không nó là thần nó nói nó là thần nó cải biến ta là nó cải biến ta hiện tại ta sẽ chỉ đối với chết mất đồ vật si mê đoạn văn này bại lộ luyến thi đam mê sở d ị biến thành luyến thi đam mê nhưng thật ra là có một ít nguyên nhân cải biến xu hướng tình dục đây coi là cái gì ngoại thần nhưng t ầ n trạch rất nhanh nghĩ đến một sự kiện thiểu duyên cái kia tại thi đấu tri quốc bên trong cùng hắn cùng nhau tác chiến nữ nhân một cái mang h a i người trong bụng của nàng sử dụng một cái thần cái kia thần đ a n g tràng thời điểm trên trận cầu thủ bắt đầu điên cuồng m u ố n tần trạch cũng nhớ kỹ hoàng kim lịch bản thảo nâng lên một nơi nào đó cái chỗ kia quy tắc chính là một khi tiến vào nơi đó liền sẽ một ngày bất s ắ c s ắ c chứng động kinh liền phát tác chỉ có s ắ c s ắ c song s o n g không đắp bên trong mới có thanh tỉnh ngắn ngủi tần trạch sở dĩ nghĩ tới những thứ này địa phương cùng hoàng kim lịch bản thảo tiểu duyên hải tử tất cả đều cùng giao cấu có quan hệ sẽ không thật sự có liên quan đi đao ba nam nói ra chúng ta đều gặp ngoại thần đều sắp chết chúng ta cũng đều biết ngoại thần muốn truyền bá thần dụ là rất khó khăn xa đoại trị thần truyền bá thần dụ chỉ cần chúng ta phạm tội làm ra vi phạm quy tắc sự t ì n h nhưng muốn lắng nghe ngoại thần dạy bảo điều kiện thì rất hà khắc tần trạch gật gật đầu những người khác cũng tại gật đầu mà chúng ta đều nhanh chết trước đây không lâu ta phải biết ngoại thần bọn họ cũng có một loại đặc thù mở rộng tín đồ nghi thức chúng ta có thể đem nó xưng là đống lửa cố sự hội liên quan tới nghi thức công tác chuẩn bị ta liền không tiện nói cho các người biết tóm lại nghi thức đã hoàn thành hiện tại chúng ta chỉ cần nói ra cố sự liền tốt đang lóe lên hỏa d i ễ m vũ lục bên cạnh đống lửa mọi người nói ra một cái có thể làm cho mình lâm vào hiểm cảnh cố sự hoặc là một chút không phải chuyện xưa đồ vật tóm lại đến từ ngươi trong miệng nói ra ngươi nói ra đồ vật là một loại nào đó tối nghĩa câu thơ cũng tốt hoặc là cố sự nào đó nào đó đoạn kinh lịch cũng được ngươi chỉ cần nói ra có thể để ngươi ở vào nguy hiểm to lớn bên trong hoặc là bộc lộ ra cái nào đó ngươi trí mạng bí mật là được tần trạch lai、like、một chút hứng thú thứ gì một khi nói ra liền có thể để cho mình bại lộ tại trong nguy hiểm chủ động nói cho người khác biết chính mình cái nào đó chỗ yếu hại đây quả thật là có thể nhưng tần trạch đông nhiên ý thức được một chút kỳ thật còn có một vật một khi nói ra liền sẽ để chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm cho nên hoàng kim lịch bản thảo có thể sao t ầ n trạch trực tiếp hỏi mở miệng còn lại bảy người đều dùng một loại nhìn đồ đần hoặc là nhìn người điên á n h mắt nhìn xem tần trạch người này là đồ đần sao là cái rất điên cùng da hỏa a ta thích ha, ha ha ha ha ha ha, ta cuối cùng lại giết n g ư ơ i vàng hoàng kim lịch bản thảo hắn mạch não như thế thanh kỳ a món đồ kia nói ra cho dù còn sống trở về cũng phải chết ta đây không phải uống rượu độc giải khát ta tiếng lòng hiện hiện t ầ n t r ạ c h không nghĩ tới đám người phản ứng lớn như vậy cuối cùng vẫn đau ba nam mở miệng ngươi chẳng lẽ không cân nhắc trở lại hiện t h ự a ngươi đương nhiên có thể nói hoàng kim lịch bản thảo nhưng ngươi phải biết hoàng kim lịch bản thảo không phải để cho ngươi bại lộ tại trong nguy hiểm mà là nhất định sẽ làm cho người gặp nguy hiểm ngươi chỉ cần nói ra ngươi cho dù lần này nghi thức bên trong còn sống ngươi cũng phải chết chết tại người mang tin tức trong tay dù là bị ngoại thần phù hộ cũng giống vậy tần trạch đã hiểu nghi thức này có thể cho người sắp chết thoát khỏi số chết đồng thời nghi thức này cũng cần giết chóc cùng máu tươi đến thu hoạch ngoại thần phù hộ nguyên bản phải chết người miễn ở tử vong lại ngoài định mức đạt được ngoại thần phù hộ cái này đương nhiên tương đương một lần tân sinh xem ra đây là một loại ngoại thần thu hoạch tín đồ biện pháp cùng t r ị thần thậm chí x a đọa t r ị thần khác biệt ngoại thần muốn mê hoặc lịch cũ người rất long đong loại nghi thức này rất ít người biết nguyện ý đi làm thì càng thiếu mà nếu quả như thật còn sống đạt được ngoại thần phù hộ như vậy mọi người khẳng định đều muốn trở lại trong hiện thực hô phong hoa vũ mà không phải lưu tại lịch cũ thế giới bị các loại quy tắc cùng quái vật trà đạp cho nên không có khả năng giảng hoàng kim lịch bản thảo hoàng kim lịch bản thảo đích thật là hợp q uy chí ít tại lờ vờ hai quan tạp lý hợp uy nhưng trở lại hiện thực liền phải đứng trước người mang tin tức truy sát có thể tần trạch tự hồ không có loại lo lắng này người man tin tức truy sát đó là cao tĩnh chi nữ sĩ cùng ta chơi còn lại h ư ớ n g chi chính mình trước đây không lâu còn thu vào cảm tạ tin có được ba lần lộ ra hoàng kim lịch bản thảo mà không bị truy cứu trách nhiệm năng lực đương nhiên người mang tin tức cảm tạ trong thư yêu cầu bản thảo nội dung chỉ có thể tiết lộ cho đơn nhất mục tiêu mà nơi này có bảy người thế nhưng là trên bản chất nơi này là không có bất kỳ người nào nơi này chỉ là mê cung vương tức sáng tạo tiểu thế giới bên trong bất luận tồn tại gì đều là nở v ờ cờ, cờ cảnh tượng trước mắt chỉ là cái nào đó tiến nhập mê cung lịch cũ người ký ức bị mê cung vương tức làm thành mê cung trừ phi trong những người này cũng có cái nào đó cùng loại cửa hải trước bên trong cơ giới tộc một dạng trường kỳ tồn tại mặc dù có tần trạch cũng có thể chống đến hiệp ba đào ba nam tiếp tục nói kế tiếp là một cái rất trọng yếu điểm chúng ta mỗi người đều phải tại trong chuyện xưa s e n kẽ một cái hoang nôn chỉ có thể có một cái hoang nôn chúng ta có tám người chia làm một tổ hai hai quyết đấu nói một cách khác chuyện xưa của chúng ta chính là vũ khí của chúng ta cũng có thể là là đối phương vũ khí lúc này g i á n g tươi cười sán lạn ma thuật sư nói ra muốn tại một cái trong chuyện xưa xếp vào một cái hoang nôn cái này rất dễ dàng muốn đoán được thì rất khó khăn đoán không được chỗ nào nói hoang mới là trạng thái bình thường đi nếu như ta đoán sai cùng ta đối vị người đoán chuyện xưa của ta cũng đoán sai như vậy thắng bại như thế nào phân đao ba nam cười l ạ n h cái này phải xem ý chỉ của thần tần trạch k h ẽ n h ư mày lúc này tiếng lòng ngược lại là không có đáng giá để ý đao ba nam giải thích rất nhanh nếu như các ngươi cũng không tìm tới đối phương khuyết điểm như vậy lắng nghe chuyện x ư a thần sẽ chọn chế tài trong các ngươi một cái cho nên đây mới gọi là thần nguyên cớ sự tính sẽ ưu lục đống lửa là ngoại thần cùng lịch cũ người câu thông con đường mà cái kia chỉ có đao ba nam biết đến nghi thức thì để con đường mở rộng để thần có thể chế tài người tham dự hoặc là nói để bọn hắn biến thành tế phẩm nói cách khác chuyện xưa của ngươi nếu như đầy đủ chân thực đối phương không đoán ra được chỗ nào nói hoang cái này rất tốt nhưng muốn thắng còn phải lấy lòng ngoại thần mà muốn lấy vui mừng ngoại thần thủ đoạn liền phải chính các ngươi tìm Hiện hiện t nhưng, như nhưng tần trạch cũng biết một sự kiện ngươi ca tụng một mươi tám lộ chư hầu cái này rất tốt nhưng ngươi không có khả năng hiệu chung một mươi tám lộ chư hầu ngươi chỉ có thể chọn một mặt chung nếu không đây không phải giống như là ai cũng không có hiệu chung cậu phù hộ lời nói liền nên chỉ cầu đơn nhất thần nhưng cái này vẫn chưa xong đ a o ba nam nội tâm os vẫn còn tiếp tục thứ bảy chị thần mê cung vương tước thứ sáu chị thần hỗn loạn vương tước thứ năm chị thần căm hận vương tước thứ tư chị thần khủng cụ vương tước thứ ba chị thần tham lam vương tước thứ hai chị thần tội ác vương tước thứ nhất t r ị thần vĩnh sinh vương tước các ngươi những n à y đáng chết tồn tại các ngươi cuối cùng rồi sẽ chết tại chủ ta bọn họ thần phạt phía dưới tần trạch đ ỗ n g nhiên liền đối với cái này đ a o ba nam cảm thấy hứng thú thật sự là người này biết đến tin tức nhiều lắm nếu như ta không có đoán sai trong tay của ta hai đầu bộ tộc tín vật chính là cùng thứ sáu chị thần có liên quan n g u y ê lai nó còn có một cái tên gọi tần trạch tử nghĩ lại mớn s á c thực rất hỗn loạn hai cái đầu một cái cảm tính một cái lý tính thường xuyên lại bởi vì ý kiến không hợp tiến vào một loại hỗn loạn trạng thái bất quá đao ba nam rốt cuộc là ai anh linh điện cao tầng công ty cái nào đó phản đồ hay là sát thủ bên trong một vị nào đó cao thủ một người thế mà biết nhiều như vậy nhưng ngoại thần cùng t r ị thần danh hảo thật là để tần trạch mở rộng tầm mắt không thể không nói đoạn thứ hai trong lòng độc thoại để tần trạch cảm thấy cái này đao ba nam có chút đồ vật gạt ngươi là rất đơn giản mười cái chân tướng bên trong xếp vào một câu lời nói dối đối phương thật rất khó đoán được nói cách khác nếu không có chính mình như vậy trận này cố sự hội cuối cùng ai có thể sống sót liền nhìn thần ý c h ỉ ngoại thần bọn họ xem ai thuận mắt ai liền có thể sống mà đao ba nam làm cho này lần nghi thức người đề xuất thần có lẽ sẽ đặc biệt khai â n lại đao ba nam lịch d u y ệ t phong phú biết được toàn bộ t r ị thần tục danh bốn cái này một trận trong lòng đi ngoại thần bọn họ cảm giác được có lẽ sẽ cảm thấy rất thoải mái dù sao bốn trận kia rất trọng yếu nhưng không có cụ thể ghi lại trong chiến tranh ngoại thần bọn họ bị khu t r ụ bọn hắn là chán ghét chị thần người ở trong lòng mắng chị thần ngoại thần đương nhiên cao hứng cho nên đao ba nam phần thắng rất lớn trên bản chất nghi thức này chính là lấy lòng ngoại thần nghi thức tám người hiến tế b à y đồ m ệ n h cho ngoại thần kể chuyện xưa ai có thể sống sót còn phải nhìn ngoại thần nữa thì h a i tiện không tiện a đao ba nam tính toán đánh cho rất tốt có thể đây hết thể điều kiện tiên quyết là không có tần trạch tham dự tần trạch lần nữa c ả m thán lịch cũ chúa tể lăng hàn tô vĩ đại cái gì đỉnh cấp âu hoàng chủ làm thịt loại này đưa điểm cục cũng có thể làm cho chính mình gặp gỡ có thể lắng nghe tiếng lòng tần trạch đã đứng ở thế bất bại hy vọng các ngươi cố sự đủ tốt dù sao đây là các ngươi trước khi chết hoa lệ biểu diễn tần trạch lộ ra mị đao ba nam lúc này đã kể xong tất cả hạng mục công việc ta cái thứ nhất bắt đầu giảng về phần các ngươi ai muốn chọn ta làm đối thủ xin cứ tự nhiên quá tự tin bất quá tần trạch cũng không muốn trước giết chết đao ba nam không hề nghi ngờ trận này trò chơi đao ba nam là trên mặt đuổi sẽ không nhất bị thần chế tài người chính mình không đáng làm chim đầu đàn tóm lại trước nghe một chút đao ba nam cố sự tần trạch tổng cảm thấy mấy người này trong chuyện xưa có lẽ cất dấu cùng mê cùng không quan hệ nhưng cũng mười phần tin tức có giá trị chương hai trăm bốn mươi ba chăm sông bên ngoài tiều ra ba miệng ta đi qua địa phương là không thể nào có những người khác đi c h í ít mặc dù có cũng không trở thành làm ấy người các ngươi đ a o ba nam rất tự tin đống lửa cũng càng phát vượng hắn bắt đầu chậm rãi giảng thuật chúng ta đều biết thế giới này có rất nhiều cấm địa tiến về cấm địa đến có con đường đặc t h ủ ta đã từng vì tìm kiếm một cái gọi bách xuyên thị địa phương hao phí rất nhiều công phu đúng rồi ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút các ngươi có thể xưng hô ta là lao đao bách xuyên thị tần trạch lược k h ẽ nhúc n í t cho nhưng cân nhắc đến đ a o ba nam rất tự tin nơi này những người khác chưa từng nghe qua cho nên tần trạch phối hợp với không lộ vẻ gì mà tính đến cho đến trước mắt tần trạch không có phát hiện có vi phạm địa phương hắn kiên nhẫn chờ lợi ta sau đó phải nói cũng đã là đủ để cho ta đưa thân vào trong nguy hiểm sự tình có lẽ các ngươi rất khó tưởng tượng tại cái thứ nhất lịch cũ người xuất hiện trước đó kỳ thật lịch cũ thế giới liền đã tồn tại thật lâu kỳ thật thế giới của chúng ta không phải những năm gần đây mới trở nên quỷ dị mà là đã sớm bắt đầu có lẽ là trước kia liền có hai đám người đột nhiên biến mất một đám người đi tràn đầy nguyền r ù a địa phương một cái khác đợt thì đi ân phức tạp hơn địa phương nếu như nói một bên muốn đi bách x u y ê n thị như vậy một nhóm người khác có phải hay không đi loạn duy trí đ i ể tân trạch p h ánh t h i ệ Đao Ba Nam t ế mắt à là này, càng cùng lịch khác chưa cùng Bách Trạch mình kinh lịch rất tương tự. Mấy người khác tiếng lòng bình thường, quả nhiên đều là chưa từng nghe không năng loạn Xuyên Tần ánh Mấy m thuyết pháp khả Thị. đi địa rất trì tự. đưa duy quả qua qua đều đã không tự giác từ luyến thi đam mê trên thân chuyển rời đến đao ba nam trên thân ta muốn tìm tên là bách xuyên thị địa phương chính là cái kia phức tạp hơn địa phương bởi vì nơi đó có đủ nhiều bảo tàng những bảo tàng này nhưng rất khó l ư ợ n g nếu như ta có thể mang theo những bảo tàng này đi hiến cho chư thần ta muốn chư thần nhất định sẽ giao phó ta lực lượng cường đại đó là một cái ngay cả thần cũng muốn đi địa phương nhưng mặc kệ là ngoại thần hay là trị thần đều rất khó rời đi chính mình cấm địa chỉ có vừa ra đời thần có tự do thân tư cách câu nói này mặc dù cùng đao ba nam c ố sự kịch bản không quan hệ chợt để tần trạch nghĩ đến tiểu duyên đúng vậy hắn lần nữa nghĩ đến tiểu duyên cái tiêu dựng dục thần đáng thương nữ nhân thần tại sao muốn để cho mình xuất hiện tại một nữ nhân trong bụng đây coi như là để cho mình trở lại vừa ra đời trạng thái a thế giới này rất có thể tồn tại nào đó đầu quy tắc tỉ như mỗi cái thần đều chỉ có thể ngắn ngủi rời đi cấm địa một hồi chỉ có vừa ra đời thần mới có thời gian dài tự do nếu là như vậy tần trạch cảm thấy Tiểu duyên đào n g ba nam nói đến đây ngữ khí mang theo vài phần tiết mới sa đoạn trị thần phụ trách sáng tạo lịch cũ sinh vật trị thần phụ trách chế tạo vặt vẻo quy tắc sa đoạn trị thần cùng trị thần đều là địch nhân của chúng ta thế giới này tồn tại rất nhiều quái vật rất nhiều vạn vẹo quy tắc đều là đám này trị thần chơi đùa đi ra kiên định ngoại thần chủ nghĩa a tần trạch không nghĩ tới đao ba nam là người như vậy thiết mà thế giới t h ự c n à y hoàn toàn chính xác tồn tại một chỗ không có vạn vẹo sinh vật cũng không có vạn vẹo quy tắc cái chỗ kia cách bách xuyên thị rất gần ta tại một lần trong đường đi n g ộ nhập một cái không có phương hướng cảm giác khu vực ở nơi đó ta lung tung đi đi cực kỳ lâu lâu đến ta đều cho là mình sẽ chết đói ở bên ngoài ta cũng không nhớ rõ cuối cùng là đi tới chỗ nào ta đã đói xong chóng mặt đi qua nhưng khi ta mở mắt ra thời điểm ta thấy được một gian bình thường phòng ở giống như là về tới thế giới hiện thực một dạng trên trần nhà treo quạt trần gian phòng trên vách tường dán giống như là tiểu nữ h à i mới ưa thích phim hoạt hình nhân vật tác t h í c h ta ngửi thấy cháo thịt mùi thơm ta suy yếu tới cực điểm nhưng càng là như vậy người khiếu giác liền càng nhạy cảm bởi vì thân thể cho là lúc này ta cần mở rộng đối thực vật cảm giác ta còn có thể nơi này kể chuyện xưa cho các người các người liền nên rõ ràng ta khẳng định là còn sống chén cháo kia rất thơm là ta nếm qua thơm nhất cháo ta hẳn là cảm kích đã cứu ta một nhà ba người ta nhớ được đương ra gọi kiểu sâm hắn là một cái nhìn có chút hiền lành nam nhân hắn có cái tiểu nữ nhi rất đáng yêu ta thấy mãi yêu thê tử của hắn gọi diệp vi thê tử cũng rất mỹ lệ khó trách có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi nói thực ra đời ta làm qua rất nhiều chuyện s a i giết kiểu sâm diệp vi xem như một món trong đó cái này chuyển hướng tới quá nhanh t ầ n trạch suýt nữa không có kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên liền giết tân nhân cứu mạng còn lại mấy người tiếng lỏng cũng là các loại kinh ngạc làm nụ nữ cùng tóc dài táo bạn nam đều biểu hiện ra máy liệt muốn khiêu chiến đao ba nam dục vọng ha ha ha, ha, ha, ha, ha. ta bỗng nhiên đối với cái kia tiểu xoáy ca không có hứng thú ta muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i tên cầm thú này đơn giản giống như ta biến thái đây là làm nụ nữ tiếng lòng tóc dài táo bạo nam hay là kiểu cũ muốn để tử vong của ta trở nên có ý nghĩa cách làm đó chính là giết chết những cái kia so ta càng đáng chết hơn người đ a o ba nam đối với đám người phản ứng không ngoài ý muốn hán cười lạnh nói chúng ta đều là người sắp chết lại chúng ta đều đáng chết chúng ta cũng đều muốn đem tại sao mình đáng chết nói ra bởi vì chuyện xưa của chúng ta nhất định phải để cho chúng ta ở vào trong nguy hiểm không phải sao các người đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta ta tin tưởng các vị đang ngồi đều có đáng chết lý do mà ta chỉ là bởi vì thành kính c ọ i ta sau khi tỉnh dậy ăn chén cháo kia cảm giác cả người đều khôi phục sức sống đó là một bát đã cứu ta mệnh cháo tiều sâm là một cái người rất tốt chén cháo kia rất mỹ vị nói thực ra không phải là bởi vì hồi ức kính lọc mà là quả thật rất đẹp vị ta cảm thấy có thể ăn vào như thế cháo là vinh hạnh của ta nhưng rất đáng tiếc tiều sâm không nên nói có mấy lời hắn tự hồ đối với ta đến không ngoài ý muốn hỏi ta có phải hay không muốn đi trước bách xuyến thị lao đao thở dài bách xuyến thị là ta muốn hiến cho thần lễ vật há có thể dung nhị người khác cũng biết một khắc này ta liền đã lên sát tâm nhưng ta vẫn là rất biết ngụy trang dù sao ta muốn biết rõ ràng tiểu sâm biết tiểu sâm nói cho ta biết bách x u y ê n thị hẳn là liền tại phụ cận nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm được vị trí thực sự ta lại hỏi các ngươi là thế nào tới chỗ này nơi này là nơi nào nơi này có bao nhiêu người tiểu sâm nói cho ta biết nơi này chỉ có bọn hắn một nhà ba miệng hắn là cùng lao bà tại trong lúc vô tình phạm h u y đến nơi này bọn hắn ở chỗ này đã sinh sống cực kỳ lâu lại tới đây là tình cờ một khi lại tới đây liền cắt đứt trong tay chúng ta nhật lịch liên lạc với chúng ta nói cách khác nếu như không rời đi nơi này liền vĩnh viễn sẽ không trở lại thế giới hiện thực ta hỏi thăm kiều sâm trở về không tốt sao kiều sâm nói thế giới này khí tức có thể chữa trị nữ nhi của hắn bệnh hắn đã từng bởi vì phạm úy, dẫn đến thê tử cùng nữ nhi đều lây nhiễm một loại nào đ ó ô nhiễm hắn rất tự trách những năm này một mực tại tìm kiếm phương pháp khu trừ ô nhiễm cuối cùng thật đúng là để hắn tìm được đi tới nơi này nơi này còn không phải chân chính bách xuyên thị nhưng nơi này đã có thể ngăn cách đến từ lịch cũ mặt trái khí tức nói một cách khác cái chỗ kia cùng lịch cũ n g ụ c giam khác biệt không phải triệt để ngăn cách mà là sẽ chỉ ngăn cách không tốt đối với lịch cũ người có hại đồ vật vì c h ị liệu nữ nhi bọn hắn lựa chọn thời gian dài hợp cư ta tiến một bước hỏi thăm nếu như con gái của ngươi c h ư a khỏi ngươi sẽ chọn trở về a hắn nói bọn hắn một nhà ba miệng đã thành thói quen nơi này nơi này mặc dù không phải bách xuyên thị cũng không có người nào khác nhưng nơi này nhưng lại có đầy đủ sinh tồn tài nguyên nơi này phong ở cũng giống là hiện đại trong đô thị phong ở hết thể đều là có sẵn liên quan tới hài tử giáo dục cũng không thành vấn đề hắn cùng thê tử của hắn diệp vi đều là thế giới hiện thực lao sư hải tử cũng thông minh thậm chí so thế giới hiện thực cùng tuổi hải tử c h i thức số lượng phong phú gấp bội thật rất không tệ dạng này một nhà ba người quả thật làm cho ta cảm thấy rất hạnh phúc ta cuối cùng hỏi vấn đề là hắn có hay không bách xuyên thị manh mối hắn nói cho ta biết tìm không thấy chí ít những năm này hắn không có tìm được mà lại cái chỗ kia phải là có một loại nào đó sứ mệnh người mới có thể tìm tới có lẽ tương lai có một ngày hắn muốn về đến thực tế sẽ lưu ý người như vậy chính là câu nói này để cho ta lên sát tâm ta chính là cái kia có sứ mệnh người ta chính là cái kia có tư cách tiến vào bách xuyên thị người cái gì gọi là trở lại hiện thực sau lưu ý người như vậy ta làm sao có thể để hiến cho thần lễ vật bị những người khác cướp đi lao đao biểu lộ dữ tợn coi ta hỏi xong tất cả liên quan tới bách xuyên thị tình hôm sau ta quyết định giết một nhà này ba miệng chuyện kế tiếp các ngươi hẳn phải biết ta giết kiều sâm giết hắn lao bà diệp vi cũng đã giết tiểu nữ h ả i kia mặc dù nữ h ả i kia rất đáng yêu nhưng loại chuyện giết người này hoặc là không làm hoặc là liền muốn làm tuyệt giết người cả nhà không lưu người sống là đối nội tâm cái kia cố ác n i ệ m tối thiểu tôn trọng không phải sao nói thực ra ta rất muốn chết trước đó thể nghiệm một chút diệp lao sư nhưng ở vào đối với kiểu xâm người này cảm kích ta chỉ là giết người không có làm sự t ì n h khác ta kỳ thật vẫn là rất hiền lành ta cũng là có lương tâm tin tưởng hắn đi dưới cựu tuyển sẽ không trách ta tần trạch nghe hiểu cái gọi là đem chính mình bại lộ tại nguy cơ bên trong chính là r ằ n g những cái k i a chính mình làm x u ấ t sinh hành vi lao đao đích thật là một cái x u ấ t sinh cái k i a tên là kiểu xâm nam nhân cứu vất lạc đường lao đao đồng thời chăm sóc hắn nhưng lao đao đáp lại phương thức là giết người cả nhà ngay cả tiểu nữ hải đều không có buông tha mà người này còn dính dính tự hỷ chính mình không có làm ra càng cầm thú hành vi vì thế mà cảm động không thôi nhưng tần trạch phát hiện lao đao hoang nôn cũng ở chỗ này cũng không phải lao đao thật làm buồn nôn sự tình mà là lao đao rất mê hoặc đây coi là hoang nôn a nhưng so với trần tướng chúng ta cũng không xác định đây chính là hoang nôn đi sẽ không có người xem thấu ta hoang nôn ta xác thực giết bọn hắn a rất kỳ quái trước kia không có cảm giác nhưng theo thực lực của ta bước vào quỷ thần cảnh về sau ta liền luôn có một loại ta không có giết chết bọn hắn cảm giác ta giết bọn hắn vẫn là không có giết chết bọn hắn sau đó ta một mực không có tìm được bách xuyên thị một mực không có rõ ràng đó là ta trước đây không lâu làm sự tình nhưng ta nhưng dù sao cảm thấy giống như qua rất nhiều rất nhiều năm ta thậm chí mơ tới tiểu nữ hải kia trưởng thành nàng chết ta tự tay bóp chết đ a o ba nam tâm lý hoạt động để tần trạch đại cảm giác ngoài ý mớn tình huống như thế nào nói cách khác l a o đao tên xuất sinh này tại dị nhân cảnh giới thời điểm cho là mình giết chết kiểu sầm một nhà tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nhưng sau đó không lâu hắn đi vào quỷ thần cảnh thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng sau ngược lại lại bắt đầu hoài nghi chính mình đã có làm hay không chuyện này chuyện này chỉ có thể nói rõ hai cái nguyên nhân thứ nhất tiểu s â m hoàn toàn chính x á c chết nhưng lão đao tại bước vào quỷ thần cảnh trong quá trình xuất hiện một vài vấn đề tinh thần hóa hốt thứ hai tiểu s â m người một nhà tử vong rất có thể là giả rất có thể xuất hiện một ít lực lượng ngăn trở lão đao tên xúc sinh này lão đao cho là mình giết người trên thực tế không có lão đao bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ lừa gạt tại đi vào quỷ thần cảnh về sau lão đại tự thân lực lượng đề cao thế là bắt đầu dần dần cảm nhận được không hài hòa nhưng tần trạch cảm giác được lao đao tựa hồ không phải là bị sửa đổi ký ức đem chính mình chuyện không xác định xem như nói thật tới nói vậy coi như không tính hoang hôn rất đơn giản bốn chỉ cần mình vạch ra đây là hoang hôn nếu như lao đao chết nói do cái này thật là hoang hôn nhưng tần trạch nghĩ nghĩ lao đao chỉ là một cái x u ấ t sinh căn cứ lao đao thuyết pháp nơi này còn có sáu cái x u ấ t sinh đâu tới chỗ này người mỗi người đều có không thể tha thứ tội ác mỗi người cố sự đều sẽ đem bọn hắn bại lộ tại trong nguy hiểm mà rất có thể những cố sự này đều là trên người bọn họ phát sinh một chút làm cho người giận sôi xúc sinh hành vi lao đao chưa chắc là trong những người này nhất không khi người cái kia cho nên tần trạch kiềm chế lại chính mình nội tâm muốn chấp hành chính nghĩa dục vọng căn cứ đèn thần thuyết pháp ta đã mất đi ý thức nguy cơ mà ta là có thể cầm lại ý thức nguy cơ trang cảnh này rất đơn giản ta muốn cầm lại ý thức nguy cơ biện pháp chính là giết người bạo kim tệ giết người phương pháp chính là tìm tới đối phương trong chuyện xưa hư cấu địa phương ta muốn giết là cái kia l u y ế n thi đam mê trên người hắn rất có thể có vật của ta muốn bất quá lao đao chính mình cũng không xác định thật giả hắn khẳng định sẽ còn bổ sung một chút giả địa phương để tránh trong chuyện xưa không tồn tại hư giả địa phương c h í nàng h m h thật c n mình. h u rất đáng yêu đến mức ta giết nàng thời điểm do dự trọn vẹn một giây cái này nhìn chỉ là một cái xúc sinh đối với mình xúc sinh hành vi bổ sung có thể tần trạch đột nhiên gân xanh trên trán nhảy ra ngoài hắn lập tức ngăn chặn nội tâm phẫn nộ bởi vì lao đao tiếng l ò n g l ạ n g như vậy đương nhiên không gọi tiểu n à cái kia tại khu vực thần bí lý trưởng lớn nữ hải cùng nàng mẹ một cái tên gọi tiểu vi chương hai trăm bốn mươi bốn ngoại thần nghi thức hiến tế tiểu vi tần trạch không nghĩ tới sẽ ở trong cố sự này nghe được tiểu vi danh tự là t r u n g hợp đi lao đao nhìn tuổi tác không lớn không giống như là loại kia thành danh rất nhiều nam lịch cũ người nhưng lao đao trong chuyện xưa tiểu vi là một tiểu nữ hải cùng tên a cái này có ý tứ tiểu vi là một cái rất phổ biến danh tự tại long hạ dùng dạng này danh tự không ít có thể tần trạch chợt nhớ tới một cái tin tức vô cùng trọng yếu hồ đông phong nâng lên tiểu vi cho mình lưu lại một phần bất động sản bất động sản ngay tại bách x u y n thị lao đao còn tại giảng thuật phía sau phát sinh cố sự cùng tiểu vi đã không còn liên quan đơn giản tới nói chính là lao đao làm qua mặt khác xúc sinh sự tình những chuyện này chính là tại cho thấy ta là một cái ác nhân ta trở lại hiện thực sau những chuyện này mỗi một kiện đều đủ để để cho ta chết đi có chút rất chuyện thật lao đao cố ý nói phảng phất rất giả dối nhưng ở có được nghe tâm năng lực tần trạch trước mặt đều không hề có tác dụng tần trạch lực chú ý còn tại nơi khác tiểu xâm là tiểu vi phụ thân kiểu vi chưa từng có đề cập qua người nhà của mình lao đao cho là mình giết chết k i ề u da ba miệng nhưng lao đao đi vào quỷ thần sau lại hoài nghi mình không có giết chết k i ề u da ba miệng lao đao muốn giết người đây là không hề nghi ngờ tiểu vi khi còn bé bởi vì kiều xâm phạm lý hành vi bị một loại nào đó lực lượng t à ác ô nhiễm bọn hắn ở tại bách xuyên thị phụ cận cái chỗ kia có thể miễn dịch hết thể lịch cũ lực lượng mặt trái hiệu quả không có người có thể tìm được bách xuyên thị trừ phi có tương ứng sứ mệnh tiểu xâm một nhà cách bách xuyên thị rất gần tiểu vi tại bách xuyên thị lưu cho ta bất động sản nếu như này tiểu vi chính là bị tiểu vi như vậy tiểu xâm một nhà không có chết mà là tiến nhập bách xuyên thị tránh thoát một nhưng về thời gian không khớp a chờ một hồi tân trạch đột nhiên cảm giác được có nhiều thứ bắt đầu xuyên a tạp t i đã từng nói tại loạn duy trì quốc nguyền rùa bị đánh phá trước loạn duy trì địa nội bộ thời gian cùng ngoại giới là không g i ố n g v ớ i tân trạch cùng ngân hàng gia lã bất v ì ném xúc sắc công phu bên trong bốn loạn duy trì quốc nội bộ lại qua cực kỳ lâu mà cái này lão đao trước đây không lâu nói qua rất sớm rất sớm trước kia đã từng có hai nhóm người đi tới lịch cũ thế giới theo thứ tự là loạn duy trì quốc người cùng bách xuyên thị người có khả năng hay không hai địa phương này tồn tại liên quan mà hai cái địa phương thời gian đều cùng địa phương khác thời gian khác biệt Ấn, đoán suy này có c h ú tần gợp é trạch nội tâm phân tích, cảm thấy quá miễn cưỡng, nhưng hắn không tâm tích, thấy cảm phủ có quá đối ị n chính mình suy đoán. Tân h trạch rơi suy đ với đao ba nam s ắ c ý đã từ từ sinh sôi nhưng hắn không có lựa chọn vạch trần hoan g ôn giết chết đao ba nam đây là mê cung bên trong hết thệ ở bên ngoài chân thực phát sinh qua theo lý thuyết ta thay thế người nào đó vị trí nơi này đầu chỉ có một người có thể còn sống sót có lẽ là đao ba nam có lẽ là những người khác nhưng người này cuối cùng cũng đã chết nếu không trong mê cung sẽ không xuất hiện dạng này tài liệu tại lấy lòng ngoại thần cầu ngoại thần kéo dài tính mạng nghi t ứ c bên trong có người sống xuống dưới nhưng cuối cùng đi vào trong mê cung chết đi cho nên ý nào đó tới nói những người này đều là người chết ta không cần thiết cùng người chết phẫn nộ dù là dính đến tiểu vi vô luận như thế nào trước hết nghe xong cố sự lại nói những người chết này lớn nhất giá trị là cung cấp cố sự lăng hàn tô đặc thù khí vận để cho ta cơ bản mỗi lần đều có thể đổ ụ vào một chút ta cảm thấy hứng thú hoặc là cùng ta người trọng yếu tương quan sự tình bên trên có lẽ sau đó còn có một số cố sự đ a o ba nam cố sự kể xong không có ai biết đ a o ba nam đến cùng ở nơi nào nói hoang thế là sau đó phải có người thứ hai bắt đầu giảng thuật cố sự người thứ hai chính là tương đương với muốn cùng lão đao quyết đấu chuyện xưa của hắn cũng nhất định phải đem hắn chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm cũng nhất định phải có một cái hoan hôn cố sự này khả năng còn phải so lão đao càng làm cho ngoại thần ưa thích lại không dễ dàng bị tìm tới nói láo điểm mới có thể sống sót tất cả mọi người nói được lão đao có lẽ gặp qua không chỉ một ngoại thần lão đao rất có thể là một loại nào đó ngoại thần giáo hội người phát ngôn ngoại thần sẽ không chế tài hắn cho nên muốn chọn ra một cái cùng lão đao đối vị người rất khó bởi vì không người nào nguyện ý cùng lao đao đối vị xem ra không có bất kỳ một người nào nguyện ý cùng ngươi đối vị không bằng lao đao ngươi chọn lựa một cái đi tần trạch mở miệng hắn nghĩ nghĩ nếu như lao đao mở miệng chọn chúng chính mình chính mình liền giảng hoàng kim lịch bản thảo nội dung nếu như lao đao mở miệng tuyển người khác chính mình coi như người xem dù sao hắn là không sợ giả đao sở dĩ không hiện tại liền vạch trần lao đao là tần trạch còn còn muốn biết lao đao có hay không khác bí mật tiểu tử này là gan thật to lớn nhưng ta càng muốn giết hơn ra h o ặ kia lao đao nhìn thoáng qua tần trạch dám để cho chính mình tùy ý chọn một cái khi lối ra này chim đầu đàn hắn công nhận tần trạch rũ khí bất quá dưới mắt hắn có càng muốn giết hơn người hắn c h á n ghét cái kia sát ý mười phần tóc dài nóng này điên cùng nam tử thế là l a o đao lựa chọn tóc dài nóng này điên cùng nam tử ngươi đến ta a cũng tốt trước t ừ giết ngươi bắt đầu tóc dài nóng này điên cùng nam tử bắt đầu chính mình giảng thuật ta gọi n h â m đồ tuy ý đảm nhiệm bôi lên bôi nhưng ta càng ứ a thích người khác gọi ta nhân đồ bạch thời anh linh điện tần trạch ngược lại là không có quá cảm thấy hứng thú nhân đồ cố sự cũng rất đơn giản trước đây không lâu có một sát thủ giới đại nhân vật muốn phái ẩn đại nhân vật này tại giới sát thủ địa vị cùng danh vọng cũng rất cao cao đến rất có thể ảnh hưởng giới sát thủ nửa giang sơn mà xem như tiếp xúc qua ngoại thần sát lục c h i thần n h ậ m đồ đạt được chỉ dẫn cái gọi là chỉ dẫn chính là ngoại thần nói mớ chỉ bất quá ngoại thần nói mớ không có như là xa đoạn trị thần nói mớ như thế để cho người ta biến thành quái vật bốn mà là để n h ậ m đồ nội tâm tràn đầy sát ý n h ậ m đồ bị yêu cầu đi giết chết một số người hắn ai cũng muốn giết mà bị ngoại thần h n h vang lên hắn giết người sẽ không bị trị thần nói mớ ảnh hưởng cố sự này đâu lại cần bại lộ chính mình tại trong nguy hiểm thế là nhậm đồ nói ra tên sát thủ kia danh tự nguyệt đồng còn lại mấy người n g h e chút lại đều là xôn xao nguyệt đồng tên sát thủ kia hoàng đế trong truyền thuyết cung ư n g nhãn một dạng có thể ngàn dắm giết một người tồn tại làm nụ nữ hơi kinh ngạc tên sát thủ kia hoàng đế tiểu t ử này điên rồi đi thế giới hiện thực mạnh nhất có lẽ là anh linh điện n g ũ thần nhưng không muốn nhất trêu chọc tuyệt đối là cái kia bốn cái sát thủ hoàng đế lão đao cũng đối nguyệt đồng có chút kiên kỵ g ê gớm g ê gớm cái này kinh lịch có thể sưng tìm được chết cho dù ta là ma thuật sư ta cũng không muốn trêu chọc những người kia nguyện đồng rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu nghe nói tại trăng tròn ban đêm nguyệt đồng có thể thân ở thục đều giết chết bị ánh trăng chiếu dọi lầm tương người ưng nhãn cùng nguyệt đồng đến cùng a i phạm vi công kích càng xa vẫn luôn là tranh luận nhưng đại đa số người hay là cho là nguyệt đồng càng mạnh tần trạch lực chú ý lại không ở chỗ này bởi vì có thể nghe được tiếng lòng hắn biết người này nói láo tóc d à i nóng này điên cùng nam trong chuyện xưa bị hắn hãm hại sát thủ không phải nguyệt đồng là xếp hạng s o nguyệt đồng còn mạnh hơn sát thủ hoàng đế người thứ nhất kha nhĩ tóc g i i nóng này điên cùng nam nói ra ta được đến chính là thần nhiệm vụ ta muốn giết chết nguyệt đồng người nhà nguyện đồng tất cả bạn gái đều chết tại trên tay của ta hắn thậm chí không biết đến cùng là ai g i ế t ha ha ha ha ha g i ế t g i ế t g i ế t s á t lục c h i thần biết hắn muốn ẩ n lui vậy liền để cho ta giết hắn ở nhân gian tất cả ràng buộc để thân nhân chết đi nói cho hắn biết một ngày là sát thủ cả đời là sát thủ cho hắn biết thoái ẩn là không thể nào thoái ẩn nội tâm của hắn lại bởi vì tất cả ràng buộc bị g i ế t mà lần nữa tỏa sáng g i ế t chóc r ụ c vọng hắn mãi mãi cũng là cái kia s á t lục c h i thần còn cờ trong tay ta cũng giống vậy ta nguyện ý vì sắt lục tri thần đi đáp tội người như vậy thông qua tóc dài nóng nảy điền cùng nam cô sự tần trạch hiểu rõ đến phong lưu thành tính kha nhĩ bốn đại khái một trăm linh chín cái bạc gái chính là loại kia cao liệu khoe k h o a n qua còn có rất nhiều không chút khoe k h o a n qua không đưa vào xếp hạng chỉ là tóc dài nóng nảy điền cùng nam không có nghĩ tới là bốn hắn giết kha nhĩ nhiều nữ nhân như vậy không có gọi lên kha nhĩ giết chóc dục và bốn tân trạch đắc cảm khái một phen tại khác biệt người giảng thuật bên trong kha nhĩ bày biện ra khác biệt diện mạo người quả nhiên là phức tạp tại hồ đông phong trước mặt kha nhĩ là một đứa con gái nô hài hước k h ô i hải tựa hồ là một cái anh luân thân sĩ nhưng bây giờ biết được kha nhĩ bị r ế t hơn một trăm cái bạn gái sau vẫn không có sinh khí không có bất kỳ cái gì r ế t chóc dục vọng bị tỉnh lại khăng khăng muốn thoái ẩn bốn tần trạch lại cảm thấy kha nhĩ kỳ thật rất thích hợp làm sát thủ hắn biết rõ cùng những nữ nhân kia quan hệ chính là hắn cần phát tiết dục vọng những nữ nhân kia chết sống không có quan hệ gì với hắn chỉ là có cốt n ụ c sau mới tỉnh lại người khác tính một mặt hoặc là nói cũng không có tỉnh lại chỉ là bởi vì cốt n ụ c là chính mình nữ nhân cũng không tính người quả nhiên là phức tạp tóc dài nóng nảy điên cùng nam cố sự vẫn còn tiếp tục nhưng nội dung phía sau tần trạch không có hứng thú đợi đến cố sự kể xong bốn trận này thần nguyên cơ sự tính sẽ nên đón lần thứ nhất đào thải đao ba nam không có đòn đúng kha n h ị mới là trong c h u y ệ n xưa người bị hại mà tóc dài nóng nảy điên cùng nam cũng không biết lão đao trong c h u y ệ n xưa tiểu nữ hải không cứ gọi tiểu na gọi tiểu vi hai người đều không có đòn đúng một phương khác trong c h u y ệ n xưa hoang nôn cho nên hai người sinh tử phải do thần đến định đoạn s ắ c ý nóng nảy điên cùng nhầm đồ nhìn chằm chằm lão đao tựa hồ cho là mình thắng chắc dù sao hắn chân chính tiếp xúc qua ngoại thần mà nơi này mỗi người đều tiếp xúc qua ngoại thần chỉ là nhìn tiếp xúc chính là cái nào thần như thế nào tiếp xúc màu xanh lá đ ố n g lửa trong nháy mắt t ă n gọn bốn bể bóng đêm đều nhiễm lên một vòng u lục trong chấp nhóm này tất cả mọi người trong mắt tựa hồ cũng thấy được màu xanh lá u viêm bên trong một bóng người mờ ảo đó là trong ngọn lửa xanh lục tối đen như mực ngoại thần cũng không biết đến cùng là cái nào ngoại thần tần trạch đống nhiên có một loại cảm giác kỳ quái chính mình cùng ngoại thần bọn họ liên hệ sâu hơn bởi vì bọn hắn dâng lên một phần tế phẩm một tiếng tiếng rít trói thai âm thanh truyền đến ngay tràn đầy thống khổ cái kêu phản p h t không phải nhân gian đã biết bất luận cái gì đau đớn có thể tạo thành yêu thích cùng t h í lên nhưng lại bởi vì quá ngắn ngủi để cho người ta không rõ ràng có từng tồn tại hay không khi ngọn lửa màu xanh lục sau khi kết thúc bốn hết thệ đã bình tĩnh lại lão đao trên khuôn mặt thêm ra một phần vui sướng xem ra thần làm ra bọn chúng hoàn toàn như trước đây chính xác c ăn bài tất cả mọi người trở m ặ t tiếng l ò n g tại lúc này cũng không trọng yếu mỗi người đều cảm thấy một chút sợ hãi tám người hiện tại đã chết cái thứ nhất cái kêu lục trong đống lửa thần thân ảnh muốn giết chết bọn hắn tựa hồ là rất dễ dàng sự tỉnh xem ra chuyện xưa của hắn không bằng chuyện xưa của ta hấp dẫn người mà lại nếu như hắn thật đắc tội sát thủ hoàng đếm chắc hẳn cũng sống không lâu không phải sao lao đao rất đắc ý tần trạch đ ố n g nhiên mở miệng trong nháy mắt đó ta cùng ngoại thần liên hệ tựa hồ tăng cường các ngươi có loại cảm giác này à? còn lại mấy người đều trong lòng âm thanh bên trong truyền ra một dạng cảm thụ lao đao cũng mở miệng không sai dạng này nghi thức rất khó muốn gom góp tám cái tiếp xúc qua ngoại thần lại đều tin phụ ngoại thần lại đều có sắp chết số mệnh người rất khó mà có thể tại trận này nghi thức bên trong người còn sống sót lại không ngừng tăng cường đối ngoại thần cảm giác đến lúc cuối cùng một người chết đi thời điểm sống sót người kia liền có thể cùng ngoại thần tiến hành trao đổi tần trần kinh không phải nói đáp án này có bao nhiêu ngoại ý m u ố n mà là hắn kinh ngạc tại mê cung trở lại như cũ sự kiện lần này hiệu quả trên thực tế hắn cũng không có tham gia trận này nghi thức hắn chỉ là đang sông mê cung mê cung chỉ là phục chế lao đao nghi thức nhưng dù cho như thế tần trạch vẫn cảm giác được chính mình cùng ngoại thần liên hệ tăng cường mê cung v ư ơ n g tức mê cung hoàn toàn chính xác có chút độ v ậ n năng lực này đã dính đến đem giả lập chuyển hóa làm hiện thực năng lực tần trạch rất nhanh chế trụ nội tâm kinh ngạc đồng thời hắn cũng bắt đầu mong đợi nếu như ta thắng như vậy ta cùng ngoại thần cảm giác sẽ tăng cường tới trình độ nào hắn không có trong vấn đề này suy nghĩ quá lâu bởi vì kế tiếp cố sự bắt đầu làm nụ nữ bắt đầu giảng thuật ha ha ha đến thiên ta đến thiên ta ta hy vọng có thể cùng ta đối vị là người a làm nụ nữ chỉ hướng tần trạch tần trạch sửng sốt một chút nói thực ra hắn đối với loại tâm lý này có chút bệnh trạng nữ tính không có gì hào cảm mà hiển nhiên người ở chỗ này đều không phải là có chút bệnh trạng mà là chỉ định có cái gì bệnh nặng tần trạch đem chính mình tháo xuống biến thái hàng ngũ làm nụ nữ nhìn xem tần trạch bình tĩnh biểu lộ nói ra người quả nhiên là rất có biến thái tiêm chất như vậy nữ sĩ ưu tiên ta muốn bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của ta rồi ta sẽ giết n g ư ơ i a bởi vì ta còn rất thích ngươi dạng này kiểu dáng tần trạch khỏe miệng giật một cái hắn phát hiện phát làm nụ nữ tiếng lòng thật đúng là dạng này mặc dù ngươi một lòng muốn chết nhưng ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú bốn tần trạch lắc đầu thật có l ỗ i ngươi hay là thay cái đối thủ đi hoặc là nếu như ngươi có lòng tin thẳng tiến tứ cường lời nói có thể tại tứ cường thời điểm giết ta ta đây giết nhau tiểu nữ hải không có hứng thú lao đao ngươi đến định đi ta muốn giết người là ra h o ặ kia tần trạch chỉ hướng cái kia luyến thi đam mê luyến thi đam mê sợt nhìn xem tần trạch không hiểu tần trạch vì cái gì muốn giết hắn nhưng tần trạch đích thật là trong những người này nhìn bình thường nhất cái kêu phấn khởi nam có chút giãn đờ d ơ đặc tính làm nụ nữ, nữ còn có dáng tươi cười sán lạn ma thuật sư bốn tựa hồ cũng không phải hắn muôn đối mặt cho nên luyến thi đam mê mặc dù sợ sệt nhưng là không có cự tuyệt thậm chí nhìn về hướng lao đao thời điểm ẩn ẩn có một loại ta tiếp nhận cảm giác làm nụ nữ nghiêng đầu a lặc thế mà tránh đi ta không thú vị nam nhân bất quá cũng được hiệp tiếp theo giết ngươi ăn ngon ta thích lưu tại cuối cùng vậy thì ngươi tốt làm nụ nữ chỉ hướng khuôn mặt băng lánh giống như nữ quỷ nữ nhân nữ nhân luôn luôn trước làm khó nữ nhân quỷ quyết tuyệt, đấu đầu. nữ không này người mong hiệp có cự cố cả bắt Tất mọi đợi, bởi sự vì, làm ạ ngoại i người, mọi người chết cùng ngoại thần h một t n liên càng h hệ thì lập nụ h phần. một nữ tựa hồ đã phát biểu thắng lợi tuyên ngôn hiệp này ta nhất định có thể thắng h ì hì ha ha các ngươi đều sẽ bị ta giết chết bởi vì làm nụ nữ chừng tóm ắ t khuôn mặt có chút khủng bố ta là nữ nhi của thần mụ mụ là sẽ không tổn thương ta t ầ n tranh hứng thú mụ mụ đây là vị nào ngoại thần chương hai trăm bốn mươi lăm tiểu vi lựa chọn làm nụ nữ cố sự là hơi có chút khác biệt Mặc dù hồng đạo mẫu tần trạch đã từng bái phật phát động phạm húy thế là nghe được ngoại thần hư vô phật đào phật tâm phật tâm kia để hắn suýt nữa lục căn thanh tịnh có phật tự nhiên cũng có đạo hồng đạo mẫu chính là lịch cũ thế giới đạo phật không phải tốt phật đạo tự nhiên cũng không phải tốt đạo đã từng tần trạch tại phát ra ánh sáng thời điểm gặp một người rất có thể là cùng chính mình mở dạng trải qua mọi việc không nên sau từ cái chỗ kia thoát đi người vượt ngục tần trạch thấy đối phương ra thuộc chuẩn bị b á i phật tiến hành khuyên can về sau nhà kia thuộc bái đạo giáo đi nhưng trên thực tế đạo cũng rất tà ác hồng đạo mẫu thỏa mãn người nhà kia nguyện vọng nhưng đối ứng người nhà kia vô luận là cái nào chi hệ tương lai nữ nhân mang thai đều sẽ sinh non sinh non bảy lần sau mới tính hoàn lại s o n g đại giới đây là tần trạch không biết sự t ì n h bất quá dù vậy đối với vị kia người vượt ngục tới nói cũng đáng tần trạch tâm tư về tới làm nũng nữ trên thân căn cứ làm nũng nữ miêu tả vị này hồng đạo mẫu ưa thích nhận hải tử hồng đạo mẫu xuất hiện điều kiện rất hà khắc hoặc là có người lợi dụng n h ậ t lịch n g h i kỵ đối với đạo giáo tượng thần cầu nguyện i bốn hoặc là lịch cũ người đối với phụ mẫu sinh ra mãnh liệt căm hận cảm giác thời điểm nội tâm kêu gọi một cái chân chính mẫu thân tại hai loại tình huống giới hồng đạo mẫu mới có thể như là sa đọa trị thần mẫu dạ n g tại lịch cũ người nội tâm sinh ra nghệ ngữ nhưng nghệ ngữ sẽ không để cho người biến thành quái vật mà là sẽ cho người hoàn thành một sự kiện mụ, mụ cho ta hai cái lựa chọn nàng để cho ta sinh một đứa bé cho nó nhưng ta không muốn sinh con cho nên ta lựa chọn loại thứ hai trở thành mụ mụ hải tử muốn trở thành mụ mụ hải tử nhất định phải chặt đứt huyết mạch của ta thế là ta giết ta ba ba mụ mụ hì hì thật sự là thú vị thể nghiệm làm nụ nữ hai tay bưng bít lấy bởi vì hưng phấn mà có chút thường hồng mặt bọn hắn thời điểm chết cái biểu tình kia quá sung sướng quá sung sướng thường xuyên giết người lời nói các ngươi liền sẽ đã hiểu bọn hắn không ngừng chửi mắng ta nói ta không hiểu đội ơn hhhhh thế nhưng là bọn hắn quên đi bọn hắn đối với ta cũng không tốt ta nếu đối với ta không tốt tại sao muốn sinh hạ ta bất quá ta làm thiệt hơn một chút ta sau khi giết bọn họ t í n cả bọn hắn nhận biết điện thoại trên sổ truyền tin mỗi người ta đều giết rồi mụ mụ phần thưởng ta rất nhiều cùng các ngươi bọn giá hỏa này không giống v ớ i ta cùng mụ mụ quan hệ rất thân mật câu này là giả tân trạch từ tiếng lòng bên trong tìm được cố sự này hoang nôn không có gì kỹ thuật hàm lượng người han gian không có gì dễ nói hắn cũng không phải làm nũng nữ đối vị người trên thực tế hồng đạo mẫu vị này ngoại thần đối với hài tử khát vọng là không gì sánh được dị dạng nàng thích nhất hài tử vĩnh viễn là kế tiếp mà cùng mụ mụ quan hệ rất tốt đây chỉ là làm nũng nữ ý dâm nàng hy vọng chính mình cùng mụ, mụ quan hệ rất tốt nhưng thật đáng tiếc hồng đạo mẫu là mạnh hơn nàng quá nhiều vĩ độ tồn tại loại tồn tại này không có khả năng có đối vẫn ớ i loại nghi tiến một Làm nữ kỳ thật chính là muốn m tốt. thật thông thức, tăng kẻ kỳ nhân nụ nữ chính lần này nghi thức đến tăng tiến cùng hồng là đạo qua u l i ê hệ, t rất ở thành mụ mụ trong mắt, được quan tâm h quan n mụ mụ được hải Nói tử. đáng ế n Vẫn rất đ thương cha mẹ của mình đối với mình không tốt thế là r ế t phụ mẫu coi là gặp mới mụ mụ l i ề n sẽ đối với mình tốt nhưng mới mụ mụ cũng không yêu chính mình lại r ế t không được thế là chỉ có thể l i ề u mạng gia tăng cảm giác tồn tại yêu làm đ ũ n g mang theo một chút gian đ ờ giờ trên bản chất là khát vọng có một người có thể mãnh liệt yêu nàng nhưng hiển nhiên nữ hải đối với yêu khát vọng đã đạt đến bệnh trạng trình độ hồng đạo mẫu năng lực tựa hồ là thai n h é n căn cứ làm nụ nữ miêu tả mẹ của nàng rất c h ị u tượng k h á c hệ quái vật tuyệt đối không phải buồn nôn nhất có thể hồng đạo mẫu đại khái là tất cả ngoại thần bên trong buồn nôn nhất thường gặp k h á c hệ nguyên tố xúc tu con mắt miệng đ i h u thịt mạch máu những vật này tại hồng đạo mẫu trên thân cũng có nhưng tính không được cái gì hiếm l ạ đồ chơi hồng đạo mẫu ngoại hình là một cái cực kỳ mập mạp người hình tượng mà hồng đạo mẫu trên thân mọc đầy giống cái dùng để sinh con bộ vị dùng một chữ cái biểu thị chính là mọc đầy a cùng c ở giữa cái chữ kia mẹ nhìn từ xa ngươi sẽ coi là những vết nứt k i a là từng đạo hai mắt neo lại trên thực tế vậy cũng là chế tạo con mới sinh thông đạo to lớn thân thể mập mạp không ngừng thai ngén hải tử đang chiến đ ấ u trong quá trình hồng đạo mẫu sẽ sinh ra hàng trăm hàng ngàn hải tử những hải tử này năng lực khác nhau đây cũng là ngoại thần hồng đạo mẫu đương làm nụ nữ miêu tả hồng đạo mẫu ngoại hình lúc tần trạch ngẫm lại đã cảm thấy làm người ta sợ hãi những địa phương kia trần c h u ố i đi ra sau đó mở rộng ra từng cái quỷ dị anh đồng leo ra bốn không thể không nói lịch cũ trong thế giới sinh vật không có nhất trừu tượng chỉ có càng trừu tượng mà làm nụ hiển nhiên rất ưa thích hồng đạo mẫu có lực lẽ là l bị ủy nữ g nào đó không có đề cập đó là viết tại hoàng kim lịch bản thảo bên trong bí ẩn ý nào đó tới nói có sự hội bên trong người đều gắn g chết chỉ ít thân là công ty thành viên lịch cũ chấp pháp giả t ầ n trạch cảm thấy trước mắt giảng thuật chuyện xưa mỗi người đều chết chưa hết tội quỷ nữ cố sự rất ngắn nói láo địa phương dâu d ị a sở di rất ngắn là bởi vì quỷ nữ nói chuyện phong cách là loại kia cực độ cô đọng nội dung phong cách t ầ n trạch đống nhiên ý thức được ngoại thần xuất hiện thật rất hà khắc hoặc là cần giết người song thân hoặc là cần chế tạo tàn tật hoặc là cần tham gia kỷ quái thi đấu bốn tóm lại đều rất kỷ quái mà trận này chuyện xưa người thắng là quỷ nữ không phải làm nũng nữ cố sự càng đến ngoại thần ưa thích mà là quỷ nữ thế mà đoán được làm nũng nữ trong chuyện xưa nói láo bộ phận thần là sẽ không thích nhân loại đ ư ơ n g một cái thần nữa thích nhân loại thời điểm nhân loại kia nhất định đã mạnh hơn cái kia thần quỷ nữ câu nói này là làm lũng nữ nghe được câu nói sau cùng vòng thứ hai quyết đấu làm lũng nữ không có như nguyện rất gần tứ cường nữ nhi của thần chết mà theo làm lũng nữ chết đi màu xanh là đống lửa bành trướng thần trạch nội tâm có một loại khó mà nói rõ cảm giác phản g phất ngọn lửa màu xanh l ụ c kia là một cánh cửa trong môn chuyển đến một chút xa vời thanh â m chúng ta cùng ngoại thần cảm giác lại tăng cường cảm tạ người đã chết muốn đánh bại trị thần chúng ta cần lực lượng như vậy hiện tại bắt đầu vòng thứ ba đi lao đa nói ra Tân Trạch lịch ầ n nữa nghĩ đến, nếu như t ấ người xong, cũ h h í n n m ì thế giới sa đoạn đường đi khi thật sự đi vào sa đoạn đường đi lối vào lúc trước tiểu vi dừng bước giờ này khắc này tân trạch bắt đầu cùng thứ bảy trị thần quyết đấu vô luận như thế nào tần trạch thực lực cũng sẽ ở cùng thứ bảy trị thần quyết đấu sau khi hoàn thành được tăng lên nhiều có thể nói trên đường đi dẫn dắt tần trạch mặc dù thời gian rất ngắn nhưng tiểu vi rất rõ ràng tần trạch nhất định sẽ trưởng thành đến cùng mình mở d ạ n g thậm chí siêu việt chính mình bởi vì nàng gặp qua như thế tương lai hoặc là nói không phải gặp qua mà là trải qua tần trạch đã đi tới hắn nhất định phải kinh lịch lôi đài bên trên mà tiểu vi cũng tới đến nàng nhất định phải kinh lịch lôi đài bên trên tiểu vi nhìn về phía lý tiểu hoa nói ra lý tiểu hoa phía trước chính là sa đoạn đường đi đây là sau cùng con đường xuyên qua sa đoạn đường đi liên sẽ đến sa đoạn thần miếu ngươi hẳn là cũng cảm thấy nghệ ngữ ảnh hưởng ở làm sâu sắc chúng ta đã không thể dùng biện pháp cũ ngăn chặn thân thể biến hóa lúc này tiểu vi trên mặt mọc đầy xà lân thân thể mặc dù còn không có biến thành oa xạ như vậy to lớn nhưng cũng có chút d o a người c h ỉ ít cái kia không gì sánh được nữ nhân mỹ lệ nó oa xà hình thái cũng không giống như trong phim truyền hình điện ảnh tiểu thanh tiểu bạch như thế chỉ là có thêm một cái xà cái đôi nửa người trên nhưng vẫn là xinh đẹp như vậy hiện tại tiểu vi giống như là một loại nào đó thượng cổ thần minh xà lân bao trùn không nổi trong hai mắt ý tiểu vi ngự khi rất bình thản ta có thể sẽ làm ra lựa chọn sai lầm ngươi còn dám tiếp tục cùng ta à? lý tiểu hoa trầm mặc một hồi lâu nói ra ngược lại là không có vấn đề bất quá ngươi có phải hay không nên nói một chút ngươi đến cùng là ai tiểu vi cười nói kỳ thật ngươi đã đoán được không phải sao lý tiểu hoa không có trả lời hắn xác thực đoán được nói một chút ta trước kia cố sự đi nếu như ta xảy ra ngoài ý m u ố n tối thiểu cũng có người nghe qua cố sự này nếu như ta thất bại suy đoán của ta cùng lựa chọn là sai ta sẽ dốc hết toàn lực đem n g ư ơ i cứu ra đến lúc đó xin ngươi tới tìm ta tiến sinh tiểu vi ngữ khí trở nên ônu lý tiểu hoa có chút không thích đứng ma đầu cái dạng này、cùng Mặc dù phục hy lao đệ rất mạnh nhưng lý tiểu hoa không cảm thấy phục hy lao đệ so nữ ma đầu càng mạnh nữ ma đầu khủng bố hắn thấy là ngũ thần lý đang đỉnh cái kia tiểu vi đã bắt đầu chính mình giảng thuật ta đã từng tại bách xuyên thị sinh hoạt qua bách xuyên thị cự tuyệt người nhà của ta cha ta cùng mụ mụ vẫn luôn ở tại bách xuyên thị phụ cận nhưng là chúng ta không cách nào tiến vào nơi đó có một ngày chúng ta đứng trước hai á c h mệnh ta treo một đường bách xuyên thị cửa lớn rốt cục mở ra chúng ta một nhà ba người tiến nhập bách xuyên thị nhưng ba ba mụ mụ của ta đã bản thân bị trọng thương k ó mà sống lại chỉ có ta, ta bị người kia cứu lại người kia là bị bách xuyên thị chọn chúng người hắn mới là cái kia có tư cách tiến vào bách xuyên thị người hắn tại bách xuyên thị an cư hắn lấy cái chỗ kia chủ nhân danh nghĩa lưu lại ta thẳng đến về sau hắn rời đi n g ư ơ i biết không lúc đó ta còn rất nhỏ nhưng ta cảm thấy ta trưởng thành nhất định phải gả cho hắn lý tiểu hoa xứng sở ta bàn chải đánh răng a ngươi nói người này là phục hy lao đệ nói tiểu vi gật gật đầu là hắn là sau đó không lâu hắn tại hắn rời đi nơi đó trước đó ta hỏi tên của hắn về sau ta mới ý thức tới cái chỗ kia thời gian có vấn đề chúng o i ta t ta cùng h x u y một chỗ sáng tạo ra anh linh điện làm quen ngang nhau cường đại mặt khác tồn tại tiểu vi hời hợt sơ lược rất nhiều chuyện cũ tựa hồ cái kia hết thảy đều không trọng yếu nàng mang theo dáng tươi cười nói ra sau đó ta cũng tìm được ta tiên sinh ta cùng hắn đều có sứ mệnh ta tìm tới hắn thời điểm nhân sinh của hắn còn tại một đầu khắc q u ý tích bên trên t r o m sông là một cái chỗ thần kỳ là một cái do lịch cũ chúa tể sáng tạo địa phương nhưng nghe nói cái danh hiệu này đến từ máy móc tri quốc là máy móc tri quốc quân vương vì kỷ niệm người nào đó thế là trợ giúp một chút có chúa cứu thế tư chất người yêu cầu bọn hắn sẽ ở mỗi cái thời đại đều thành lập một cái bách x u y ê n thị dạng nay mặt t n lý tiểu hoa hoàn toàn chính xác không từng nghe qua trên thực tế nếu không phải lần trước tại thi đấu tri quốc gặp được số bốn lý tiểu hoa cũng không biết nguyên lai、like、cái này lịch cũ sinh vật hoành hành trong thế giới bốn còn có sinh vật máy móc loại tồn tại này mà những này sinh vật máy móc không tham dự bất kỳ thời đại nào biến hóa tiền trạm thời đại cũng tốt lịch cũ thời đại cũng được thậm chí sớm hơn bệnh kỷ nguyên cơ giới tộc cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú tất cả c h â n tướng đều tại cơ giới tộc hồ sơ trong quán nhưng không có người có thể tiếp xúc đến cơ giới tộc đợi đến hắn đến bách xuyên thị thời điểm ta mướn hắn sẽ minh bạch hết thảy đương nhiên về sau ta phát hiện một khi thời gian xảy ra vấn đề liền sẽ hình thành vòng nghe nói tại bách xuyên thị bên trong có dạng này một phần văn hiến nghe nói sớm nhất bách xuyên thị liền có một cái bởi vì thời gian bế hoàn mà ra đời anh hùng vận mệnh có lẽ luôn luôn tương tự ta trên đường đi có chính ta tính toán nhưng ta cũng đang trợ giúp ta tiên sinh đi đến vị trí kia đi c h í n h ta cũng góp nhặt rất nhiều lịch d u y ệ t dựa vào hoàng kim lịch bản thảo tìm được ta muốn đi địa phương chế định một chút kế hoạch lý tiểu hoa ta không phải nữ ma đầu ta không phải người xấu ta làm qua rất ma đầu sự tỉnh nhưng ta không phải là tiểu vi chỉ hướng phía trước ta đã trợ giút hắn đi tới chính xác trên quỹ đạo hiện tại ta muốn bắt đầu cực chính ta lựa chọn sa đoạn tri lộ đã bao hàm mười hai sa đoạn trị thần đặc tính chuột đại biểu e ngại châu đại biểu mỏi mệt hổ đại biểu bạo lực thỏ đại biểu ghen ghét rồng đại biểu ngã mạn xà đại biểu xào trá ngựa đại biểu mê mang dê đại biểu sắp r ụ c khỉ đại biểu ngang mướn gà g đại biểu n g u muội chó đại biểu nô tính k e o đại biểu lười biếng cái này mười hai cái không tốt đặc tính sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại sa đoạn đường đi bên trong muốn đi qua con đường này chúng ta đến lẫn nhau giúp đỡ chỉ cần xuyên qua con đường này chúng ta lý i miếu, rỗi. thai ề n đến thần thần thùng, phá hủy đoạ trị thần, từ đó hoàn thành cứu rỗi. Ngăn cản trọc khí lên cao đưa đến thai nạn. có cứu trọc cao đó thể rút trị từ phá hủy khí đoạ đoạ đưa sa sa ra l tiểu hoa trước đó chỉ là e ngại nữ m a đầu nhưng lần này nội tâm của hắn sinh ra kính ý mặc dù hay là không rõ lắm ngươi cùng ngươi nam khách đến cùng tình huống gì nhưng các ngươi cặp vợ chồng ta phủ lao tử chỉ muốn đạt được một cái thanh tình sọ não muốn sống nhưng nếu như có thể làm hơi lớn sự tình ta cũng có thể thử một chút tiểu vi không n g o ạ i ý muốn lý tiểu hoa trả lời lý tiểu hoa là một cái rất tốt người biết hắn tất cả ý nghĩ đều tại tiểu vi tính toán bên trong nhưng tiểu vi không cảm thấy nam nhân này là không thú vị nếu như chúng ta có thể sống trở về ta giới thiệu cho ngươi một cái nữ nhân xinh đẹp làm vợ a ta nhờ ta loại lời này không nói được lý tiểu hoa cũng không dám lập phở l ạ t lịch cũ trong thế giới nàng lựa chọn đối kháng x a đoạn trị thần mà tần trạch lựa chọn đối kháng trị thần mặc dù là khác biệt lựa chọn nhưng thì thật đều là tiểu vi đang làm đầy tay tiểu vi nhìn về phía phương xa tại đi vào x a đoạn đường đi trước đó nàng tự lẩm bẩm hắn khí vận tải trên ta ta hy vọng ta là đúng nhưng ta cũng hy vọng hắn bên kia cũng là đúng sau khi nói xong câu đó tiểu vi bước vào sa đoạn đường đi b、so、chuyện xưa. Chuyện xưa ắ thế đầu p giới này tồn tại một cái khu vực không thể nghe không có khả năng nhìn không thể nói t â n trạch giảng thuật khu vực này bên trong phát sinh sự tình hoang ngơ là hắn tại khu vực này bên trong hố chết một chút nhân vật trọng yếu cố sự nghe không ra sơ hở Cố sự hội b ê kể xong cố sự sau cùng tần trạch đối vị tên biến thái kia đương nhiên đoán sai tần trạch nói láo điểm biến thái chỉ có thể kể chuyện xưa biến thái cố sự rất đơn giản mới đầu tần trạch còn tưởng rằng tên biến thái này tiếp xúc đến hoàn thần chính là cái kia cùng tiểu d i y ê n có liên quan gây giống tri chủ nhưng cũng không phải là biến thái tiếp xúc đến ngoại thần là minh hoán c h i thần có thể đối với người chết đi ra lệnh thần cung tư lệnh dạng này người thủ mộ có chút tương tự nhưng càng thêm toàn diện lại có thể t r i ệ u hoán minh giới trình độ nào đ ó tới nói là người thủ mộ cùng người đưa đỏ hợp thể đương nhiên ngoại thần nếu có thể được xưng là thần tự nhiên còn có không giống với địa phương minh hoán c h i thần còn có thể để người sống cùng người chết phát sinh một ít cấm kỵ hành vi mà biến thái đã từng đào qua rất nhiều mộ phần cũng đem rất sống thêm người biến thành người chết bốn hẳn thấy minh hoán tri thần cần tế phẩm chỉ có không ngừng hiến tế người chết cho minh hoán tri thần chính mình mới có thể từ đầu đến cuối để cho mình chỗ yêu người không mục nát cố sự này đem tần chạch suýt nữa nghe l u ô n người sống thời điểm luôn luôn có rất nhiều ý nghĩ vồn dầu bắt nguồn từ nhận biết nhưng chết liền sẽ không có khổ não thế giới này nếu tồn tại minh giới như vậy tử vong cũng chỉ là một tấm tiến vào thế giới mới vé vào cửa không phải sao ta yêu nàng nhưng là chồng của nàng không đồng ý ta giết chồng của nàng giết cả nhà của nàng giết nàng thân bằng hào hữu thế giới này còn có thể là ai so ta càng yêu nàng nếu có ta liền giết chết toàn diện giết、chết. nhưng nàng hay là không yêu ta rõ ràng ta đã đem nàng yêu còn có yêu nàng người đều giết sạch về sau ta mới hiểu được ta phải đem nàng cũng đã giết tân trạch ban đầu cảm thấy biến thái là trong sân một cái duy nhất có cảm giác sợ hãi người sự thật xác thực như vậy nhưng người này mặc dù có cảm giác sợ hãi nhưng cũng là trong đám người này biến thái nhất một cái so với vừa rồi mấy cái kể chuyện xưa đều muốn biến thái hắn m u ố n cho rằng phía trước mấy cái là bố đã vô địch thiên hạ không nghĩ tới nơi này còn có một cái càng hơn một bậc h ắ h ắ h ắ h ắ h ắ h ắ biến thái chạy nước bọt giảng thuật một chút khó coi hành vi Nhưng vẫn là đến chịu đựng mình hoán chi thần t chính biến biến n h là thần vẫn làm đến chịu sao có thể thiên vị người nào đó đơn giản bất quá là từ trên người ngươi dành càng nhiều tế phẩm đem ngươi trở thành atm một dạng trừ phi ngươi không còn đem bọn hắn coi như thần mà là có cùng bọn hắn bình đẳng giao lưu tư cách tình yêu cũng giống như vậy biến thái hoang nôn rất khéo léo chính là tại trong cố sự này biến thái vì nữ nhân này giết rất nhiều người cái này đủ để chứng minh nữ nhân này chán ghét biến thái nhưng trên thực tế nữ nhân không ghét biến thái khi biết được biến thái một ít hiếu kỳ hành vi sau nữ nhân rất nhanh liền thích biến thái hai người này đều là biến thái chỉ là nàng không biết biến thái cuối cùng đam mê cố sự này bên trong biến thái giết người không phải là bởi vì nữ nhân yêu những người kia hoặc là bị người nào thích bốn giết người chỉ là đ ơ nhưng t u Thuận sau xuân. ầ n tiện để nữ nhân sau khi chết, vĩnh、bảo、thanh、xuân. Toàn bộ cố sự, nghe giống n tìm tế chết, kiếm phẩm. khi h để sự, cố bảo bộ là b i ế thái vì đạt được một nữ nhân vì được mà nữ yêu, i ế trên sạch tất cả tiềm ẩn tình định. Nhưng tất tiềm t ẩn thực tế căn bản không có tình địch chẳng qua là nữ nhân sổ truyền tin giết dễ dàng một chút chân nhân so trong chuyện x ư a n g ư ờ i càng biến thái cố sự kể xong không có ai biết sơ hở trừ tân trạch tất cả mọi người coi là đây cũng là thần đến phán quyết một ván có thể tần trạch giả bộ suy tư một hồi sau chỉ ra hoang ngôn nữ nhân không có không yêu ngươi giết nàng chỉ là bởi vì ngươi thích nàng chết mất dáng vẻ tất cả bằng hưu của nàng yêu nàng người hoặc là người nàng yêu ngươi cũng không quan tâm những người kia chỉ là ngươi ngụy trang ngươi không phải là bởi vì hành vi của ngươi mới tiếp xúc đến minh hoa n thần mà là ngươi tiếp xúc đến minh hoa n thần mới có những hành vi này biến thái tại chỗ ngươi người làm sao có thể người này làm sao có thể đoán được tần trạch cảm thấy s á c thực cần một cái lý do để đám người đối với mình không có phòng bị thế là tần trạch nói ra ngươi nói thuật ngươi giết những cái tia tình địch thời điểm trên mặt rất hưng phấn ngược lại đang giảng giải ngươi nhiều yêu nàng lúc biểu lộ bình tĩnh có thể thấy được ngươi kỳ thật hưởng thụ là giết người hoặc là hiến tế người bởi vì ngươi biết nào sẽ mang cho ngươi đến cái gì ngươi đ o á n xem ngươi sau khi chết gặp được minh h o á n chi thần a tiểu t ử này quan sát năng lực thật biến thái lao đao cảm thấy kinh ngạc ta lát nữa cố sự nhưng phải hào hào cấu tư g i á n g t ư ơ i cười sán lạn thiếu niên nội tâm nghĩ đến giống như ta giỏi về bắt đối phương chuyện xưa lôi thủng a quỷ nữ cảnh dịch nhìn xem tân trạch liên tiếp hai trận thần chế tài không có đến mà là bởi vì người phán đoán phân ra thắng bại để tất cả mọi người khẩn trương lên tân trạch tâm nói bậc học chính là tốt ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi chơi suy luận kỳ thật không có ta là thấy được đáp án lại đến biên quá trình thắng chính là mở đối với ta chính là mở tần trạch không có chút nào gian lận cảm giác ấ y n ấ y dù sao lao t ử bằng bản sự s u thế nghi đ ó n g lửa rất nhanh thôn vệ biến thái lần này tần trạch cảm giác được rất nhiều ánh mắt tụ tập hướng mình không chỉ có như vậy tần trạch nội tâm đ ố n g nhiên cảm nhận được một loại nghĩ mà sợ hắn hiểu được chính mình tìm về đã mất đi đồ vật ý thức nguy cơ lại trở về đây là chuyện tốt tần trạch t ù n g thở ra một hơi hắn phát hiện chính mình hay là tìm đường chết mặc dù hoàng kim lịch bản thảo sẽ để cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm nhưng mình đạt được quyền đ ư miễn nói cách khác ba lần trước chia sẻ hoàng kim lịch bản thảo chính mình là sẽ không lâm vào trong nguy hiểm cái này phải xem trận này trò chơi phán định tiêu chuẩn cho nên ý nào đó tới nói chính mình giảng cố sự cũng không có để cho mình lâm vào trong nguy hiểm kỳ thật tần trạch cũng nghĩ đến điểm này nhưng hắn không có ý thức nguy cơ cảm thấy cái này rất thú vị p h ả n phất một cái việc vui người một dạng liền nếm thử làm đương ý thức nguy cơ kiếm về sau tần trạch tài minh bạch chính mình thật là lấy mạng đang chơi hiện tại tần trạch l ư ợ c chú ý về tới ngoại thần trên thân lần thứ nhất người chết ta có thể cảm giác được một loại nào đó nhẹ giọng nói nhỏ nghe không rõ giống như là một loại ảo giác lần thứ hai người chết thì tự a hồ có một hai đạo ánh mắt rơi vào trên người của ta lần thứ ba người chết có lẽ là bởi vì người này là ta giết chết ta cảm thấy rất nhiều ánh mắt tụ tập h ư ớ n g ta đây coi như là đưa tới nhiều tên ngoại thần chú ý a lúc này mới lv hai muốn thông quan mê c u n g nhìn thấy cơ giới tộc đạt được lv m ộ mươi tám nhưng tần trạch cảm giác tự a hồ lăng hàn tô cho mình khí vận thật rất mạnh cái này lv một mở ra cơ giới tộc nhập môn trước đưa nhiệm vụ lv hai tự a hồ cùng ngoại thần có quan hệ một đường nếu như đi đến lv m mươi tám chưa chừng chính mình thật có thể đạt được rất nhiều đối kháng trị thần thẻ đánh b cho ố sự ộ i v nên c t rất cô s độc bởi vì quá cô độc cho nên rất ưa thích chính mình cùng mình chơi t h u n g quanh hắn luôn luôn tràn đầy biến hóa điểm này cùng ma thuật sư ngược lại là có chút giống về phần phấn khởi nam gặp phải thần là phá hư thần một cái cùng cô độc chi thần một dạng tồn tại thần bí ma thuật sư bởi vì ma thuật không ổn định đã từng tạo thành cả một cái tiểu chấn người ly kỳ tử vong phấn khởi nam thì rất đơn giản thuần túy chính là có dục vọng hủy diệt những n à y bị thần ảnh hưởng người đều làm ra rất nhiều chuyện hoang đường tần trạch tin tưởng vững chắc đạt được ngoại thần lực lượng là phải bỏ ra đại giới to lớn ngược lại là không có giống sa đ o ạ trị thần như thế để cho ngươi biến thành quái vật nhưng ý nào đó tới nói lòng người sa đ o ạ so nhục thân biến thành quái vật càng đáng sợ tần trạch nguyên lai tưởng rằng dáng n ư ơ i cười sán lạn ma thuật sư đang vẽ phong bên trên là loại kia có thể đi đến cuối cùng trận chung kết h nếu như không có chính mình cái này gục á bi nói không chừng tại mê cung bên ngoài chân thực trong lịch sử hắn là trò chơi người thắng nhưng tần trạch suy nghĩ nhiều vận mệnh vô thường bốn ngoại t h ầ n phiếu chết ma thuật sư để cái k i a u dục vọng hủy diệt thịnh vượng ra hỏa lưu lại lần này tần trạch phát hiện bên hai nói nhỏ càng cường liệt đương tám người chết bốn cái sau bốn còn lại bốn người biểu lộ đều trở nên cổ quái lao đao trở nên càng thêm thành kính biểu lộ tự a hồ đang chịu thánh một dạng thế nhưng là bộ mặt c ò rúm tự hồ bộc lộ ra hắn ngay tại kiệt lực nhận thụ lấy cái gì phấn khở nam phát ra thở hồn hển thở hồn hển giống như là heo kêu phấn kh m à quỷ nữ thì ngón tay giữa giáp hung hăng khảm vào tiến trong da của chính mình hưởng thụ lấy một loại thống khổ tựa hồ muốn từ trong thống khổ bảo trì thanh tình tần trạch là mấy người bên trong bình thường nhất thật sự là hắn cảm thấy lực lượng nào đó tại ảnh hưởng tâm tình của mình để cho mình cảm xúc bắt đầu c h n g chất có lẽ là phấn khởi có lẽ là vui sướng có lẽ là bi thương và phẫn nộ có thể có thú chính là tần trạch có bệnh một loại một khi cảm xúc chồng chất đến trình độ nào đó liền sẽ thanh không bệnh cho nên ban đầu nét mặt của hắn cũng rất cổ quái nhưng rất nhanh tần trạch liền thanh tình ngoại thân ảnh hưởng trầm trọng hơn ai nhìn ba người khác cũng không lớn bình thường hắn tiếp xuống cố sự tứ cường quyết đấu cùng tổng quyết t ái còn cần hai cái cố sự có thể tần trạch phát hiện đống lửa tự a hồ muốn quét sạch hết thể chính là hắn người kia đã chết một thanh â m xuất hiện ở tần trạch trong thai vậy liền hắn tốt lại một đạo thanh â m bất đồng xuất hiện người kia chết tại trong mê c u n g chúng ta thật vất vả chọn lựa hạt giống nhưng đã chết thanh â m này tần trạch rất quen h a i tự hồ là thi đấu tri thần thanh em tần trạch mạnh nhưng ở giữa ý thức được cái gì trận này nghi thức đã đến cực hạn đây là đang trong mê cùng chúng ta có thể làm được cực hạn chính là như vậy giọng của nữ nhân không chỉ là t ầ n trạch mặt khác ba người cũng nghe đến bọn hắn không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng tần trạch tựa hồ đoán được nghi thức đã không có tiến hành tiếp cần thiết nếu không sẽ gây nên mê cùng vương tức cảnh giác chính là hắn chính là hắn chính là hắn rất nhiều ngoại thần thanh â m trùng điệp cùng một chỗ đống lửa trong nháy mắt bắt đầu cùng bạo lao đao quý nữ p h â n khởi nam hai mắt đều hiện lên ra vẻ sợ hãi một giây sau ưu lục sắc hỏa diễm tựa hồ tràn ngập mê cung trong không gian hòa diễm thôn vệ những này nội tâm sợ hãi người chỉ có tần trạch lưu tại nguyên địa đống lửa bắt đầu từ từ thu nhỏ nhưng hình dạng lại tại phát sinh biến hóa mà t ầ n trạch đứng đấy có chút kinh ngạc trong mắt hắn cửa đã hiện lên đại đa số ngoại thần thanh âm trong nháy mắt toàn bộ biến mất chỉ có thi đấu c h i thần thanh âm vang lên trọc khí nổi lên hạo kiếp sắp tới phục h i chúng ta lại gặp mặt đống lửa ngưng tụ ra cây cân hình thái đó là thi đấu c h i thần đặc thù tiêu chí t ầ n trạch tự a hồ minh bạch tại trong mê cung này không có người chân thật chỉ có ta người khiêu chiến này mê cung tài liệu bắt nguồn từ xâm nhập mê cung người ký ức đã từng đao ba nam tập hợp đủ tám cái tiếp xúc qua ngoại thần lại đều là sắp chết người thế là thỏa m ã n nghi thức mở ra điều kiện, cuối cùng. một người sống tiếp được trở thành các ngươi ngoại thần có thể điều khiển vận dẫn cây cân không có phát ra tiếng tựa hồ chấp nhận tần trạch thuyết pháp tần trạch tiếp tục nói nhưng các ngươi không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới trong mê cung chết tại mê cung vương tức trên tay nguyên bản các ngươi chuẩn bị thất bại nhưng không nghĩ tới mê cung vương tức chính mình cũng không thể hoàn toàn nắm giữ mê cung tại mê cung nào đó một chỗ tự phát sinh thành một cái tiểu thế giới thế giới này trở lại như cũ lúc trước trận kia nghi thức mà ta làm khiêu chiến mê cung người vừa lúc tiếp xúc đến nghi thức này nghi thức không có người sống đau ba nam phấn khởi nam nóng nảy điên của nam làm nụ、nữ. bọn hắn chỉ là trong trí nhớ tài liệu bọn hắn chết sớm cho nên nghi thức mặc dù đang tiến hành nhưng trên thực tế không có hiệu quả thẳng đến ta tới nghi thức mới có hiệu quả các ngươi còn cố ý chờ một vòng để phán đoán năng lực của ta nhưng nghi thức đến cùng là không có thế phẩm nơi này đến cùng là mê cung các ngươi có thể ảnh hưởng đến ta nhưng hiệu quả rất có hạn ta không có trở thành các ngươi ngoại thần khôi l ỗ i tần trạch nhìn thẳng cây cân hình dạng đống lửa các ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngoại thần thế mà thành lập nên liên minh thi đấu chi thần nói ra chúng ta có thể rút ngươi đi ra mê cung Tần、trạch â n t cười nói chắc hẳn các ngươi cũng biết ta khả năng chính mình cũng có thể làm đến điểm này tây cân nói ra nhưng ngươi quá yếu nếu như ngươi tiếp nhận hiến thế chúng ta có thể giao phó lực lượng ngươi tân trạch càng phát ra vững tin đại sự nào đó tỉnh sắp xảy ra các ngươi đang sợ thi đấu c h i thần không có phủ nhận trọc khí lên cao mang ý nghĩa thế giới sẽ xuất hiện to lớn hạo kiếp cùng biến cố có lẽ ngươi đã biết cái gọi là thế giới hiện thực là thế nào một chuyện trọc khí tân trạch lần thứ hai nghe được cái từ này đến cùng cái gì là trọc hiệp khí thi đấu tri thần nói ra nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta thành lập khế ước một cái hợp tác khế ước có khế ước chúng ta liền có thể lẫn nhau giúp đỡ cho nhau ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta sự tình a ta hy vọng ngươi ký khế ước tần trạch thật đúng là nhớ kỹ có thể làm cho lập trường khác nhau năng lực khác biệt ngoại thần bọn họ liên hợp lại có thể bị thần cũng xưng là hạo kiếp bốn nhất định là vượt qua chính mình tưởng tượng sự tình tần trạch nhớ kỹ lúc trước thi đấu chi thần cũng đã nói hạo kiếp sự tình nhưng lúc kia hắn không có quá để ý hắn đầy đầu đều là như thế nào trở lại thế giới hiện thực bây giờ hắn ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề toàn bộ cố sự hội tần trạch nghe bảy trận cố sự xem như minh bạch một cái đạo lý m ặ chương kệ cái nào t ầ n n cho g i lực l ư ợ hai trăm o lớn, h bốn mươi bảy hai cái người khiêu chiến giống nhau điểm cuối cùng ngoại thần danh hảo bọn họ kỳ thật đã bị rất nhiều người biết được đặc biệt là lao đao nội tâm tụng niệm danh hảo cơ hồ đã bao hàm hơn phân nửa ngoại thần chỉ có chút ít hai ba cái thần là lao đao chỗ không biết được tần trạch có thể tưởng tượng đỏ đ ạ o mẹ hoa sen giáo chủ hư vô phật đà minh gọi tinh hồng n g ư ợ n nhãn sắt lục chi thần gây giống chi chủ bốn những n à y thần khẳng định tà dị ghê gớm hướng bất kỳ một cái nào ngoại thần mượn lực hiệu quả không thể so với cùng chấp mặt nạ đen mượn lực lớn bao nhiêu khác nhau nhưng nếu như những n à y tà dị hôn tạp hôn tạp cùng một chỗ đâu là độc càng thêm độc hay là lẫn nhau ngăn được cây cân hình dạng đống lửa bắt đầu n ả y lên ngọn lửa màu xanh lục lóe lên tần trạch đ ô n nhiên cũng cảm giác được một cô tin tức rót vào trong óc của mình khế ước nội dung để tần trạch cả tất cả ngoại thần hỗn hợp thế mà ngoài ý m u ố n tựa hồ không quá trí mạng không có cái gì điều kiện hà khắc hoặc là nói rất nhiều loại khác biệt đại giới hỗn hợp với nhau hướng phía bất luận cái gì ngoại thần mượn lực đại giới rõ ràng đều là thống nhất linh hồn nhưng cũng không phải là nói linh hồn của mình liền không lại hoàn chỉnh đây không phải hiến tế linh hồn làm bị rất nhiều ngoại thần thông qua nghi thức hiến tế chọn chúng người bốn t â n trạch không cần lại hiến tế cái gì hắn hiện tại là ngoại thần ở nhân gian người phát ngôn mà là chính mình dần dần trở nên không giống chính mình một khi mượn nhờ khế ước đến thu hoạch được ngoại thần lực lượng bốn trong thân thể liền sẽ thêm ra một cô linh hồn nói một cách khác có thể sẽ nhiều một loại nhân cách sẽ không mất đi bản thân mà là khả năng tại một ít vô ý thức tình huống d ư ớ i thêm một cái thậm chí mấy cái mới bản thân tần trạch biết đây nhất định sẽ dẫn đến chính mình phía sau hành vi xuất hiện to lớn vấn đề có thể sẽ không tự chủ đang ngủ n g ộ n g trong quá trình mộng du sau đó làm ra một chút hiếu kỳ sự tỉnh có khả năng sẽ còn tại thế giới hiện thực phát triển một chút ngoại thần tín đồ nhưng hắn cảm thấy có thể tiếp nhận bởi vì khế ước này không có chủ động tính có cần hay không khế ước lực lượng hoàn toàn là do tần trạch chính mình quyết định so với thêm ra một chút kỳ quái nhân thực cách t ầ là, là ngươi trạch c à n không h t ế nhận, thời tại k chỉ mấu t k h n cần biết cái này là được năm đó chúa cứu thế bọn họ cái kia họ chu gia hỏa cùng cái kia họ hoàng liên thủ sáng tạo ra thời đại mới nhưng đại giới cũng là to lớn không gian chung quanh bắt đầu sinh ra bất quy tắc ba động tần trạch trong tầm mắt mảnh này bóng đêm bắt đầu như là phạm cao hóa thành mở dạng trừu tượng đứng lên hắn biết vừa rồi câu nói này khả năng đã dẫn phát cái gì thi đấu chi thần cười lạnh hiển nhiên cho dù là chúng ta cũng rất khó tại trọc khí lên cao điểm thời gian bên trong nói ra một ít bí mật có lẽ trong mê cung này có đáp án đi tìm mở mịn cơ giới tộc đi vì để cho cùng ngươi cùng nhau tiểu t ử kia tìm tới cơ giới tộc vì đ ạ t thành các ngươi lúc đó hưng thuận nguyện vọng ta mới lộ mất trọn chúng người mặt khác n g i thần thế nhưng là có chút bất mắt a thì ra là thế trận n t ạ bạch. c h nhiên minh đông t r này đ nghi lửa n g thức là liên ngoại thần liên minh, vì ứng đôi vì sóc phát ỗ chủ bị một loại đặc thức, chuẩn thú nghi thức là một loại chuẩn bị bị. một một t loại là loại m người, c h ế mất bảy cái, cuối cùng sinh ố n g sót c á kia, c h í là này ngoại thần người nôn. Trận này, nghi thức phát t h ứ chân p á t sinh h c thực thời gian hẳn là so với chính mình tham gia thi đấu c h i quốc cầu nguyện thời gian còn sớm ngoại thần bọn họ hoàn toàn chính xác từ làm nụ nữ quỷ nữ phấn khởi nam nóng nảy điên cuồng nam lao đao ma thuật sư ưa thích thi thể biến thai bốn còn có một cái bị chính mình thay thế người tám người này bên trong Có vì thỏa mãn số bốn nguyện vọng thi đấu tri thần vẫn là vô cùng đáng tin cậy dù là đại giới to lớn đã mất đi một tên thật vất vả mới tuyển ra tới hợp tác người bất quá cuối cùng đại giới này hay là rơi xuống tần trạch đầu lên tần trạch nói đến ta đồng ý khế ước này không gian t r u n g quanh càng phát ra không ổn định tần trạch phải đi mở cửa nếu như không tiến vào lờ và ba rất có thể liền không cách nào lại rời đi đ ó n g lửa cũng ở thời điểm này bắt đầu cấp tốc tiêu tán như vậy khế ước thành lập đống lửa tại sắp tiêu tán trong nháy mắt hóa thành một vệ ánh sáng bắn về phía tần trạch lòng bàn tay coi ngươi cần chúng ta lực lượng thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết nên làm cái gì về phần tràng hạo kiếp kia ta chỉ có thể nói cho ngươi mới lịch cũ chiến tranh muốn đánh văng lên lòng bàn tay nhiều đạo lục sát hỏa diễm ân ký tần trạch nguyên bản còn tìm nghĩ đây không phải tương đương tại bản chân k ắ c xuống phản thanh phục mình cửa này ban thưởng vẫn rất phong phú xem như nhiều một lá bãi tây t ầ n trạch bắt đầu hướng phía cửa nhanh chóng chạy tới hắn cảm giác đến mê cung tại co vào nếu như trễ rời đi Thần, thần, c vô luận như bị v thế nào trận chiến tranh này nếu như lần nữa khai hỏa như vậy không hề nghi ngờ chính mình sở tại thế giới hiện thực cũng sẽ gặp tác động đến tổ chim bị pha không chứng lạnh bày lần nữa vậy mê cung cửa thứ ba tần trạch đã mất đi phân rõ thị phi năng lực hắn không được chọn hai cánh cửa một đạo là mất đi thân thể năng lực hành động một đạo là mất đi phân rõ thị phi năng lực bốn tần trạch chỉ có thể lựa chọn người sau bởi vì hắn có thể cậy vào nghịch thiên vận khí cùng gian lận t h u ậ t độc tâm tìm đến thật giả lờ vờ ba t r a n g cảnh là một trận vũ hội vũ hội bên trong cất giấu một viên đủ để dẫn bạo toàn bộ vũ hội siêu cấp tạc đạn tại t r a n g cảnh này bên trong tần trạch nhất định phải tìm tới tạc đạn vị trí tần trạch chỉ có thể nói còn tốt không có mất đi năng lực hành động hắn hôm nay mặc kệ ai nói cái gì hắn đều sẽ tin nhưng cũng may hắn càng tin tưởng nội tâm thanh âm cửa này đối với tần trạch tới nói không khó mà lại để tần trạch rất mừng rỡ là cửa này không có thằng hề hắn không có tại ba bộ i số quan tạp lý gặp được thằng hề ý vị này mê cung đích thật là có bụt có thể thẻ mặc dù mình một mực tại gian lận mặc dù mê cung mất đi đồ vật càng ngày càng không hợp thói thường muốn nếu một người đã mất đi ý thức nguy cơ mất đi nữa phân do thật giả năng lực người này có thể nói vô luận mạnh cỡ nào đều có thể bị tùy tiện lựa gạt lâm vào hiểm cảnh mê cung không hề nghi ngờ là rất khó nhưng mê cung vương tước làm yếu nhất thứ bảy trị thần mê cung này bản thân không phải không có kẽ hở l vờ hai bên trong t ầ n trạch càng là phát hiện mê cung vương tức tạo ra mê cung rất có thể ngay cả vương tức chính mình cũng không biết nội dung nếu không nó không có khả năng cho phép dạng này mê cung tồn tại không có khả năng cho phép chính mình trong mê cung có ngoại thần thẩm thấu l vờ ba đối với t ầ n trạch tới nói có thể nhẹ nhõn cầm x u ố bảy lịch cũ thế giới xâm la mê cung l vờ sáu đương tư mạng ý lần thứ ba gặp được thẳng hề thời điểm hắn đã, đã mất đi bằng hữu bị người khác tín nhiệm năng lực đã mất đi phương hướng cảm giác đã mất đi sợ hãi đã mất đi lựa chọn cửa quyền lợi một điểm cuối cùng mang ý nghĩa tư mã ý tiến vào lv sáu sau đem sẽ không xuất hiện ngoài định mức cửa thờ hắn lựa chọn mà là chỉ có một cánh cửa lv lv ba lv sáu ba lần gặp phải thằng hề tư mã ý đều không có lựa chọn giao dịch là bởi vì hắn cảm thấy những n à y giao dịch là thua thiệt bằng hữu của ta n g ư ờ i đã đã mất đi nhiều đồ như vậy vì cái gì không thỉnh cầu trợ giúp của ta đâu thằng hề có chính mình tì hắn cũng cần công trạng cần trào hàng sản phẩm cho nên mỗi khi gặp được tư mã ý đều sẽ lựa chọn trào hàng sản phẩm tư mã ý lúc này trạng thái không thế nào tốt h ắ n biết nếu như mình tiếp tục đi mê cung tuyệt đối không có khả năng đi đến lở vờ mười lăm dựa vào nhìn ra sơ hở cùng bí mật dựa vào cưỡng ép thu hoạch ký ức năng lực dựa vào trực tiếp xuyên tạc ký ức để cho mình trở thành mê cung c h à n g cảnh bên trong chủ nhân bá đạo thủ đoạn bốn hắn so một cái khác người khiêu chiến tiến độ nhanh hơn không ít nhưng hắn cũng đã mất đi rất nhiều chỉ là tư mã ý từ đầu đến cuối không có mất đi khả năng phán đoán của mình cùng lo d i c h thật sự là thú vị ta rõ ràng đã mất đi có được bằng hữu năng lực nhưng ngươi lại lựa chọn xưng hô ta là bằng hữu có thể thấy được ngươi nói láo thang hề nhún, nhún vai cái này tại bị cho phép nói láo khu gian bên trong chí ít sự xuất hiện của ta sẽ để cho ngươi cảm thấy không phải cô quân phân chiến không phải sao cẩn thận tư ma ý làm không được tần trạch như thế hành vi nhưng đã mất đi sợ hãi nhưng lại người đang ở hiểm cảnh người liền sẽ trở nên càng điên cuồng lên đương một cái vốn nên sợ hãi người không thể nào sợ hãi lúc chỗ mất đi sợ hãi liền sẽ cổ vũ mặt khác cảm xúc tư ma ý hiện tại thay đổi hắn cùng tần trạch vốn là khác biệt tư duy hình thức mặc dù đều là người ăn gian nhưng không phải loại kia sụp đổ kết cục hành vi người tư ma ý rất hưởng thụ thông qua ký ức vớt rõ ràng tất cả đầu mối cảm giác nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên sinh ra một loại tại sao muốn biết rõ ràng vì cái gì không phá hư mê cung đậu ý nghĩ đã mất đi một thứ gì đó ngược lại để hắn có tần trạch tư duy đúng rồi không phải bằng hữu thằng hề bằng hữu trên người ngươi có giá trị nhất năng lực là cái gì thằng hề thành thật trả lời bởi vì đây là không được phép nói dối vấn đề nó nói cho tư mã ý đại giới phản bổ năng lực quy tắc chi tiết tư mã ý ánh mắt lập tức sáng lên lần này tư mã ý cùng tần trạch một cái phản ứng nói cách khác lần sau gặp được người ta mua sắm vật phẩm liền mất hiệu lực thằng hề tựa hồ ý thức được cái gì chỉ là gật g ậ đầu trên mặt lại không phải loại kia cười trào hàng biểu lộ tư mã ý nói ra như vậy ta giải quyết như thế nào năm mươi phần trăm linh hồn vấn đề đâu tư ma y dáng tươi c ư ờ i càng điên cuồng lên hình ảnh này tại một cái khác người khiêu chiến lờ vờ không quan tâm lý xuất hiện qua trước đây không lâu tư ma y đã từng bởi vì một sự kiện n h ũ mày hắn tại lờ vờ không quan tâm lý phát hiện chính mình phân thân bọn họ cũng không có bởi vì lịch cũ đổ vật lịch cũ khế ước mà cũng giống như mình tham dự chiêu mộ hoặc là tham dự nhưng cũng không tại cùng một thế giới nhưng bây giờ hắn từ t h ằ n g hề nơi này đạt được trả lời bọn họ đích xác đều tại về phần những phân thân kia dĩ nhiên không phải thật phân thân mà là bị tư mã ý sửa chữa qua ký ức cho là chính mình là tư mã ý người nhưng cùng lúc những phân thân này đều bị cắm vào một cái ký ức thế giới này tồn tại một cái nhất định phải phục tùng thần cái này thần gọi tốt nghiệp cũng chính là tư mã ý chân thực danh tự tại thao tác như vậy bên dưới những này tư mã ý sẽ cho là mình chính là tư mã ý nhưng cùng lúc lại sẽ đối với tốt nghiệp nói gì ngay nấy những người này tại trên danh nghĩa là thuộc về tốt nghiệp phụ thuộc tại ta người linh hồn có thể bị hiến tế a tư mã ý hỏi thằng hề lắc đầu thật có lỗi chỉ có lịch c ũ phương diện tán thành mới có thể làm cá nhân của người vật phẩm lịch cũ phương diện tư mạng y không quá lý giải nhưng ở hắn xem ra tựa hồ là một cái rất không có khả năng đặt thành điều kiện đã mất đi sợ hai tư mạng y quyết định là cực kỳ điên cuồng hắn nguyên lai tưởng rằng những cái kia bị tự mình dựa não người có thể tính làm chính mình vật phẩm cá nhân cứ như vậy chính mình liền có thể số không đại giới thông qua thẻ bột phương thức mở ra mê cung hành trình nhưng bây giờ tư mạng y phát hiện mình không thể làm như vậy phải là phương diện cao hơn lịch cũ phương diện thuộc về mới xem như chính mình vật phẩm cá nhân hắn không hiểu ai có thể để một người từ lịch cũ phương diện thuộc về mình nhưng hắn hay là có dục vọng mãnh liệt như vậy liền mất đi năm mươi phần trăm linh hồn tốt mất đi năm mươi phần trăm linh hồn ý vị như thế nào tư mạng ý không rõ ràng nhưng hắn hiện tại đã là nửa điên cùng trạng thái đương giao dịch hoàn thành sau tư mạng ý tựa hồ cũng không có cảm giác được chính mình đã mất đi cái gì hắn dễ như trở bàn tay giết chết thằng hề nếu nhìn thấy ngươi liền mang ý nghĩa ta quyền hành sẽ bị thu hồi như vậy ta m u ố n chúng ta hay là đừng lại gặp thằng hề chết đi chỉ là không giống với trước đó chết tại tần trạch trong tay thằng hề kia thằng hề kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi cuối cùng đang khôi phục một lát tự do lúc đạt được hiểu rõ thoát có thể thằng hề này đang khôi phục một lát tự do lúc lại dùng ánh mắt cợt nhã nhìn xem tư mã ý mê cùng vương tức đại giới ngươi là không chịu được nổi người làm sao có thể cùng thần đấu ngươi sẽ hối hận ngươi sẽ hối hận tại nhìn thấy vương tức thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi đến cùng đã mất đi cái gì đây là lịch cũ phương diện khế ước câu nói này đ ỗ n g nhiên để tư mã ý tâm tình biến hỏng bét trước mặt hắn vẫn còn đang suy tư như thế nào lịch cũ phương diện thuộc về chật liền được đáp án mơ hồ hắn p h ẳ n phất thấy được một loại nào đó hỏng bét tương、lai. trên gương mặt kia có điên cuồng cùng dục vọng hủy diệt ta đã từ trước đó quan tạp lý tìm được cơ giới tộc thân ảnh cái này năm mươi linh hồn tất nhiên sẽ đối với ta tạo thành trí mạng ảnh hưởng ta không muốn đối mặt mê cung vương t ứ c nhưng rất có thể nó đã lấy được đối ta quyền chi phối dù là chỉ có năm mươi lúc này tư ma ý cùng tần trạch ý nghĩ lại một lần trùng hợp ta muốn tìm tới cơ giới tộc có lẽ bọn hắn có biện pháp giúp ta chương hai trăm bốn mươi tám nấu rượu luận anh hùng cơ giới tộc s ứ n g xứng tại mê cung bên trong to lớn máy móc vương quốc mê cung vương t ư c chính mình cũng không phải là không biết loại tồn tại này làm thứ bảy trị thần lịch cũ thời đại lớn nhất quyền hành người sở hữu mê cung vương tức cũng nhiều lần thử qua đem cơ giới tộc đổi ra ngoài nhưng về sau hắn phát hiện vô luận như thế nào làm tựa hồ cũng không cách nào cùng cơ giới tộc sinh ra tiếp xúc cơ giới tộc tựa như là ảo ảnh một dạng hắn mê cung phòng ngự cơ chế phát động sau vô luận thủ vệ cường đại c ỡ nào tại trạm đến cơ giới tộc thời điểm bốn đều sẽ xuyên qua cơ giới tộc giống như là song phương không tồn tại vật lý thể tích và trạm quy tắc một dạng về phần trong bầu trời trôi nổi khối cầu cực lớn kiến trúc cũng giống như thế có tương tự là tính mà vô luận mê cung vương tức làm sao khiêu khích đều không thể gây nên cơ giới tộc phản kích bốn cơ giới tộc tựa như là một cái tuyệt đối trung lập nở bờ cờ dù là nhận khiêu khích cũng bởi vì có không cách nào bị chạm đến chỉ có thể bị quan sát được tình huống mà sẽ không nhận tổn thương đương nhiên cái này giới hạn tại tại cơ giới tộc to lớn máy móc hình cầu phụ cận bất quá mặt khác rời đi căn cứ cơ giới tộc cũng đều là mang theo riêng phần mình sứ mệnh nói tóm lại mê cung vương tức dần dần tiếp nhận chính mình trong mê cung có loại tồn tại này bởi vì cơ giới tộc tồn tại vô số cái thời đại nghe đồn hắn so mặt khác ngoại thần càng hiểu hơn cho nên đương phát hiện vô luận như thế nào đều không thể giải quyết trong mê cùng một sau vậy cũng chỉ có thể cùng một cùng nhau tồn tại đợi đến tương lai chính mình có được di động xâm lam ê cung năng lực đợi đến trọc khí ngày càng lên cao thế giới quỷ dị quy tắc đang không ngừng cường hóa trị thần đặng s a u bốn chính mình liền có thể thoát khỏi cơ giới tộc có lẽ đem cơ giới tộc lưu cho xếp hạng thứ nhất vĩnh sinh vương tước mới là cách làm chính xác đây là thứ bảy trị thần mê cung vương tước ý nghĩ nhưng cơ giới tộc không có chút nào ý nghĩ cơ giới tộc vương danh hiệu linh cơ giới tộc bản thân là không cách nào tử vong máy móc có thể không ngừng thay đổi đổi mới nhục thể sẽ không hư thối to lớn máy móc hình cầu bên trong cổ xưa nhất cơ giới tộc nghe nói đã từng chứng kiến qua nhất là cổ tạo v ạ n b ẹ o thế giới cũng là điên cùng nhất v ạ n b ẹ o thế giới so lịch cũ thời đại sớm hơn so tiền trạm thời đại cũng càng sớm thời đại kia tên là tháp thời đại về sau thế giới kia cuối cùng bình tĩnh lại hết thẻ v ạ n b ẹ o đều bị chấn áp thế giới tự a hồ đã không có bất kỳ không bình thường lớn nhất không bình thường ngược lại thành cơ giới tộc bản thân khi tất cả v ạ n b ẹ o tiêu trừ hầu như không còn cơ giới tộc vốn nên cũng cùng nhau biến mất vốn có thể máy móc cùng sinh mệnh dung hợp tự hồ là vị kia chúa cứu thế sau cùng lãng mạn hắn cũng không có cùng nhau biến mất lại sau này chúa cứu thế cũng đã biến mất mang theo phong lấn vặn b ẹ o đầu nguồn quái vật cùng nhau biến mất tựa hồ chưa từng tồn tại ở trên thế giới này vị kia sơ đại máy móc quân vương cũng kết thúc chính mình đường đi đem số liệu chứa đựng tại cơ giới tộc cấm kỵ chi địa nhiều đ ờ i quân vương sẽ từ cấm kỵ chi địa đạt được có chút ký ức truyền thừa nhưng từ đầu đến cuối không hoàn chỉnh ngẫu nhiên có ưu tú cơ giới tộc tân vương có thể kế thừa cao nhất vinh dự danh hiệu linh cơ giới tộc cũng không còn can thiệp thế giới bất kỳ biến hóa nào thời đại trập trùng tựa hồ đã cùng bọn hắn không có chút nào liên quan bây ọ n hắn không tham dự, nhưng ngẫu nhiên, rất ngẫu nhiên, sẽ nhất thời cao hứng, động. như quyển nào hứng không trang mong nội dung tham thời chút thôi sách, thấy thấy thú, chờ Chờ phía kịp kế rất một Tựa một một tờ rất lật tiếp. cao ra sau. làm cảm dự, được đợi, sẽ sẽ là đó b giờ to lớn máy móc hình cầu chỗ sâu thế giới này thần bí nhất tồn tại danh hiệu linh lật qua lật lại một trang mới có hai cái mê cung người khiêu chiến đều chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta đâu trong căn phòng m ờ tối chỉ có có chút ánh sáng đến từ trên vách tường màn ánh sáng hợp thành thanh âm nói chuyện nói chuyện nội dung tại trong màn sáng có thể nhìn thấy một tấm mỉm cười nữ tính gương mặt đây là mụ mụ là sơ đại linh hào lưu lại công cụ đang không ngừng thăng cấp trong quá trình mụ mụ quyền hạn không có bất kỳ cái gì giảm bớt bởi vì mỗi một cái cơ giới tộc đều kính sợ sơ đại mỗi một cái cơ giới tộc cũng đều tại cải tạo mụ mụ trong quá trình để mụ mụ phụ trách càng nhiều c h u y ệ n hơn cuối cùng toàn bộ to lớn máy móc vương quốc cái này nổi đồng bền giữa không trung máy móc hình cầu đều là mụ mụ thân thể mà mụ mụ đại não thì chỉ có lịch đại có thể kế thừa danh hiệu linh quân vương mới có tư cách tiếp xúc phụ trách đưa ra đề nghị hoặc là nghe đề nghị trong bóng tôi thân ảnh đối với mụ mụ nói ra dựa theo ngài quyết định quy tắc vạn mẹo đầu nguồn chúng ta không dành để ý nhưng đối kháng người vạn mẹo tóm lại là muốn giúp cho cổ vũ mà chúng ta không chủ động trợ giúp bất luận kẻ nào trừ phi có người có thể chủ động tìm tới chúng ta nếu như là bởi vì vạn mẹo quy tắc hoang dại sáng lập cơ giới tộc chúng ta tiếp nhận nếu như là những cái kia có chỗ cứu thế t ừ chất người chúng ta thì cung cấp một chút không có ý nghĩa thú vị tính trợ giúp tựa như là để một cái cố sự lật đến trang kế tiếp hoặc là tại hạ một tờ bên trong trôn xuống một cái ngoài định mức p h ụ bút trên màn sáng nữ nhân mịm cười đúng vậy người nghĩ kỹ là cái nào rồi sao máy móc quân vương khẽ lắc đầu ý thức của hắn đã cùng mụ mụ thành lập nên liên hệ chiếu ảnh đến trên màn sáng màn sáng trong nháy mắt từ chỉnh thể một khuôn mặt tươi cười biến thành rất nhiều nghiên cứu lôi điện giáng lâm thần bí nam nhân xuất hiện ở nào đó trong một ô vông nhà thiên văn học ngẩng đầu nhìn không trung trầm mặc không nói mụ mụ khuôn mặt tươi cười ở và ở giữa một ô ô đình a lực lượng của hắn rất rộng lớn nhà thiên văn học ở thời đại này xác thực có chúa cứu thế lực lượng nhưng hắn tư chiết rất tối dạng nhất là hắn sống được và ba hắn ý thức đến tiền trạm thời đại cũng ý thức được lịch cũ thời đại muốn đến hạo kiếp nhưng hắn tựa hãng tựa hồ c n hắn chỉ muốn trở thành phía kia do trước đây tạo vật chủ chu bạch du sáng tạo trong tiểu thế giới vương không có đủ cùng t r ị thần sa đọa t r ị thần đối kháng dũng khí trong h á c cá máy móc c u â n vương khẽ gật đầu tán đồng mụ mụ cái n h ị n thế là hình ảnh nhảy tới ô thứ hai to lớn du thuyền tại càng mênh mông hơn trong b i ể n rộng tiến lên đèn treo người cô đăng giống một viên trong b i ể n rộng tinh thần bạc cổ tư chất có đáng tiếc sớm mấy năm bởi vì thiên tư tung h à n h thử rất nhiều cấm kỵ quá sớm đưa tới sa đọa lịch cũ chúa tể cùng sa đọa người mang tin tức chú ý hắn đã không tính là loài người hắn là một cái vật chứa con của ta, một số thời khắc một người càng ưu tú đi đến lạc lối đằng sau thì càng khó vắn h ồ i rất đáng tiếc hắn không phải là chúa cứu thế hắn có thể làm được cứu dỗi chính mình s á t suất ta tính toán ra đến có thể bỏ qua không tính nó thật sự là nhân loại bên trong mạnh nhất tồn tại nhưng chúa cứu thế không nhất định là mạnh nhất huống chi nó đã ngay cả nhân loại cũng không phải máy móc quân vương không nghĩ tới mụ mụ đánh giá là dạng này ô thứ ba một nam một nữ đi tại m ộ ư ơ i hai cái khác biệt lĩnh vực ghép lại mà thành xa đoạn đường đi bên trong nữ nhân có cho dù tại máy móc quân vương xem ra cũng coi là không gì sánh được hoàn mỹ đẹp đ ẹ khuôn mặt thật í c chia sẻ cho có được mỹ cảm cơ giới tộc dân chúng. có h hợp tham Nhưng hắn không có làm như đem đó mặt làm một mặt mỹ làm gương giới này nào dân số số sẻ loại liệu, bóp v y bởi vì m ộ khi nát n đ ư ờ giống c á liền lại lệ. i không Thật g mỹ như nổi tiếng internet mặt kỳ thật bản thân là nhìn rất đẹp nhân loại đ ầ u đen d a u muống không ở chỗ cái này không dễ nhìn mà ở chỗ cái này như là mặt nạ một dạng t r ú n g lên rất nhiều người trên mặt máy móc quân vương cảm thấy mặt như vậy hay là vĩnh viễn thuộc về nữ nhân này tốt mặc dù gương mặt này đã bắt đầu sinh ra vậy rắn nữ hoa ta thấy mà yêu nàng là thời đại này lớn nhất người thôi động so với chúng ta lớn hơn nàng cũng ý thức được sự hiện hữu của chúng ta đã từng cũng tiếp xúc qua chúng ta nhưng nàng làm ra lựa chọn là một cái lâm vào tình yêu nữ nhân lựa chọn mà không phải một cái chúa cứu thế lựa chọn mặc dù ta không có đủ giới tính nói chuyện nhưng các ngươi đều gọi ta mụ mụ ta m u ố n ta hẳn là đem chính mình xem là nữ tính nếu như vậy nhận biết thành lập như vậy cá nhân ta kỳ vọng bên trên ta hy vọng nàng là cái kia chúa cứu thế nàng việc cần phải làm cũng thật vĩ đại nhưng nàng có thể hay không ý thức được bên trong phong hiểm đây là một cái mấu chốt tính toán phía dưới tương lai của nàng có rất lớn ba động cùng nàng một cái lựa chọn khác có quan hệ rất đáng tiếc ta không cho rằng nàng là chúa cứu thế cho dù tại tư chất bên trên hành vi bên trên trên tâm tính đều là a tiêu chuẩn nhưng trí giả không vào bệ tình a khó được tại mụ mụ trong miệng máy móc quân vương nghe được mấy phần tiếp cận thế là đi tới thứ tư nghiên cứu thứ tư ô hình ảnh có một cái toàn thân có gai xanh nam nhân cùng một cái mang mặt nạ cầm phát giá hỏa diễm đao thế nam nhân hai người cũng không phải là đang quyết đấu mà là tại liên thủ cùng một tồn tại khác đối kháng tồn tại kia tay cầm một thanh trường đao màu đen chung quanh trại rộng vết chém thật lâu không tiêu tan giống như là đem mảnh không gian này chém ra vô số đạo vết thương hắn không phải chúa cứu thế có lẽ hắn là thiên phú cao nhất một cái cũng hoàn toàn chính xác tiếp xúc đến đời trước chúa cứu thế lưu lại bảo tàng hắn hạn mức cao nhất khẳng định sẽ rất cao bởi vì hắn thiên phú không thua bởi phía trước bất cứ người nào nhưng hắn tính cách không đủ để trở thành chúa cứu thế vương tá chi mới thôi có thể ngăn cơn sóng giữ một đoạn thời khắc nhưng khuyết tiếu h một chút tàn nhẫn khuyết tiếu h có thể tại thời khắc mấu chốt đem tất cả mọi người giết chết cùng hiến tế quý y ế t yêu quá nhiều người liền sẽ trở thành tự thân giam cầm nói đến đây mụ mụ đôi mắt khó được có chút tạm đạm đến mức cả phòng độ sáng đều thấp một phần có lẽ bi sơ đại linh hào cũng là bởi vì có đối với nhân loại yêu thương mà cảm nhận được cô độc một cái hợp cách cơ giới tộc liền nên không ngừng đổi mới chính mình trở thành trong lịch sử vĩnh hằng tồn tại nhưng sơ đại cuối cùng không có làm như vậy hình ảnh đi tới thứ năm nghiên cứu cuối cùng đã tới tại yêu nhất đám cứu non linh ngươi chú ý luôn luôn những cái kia người cường đại mạnh đương nhiên là rất trọng yếu một phương diện có thể vận mệnh t h i ê n v ị có lẽ cũng là bình phán tiêu chuẩn hắn là tất cả người ứng cử bên trong yếu nhất nhưng ngươi hẳn phải biết thời đại này hệ thống sức mạnh rất nhìn huyết thống hãn trưởng thành sẽ rất phá vỡ mọi người nhận biết đương nhiên ta cũng không biết hắn có thể hay không từ trong nhiệm vụ lần này sống sót dù sao hắn hiện tại quá yếu tớt t ự a n h ư là một người bình thường hắn trở thành chúa cứu thế khả năng rất thấp nhưng không phải là không có thứ năm nghiên cứu trong tấm hình là một cái có chút câu nệ nam nhân nam nhân chính hành đi tại nào đó đầu đen kịt trên con đường tựa hồ nhìn thấy rất nhiều ảo giác hắn đi rất gian nan thỉnh thoảng sẽ đập mặt mình không nên giết đương nhiên không có khả năng giết pháp luật không cho phép pháp luật không cho phép a không nên giết ba chữ này bị hắn kêu sát khí c h ẳ n trễ phản phất là muốn giết người cả nhà một dạng c h â nhưng của n cùng d mênh một dạng, mỗi một bước n g mông u trong thế giới ai có thể nói tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể đi thông con đường này đâu Trong màn sáng nam nhân, bởi ắ t vì hắn thật quá yếu có thể mụ mụ tiếp nhận linh hào chiếu ảnh tán thành người này có tư cách cùng kể trên mấy người xuất hiện đang chọn trong cổ hình ảnh đến ô thứ sáu cùng thứ bảy nghiên cứu thú vị là ô thứ sáu cùng thứ bảy ô người là ở vào giống nhau hoàn cảnh bên trong từ khoảng cách tới nói hai người kia là cùng chúng ta tiếp cận nhất nhưng không cảm thấy đem một cái đã mất đi một nửa linh hồn người thả tiến nơi này có mất thiên vị a đứa bé kia rất lợi hại nếu như linh hồn là hoàn chỉnh hoàn toàn chính xác có tư cách được xếp vào tuyển hạ n g bên trong nhưng cá nhân ta càng xem trọn g người sau dù sao ta thích nữ h o a lúc này máy móc quân vương nói ra hai người bọn họ cũng đều ưa thích nữ h o a mụ mụ cười nói thế nhưng là nữ a người ưa thích chỉ có một cái a đương nhiên hai người bọn họ cũng đều chỉ là tuyển hạng chúng i thật c ta rất cường đại nhưng chưa hẳn cường đại đến đủ để cùng cuối cùng chọc khí lên cao lúc đến cái tia sản phẩm so sánh cơ giới tộc không có đủ cứu vớt thế giới tư chất chỉ có thân hám người vạn mẹo mới có cùng vạn mẹo đối kháng năng lực mỗi cái thời đại đều là như vậy quân vương hoàn toàn chính xác tỉnh táo lại mụ mụ tiếp tục nói không bằng liền đ ề số bốn đi làm ra lựa chọn đi hắn có lẽ cùng nhân loại liên hệ càng chặt chẽ hơn hiện nhiên mụ mụ cùng linh h ả o đã có khác nhau nhưng linh h ả o là tôn trọng mụ mụ ý kiến tại linh h ả o xem ra có thể sửa chữa ký ức người kia trên tâm tính càng thêm tàn nhẫn nhưng hắn càng tin tưởng mụ mụ phán đoán bởi vì đây là lịch đại quân vương không ngừng thăng cấp trí tuệ mà cuối cùng hai ô vương trong tấm hình hai cái khiêu chiến mê cùng người đều đi tới mấu chốt tiết điểm chương hai trăm bốn mươi chín gặp lại tứ hảo âm lịch mười bảy tháng năm công lịch ngày bốn tháng bảy đối với kha nhi tôi nói đây là tràn đầy phá vỡ một ngày vài ngày trước t ầ n trạch biến mất hư hư thực thực đi làm một việc đại sự kha nhi ý thức được t ầ n trạch để cho mình làm bảo tiêu từ âu giá tử trong tay thu hồi đồ vật là vì tiến vào lịch cũ thế giới làm chuẩn bị chuyện này để hồ đông phong biết sau cũng không biết làm sao hồ đông phong đông nhiên cũng có p h á c h lực chuẩn bị tiến về sát phạt tri đạo kha nhi thoái ẩn tri lộ rốt cục có phương hướng lại sắp quán triệt đ ư ờ n g tiến vào sát phạt tri đạo nghi thức chuẩn bị hoàn tất sau thoái ẩn người cùng hồ đông phong cũng thành lập một loại cực kỳ mãnh liệt kết nối mặc dù hồ đông phong nội tâm giết chóc dục vọng chỉ có một phần trăm sẽ truyền lại cho kha n h i bốn nhưng kha n h i hay là cảm giác được manh liệt giết chóc dục vọng nhưng hắn nhất định phải khắc chế bởi vì hồ đông phong đã thuận lợi đi đến chín mươi năm lộ trình nội tâm của hắn hưng phấn cảm động cùng tính nghệ đem những cái tia giết chóc dục vọng thành công ngăn chặn đây là lần thứ nhất kha n h i đánh đáy lòng đội phục người nào đó không phải ngũ thần không phải sát thủ hoàng đế sát thủ tông sư cũng không phải công ty ban giám đốc thành viên mà là một cái vừa mới đi vào lịch cũ người người mới kha nhĩ trong đầu đã bắt đầu tính toán sau cùng đến n ư ợ c ngày bốn tháng bảy buổi chiều lâm tương thị thời tiết rất nóng bức nhưng hắn đứng tại trong văn phòng rõ ràng rất mát mẻ phía sau lưng cũng đã c h ả y ra mồ hôi chín mươi sáu kha nhĩ yên lặng lẩm bẩm hắn biết hôm nay liền có thể kết thúc hắn chỉ hy vọng hết thể thuận lợi chín mươi tám qua một giờ từ trong văn phòng quan sát trên đường phố người đã biến nhiều xe cộ cũng bắt đầu biến nhiều chín mươi chín không có ngoài ý mớn ủng hộ hồ đồng phòng ngươi có thể giết chóc dục vọng tại thời k h ắ c này đạt đến đỉnh điểm nhưng nội tâm hưng ơ phấn cùng cảm động cũng đạt đến đỉnh điểm kha nhĩ thật sợ s ệ chính mình bỗng nhiên muốn mở súng giết cá nhân cái gì chợ, chợ hứng hắn không còn dám nhìn lại qua một giờ tan tầm giờ cao điểm đến lâm tương thị khu phố đã phi thường hỗn loạn hướng dẫn trên địa đồ một đoạn đường này kính đã bị đánh dấu làm màu đỏ kha nhĩ trong mắt đã không có lâm tương thị cảnh tượng hắn q u g d ả m xuống đất miệng lớn thở hào hển một trăm h ồ đông phong con mẹ nó ngươi con mẹ nó ngươi khó có thể tin con mẹ nó ngươi thật làm được tất cả tích lũy giết chóc dục vọng toàn bộ thanh không sát phạt chi đạo điểm cuối cùng lần thứ nhất có nhân loại đến sát thủ kha nhĩ cùng ngoại thần sát lục tri thần khế ước giải trừ kha nhĩ như chút được g á n nặng mồ hôi đã triệt để ướt đẫm hắn giống như là trải qua vận động dữ dội vận động viên giờ này khác này ngay tại dựa vào bản năng hô hấp làm lượng đường phân giải dùng cái này đến thu hoạch được thể năng kha nhĩ cảm giác thật rất mệt mỏi cho nên hắn có thể tưởng tượng gấp trăm lần giết chóc dục vọng với mình hồ đông phong nên dựa vào cỡ nào ý chí đến đối kháng giết chóc đây thật là một cái khó có thể lý giải được tồn tại từ giờ khác này ta là người tự do ta có thể đi làm một cái phụ thân rồi ta sẽ không lại bị bỗng nhiên đến giết chóc dục vọng chi phối ta cũng không còn cần giết người cảm ơn ngươi hồ đông phong kha nhĩ thật rất cảm kích hồ đông phong nhưng loại cảm kích này chỉ là đạo đức phương diện cảm kích mà hắn cũng không biết hắn cùng hồ đông phong đã tiến hành lịch cũ phương diện chiều sâu khóa lại đi qua sát phạt chi đạo cũng không phải là ký thoái ẩn hợp đồng bởi vì ý nào đó tới nói kha nhĩ r a n lận hắn mời đánh thay mà đại giới này là thoái ẩn hợp đồng biến thành chuyển nhượng hợp đồng chỉ là đây hết thạy kha nhĩ còn không biết nhưng hồ đông phong biết sát phạt chi đạo điểm cuối cùng hồ đông phong mới đầu cũng cùng kha nhĩ một dạng cao hứng sau đó hồ đông phong nhớ mày tại hồ đông phong trong đầu hiện ra tin tức để hắn có chút không biết làm sao h ỏ n bét lần này thật không xong này làm sao cùng kha nhĩ tiên sinh nói với ta không giống v ớ i x o n g đời ta thành nhiệm vụ của hắn người pháp hắn sẽ giết hay không t a ạ bảy lịch cũ mê cung lờ vờ mười tám mười bảy tháng năm khoảng cách mười bốn tháng năm tần trạch đi vào mê cung đã qua ba ngày ở phía trước trong hai ngày hắn một đi ngang qua quan trọng tướng dựa vào gian lận năng lực cùng thiên hồ bắt đầu trên cơ bản không có tổn thất đoạn đường này đi tới lần lượt sinh tử lựa chọn bên trong tần trạch phi nhưng không có tổn thất cái gì ngược lại còn chiếm được rất nhiều thứ bây giờ mặc dù lịch cũ còn không có kết toán phải đợi đến thành công trở về thế giới hiện thực mới có kết toán nhưng tần trạch dự cảm đến chính mình cách quỷ thần c h i cảnh rất gần lờ vơ mười tám là sau cùng cửa ải cửa này dĩ nhiên không phải nhìn thấy mê cung vương tức cửa ải nhưng cửa này nếu như thành công thông qua liền có thể có rời đi mê cung quyền lợi ý nào đó tới nói cũng coi là khiêu chiến mê cung thành công đối với tần trạch nên tới nói cửa này cũng không khó cựu tử nhất sinh bên trong chỉ cần có cái kia cả đời hắn cũng có thể sống sót mặc dù thuật đ ọ c tâm hiệu quả đã kết thúc cửa thứ mười tám trắng cảnh là chạy trốn một đại không phát động quy tắc m i ể sát tình một dưới thoát đi khu vực nguy hiểm đi vào cửa chỗ cửa này so với trước mặt cửa ải khó khăn nhất địa phương ở chỗ quy tắc bản thân chỉ cho phép trốn không cho phép đánh nhau tựa như là game kinh dị một dạng không cho người chơi một thường bắn ra đạn cũng chỉ là nguy trang chân chính nổ súng đánh không chết b u ộ n sẽ còn dẫn tới địch nhân khác cửa này khủng bố tràng cảnh là phong b ế cao ốc văn phòng làm có được tự do rơi xuống kỹ năng t ầ n trạch vốn có thể lựa chọn đánh vỡ cửa sổ nhảy lầu nhưng thật đáng tiếc quy tắc không cho phép xảy ra chuyện như vậy nhân vật trên đầu cũng cưỡng chế xuất hiện thanh máu cho dù tân trạch tự thân hp rất cao chịu đựng bất luận cái gì trúng kích nhưng nên tràng cảnh bên trong chạy trốn tạo thành các loại tổn thương sẽ chụp ngoài định mức thanh máu máu ngoài định mức thanh máu nếu như vậy không dù là người chơi bản thân hoàn hảo không chút tổn hại cũng sẽ trong nháy mắt chết đi nói cách khác cửa này trong trò chơi ngươi cường đại tới đâu vậy cũng là giả lập chỉ có tuân thủ quy tắc bắt đầu chạy trốn tân trạch rất khó tưởng tượng đến cùng l à lịch cũ thế giới cái nào c h ẳ n g cảnh quỷ xui xẻo nào đã trải qua khủng bố như vậy nhưng cũng may cho dù không có thuật độc tâm hắn cũng vẫn như cũ có thể thuận lợi tại mỗi một cái trong tầng lầu an toàn tránh đi quỷ thông qua lâm trận mới mải gơm năng lực c tần tần tầng, tầng, tần tầng thứ hai thông tần hướng tầng thứ nhất trên hành lang đầu bậc thang bên cạnh một cái thiếu niên tóc ăn xuất hiện ở tầng trạch trong tầm mắt thiếu niên tóc quăn nhìn về phía tần trạch cũng n h ư mày nói ra thú vị nhìn ngươi hẳn không phải là bằng vào ta trong đầu ký ức là tài liệu xây dựng mê cung nhân vật Quỷ năng lực tại tràng cảnh này bên trong là không thể nghi ngờ có thể tại đối mặt trong nháy mắt thanh không chạy trốn người ngoài định mức thanh máu giờ này khác này quỷ đã đi tới tầng thứ ba nhưng tóc quăn tốt nghiệp cùng tần trạch đều dưng bước ngươi lai、like, ngươi giống như ta đều là tiến về mê cung trước đó ta đang suy nghĩ ngươi có phải hay không có thuật bậc tâm hiện tại ngươi có thể đi vào giống như ta t ầ n cấp xem ra phải là thiếu niên tóc quăn nói ra tần trạch cũng nói đúng vậy mặc dù phùng ân mạn một mực nói với ta tư mã ý là không thể chiến thắng coi ngươi cho là ngươi nhìn thấy tư mã ý thời điểm kỳ thật đó cũng không phải tư mã ý nhưng ta đoán ngươi hẳn là bạn tôn đi lần này tần trạch nhìn thẳng tư mã ý hắn tin tưởng tư mã ý xu thế nghi hiệu quả không thể so với chính mình càng lâu tư mã ý cũng nhìn thẳng tần trạch không có đến quỷ thần cảnh ta có thể giết ngươi muốn giết chết một cái dị nhân chỉ là trong n g á y mắt sự tỉnh tư mã ý lộ ra khinh miệt dáng tươi cười tần trạch nhún, nhún vai vậy ngươi đoán một cái dị nhân như thế nào một đường sống đến lờ vờ mười tám nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đã mất đi không ít thứ a cái b đã có một nửa không thuộc về ngươi quỷ tiếng bước chân đã có thể nghe được trong n g a y mắt này tần trạch nói xong anh tuấn lời kịch sau liền muốn co càng chạy hắn cho là tư mã ý sẽ không giết chính mình bởi vì kẻ như vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước bộ lấy ký ức có thể quỷ không nói đạo lý quỷ là thật sẽ giết sạch chạy trốn người tần trạch hay là sai nhưng sai không nhiều nhưng đã mất đi sợ h ã i tư mã ý cũng sẽ không để tần trạch đào tẩu hắn cảm thấy cái này rất thú vị tần trạch cũng một chút nhìn ra tư mã ý đã mất đi một thứ gì đó trở nên điên cuồng tại tần trạch hành động trong nháy mắt tư mã ý một cái thủ đao lấy nhanh đến tần trạch khó mà phản ứng tốc độ đem tần trạch đánh bay động tính đưa tới quỷ chú ý tử vong đến ngược đã bắt đầu mà lúc này tư ma ý mới thản nhiên xuống lầu ta đích xác đã mất đi một bộ phận linh hồn nhưng hiển nhiên điều này cũng làm cho vị k i u mê cùng chủ nhân c à n g vừa ý ta đến lầu một xuyên qua đại đường cửa thoát đi cao ốc văn phòng cửa này coi như thông qua tư ma ý không có đối với tần trạch động s á t tâm bởi vì tần trạch ký ức đối với hắn còn hữu dụng nhưng nếu như tần trạch không có cách nào sống sót hắn cảm thấy bất quá cũng như vậy tại một cái nháy mắt tư ma ý nội tâm xác thực sinh ra hỗi loạn linh hồn đã mất đi năm mươi phần trăm sau hắn trở nên để cho mình đều có chút lạ lẫm càng phát việc vui người đứng lên tựa hồ cảm thấy hết thể hành vi đều có thể chạy thú vị đi tân trạch lúc này vững tin tư mã ý hoàn toàn chính xác cất giấu rất nhiều bí mật không phải một cái đơn thuần nhà sử học vừa rồi cái kia một cái thủ đa u i lực muốn hắn n g o à i định mức thanh máu nửa cái mạng nhưng đối phương tựa hồ có lưu dư lực gia h ỏ a này quả nhiên phía trước không lâu đoan ngọ bên trong thu hoạch rất nhiều không phải chỉ có ta là đặc thù đó a nhưng tư mã ý đã một nửa thuộc về mê cung vương tước hắn hiện tại vẫn là hắn a quỷ đã đến tầng thứ hai tân trạch không quay đầu lại mà là dùng các loại vật thể na di ghép lại thành một bức tượng ngăn cách quỷ đủ để giết chết chạy trốn người ánh mắt sau đó tần trạch bắt đầu phi nước đại hắn không cách nào ngăn chặn chính mình tạo nên động tĩnh nhưng thông qua tính toán quỷ tốc độ không nhanh quỷ có miểu sát chạy trốn người năng lực lại cơ hồ không cách nào bị đánh bại nhưng quỷ bản thân không có năng lực khác thông qua trước mặt thăm dò tần trạch đã siêu tập đến rất nhiều thứ phán đoán của hắn là đúng không thể xuất hiện tại quỷ trong tầm mắt không có khả năng chạy chậm hơn hắn tư ma ý trì hoãn để tần trạch rơi vào hiểm cảnh nhưng tần trạch hay là có thông quan điều kiện hắn cấp tốc phi nước đại rốt cục đã tới tầng thứ nhất tầng thứ nhất trong đại đường đã nhìn không thấy tư mã ý thân ảnh mà tầng thứ nhất cửa chỉ có một cánh tần trạch không chút suy nghĩ cũng không kịp suy nghĩ trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đánh tới cánh cửa kia một đạo bạch quan g xuất hiện đem tần trạch thân ảnh triệt để nuốt hết bảy tần trạch trong giấc n g ộ trong n g ộ n tiểu vi cùng hoa ca bắt đầu lẫn nhau chỉ trích đối phương tiểu vi con mắt trở nên giống con thỏ con mắt một dạng đỏ nguyên bản mỹ lệ hào phóng tiểu vi hiện tại giống như là một cái tâm tư đấu k��ạo d ạ nữ nhân không chỉ có như vậy hán tử kiểu vi trong ánh mắt thấy được nàng da rời khiết đảm cùng một loại mâu thuẫn muốn phá hư dục vọng giấc mộng này cuối cùng là hắn trông thấy kiểu vi b ỗ n g nhiên quay đầu nói ra thân yêu mẫu cứu ta tỉnh tần trạch đột nhiên tỉnh lại ngửi thấy gió biển tanh n ồ n g mùi vị cảm nhận được c á c mịn ma sắt làn da xúc cảm ếch đây là nơi nào tần trạch cảm giác đầu có chút đau m a đổi thành một bên một cái thiếu niên tóc ăn nói ra hắn đã tỉnh từ hắn thức tỉnh thời gian đến xem hắn hiển nhiên không phải là các ngươi muốn tìm người tư mã ý tần trạch thấy rõ lập tức cảnh giác lên tư mã ý lại nói ta mặc dù đối với ngươi ký ức cảm thấy rất hứng thú nhưng ta càng muốn tiến về cơ giới tộc chỗ ở cho nên ngươi vận khí rất tốt gặp một cái người điều đỉnh n g ư ơ i điều đình tần trạch lắc lắc đầu để ý thức chẳng phải đụng đầu lúc này mới chú ý tới tại một bên khác còn đứng lấy một cái không có chút nào âm thanh người nhưng thấy rõ người này thời điểm tần trạch cũng lộ ra dáng tươi cười là ngươi tứ hảo n g ư ơ i thân thể toàn bộ đã sửa xong a trang bị mới chuẩn bị a nhìn quả nhiên rất khóc l i ễ n a tứ hảo biến hoa rất lớn nhưng này khuôn mặt tần trạch nhận ra tư mã ý dáng tươi cười ngưng lại ý thức được có chút không đúng tiểu tử này nhận biết cơ giới thuộc người không có khả năng a bốn tứ hảo nói ra có lẽ ngươi biết trước kia ta nhưng ta đã không phải trong mắt ngươi ta c h người, người ở chỗ này ta nhất định phải nói cho các ngươi biết chính là nếu như tiến về cơ giới tộc các ngươi mê cùng hành trình sẽ có mới triển khai tân trạch đại khái có thể đoán được cái gọi là mới triển khai là cái gì nếu như giờ này khác này hắn c ự tuyệt tứ hào mời như vậy hắn sắp rời đi mê cung trở thành một cái thăm dò mê cung nhưng lại có thể toàn thân trở ra truyền kỳ trở lại lâm tương thị sau tất nhiên đã đột phá quỷ thần cảnh có lẽ sẽ sáng tạo ra nhanh nhất bắt đầu từ số không đột phá đến quỷ thần cảnh truyền thuyết mà lại đây là trị thần lĩnh vực rất có thể nhật lịch sẽ còn cho ra ngoài định mức b a n thưởng tỉ như tự do chất Hiện nhiên, người mang tin tức cũng sẽ cho ra phong phú thù hoàng kim lịch bản tháo chất người tin kim mang cũng bản lượng, ra lao, tức c sẽ sẽ càng lớn t h ủ lao tư ma ý nói ra vậy thì bắt đầu dựa theo phương thức của các ngươi ước định đi ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác ta cùng hắn ai càng thích hợp tiếp xuống kiêu chiến liếc qua t h ấ y ngay tư ma ý cũng đoán được kết quả giống nhau hắn đã cảm nhận được linh hồn của mình t h i ê u thốn mang đến rất nhiều biến hóa nếu như không muốn biến thành mê cung vương tức n a n h vớt vậy thì phải nghĩ biện pháp tiến vào cơ giới tộc tìm kiếm ngoài định mức biện pháp bọn này linh hồn có thể an trí tại máy móc bên trong người nhất định có thể giải quyết khốn cảnh của mình húng chi mình còn có từ đoan ngọ bên trong mang tới liên quan tới lịch cũ chúa tể lực lượng tư mã ý rất rõ ràng ưu thế tại ta hắn ung dung nhìn thoáng qua tần trạch mà lúc này đây tần trạch trong tay nhiều một cái h u quận